Chỉ có dị ra thú lông, huyết mạch đã sơ bộ hiển lộ ra bất phàm, trời sinh mang theo linh khí, lúc này mới có thể tiếp nhận càng thêm lực lượng cường đại. Bạch tử nhạc đưa tay đem thanh lang dị thú ra thú trải rộng ra, sau đó thật nhanh xuất ra các loại vật liệu, tiến hành chỉ chế xử lý. Sau nửa giờ, một chương nội bộ mềm mại trước nhẹ, tràn đầy linh tính thanh lang dị ra thú, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiện tay xuất ra một chương thanh tẩy phù kích phát. Nháy mắt, toàn bộ thanh lang dị thú, liền lộ ra chói lỏi. Bất luận kẻ nào gặp, đều sẽ nhịn không được đem cất giữ, hoặc là cắt chế thành vì áo khoác, thiếp thân mặc. Bất quá, bạch tử nhạc lại không chút do dự lấy ra trường đao, cấp tốc xét qua, đao quang lấp lánh, tinh chuẩn vô cùng. Mấy tức về sau, nguyên bản hoàn chỉnh thanh lang dị ra thú, liền bị chia cắt trở thành 7-19 khối, bên cạnh còn có một chút cạnh góc vật liệu, cũng chỉ có thể bỏ qua. Mỗi một khối, lớn nhỏ đều đều, chính diện là ra thú bên trong đưa thất lang, mặt sau thì là từng tầng từng tầng thanh lang lông tơ Bởi vì là dị thú nguyên nhân, những này lông tơ từng chiếc đứng thẳng, độ cứng cũng là 10 phần không sai, thậm chí có thể trực tiếp xem như bút lông sói bút bút lông. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc mới bắt đầu xử lý kia thanh lang dị thú tinh huyết, đồng dạng là các loại chân quý phụ trợ vật liệu nghiền nát thành bột phấn, tới quấy dung hợp xử lý, mười mấy phút qua đi, nguyên bản đỏ tươi huyết dịch liền hóa thành một bình nhỏ đậm đặc, mang theo điểm điểm đỏ thám phủ mực. Thử một chút đi, hy vọng ta ý nghĩ có thể thành công. Như thế Tại chính ta mà nói, cũng nhiều một chút áp chủ bài. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, cũng không nghĩ quá sóng phí hay không, trực tiếp ngay tại một bên, điểm lên một cây tinh thần hương pháp hương. Sau đó rút ra phù bút. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì thường xuyên săn giết dị thú, Bạch Tử Nhạc trong tay căn này phù bút bút lông, sớm đã bị hắn thay đổi, hóa thành một loại tên là đuôi ngắn hổ dị thú cuối đôi lông. Nhất thời, vốn là bởi vì ống đựng bút có được linh tính phù bút, linh tính càng thêm tăng vọt, tại linh tính truyền phương diện, Cũng càng vì thông thuận cũng tương tự có thể ở một mức độ nào đó tăng lên vẽ bùa sát suất thành công gian phòng bên trong pháp thuốc lá xương ngủ vần quanh bạch tử nhạc tâm thần nhưng cũng tùy theo triệt để yên tĩnh xuống tới. tớiỗ nhiên Bạch tử nhạc Đỗng nhiên mở hai mắt ra bắt lấy phủ bút hướng bên cạnh phủ mực bên trên một dính sau đó tinh thần lực phù hợp đem mình tay cùng phủ bútỗng nhiên phù hợp cùng một chỗ tựa như một cái chỉnh thể linh lực phun trào khiến cho phù trên ngoài bút linh tính tăng nhiều dính đầy phủ mực ngoài bút càng là ngưng mà không, rơi, như có một cố đặc thù lực lượng, đem khóa chặt tại bên trong. Bạch Tử Nhạc cầm bút, huyền không tại lá bùa, cũng chính là trải qua hắn đặc thù xử lý qua thanh lang dị ra thú phía trên, sau đó rất nhanh rơi xuống. Pháp thuật chuyển hóa phù, cái thứ nhất chỗ khó, chính là đem pháp thuật kết cấu, chuyển hóa trở thành phù lục kết cấu. Ở trong đó chuyển hóa quá trình, không phải đơn giản phục chế liền có thể. Cần một loại đặc thù định lượng, dù sao vật dẫn khác biệt, thậm chí ngay cả pháp thuật kết cấu cũng sẽ tùy theo cải biến. Bạch Tử Nhạc trong lòng hiện lên lấy có quan hệ chuyển hóa phù suy nghĩ, trên mặt lại càng lộ ra bình tĩnh. Cái này phương diện, hắn đã thông qua chu trùng tâm chế tiểu giải bên trong một loại chuyển hóa phương thức, có nhất định lý giải. Bây giờ cần cân nhắc, chỉ là thi hành mà thôi. Vừa mới bắt đầu, hắn lựa chọn chuyển hóa, tự nhiên là tương đối độ khó thấp hơn pháp thuật, linh hỏa thuật. Bản thân bạch phù đồ lục bên trong, đồng dạng có linh hỏa phù hoàn chỉnh kết cấu, vừa vặn khiến cho bạch tử nhạc tới so sánh vẽ ra. Đương nhiên Bạch phù đồ lục bên trong linh hỏa phù, trên thực tế cùng hắn linh hỏa thuật pháp thuật kết cấu, khác biệt cực lớn. Giữa hai bên chỉ là danh tự có chỗ tương tự mà thôi. Thứ nhất bút mở đầu, Bạch Tử Nhạc cánh tay huyền không, vững chắc tới cực điểm, bút tẩu long xà, từng tia từng tia phù mực, hóa thành từng đạo phức tạp mà tràn ngập huyền ảo phù văn kết cấu. Chỉ là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền dừng động tất lại, lắc đầu bật cười một tiếng, thở dài. Thất bại. Cho dù đây là trong dự liệu sự tình, nhưng vẫn là để hắn có chút thất vọng. Tiếp tục, lần này, là kết cấu kết nối phương diện, ra một vài vấn đề. Bạch tử nhạc tự hỏi lần thất bại này nguyên nhân, rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết, lúc này mới lần nữa viết. Lần thứ hai, vẽ ra phủ văn, tất nhiên là so lần thứ hai, càng nhiều một chút, nhưng vẫn là bởi vì linh khí chuyển hóa phương diện nguyên nhân, thất bại. Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Bạch tử nhạc không chút nào khí thỏa, mỗi một lần phạm sai lầm, đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Thẳng đến cân nhắc rõ ràng sai lầm nguyên nhân, lúc này mới tiếp tục hành động, lại bắt đầu lại từ đầu vẽ ra. Một cái giờ qua đi, trên mặt bàn đã xuất hiện thứ 15 tấm bùa. Bút Tẩu Long Xà, tay tựa như thiên quân, lộ ra có chút chậm chạp, nhưng loại kia tựa như trọng sơn ép tại trên cánh tay khí thế, tự nhiên mà vậy liền tản mát ra một cỗ đặc biệt khí tràng, tựa như trời sinh để người có một loại tin phục cảm giác. Rốt cục, bạch tử nhạc cuối cùng một bút phát hỏa mà ra. Trong chốc lát, Thanh Lang dị ra thú phía trên, lập tức hiện lên một tầng đặc thù vầng sáng. Nguyên bản hào quang nhu thuận dị thú Thanh Lang ra, trong chốc lát trở nên hơi khô xẹp, không khí chung quanh bên trong, trong chốc lát liền có từng kia từng kia từng sợi linh khí, bị bỗng nhiên thu nạp tiến vào phù lục bên trong. Nhưng là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc sắc mặt biến đổi. Phốc. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, phù lục dĩ nhiên băng liệt, thiếu đốt, tràn ra một cô khó người mùi. Vẫn là thất bại. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói: Trên mặt nhưng không có mảy may vẻ mất mát, hai mắt ngược lại mười phần sáng tỏ. Mặc dù thất bại, nhưng lại chân chính chứng minh, cái này pháp thuật chuyển hóa phủ khả thi. Bây giờ chỉ cần loại bỏ ra lần thất bại này nguyên nhân, ta liền có thể chân chính, hoàn chỉnh đem cái này chuyển hóa phủ cho thực hiện ra. Bạch tử nhạc nhịn không được có chút kích động, cũng không thèm để ý kia ra thú bên trên khó người mùi, bắt đầu cẩn thận loại bỏ. khô quát, buồn thẻ, không có mảy may linh tính. Còn có vừa rồi phụ lục thành hình ngay mắt. Dẫn dắt mà vào linh lực ba động, ta minh bạch Bạch tử nhạc hưng phấn lên Mạch suy nghĩ tại thời khắc này Chết để thông suốt Phù lục chi cho nên thất bại Cũng không phải là ta chỉnh tự có cái gì sai lầm Mà là linh lực không đủ Phù lục thành hình Tất nhiên muốn thu nạp bốn phía năng lượng Làm cho chân chính thành hình Có thể phát huy ra vốn có lực lượng tới Lúc trước, ta chỗ hoa phù lục Bởi vì phẩm dai quá thấp Cho nên chỉ là thu nạp không khí Trung quanh thiên địa linh khí Cũng đủ để cho phù lục thành hình phân huy ra tác dụng. Nhưng bây giờ, ta vẽ cái này linh hỏa thuật chuyển hóa phủ, cần năng lượng quá lớn, không thể đạt được chân chính bổ sung tình huống dưới, tự nhiên chỉ có thể thu nạp chất liệu bản thân linh tính. Mà chất liệu linh tính thiếu thốn, tự nhiên là không có nguyên bản gánh chịu phù lục lực lượng đã tính, thất bại cũng đã thành tất nhiên. Cho nên, ta tiếp xuống tới chỉ cần cung cấp phù lục thành hình thời điểm cố lực lượng kia, liền có thể chân chính đem cái này linh hỏa thuật chuyển hóa phù vẽ thành. Bạch Tử nghĩ đến nơi này, Cơ hội là lập tức liền bắt đầu hành động. Tiếp xuống tới hắn chỉ cần lại nếm thử một phen, liền có thể chính chứng minh ý nghĩ, có chính xác không. Đem mặt bàn một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ, bạch tử nhạc một lần nữa đem một chương thanh lang dị ra thú xuất ra, đặt ở trên mặt bàn. Tay cầm phú bút, dính lên phù mực. Tĩnh khí ngưng thần, pháp hương phía dưới, hắn tinh thần lấy tốc độ cực nhanh trầm tĩnh xuống tới. Nâng bút, rơi xuống. Một mạch mà thành. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian Một chương vô cùng phức tạp phù văn kết cấu đổ, liền bị hắn vẽ ra. Vẫn chưa xong. Đến cái này thời điểm, bạch tử nhạc không có chút nào dừng lại, linh lực trong cơ thể cấp tốc phun trào, thuận phù bút, trực tiếp chui vào phù lục bên trong. Ông. Cũng tại lúc này, phù lục bên trong, tản mát ra hỏa hồng sắc ánh sáng nhạt, trong chốc lát liền đem bạch tử nhạc linh lực thu nạp đi vào. Khẽ run lên, linh quang nội liễm, rất nhanh liền đứng im bất động. Phù lục, xong rồi. Quả nhân thành. Phù văn kết cấu phức tạp mà hoàn chỉnh, chính là linh hỏa thuật ưu hóa đến viên mãn trình độ pháp thuật kết cấu. Chỉ là không biết, cái này linh hỏa thuật trải qua chuyển hóa trở thành uy lực của phụ lục, đến cùng như thế nào. Bạch Tử Nhạc cầm lấy chương này linh hỏa thuật chuyển hóa phù, xem xét tỉ mỉ lên, trên mặt nhịn không được lộ ra kích động chi sắc. Thầm nghĩ, cũng không chần chễ, trực tiếp đi ra khỏi phòng bên trong. Đứng ở phía sau viện sân nhỏ, Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực phun trào, nháy mắt liền đem chương này linh hỏa thuật chuyển hóa phù cho kích phát. Trong chốc lát, một đoàn màu vỏ quyến hỏa diễm tại không trung ngưng hiện, sau đó gào thét một tiếng, bị hắn khống chế hạ, trực tiếp rơi vào cách đó không xa một khối vụ đá phía trên. Roeng! Hỏa diễm cực nóng, cấp tốc thiếu đốt, trực tiếp đem khối kia hũ đá cho toàn bộ bà khỏa. Trong chớp mắt, nguyên bản cứng rắn nụ đá liền hóa thành quần quần nham tương, trực tiếp hòa tăng ra, chiếu xuống trên mặt đất, tạo thành một vùng lớn. Mấy tức về sau, hỏa diễm biến mất, trên mặt đất nham tương cũng dần dần ngưng kết, hóa thành nguyên một khối vỏ Tựa như đất cắt tinh thể. Cái này uy lực, so với chính ta thi triển linh hòa thuật cũng không yếu bao nhiêu a Có ít nhất 8 thành trở lên uy lực. Bạch tử nhạc trong lòng một chút so sánh, trên mặt nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dạng này uy năng, một chương có lẽ hiệu quả không lớn, nhưng một khi hắn đồng thời kích phát 5 tấm, 10 tấm, thậm chí càng nhiều. Kêu cảnh tượng, đối với địch nhân đến nói, quả thực là một trận thai nạn. Chương 170, tiến hóa. Bạch tử nhạc cảm thấy đại định Sau khi trở lại phòng, lại bắt đầu lại từ đầu vết bựa. Một trương, hai tấm, ba tấm, chọn vẹn 10 tấm qua đi, Bạch Tử Nhạc rốt cục cảm giác được có chút chống đỡ không nổi. Không chỉ có là tinh thần lực, trong cơ thể hắn linh lực cũng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, thân thể đều từng đợt chột dạng, trên mặt đều lộ ra một tia tái nhợt. Như thế, Bạch Tử Nhạc mới rốt cục đình chỉ vết bựa, nhóm lửa tụ thần hương pháp hương, đã tỏa khôi phục. Một gian tiểu lâu trong dạ, mấy vị võ giả ngồi đối diện nhau. Trong đó một vị, tóc hoa dâm, trên trán nếp nhăn cũng là dày đặc, một bộ già mua bộ dáng, chính là ấn phái Khôn trưởng lão. Mặt khác hai cái, niên khí tương đối nhỏ hơn một chút, nhưng trong ánh mắt, tinh quang lấp lóe, nhìn quanh ở giữa, có một loại sắc bén cảm giác, nhưng cũng không phải đơn giản nhân vật. ấn phái đứng đường đường chủ Dư Dũng, đứng đường phó đường chủ Ngô Hoa Bân, đều là tam lưu trở lên cường giả. Đặc biệt là Dư Dũng, thực lực đã đạt đến nhị lưu, trên giang hồ đều có thiết đạm thép tâm vô địch Dũng danh hiệu. Vừa nhận được tin tức, phía trên đối với chúng ta tiến độ không hài lòng, đã phái người đến làm dối. Lần này liệt dương bang hai vị nhân kiệt bị giết, hẳn là người ở phía trên ra tay. Cho nên, chúng ta kế hoạch ban đầu, muốn trước thời hạn Dư Dũng nói, ánh mắt nhìn phía mặt khác hai người. Khôn ngũ nguyệt cùng nô hoa bân đồng thời gật đầu, lộ ra lắng nghe chi sắc. Khôn trưởng lão, người vẫn là dựa theo kế hoạch lúc trước, cắt đi liệt dương bang Thanh Sơn Dược Viên cùng Thanh Sơn quan sát. Thanh Sơn Dược Viên, ta nghĩ không khó lắm đi trực tiếp liền có thể để Trương Vĩnh động thủ. Về phần Thanh Sơn quan sát, cũng chỉ có một cái Lục Thiên Dương mà thôi. Nói, Dư Dung đem ánh mắt đặt ở Ngô Hoa Bân trên thân, nói ra, "Ngô Đường chủ, ngươi nhiệm vụ liền tương đối muốn nặng một chút, liệt Dương bang trọng yếu nhất sản nghiệp là Ngô Giang bến tàu, ta không cần ngươi triệt để phá đi Ngô Giang bến tàu vận chuyển, nhưng ít nhất cũng phải để nơi đó loạn một đoạn thời gian." "Yên tâm đi, cái này không khó." Ngô Hoa Bân làm cam đoan nói, "Ta sẽ thông báo cho Trương Vĩnh" Tại liệt dương bang ẩn nút vài chục năm, cũng là thời điểm khôi phục chân thân. Về phần lục thiên dương, ta cũng đang muốn sẽ hắn một hồi đầu. Khôn ngũ nguyệt trên mặt lộ ra một tia sâm nhiên chi sắc. Kia dư đường chủ ngươi. Nỗi hoa bân nhịn không được hỏi. Ta. Tự nhiên cần kiềm chế một chút, liệt dương bang một chút lực lượng. Dư dũng mỉm cười, thấp giọng nói ra, nghe nói cố đồng sơn bên trên, có yêu. Thiếu ra, ngươi đến xem, hát ra đây là thế nào. Sáng sớm, Bạch tử nhạc vừa mới đứng dậy Một trận kịch liệt tiếng đập cửa liền chuyển ra. Thế nào? Bạch tử nhạc mở cửa, thấy là thị nữ tiểu đào, thuận miệng hỏi. Hác gia hôm qua ban đêm liền bắt đầu không thích hợp, bất quá ta cùng tiểu cúc đều không có quá để ý, tưởng rằng bình thường hồi nháo. Bất quá sáng sớm hôm nay, hác gia ở địa phương toàn bộ tựa như là bị cày qua, mười phần doan người. Tiểu đào có chút kinh hoàng mở miệng nói ra. Hác gia. Bạch tử nhạc sững sở, lúc này mới chú ý đến tiểu đào xưng hô có chút không đúng. Hắc ra là chúng ta cho chó con lấy được danh tự. Tiểu Đào phun ra đầu lưới, có chút khẩn trương nói: "Đi qua nhìn một chút." Bạch Tử Nhạc cũng không để ý, rất nhanh liền đi vào tiền viện hồ nước bên cạnh. Trên mặt đất bùn đất cuồn cuộn, một ngọn núi giả đều tùy theo xô đổ, tảng đá lăn xuống ở giữa, làm cho mặt đất càng lộ vẻ bừa bộn. Mà tại Giả Sơn bên trong, chó con đầu còn tại dùng sức ủi mặt đất, một khối chừng trên trăm cân tảng đá, bị nó ủi không ngừng lăn lộn, rất nhanh liền chỉ nghe hoành một tiếng, lăn vào hồ nước bên trong. Hai ba con kim sắc cá chép bị tảng đá rơi đập mà xuống ba động cho chấn choáng, vòng bóng cá xoay người, hữu khí vô lực há hốc mồm. Không có việc gì, nó đây là huyết mạch tiến hóa. Bạch Tử Nhạc chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã đoán được chó con tình trạng, chính là huyết mạch tiến hóa, từ phổ thông động vật, tiến hóa thành vị dị thú hiện trạng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, chó con lại lúc này tiến hóa. Bất quá ngẫm lại đối phương từ 2-3 tháng lớn nhỏ liền bắt đầu ăn sả yêu chi thịt bổ dưỡng, về sau các loại huyết nhục cũng không ít qua. Còn có linh nhiễm thạch tiến hành bổ sung, có thể tiến hóa thành vì dị thú, ngược lại là cực kỳ bình thường sự tình. Huyết mạch tiến hóa. Nói như vậy, hắc ra thành dị thú rồi. Tiểu đào sắc mặt chấp nhận, thân thể đều đi theo co dù lại. Dị thú, đối với người thường đến nói, tuyệt đối là một loại kinh khủng tồn tại. Dị thú đã thương người sự tình, tại ngô giang huyện bên trong, cơ hộ mỗi cách một đoạn thời gian đều có thể nghe được. Yên tâm, nó không dám tạo thứ. Bạch tử nhạc khoát khoát tay Để tiểu đào không cần để ý tới, mình lại tại bên cạnh xem xét tỉ mỉ. Hắn đối với giá thú tiến hóa thành vì dị thú, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Một giờ sau, chó con rốt cục ngừng nghỉ xuống tới. Lúc này nó, thân thể rõ ràng so trước đó lớn rất nhiều, nguyên bản còn có thể nói là chó con, nhưng bây giờ lại đủ sưng là đại cầu, ngược lại lộ ra có chút hùng trắng. Có lẽ là tiến hóa tiêu hao nó quá nhiều tinh lực, là lấy nó bây giờ khí tức lộ ra cực kỳ hề hoài, thở dốc ở giữa, thở ra khí hơi thở. Thanh âm đều lộ ra kéo dài, từng tầng từng tầng vết máu tại trên người của nó chạy xuôi, trong chấp mắt cũng bởi vì trên người nó phát ra kinh người nhiệt khí, bốc hơi trở thành vết máu, nhìn càng lộ vẻ chất vấn. Một hồi lâu, chó con rốt cục khôi phục tinh lực, Dãy rủa lấy bò lên. Nhìn thấy Bạch Tử Nhạc, mặt chó hạ ra một phát, dường như có chút đắc ý, mên ngông lực lượng để nó có thể rõ ràng cảm giác được mình cường đại, cường tráng thân thể, càng làm cho nó cảm giác được bản chướng, lập tức liền có chút tự đại, ngao ngao kêu to. Nhìn về phía bạch tử nhạc ánh mắt liền trở nên có chút xem thường. Nó bỗng nhiên có chút kích động, muốn cùng bạch tử nhạc đỏ sức khẽ đảo. Có chút lắc lắc người, chó con đi tới, sau đó mặt chó nghiêng một cái, mắt chó nghiêng lấy nhìn phía hắn, ánh mắt trào phúng bên trong, tràn đầy khiêu khích dí vị. Bạch tử nhạc sắc mặt co rú một chút, một chân như thiểm điện đá ra, lan đi trong hồ nước thanh tỉnh một chút. Nào ô một tiếng, chó con trực tiếp bị đập bay, sau đó hung hăng rơi xuống tiến trong hồ nước. sau một ngày Bạch tử nhạc cao mày từ cửa nhà đi ra. Sáng sớm, hắn thu đến một tờ điều lệnh. Cái này điều lệnh, là từ nội vụ đường trực tiếp phát ra, lâm thời chiêu mộ, đem hắn sắp xếp đến một tiểu đội bên trong, muốn đi tham gia một cái nhiệm vụ. Chỉ là, cụ thể là cái gì nhiệm vụ, hắn nhưng lại không rõ ràng. Đi ra khỏi nhà, bạch tử nhạc một đường tiến lên, rất nhanh vượt qua liệt dương bang tổng bộ, sau đó ngừng đi vào một cái tên là Lao Trương Tiểu Quán Chủ Quán bên trong. Rất nhanh, hắn ngay tại trong đại sảnh. Nhìn đến hai ba cái một thân thường phục liệt dương bang đệ tử. Trước chờ, còn có người muốn tới. Một cái trung niên võ giả nhìn bạch tử nhạc một chút, nhàn nhạc nói một câu, liền tiếp tục chờ chờ đợi. Bạch tử nhạc cũng không nói gì, tìm cái ghế an vị xuống tới. Chỉ chốc lát sau, top năm tốt 3 rất nhanh liền có mấy người lần nữa đi vào cái này lao trương trong tựu quán. Không biết có phải là ảo giác hay không, bạch tử nhạc tổng cảm giác về sau tới hai người nhìn về phía mình trong ánh mắt, ẩn dấu đi dị dạng cảm xúc. Nghĩ đến lần này nhiệm vụ không hiểu, hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cũng nhiều một phần nhỏ tâm. Người hầu như đều đến đông đủ, lão trương, đóng cửa. Trước đó nói chuyện trung niên nhân quét mọi người một chút, lúc này mới chào hỏi một tiếng. Rất nhanh, liền có một cái khập khiễng, trên mặt còn có hai đầu giữ tận mặt xèo nam tử, từ tiểu quán đằng sau đi ra, đi tới cửa, trực tiếp đem rượu quán đóng lại. Láo trương là trong bang lão nhân, bởi vì tổn thương bệnh, cho nên thối lui ra khỏi giang hồ. Trước mắt được sự giúp đỡ của trong bang, mở nhà này tử quán. Các ngươi về sau hữu tâm, có thể nhiều đến bên này uống rượu, lao trương nhuông hổ lô rượu vẫn là mười phần không tệ. Nam tử trung niên giải thích một câu, vẫn không quên chào hàng một đợt. Những người khác nhau nhau phụ họa vài câu, cam đoan gật đầu. Bạch tử nhạc thờ ơ lạnh nhạn cũng không nói lời nào. Trước đó những võ giả này theo thứ tự đến thời điểm, hắn liền đã bất động thanh sắc dùng linh nhãn thuật quan sát một phen, phát hiện tại cái này bảy người bên trong Trung niên nhân thực lực hẳn là mạnh nhất, đạt đến nội lực cảnh. Về phần những người khác, cũng là từng cái đạt đến nội luyện cấp độ, ngược lại là hắn, chí ít biểu hiện tại bên ngoài thực lực yếu nhất, chỉ có ngoại rèn đình phong. Hắn trong lòng kia cố dự cảm bất tưởng, lập tức càng thêm mãnh liệt. Tốt, đã người đều đến đông đủ, ta cũng liền nói vài lời. Các người đều là phía trên lâm thời điều tới trong bang đệ tử, từng cái đường khẩu đều có, khả năng có ít người cũng không nhận ra ta. Vậy ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta họ vương. Vương bằng thêm vì công việc bên ngoài đường cống đường chủ hộ pháp các ngơi có thể xưng hô ta là lao Vương hoặc là vương đầu đều có thể nói Vương bằng sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nói ra tất cả mọi người biết chúng ta liệt dương bang cùng Cửu ấn phái ở giữa xung đột đã hướng tới rõ ràng chúng ta người cũng nhận được tin tức khoảng thời gian này Cửu ấn phái liên tiếp xuất động hiển nhiên là tại chuẩn bị lấy âm như gì trong bang bầu không khí cũng theo đó biến cực kỳ trương bất quá mặc kệ bọn hắn sẽ coi âmưu gì Phía trên đều quyết định, không thể đợi thêm nữa. Cho nên, mới có chúng ta hành động lần này. Dứt lời, Vương bằng ánh mắt cẩn thận quét mắt sở hữu người, ánh mắt kia sắc bén đến cực điểm, bước bách người không dám nhìn thẳng. Bạch Tử Nhạc trên mặt thản nhiên, cảm thấy mới phát giác được có chút giận mình. Trước đó hắn liền quan sát được, lần này tăng thêm hắn tổng cộng 8 người, từng cái y phục mặc đều là đủ loại, có chút chỉ là một thân thường phục, có chút thì mặc trong bang thống nhất nội môn đệ tử phục sức, hiển nhiên rất nhiều người đều là như hắn. Là bị lâm thời chiêu mộ mà đến Trong lòng ngược lại là an tâm một chút Biết lần này cho dù có người muốn tính toán hắn Hẳn là cũng chỉ là tiện thể Nhiệm vụ mới thật sự là mấu chốt Một hồi lâu Thấy sở hữu người trên mặt đều không có lộ ra Cái gì rõ ràng vẻ bối rối Vương bằng mới hòa hoan ngữ khí Nói ra để cho an toàn Ta trước hết không nói lần này nhiệm vụ mục tiêu Đợi chút nữa chúng ta trước ra khỏi thành Ra khỏi thành về sau Toàn bộ các người nếu nghe ta phân phó làm việc Một khi có người có can đảm chống lại, cũng đừng trách ta đau hạ không lưu tình Vương hộ Pháp yên tâm, chúng ta đều là lao giang hồ, sẽ không ra cái gì sai lầm. Một người vô vô bộ ngực, làm cam đoan nói. Hừ, hy vọng như thế đi. Trong miệng nói, Vương bằng lúc này mới quát khẽ nói, đi, xuất phát Nói xong, thân hình nhất chuyển, lại không phải từ cửa tiểu quán đi ra, mà là chạy về phía tiểu quán hậu viện. chương 171, địch tập. Khói báo động. Mặc dù nghi hoặc, nhưng tất cả mọi người không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là đi theo vương bằng sau lưng. Rất nhanh, tại vương bằng dẫn đầu hạ, sở hữu người liền từ tiểu quán cửa sau bên trong đi ra. Bảy lần quặc tám lần rẽ ở giữa, địa phương dần dần trở nên vắng vẻ, hoang vu. Hơn 10 phút sau, đám người bọn họ liền xuất hiện ở Ngô Giang huyện Tường Thành dưới chân. Vương Hộ Pháp, chúng ta là muốn từ chỗ này Tường Thành bên trong lật qua sao. Lấy thành này tường độ cao. Một vị chừng 30 tuổi võ giả ngẩn đầu nhìn cao 56m tường thành, lộ ra một tia chủ trứ chi sắc. Độ cao này, lấy hắn thủ đoạn, muốn vượt qua coi như có chút khó khăn. Không phải lật qua, mà là chui qua. Vương Bằng cười cười, đột nhiên dùng sức hướng trên mặt đất một chảo, vén lên, lập sắp trên mặt đất tấm gỗ cứng cho sốc lên. Nhất thời, một cái có thể cung cấp một người ra vào chỗ trống, tùy theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này cái hố, là 3 năm trước đây mới thành lập một cái tiểu bàng phái móc ra. Bởi vì làm chính là hố ngoạc phụ nữ trẻ em dơ bẩn sinh ý, cho nên trực tiếp bị chúng ta liệt dương bằng tiêu diệt. Lúc ấy phụ trách việc này, chính là ta. Phát hiện bọn hắn cái này cái hố về sau, ta lưu lại cái tâm nhãn, không có để người ngăn chặn. Quả nhiên tại cái này thời điểm, liền xếp lên trên công dụng Từ bên này đi hướng mục đích, chí ít có thể cho chúng ta tiết kiệm 2 giờ đường vòng thời gian. Mà lại, càng thêm an toàn, ẩn ấp. Nói, vương bằng cũng không do dự, nhanh chóng nhảy xuống cái hố. Sau đó chui vào. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, đành phải đuổi theo, tùy theo chui vào cái hố bên trong. Bạch tử nhạc theo sát phía sau, chui vào. Cái hố nội bộ, ngược lại là cũng không nột nạn, chỉ là khó tránh khỏi có một chút bùn đất ăn mòn chi khí, để người ẩn ẩn có chút buồn nôn. Cũng may cái hố cũng không dài, chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, rất nhanh bạch tử nhạc liền từ tường thành một bên khác chui ra. Đi. Tiện tay dùng tấm ván gỗ đem cửa hang một lần nữa che lên, vương bằng khẽ quát một tiếng quyết định phương hướng, cấp tốc chạy vội mà qua. Bạch Tử Nhạc quét hoàn cảnh chung quanh một chút, nơi xa cách một đầu đại sơn, núi một bên khác, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là thành Nam khu vực, mà hắn lúc này chỗ, hiển nhiên chính là thành Bắc khu vực, cũng chính là kiểu ấn phái phạm vi thế lực bên trong. So sánh Thanh Sơn phụ cận, địa thế của nơi này ngược lại là càng thêm vương vức một chút, xa xa liền có thể nhìn thấy có một chút thôn xóm, vụn vặt lẻ tẻ rơi vào các nơi. Một đoàn người đi theo Vương Bằng hộ pháp, Đầu tiên là dọc theo tường thành chạy một đoạn thời gian sau đó nhanh chóng hướng về một chỗ trong rừng rậm nhanh chóng đột kích cái này phương hướng là kiểu ấn binh khí phường đột nhiên một vị nội luyện võ giả thấp giọng hỏi những người khác ánh mắt cũng không khỏi có chút lấpoe kiểu ấn binh khí phường thế nhưng là kiểu ấn phái một hạng trọng yếu nơi sản sinh rèn đúc ra vũ khí không chỉ cung cấp ứng với kiểu ấn phái rất nhiều đệ tử càng là tiêu thụ bên ngoài ngô Giang huyện trong ngoài rất có danh khí nếu như kiểu binh khí phường bị diệt Đối với cửu ấn phái đến nói, tổn thất tuyệt đối to lớn vô cùng. Nhưng là, ta nghe nói cửu ấn binh khí phường bên trong, có một vị tam lưu cao thủ tòa chấn, dựa vào chúng ta những người này. Có người thấp giọng nói, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Không cần nói bữa. Vương bằng nghiêm khắc quét kia người nói chuyện một chút, theo sát lấy giải thích nói, chúng ta có tin tức xác thực biết được, nguyên bản đóng tại nơi này tam lưu cao thủ, cử ấn phái trưởng lao khôn trưởng lão đã bí mật rời đi có một đoạn thời gian. cái này thời điểm Chính là kiểu ấn binh khí phường suy yếu nhất thời điểm. Tiếp xuống tới tốc chiến tốc thắng, ai cũng không cần cho ta như xe bị tuột xích, không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, vương bằng một ngựa đi đầu, cấp tốc xông về trước mặt dông núi. Chạy vội ở giữa, bạch tử nhạc rất nhanh liền phát ra được, có hai người nhích tới gần. Hắn bất động thanh sắc nhìn lướt qua, lập tức liền nhận ra, cái này hai người chính thức trước đó dùng dị dạng ánh mắt quan sát đến hắn kia hai cái, trong lòng lập tức hiểu rõ, âm thầm nhắc lên một chút cảnh giác Bạch huynh đệ, lần trước thanh niên võ hội sự tình, may mắn thấy qua bạch huynh đệ thủ đoạn, không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng tới, ngược lại để vi huynh mừng, rỡ Bất quá, bạch huynh đệ thực lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao còn không có đạt tới nội luyện, lần này nguy hiểm trong khi hành động, tất nhiên ăn thiệt tỏi. Cho nên nếu như không chê, có thể cùng chúng ta huynh đệ cùng một chỗ, cũng tốt chăm sóc một hai. Trong đó một vị nhìn trên mặt có chút tuổi trẻ võ giả, một mặt thân mật nói, người cũng không cần mẹ cảm. Đối với bạch huynh đệ loại tiềm lực này vô tận trong bang đệ tử, cho dù ai đều sẽ nhịn không được kết giao, nhận biết một hai. Hai chúng ta, cũng là muốn cùng bạch huynh đệ giao một người bạn mà thôi. Một bên khác, một cái niên kỷ càng lớn hơn hơn một chút võ giả, nhìn như thật thà giải thích nói. Tạ ơn hai vị sư huynh hảo ý. Bạch tử nhạc trong miệng nói, đang muốn cự tuyệt, đột nhiên trước mắt, đổi giọng nói ra, như thế, tử nhạc liền từ chối thì bất kính. Đối với hành động lần này, ta còn thực sự có chút thấp phòng đâu. Hà là, Hà là, Bạch huynh đệ Thiên Phú bất phàm, tuổi còn trẻ liền đạt đến ngoại rèn đỉnh phong, vẫn là trong bang lần này kiệt xuất đệ tử, có thể cùng Bạch huynh đệ kết giao, sư huynh đệ chúng ta hai mới là cảm giác may mắn đâu. Về sau, có lẽ liền có chuyện gì yêu cầu bên trên Bạch sư đệ trên thân cũng không nhất định đâu. Thanh niên kia võ giả liên tục mở miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, đối Bạch Tử Nhạc trắng trận lấy lòng. Sư huynh quá khách khí, bây giờ ta càng nhiều, vẫn là cần dựa vào các sư huynh đâu. A đúng. Không biết hai vị sư huynh xưng hô như thế nào, ở nơi đó ban sai, lần này chuyện về sau, tử nhạc cũng xong đi tìm các sư huynh cùng một chỗ uống rượu ăn cơm, trò chuyện biểu cảm tạ. Bạch tử nhạc một bộ cảm kích không thôi bộ dáng, nói, chúng ta đều tại chấp pháp đường kiếm miếng cơm ăn, hôm nay lúc đầu vô sự, lại không hiểu bị chiêu mộ tiến vào lần này trong nhiệm vụ, cũng không biết là may mắn, vẫn là không may. Bất quá ta nghĩ, có thể nhận biết bạch huynh đệ, nên tính là đại hạnh trong bất hạnh. đúng ta gọi la Tố. Một vị khác là sư huynh của ta Phương Nguyên thanh niên kia thật nhanh giải thích nói Bạch tử nhạc không khỏi nhìn phía kia Phương Nguyên đối phương lập tức trở về lấy một cái có chút cứng ngắc mỉm cười đến vừa đúng lúc này quát khẽ một tiếng âm thanh bỗng nhiên từ phía trước chuyển đến lập tức sở hữu người trong lòng đều là một bẩm tất cả đều im lặng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cảnh giác mà cẩn thận cựu ấn binh khí phường khoảng cách cựu ấn phái khai thác quân Sơn khoảng sắt chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách một khi binh khí phường phát sinh náo động Tất nhiên sẽ khiến quân Sơn quảng sát bên kia cựu ấn phái đệ tử cảnh giác. Hơn 10 dặm khoảng cách, cao thủ buôn tập, chỉ cần thời gian một nén hương. Cho nên, lưu cho thời gian của chúng ta sẽ không rất nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đứng tại đá núi bên cạnh, vương bằng xa xa nhìn qua phía dưới, liên miên mười mấy tòa nhà một nhà ngói kiến trúc, nồng đậm sưng mủ, từ kia một nhà ngói bên trong chuyển ra. Mà tại kia một nhà ngói bên trong, khanh âm bang bang kịch liệt rèn sắt thanh âm, càng là không ngừng ra một bộ nhiệt hỏa triều thiên bộ dáng. Nửa nén hương, chúng ta nhất định phải tại nửa nén hương bên trong, đem phía dưới cựu ấn binh khí phường đều lộ diệt. Nói, Vương bằng khẽ quát một tiếng, nói, giết. Sau đó tựa như diều hâu bay lượng, cấp tốc hướng về kia liên miên kiến trúc nào tới. Giết. Những người khác cũng là khẽ quát một tiếng, toàn bộ rút ra binh khí của mình, đang đằng đằng sát khí nào tới. Bạch huynh đệ đổi theo. La Tố chào hỏi một tiếng, buôn tập ở giữa, thân hình mạnh mẽ, tựa như linh viên nhảy vọt. Mười phần tinh xảo biểu hiện ra tốt đẹp bộ pháp thủ đoạn so sánh với mà nói Phương Nguyên tốc độ càng nhanh nhưng có lẽ là hình thể càng thêm khổng lồ hùng tráng duyên cớ ớp dẫm đạp trên mặt đất thường thường sẽ phát ra từng tiếng trầm đủ khí thế mãnh liệt tựa như voi mang động địch tập Bạch tử nhạc đám người động tính Mặc dù không lớn nhưng liên tiếp tá vị võ giả cùng một chỗ xung ra lại từng cái tốc độ cực nhanh tự nhiên cực kỳ dễ thấy cơ hồ là nháy mắt liền bị thủ trạm canh gác người cho phát hiện một đám lửat đ Cang La tại trong chốc lát liền bị hắn ném ra, rơi vào bên cạnh hắn cách đó không xa một bụi cỏ lều phía trên. Hô! Gió thổi thế lửa, lều cỏ cấp tốc nhóm lửa, đồng thời nhanh chóng giấy lên, chớp mắt lan tràn, làm cho thế lửa trở nên càng thêm tràn đầy. Cùng lúc đó, một cỗ khói mù dày đặc, trực tiếp liền từ kia lều cỏ bên trong bay lên, nồng đậm rò người, càng ẩn ẩn có một cỗ mùi hôi thối, từ xương khói kêu bên trong truyền ra. Khói báo động. Truyền lại tin tức thiết yếu khói báo động. Một khi nổi lên, khói đặc trí ít bước lên trăm mét đến cao, đủ để hơn 10 giảm bên ngoài quân sơn quạng mỏ bên trong đệ tử nhau nhau phát giác, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có cửu ấn phái đệ tử đến đây cứu viện. Giết. Một tên cũng không để lại. Vương bằng quát trói thai, đao qua một quyển, trực tiếp đem vị kia thủ chạm canh gác người chém giết, sau đó không chút nào dừng lại, vọt thẳng vào một cái binh khí phường bên trong, chém giết thanh âm, trong chấp mắt liền truyền ra. Rất nhanh. Bạch Tử Nhạc một nhóm người cũng theo đó tới gần, lập tức liền bắt đầu trùng sát. Bóng người lay động, tiếng hô dày đặc, nguyên bản ống bê tiếng thét, thợ rèn rèn sắt thanh âm, ngáy mắt biến mất, chỉ có kia từng tiếng bôi rối vô cùng quát trói hai âm thanh, thỉnh thoảng lấy chuyển đến. A. Bạch Tử Nhạc chém ra một đao, một vị người mặc cửu ấn phái đệ tử phục sức võ giả, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, nằm ở trên mặt đất. La Tố nhanh chóng tới gần, bổ thêm một đao, đem người kia trực tiếp giải quyết, sau đó hô, "Bạch huynh đệ!" Chúng ta từ cái cửa này bước vào. Tốt. Bạch Tử Nhạc quét mắt chiến trường, cũng không có quá nhiều do dự, liền tùy theo xông vào chỗ kia cửa phòng. Sau đó ánh mắt quét qua, lập tức liền thấy có năm sáu vị thân hình cường tráng đại hán, riêng phần mình cầm đao kiếm vũ khí, nhanh chóng vọt lên. Những này trắng hán, từng cái trần trụi thân thể, cơ bắp đều là cực kỳ rắn chắc, lúc này bọn hắn đều ánh mắt hung ác, một mạch đem công kích vung ra. Ừ, muốn chết. La cười lạnh một tiếng. Lấy nhanh hơn bạch tử nhạc tốc độ, bay lượn mà ra, kiếm quang một chảm, lực bổ xuống. Phúc. Sông nhất là gần phía trước một người tiểu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chết không thể lại chết. Những người khác đang muốn động thủ, cũng chỉ nghe bịch một tiếng, một đạo cuồng bạo thân thể, dấm đạp tại kiên cố trên mặt đất, làm cho bùn đất đều là vầy ra, xinh xinh long đi xuống một mảng lớn. Sau đó thân thể của hắn liền tựa như địa quang, vọt thẳng đến la tố phụ cận, trường đao như ngân quét ngang mà ra. Đao quang càng quét, kinh lực như sấm, tựa như quần cuộn hồng trần lướt qua, có thể đem bất kỳ trở ngại nào đều cho hủy diệt. Chương 172, mượn ngươi trên cổ đầu người dùng một lát. Phốc, phốc, phốc. Khoảng chừng 3 vị đại hán, né tránh không kịp, trực tiếp bị chém ngang lưng trở thành hai nửa. Càng có 2 người, mặc dù kịp thời đem vũ khí ngăn tại bên cạnh mình, nhưng vẫn là không thể ngăn cản được mảy may, nhoau nhoau như vải rách, bị đánh bay mà đi. Mãnh liệt kinh lực Càng giống như cách sơn đáng yêu, dọc theo vũ khí của bọn hắn, xông vào trong cơ thể của bọn họ phế phủ. Âm ầm vang vọng ở giữa, trực tiếp đem bọn hắn phế phủ cho băng liệt. Trong chốc lát, cái này trong miệng hai người liền cuồng thủ máu tươi, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, rất nhanh đã mất đi âm thanh. Giờ khắc này, chính là phương nguyên xuất thủ. Hắn thực lực, đã đạt đến nội luyện hậu kỳ, gần như đỉnh phong trình độ, lực lượng cùng bạo, thực lực cực cao, đừng nói những này chỉ là ngoại rèn cấp độ võ giả Liền xem như nội luyện võ giả, cũng ít có mấy cái có thể đối phó được. Hồn năng 345, 341, 484, 246, 471, 841. Nhìn xem quần quần không ngừng ra tăng hồn năng, bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh, trong lòng cũng là có một chút kích động. Mới chủng tộc trả lời, hành động lần này, hắn thu hoạch đoán chừng sẽ không thiếu. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, bạch tử nhạc cũng là phát hiện, theo hắn thực lực tăng cường, hồn năng hấp thu phạm vi cũng dần dần bắt đầu làm lưỡng ứng ra. Tỷ như ngay từ đầu, chỉ có ở vào hắn 10 m phạm vi bên trong sinh vật chết đi, hắn hồn năng mới có thể gia tăng. Bây giờ, cái này khoảng cách trọn vẹn tăng lên 3 lần, đặt đến 30 m Làm cho hắn hồn năng gia tăng tốc độ, đều tùy theo tăng vọt một mảng lớn. Đặc biệt là tại bây giờ loại này hốn chiến buộc phát tình hồn dưới. Tiếp tục trùng sát. La tố cùng phương nguyên liếm nhau, quát chói thai một tiếng, lần nữa tiến sâu vào. Hai người một người linh xảo, một người cùng bạo thực lực đều là không yếu, coi như ngẫu nhiên đụng phải một hai cái cao thủ, đều có thể rất nhanh nghiền ép lên đi, bạch tử nhạc cùng sau lưng bọn hắn, ngược lại thật sự là có chút có phần bị chiếu cố bộ dáng. Rất nhanh, đám người bọn họ liền xâm nhập đến nhất bên trong, một vị thân cao chừng 2m, cao lớn và vỡ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác tráng hán nháy mắt đánh tới. Giết. Một đạo quát trói thai, la tố đi đầu một bước, kiếm quang tựa như điểm điểm tinh mang, cấp tốc đâm tới. Cùng lúc đó, Phương Nguyên thân thể chấn động, Khoan hậu trường đao, cấp tốc vòng lên, lực phách hoa sơn, hung hăng chém xuống. Cút. Uy mánh đại hán hai mắt trợ lên, tựa như trung đồng, trong tay trường dài đến hai thước khoan hậu đại trường đao, nháy mắt cuốn lên. Cưỡng. Một thanh chấn vang, đại trường đao trực tiếp đẩy ra la tố trường kiếm, cùng phương nguyên giày rộng dài đao hung hăng đụng vào nhau. Lực lượng thật mạnh. Phương nguyên biến sắc, thân thể bỗng nhiên lui về sau 3 bốn bước, tại chính thức lực lượng đối so với bên trong, lại ở vào hạ Phong Bất quá, kêu y manh đại hán nhưng cũng không thể chiếm được tiện nghi, trong miệng tiêu rên, trên quẹ miệng, ẩn ẩn tràn ra một kêu huyết dịch. Hiển nhiên, lúc trước giao thủ thời điểm, hán ăn thua thiệt ngầm. Lực lượng phương diện, hán bởi vì thân cường lực tráng, trời sinh liền muốn so người thường muốn mạnh hơn một mảng lớn, là lấy mặc dù chỉ là vừa bước vào nội luyện không bao lâu, lại đã thắng qua ở vào nội luyện hậu kỳ phương nguyên. Nhưng là, phương nguyên cảnh giới võ đạo cao hơn, tự nhiên đối với thể nội kinh lực tr Liền muốn cao minh hơn hắn rất nhiều, kinh lực xuyên thấu phía dưới, trực tiếp đáng nhập trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, để hắn nội phủ đều tùy theo bị thương. Lực lượng là mạnh, bất quá, người vẫn là phải chết. Phương Nguyên bước chân dừng lại, có chút điều chỉnh, trong ánh mắt lại bỗng nhiên buộc phát ra một đạo tinh quang. Thân đao lần nữa quét ngang, thân hình nửa bước xoay tròn, tựa như xoắn ốp chuyển động. Hô hô! Cơn lốc quét động, toàn bộ thiên địa, đều giống như muốn theo một đao kia, cắt chém thành hai nửa do n Vy năng đại hán biến sắc, vội vàng dựng lên trường đao cấp tốc ngăn cản. Đang. Vy mãnh đại hán thân hình dừng lại, một cố khí huyết lao ngược lên trên, để hắn khó chịu đến cực điểm. Thật vất vả mới đưa khí huyết đẻ xuống, lại là một đao xuống tới, hắn nội phủ cũng theo đó không ngừng nhận xung kích, tựa như hồng trung trống to, tại lòng của mình phổi trô kịch liệt truy động. Đương. Đương. Đương. Một đao qua đi, lại là một đao, gió lốc dưới đao, phương nguyên toàn bộ thân hình liền tựa như xoan ú nhanh đến cực hạn. Uy Maính Đại Hán không ngừng dựng lên trường đao muốn ngăn cản, chỉ bất qua mỗi một lần ngăn cản, trong miệng của hắn liền muốn phun ra một cỗ huyết dịch, thể nội ngũ tạng lục phủ càng dường như hơn bị giảo sát qua, không ngừng băng liệt, vỡ vụn. Rốt cục, tại miễn cưỡng ngăn trở 4, năm đao về sau, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái. Một ngụm nồng đậm, bí mật mang theo phế phủ cặn bã huyết nhục bị hắn bỗng nhiên phun ra. Mà hậu thân tử cứng đờ, ánh mắt nhiên tan rã, trở nên trống rỗng vô cùng. Ầm. Một thanh chấn vang, thân thể của hắn kình thẳng hướng sau lưng nã xuống, rốt cuộc không thể. Võ giả giao thủ, so không chỉ có riêng là lực lượng. Cười lạnh một tiếng, Phương Nguyên cũng là có chút thở phào một cái, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở lá tố, còn có vẫn đứng ở bên cạnh bạch tử nhạc trên thân. Lá tố lúc này, cũng là bất động thanh sát hướng về bạch tử nhạc đến gần, một bộ cười tủng tìm bộ dáng, nói ra, bạch huynh, làm sao? Không có ý định giả bộ nữa, chuẩn bị động thủ sao? Bạch tử nhạc giống như cười mà không phải cười nhìn qua. Hắn tất nhiên là đã sớm phát giác đến cái này hai người không thích hợp, trước đó cũng chỉ là phối hợp, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng dự định soát hoa chiêu gì. Lúc này rõ ràng, hai người là dự định chân tướng phơi bày. La tố sắc mặt biến đổi, kia phương nguyên ánh mắt cũng là tùy theo ngưng lại. Bạch huynh lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Vì huynh chỉ là nghĩ thừa dịp ngươi ít, cùng ngươi mượn dạng đồ vật, ngươi cái này thật hiểu lầm ta. La tố mặt đỏ tới mang một bộ sút ruột bị hoan huổng bộ dáng. Ồ, cái gì đồ vật? Bạch Tử Nhạc phối hợp hỏi một câu. Người trên cổ đầu người, La Tố trừng mắt, thần sắc dống nhiên trở nên hung ác ngang ngược bạo ngược, trường kiếm hóa thành điện quang, cực tốc đâm ra. Mơ hồ trong đó, như có điểm điểm hàn mang, từ mũi kiếm kia chỗ phun ra mà ra, làm cho mũi kiếm phụ cận không khí cũng hơi rung động bắt đầu vặn mèo. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Ai, đến cùng vẫn là xuất thủ. Chỉ là cuối cùng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch tử nhạc trong miệng phát ra thở dài một tiếng, trường đao cuốn lên, như chân trời mây trắng, kịch liệt lan lộn. Che đậy mà xuống nháy mắt, cuốn lên lấy quanh thân không khí đều phát ra nổ đùng. Vâng! Trường kiếm nháy mắt bị đánh bay, sau đó trường đao thế như trẻ tre, trực tiếp nghiền ép xuống tới. Phúc! Một tiếng vang dọn một cái đầu người phóng lên tận trời. Bịt một tiếng, rơi trên mặt đất, sau đó lăn lộn ở giữa, lăn xuống đến phương nguyên phụ Vừa lúc là khuôn mặt nhìn thẳng hắn, kia chết không nhấp mục đích trong đôi mắt, dường như còn mang theo nồng đậm nghi hoặc cũng khó có thể tin. Làm sao có thể? Phương Nguyên sắc mặt đại biến, cơ hộ không dám tin tưởng con mắt của mình. Là tố chết rồi. Thậm chí tại hắn không thể kịp phản ứng ngáy mắt, liền đã chết. Hơn nữa còn là chết tại một cái thực lực kém xa hắn người trên tay. Cái này trên thế giới, không có cái gì là không thể nào. Bạch tử nhạc trong miệng nói, thân hình lại giống như khói xanh, cấp tốc lướt đi. Hai chân của hắn dẫm đạp trên mặt đất, nhẹ như im ắng, rơi xuống đất vô ngân, phiêu giật mà tự nhiên. Giờ khác này, hắn sử xuất, chính là khinh công, thất tinh cản nguyện. Cho dù còn không có đem môn này khinh thân công phu nhập môn, nhưng ở nội lực gia trí hạ, tốc độ của hắn, cũng so trước đó, tăng lên rất nhiều. Nội luyện cảnh. Không, ngươi là nội lực cảnh. Phương Nguyên trong lòng cùng loạn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bạch tử nhạc chân chính thực lực, lại xa viễn siêu hồ hắn ngoài dự liệu Không chỉ có không phải biểu hiện tại bên ngoài ngoại rèn đỉnh phong cấp độ, càng đã vượt qua nội luyện cấp độ, đạt đến nội lực cảnh. Nội lực cảnh, thể nội có được nội lực, lực lượng mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, căn bản không phải ngoại rèn nội luyện võ giả có thể so bì. Hắn liền xem như tự tin đi nữa, cũng biết mình xa xa không phải cấp độ này võ giả đối thủ. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, hắn xoay người bỏ chạy. Bạch tử nhạc, ngươi không thể giết ta, giết ta, ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Phương Nguyên một bên tr Một bên hô hồ to, hồn nào Bạch tử nhạc thân hình như điện, trong chấp mắt tới gần Phương Nguyên, sau đó như thiểm điện đâm ra. Phúc, nháy mắt từ phía sau hắn thật sâu không có vào. Phương Nguyên thân thể cứng đở, xoay người muốn nói điều gì, chỉ là trong miệng mở ra, lại là mánh liệt huyết dịch tuân ra, mảy may phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước. Bạch tử nhạc đao quang nhất chuyển, hoàn toàn kết hắn sinh mệnh, sau đó đem đao quang rút ra. Hồn năng 1523. Đáy mắt hiện lên hồn năng gia tăng điểm số, nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn, mình hồn năng số lượng liền đã tăng vọt đến gần như 6 vạn điểm. Sắc mặt của hắn ngược lại là lộ ra bình tĩnh. Chém giết Phương Nguyên về sau, hắn thân hình nhưng cũng không có chút dừng lại, nháy mắt đập ra, vọt thẳng hướng về phía một chỗ cửa phòng đóng chặt bên trong. Sơ tại tiến vào chỗ này đại sảnh trước đó, hắn liền đã phát ra được, tại trong phòng này, còn có một người. Cho dù hô hấp của hắn cực nhẹ, yếu ớt rồi muội ơi khí tức cũng là tận lực thu liễm. Nhưng lại vẫn không thể nào trốn qua hắn kia kinh mẫn cảm giác. Đào quang một chạm. Vâng anh. Kia cửa phòng đóng chặt, liền đống nhiên bằng liệt ra. Trong trước mắt, cảnh tượng bên trong liền hiện ra ở hắn trước mặt. Nguồn ngang lộn xộn trưng bậy lấy vô số binh khí, hàn quang lập lòe, trường đao, lợi kiếm, chiến truy, trường thương, chiến qua. Cái gì cần có đều có. Nơi này, rõ ràng là cử ấn binh khí phường một cái vũ khí thu kho. bất quá Tại Bạch Tử Nhạc sắp bước vào gian phòng bên trong nháy mắt, trọn vẹn ba cây trường thường, liền tựa như mũi tên, trực tiếp hướng hắn nổ bắn ra đi qua. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, trường đao như kinh hồng nhanh chóng hiện lên. Chỉ nghe ba thanh âm liên tiếp hiện lên, ba thanh trường thương liền lập tức bị hắn đánh bay. Nhưng là tại hắn đem trường thương đánh bay nháy mắt, một đạo có chút to mọng thân thể, nhưng lại giống như một con ngông trời, cực tốc đánh tới. Một thanh nặng nghề trường đao, cấp tốc hiện lên, nhanh chóng bổ xuống. Nếu như ngươi cứ thế mà đi, ta cũng là không muốn tìm làm phiền ngươi. Hết lần này tới lần khác muốn nhiều chuyện thì nên trách không được ta. Một tiếng băng lanh thanh âm, tùy theo chuyển ra. Hừ. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh, đao quang lại là một quyển, trực tiếp ngăn cản trôi qua. Cưỡng. Một tiếng binh khí đan sen vang vọng, Bạch Tử Nhạc trên tay chợt nhẹ, mình trường đao, đoạn mất. Biến sắc, Bạch Tử Nhạc nháy mắt phản ứng lại, thân hình lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn lui nhanh. Oen. Cánh cửa băng liệt, trên mặt đất trực tiếp lưu lại một đạo khắc sâu vết đao. Chương 173, ai muốn đắc tội ta, Kuner J sẽ không rất dễ chịu. Tốt đao sắp bén. Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang. Võ giả tranh chấp, lực lượng, cảnh giới, tốc độ, võ công, còn có vũ khí, đều có thể đưa đến quyết định thắng bại mấu chốt tác dụng. Luận vũ khí, Hán bởi vì lúc đầu liền từng có bội đao bị chém đứt kinh lịch, lựa chọn trường đao kỳ thật cũng không chênh lệch, chính là tinh thiết chế tạo, trăm rèn thành vừa mà thành. So với chế thức trường đao, tốt hơn quá nhiều. Nhưng là lúc này, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay, liền bị cái này cứu ấn phái quản sự cho chặt đức, liền đủ nhìn ra, đối phương trường đao chi lợi, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm hào đao, danh đao. Luận độ cứng, bạch tử nhạc đoan trường, so với trên người hắn pháp khí phi kiếm, đều không kém được bao nhiêu. Hắc hắc, cái này thế nhưng là chúng ta chiến đường đường chủ muốn thay đổi bội đao, toàn thân áp dụng trên trời rơi xuống thiên thạch chế tạo, phối hợp rất nhiều linh tính vật liệu. Đừng nói so ngươi cái này phổ thông chiến đao, coi như so với các ngươi bàng chủ trên tay không minh đao, cũng không kém mảy may. Chôi này đao, trải qua 7, 7 49 ngày tỉ mỉ rèn đúc, mới thành đao bất quá 2 ngày, ngươi có thể may mắn chết tại chôi này dưới đao, coi là vinh hoạnh. kia quản sự cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sông nhiên. Chi phía trước nguyên hét lớn thanh âm, hắn tự nhiên nghe cái rõ ràng, biết bạch tử nhạc thực lực cũng không đơn giản, chính là ít có nội lực cảnh võ giả. Nhưng kêu lại như thế nào? Bản thân hắn thực lực không yếu, chính là nội luyện đỉnh phòng, bằng không thì cũng không có khả năng ngồi vững vàng binh khí này phường quản sự trước vị, trong tay còn có tuyệt thế danh đau nơi tay, tự tin liền xem như nội lực cảnh, cũng dốc hết sức chẳng chết. trôi này đau, là không sai. Bất quá nó đã là ta. Bạch tử nhạc càng xem, càng cảm thấy hài lòng, trên mặt lộ cười, ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo Sau một khắc, hắn thân hình mánh liệt bán, cấp tốc tới gần. Chết! Cựu ấn phái quản sự giống to. Lần nữa rơ lên, muốn càn quét mà xuống. Chỉ là tại trường đau sắp rơi xuống ngáy mắt, hai mắt của hắn bên trong đống nhiên lóe lên một tiếng nghi hoặc. Người đâu? Đau tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn là tại người nào trong tay mới có thể phát huy ra huy lực. Ngươi, còn kém một chút. Hắn trong thai mới vừa vặn nghe rõ câu nói này, liền đống nhiên cảm giác được cổ của mình, vô cùng đau đớn. Khoe mắt đào qua, cũng chỉ thấy mình trên cổ, một đoạn đau gãy, thật sâu không có vào, cơ hồ đem hắn toàn bộ đầu, cho chặt đứt xuống tới Ngươi, a hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên đem mình sau cùng một ngụm lòng dạ cho tiết đi, trực tiếp lâm vào vô biên hắc gám bên trong. Quả nhiên là hào đao. Đưa tay trột một cái, vào tay nặng nghề, để bạch tử nhạc cũng không khỏi có chút mừng rỡ lại nhìn cùng thân đao, đen nhánh bên trong, lại mang theo một loại đen đến cực hạn ánh sáng, ngược lại cảm thấy lấp lánh. Khuất tay bắn ra, lưới đao rung động, cắt không khí đều phát ra nhỏ xíu chấn minh thanh âm. Trôi này đao. Đao nặng 270 cân tả hữu, đao dài 3 thước 7 tấc, thân đao khoan hậu, lưới đao sắc bén, không chỉ có độ cứng kinh người, thân đao tính dẻo dai, đồng dạng không kém. Nói là tuyệt thế danh đao, bảo đao, sắc thực không quá đáng. chí ít đối trước mắt ta đến nói, đầy đủ áp dụng Có thể cùng bang chủ không minh đao so sánh, hẳn là cũng có thể dùng đến trở thành nhất lưu cao thủ thời điểm. Bạch tử nhạc có chút yêu thích không buông tay thưởng thức một phen. Trôi này đao, mặc dù nặng đến gần như 300 cân. Nhưng đối với hắn đến nói, lại căn bản sẽ không có vấn đề gì. Bản thân hắn ba đau quyết, liền cần loại này nặng nghề trường đau, mới có thể phát huy ra huy lực mạnh hơn tới. Trước đó trôi đau kia, mặc dù khiến cho coi như thuật tay, nhưng đến cùng vẫn là có chút nhẹ. Tiếp lấy bước vào thu nạc kho, bạch tử nhạc không để ý chút nào trên mặt đất trưng bày hàn quang lệ lệ đau kiếm nhóm vũ khí. Những vũ khí này, phần lớn đều là chế thức binh khí, nhiều lắm là có thể thay cái mười mấy hai mươi lượng, nếu như có thể bình yên thu lấy hắn cũng là sẽ không từ bỏ. Bất quá lúc này tranh đấu trong lúc đó, tự nhiên là có chút không đúng lúc. Cho nên, bạch tử nhạc trực tiếp chỉ là chọn lựa một chút bị chuyên môn bày ra, càng thêm cao cấp một điểm, so với lúc trước hắn trường đào còn tốt hơn một chút mấy trôi vũ khí, cầm một cái bao bố về sau trên lưng một lưng, liền đi ra ngoài. Đương nhiên, thi thể trên mặt đất tiền tài trên người những vật này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian không còn kịp rồi, lui. Đông nhiên, giống to một tiếng than Mơ hồ trong đó từ binh khí kia phượng chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền nghe được từng tiếng băng liệt phòng ốc sụp đổ thanh âm truyền ra. Lạc lạc. Từng đạo bó đuốc bị người ném lên trên nóc nhà cổ tranh phía trên. Hỏa diễm nháy mắt giấy lên, sau đó nhanh chóng lan tràn. Bạch Tử Nhạc vội vàng đình chỉ lục soát. Nhanh chóng từ chỗ này trong sân vọt ra, rất nhanh liền đi vào một cái lối nhỏ bên trên, một chút liền nhìn đến một thân ảnh, trên lưng khiêng một đống lớn đồ vật, nhanh chóng vọt ra cấp tốc hướng về lúc đến con đường chạy như điên thân ảnh. Không do dự, bạch tử nhạc cấp tốc đuổi theo. 4-5 phút sau, một đoàn người tại một chỗ trên sần núi ngừng bước chân. Xem ra, chỉ có chúng ta 4 người còn sống trở về, những người khác đã táng thân tại lần hành động này chúng. Vương Bằng quay đầu nhìn phía kia cựu ấn binh khí phường phương hướng, đại hỏa lan tràn, cũng rốt cuộc không có người xuất hiện. Cựu ấn phái dù sao không phải cái gì thế lực nhỏ, liền xem như binh khí phường bên trong, cao thủ cũng không ít, có thể có chiến quả như vậy đã coi như là không tệ. Trong đó một vị ngực bị chặt một đao võ giả, ngữ khí buồn vô cớ nói. Bất quá, cùng hắn ngữ khí tướng đối ứng, là trên lưng hắn kia giống như núi ba lô, binh khí tiền bạc hiển nhiên không ít. Đúng rồi, ta nhớ được phương nguyên sư huynh cùng La Tố Sư Đệ là cùng đi với ngươi tích ngoài dịa cái kia sân nhỏ, làm sao bọn hắn đều không thể trở về, ngược lại là ngươi. Đông nhiên, một vị nhìn có chút gầy yếu võ giả, mắt sáng lên không tránh nhìn phía bạch tử bạ So sánh với hai cái thế lực cường đại nội luyện võ giả, bạch tử nhạc một cái ngoại rèn đỉnh phong võ giả, sống xuống tới tỷ lệ hẳn là càng tài mọn hơn đúng. Chúng ta vận khí không tốt, đụng phải cứu ấn binh khí phường một cái quản sự, la huynh cùng phương huynh liều chết, cũng chỉ là để kia quản sự trọng thương, ta bởi vì thực lực yếu nhất, ngược lại bảo vệ tính mệnh. Bạch tử nhạc tỉnh táo trả lời. Thật sao? Hắn trong lòng còn có chút hoài nghi, mặc kệ là la tố hay là phương nguyên, đều không phải loại kia quên mình vì người hàng người Nếu như kia quản sự thực lực coi là thật cường đại, bọn hắn trước hết nhất làm tất nhiên là rút đi rời đi, cũng sẽ không đi liều chết. Không phải, ngươi cho rằng là ta hại hai người bọn họ. Bạch tử nhạc ánh mắt lạnh léo nhìn qua. kia băng hàn ánh mắt, nháy mắt liền để người kia đáy lòng phát lạnh, lại ẩn ẩn có một chút ý sợ hãi, trong lòng một được, ngay sau đó liền có một cỗ tức giận dâng lên. Hắn một cái nội luyện trung kỳ võ giả, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái ngoại rèn người. Tốt, bất kể như thế nào. Hành động lần này cuối cùng hoàn mỹ kết thúc, chờ đợi thêm nữa, quân sơn quặng sắt lưu thủ cao thủ liền sẽ chạy đến, chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Vương bằng khẽ quát một tiếng, Trừng Bạch Tử Nhạc hai người một chút, cấp tốc quay người, hướng về Lai Lịch cấp tốc tiến đến. Mấy người khác cũng là thân hình ngay cả vọn, tại cái này trong rừng rậm, như giống trên đất bằng cất bước mà đi. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không nói gì nữa, bất động thanh sắc đi theo. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc một đoàn người thuận lợi về đến dưới tường thành lại một lần nữa chui vào tường thành bên trong. Đến lúc này, sở hữu người mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, trở nên dễ dàng hơn. Tốt, nhiệm vụ kết thúc, mỗi một cái tham dự người, đều sẽ có 300 điểm cống hiến ghi lại ở sách, các ngươi một ngày sau đó liền có thể đi nội vụ đường nhận lấy. Tiếp xuống tới, liền tản đi đi. Đương nhiên, thu hoạch của các ngươi nếu như không có tiêu hàng con đường, cũng có thể tìm ta, tất nhiên có thể cho các ngươi một cái công đạo giá cả. Vương bằng cái này thời điểm cũng là vương lòng cảnh giác, cười tủng tìm nói. Tạ vương hộ pháp hảo ý, chúng ta có cái quen biết bằng hưu vừa lúc có cái này phương diện con đường, Liền không ở thêm, cáo tử. Vương hộ pháp, sau này còn gặp lại. Những người khác nhau nhau mở miệng, không kịp chờ đợi quay người rời đi. Vương hộ pháp, cáo tử. Bạch tử nhạc đồng dạng chấp tay, đang muốn rời đi, lại bị vương bằng ngăn cản. Không biết vương hộ pháp ý gì. Bạch tử nhạc trong lòng căng thẳng, thật chặt nhìn qua vương bằng ha ha, ngươi không cần khẩn trương. Đối ta loại này lão giang hồ đến nói, kia phương nguyên cùng la tố chỉ là há hốc mồm ta liền biết là cái gì ý tứ. Bất quá để ta không nghĩ tới, còn sống trở về, vậy mà là ngươi, xác thực có chút bản sự. Đương nhiên, giữa các ngươi đến cùng có cái gì ân đoán, ta không muốn quản, cũng không sen vào. Ngược lại là ngươi trên tay trôi này đau, ta thật cảm thấy hứng thú, ra cái giá, ta muốn. Vương bằng cười ha ha. Ánh mắt bất động thần sắc đánh giá Bạch Tử Nhạc eo vượt ở giữa, kia cái chốt nhập trong vỏ đào trường đao. Ánh mắt của hắn xưa nay cực kỳ độc ác, cho dù chỉ có đao kia trôi lộ ra, nhưng cũng có thể nhìn ra trôi này đào trô bất phàm. Trôi này đao, hiển nhiên là Bạch Tử Nhạc lần này tại binh khí phường bên trong thu hoạch, hẳn là được cho trong đao tinh phẩm, không thể so với hắn trên tay trôi này bội đao chiến lệnh, nhịn không được liền có chút động tâm. Cất giữ binh khí, có thể hướng tới là hắn yêu thích. Đao này ta cũng rất thích, cũng không muốn bán. Bạch tử nhạc lắp đầu, nói, theo ta nói biết, lúc đầu lần này trong nhiệm vụ, là không có ngươi. Nói cách khác, ngươi là bị lâm thời xếp vào tiền đến. Điểm này, ta nghĩ chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Có thể làm được điểm này, thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Nếu như ngươi nguyện ý đem chui này đào bán cho ta, ta nguyện ý xuất thủ, giúp ngươi giải quyết cái này phía sau phiền phức. Ta nghĩ, cái này cái ân tình, cũng đủ rồi đi. Vương bằng Trấn định mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Một cái chỉ là ngoại rèn cấp độ võ giả, coi như thiên phu không tồi, vẫn là trong bang 3 năm một lần thập đại kiệt xuất đệ tử một trong, nhưng dù sao vẫn không có thể trưởng thành, cũng không có chỗ dựa, đắc tội trong bang quyền cao chức trọng đại nhân vật, tất nhiên là mười phần chật vật. hắn thấy, điều kiện này, đã đủ để cho bạch tử nhạc động tâm, thậm chí nguyện ý hai tay đem trường đào dâng lên. Vẫn là không cần. Bạch tử nhạc lại một lần nữa cự tuyệt. Vương bằng nụ cười trên mặt cứng đờ, khó có thể tin nói ra. Ngươi liền không sợ đắc tội trong bang đại nhân vật về sau, lại đắc tội ta. Ngươi muốn biết, ta muốn làm khó ngươi, cũng rất dễ dàng. Ta chỉ biết, thuộc về ta đồ vật, chỉ cần ta không muốn cho, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Bạch tử nhạc trên mặt bình tĩnh, trong ánh mắt, ẩn hiện thần quang, nhẹ giọng nói ra, ai muốn đắc tội ta, cũng sẽ không rất dễ chịu. chương 174, lực lượng cùng thu hoạch. Thực lực, vĩnh viễn là cân nhắc một người phải chăng cường đại tiêu chuẩn. Nó có thể là tiền tài, có thể là quyền lực cũng có thể là vũ lực. Bạch Tử Nhạc tại cái này thế giới dày dụ cầu sinh mấy năm, rốt cục sơ bộ có nhất định thực lực. Nội lực cảnh cấp độ cảnh giới võ đạo, phối hợp viên mãn cấp độ bá đạo quyết, bá đạo tuyền luân, uy thế vô song, đủ để hắn tại đối mặt bất luận cái gì cùng cảnh giới võ giả, đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, đương nhiên cũng bao quát cái này vương bằng. Luyện khí cảnh tầng thứ 5 tiên pháp thực lực, phối hợp trung phẩm pháp khí thanh quang kiếm, trung phẩm pháp khí tụ hồn thiên, viên mãn trình độ thiên sơn băng nhận thuật, lạc lôi thuật Càng là có thể kháng hoành tam lưu cao thủ, thậm chí chiến thắng. Cho nên, hắn mới có lực lượng, có can đảm bình tĩnh nói ra những lời ấy. Hắn đã ngay cả đắc tội trong bang trưởng lão còn không sợ, làm sao về phần nhiều hơn một cái. Lại không tốt, giết cái này vương bằng về sau, trực tiếp rời đi chính là. Dù sao hắn đã thu được nội công tâm pháp tử phủ tạo hóa công, đến tiếp sau tu luyện không lo. Thật không bán. Ngoài ý muốn như mày, vương bằng coi là thật hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bạch tử nhạc phía sau cũng có người. Thấy bạch tử nhạc vẫn là không hé miệng, hắn đành phải tiếc nuối thở dài, nói ra, đã như vậy, ta cũng không cường nhân trô khó khăn. Bất quá, nếu như ngươi cải biến ý nghĩ, tùy thời có thể tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái hài lòng giá cả. Hắn cũng thực là không có động thủ trắng trận cấp đoạn, hoặc là huy bức lợi dụ ý nghĩ. Hắn chỉ là thích thu thập binh khí, nhưng cũng sẽ không bởi vì một kiện binh khí, làm ra cái gì khó mà thu chàng sự tình tới. Nói thế nào? Bạch Tử Nhạc cũng là trong bang đệ tử, thân phận khác biệt. Đương nhiên, nếu như hắn biết, Bạch Tử Nhạc trường đao trong tay cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong trong đao tinh phẩm, mà là một thanh so danh đao càng hơn một bậc bảo đao, là cựu ấn phái chiến đường đường chủ thu thập rất nhiều tài liệu quý giá, trải qua thời gian dài rèn đúc luyện chế mà thành, đủ cung liệt dương bang bang chủ Giang Đào trong tay cầm có không minh đao cùng cấp cực phẩm bảo đao, có lẽ ý nghĩ, liền hoàn toàn khác biệt. Sẽ không có kia một ngày. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt nói một câu. Chắp tay, nói, cáo tử. Sau đó, trực tiếp rời đi. Bạch tử nhạc không biết kia vương bằng phải chăng nhìn ra mình động sắc cơ, bất quá đã đối phương không có cơ cầu, hắn tất nhiên là sẽ không quá nhiều để ý tới. Như không tất yếu, hắn cũng không muốn động thủ thật, náo ra cái gì đại động tinh tới. Không nói hắn sau này tu hành, lương tựa thế lực lớn luôn luôn nhiều một chút thuận tiện, tài nguyên võ kỹ cũng tương đối càng thêm sung túc, chỉ là kia sắp bắt đầu tiền pháp hội nghị, cũng là hắn không nguyện ý dứt bỏ nguyên nhân. Lần này tiên pháp hội nghị, dù sao việc quan hệ hắn tại tiên pháp một đạo đến tiếp sau tu hành, hắn là tất nhiên muốn thăm ra, cũng không muốn bởi vậy bỏ lỡ. Bất quá kia La Tố cùng Phương Nguyên sự tình, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là cùng vị kia chấp pháp đường xuất thân trưởng lão có quan hệ. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc nghĩ đến lần này không hiểu nhiệm vụ, cùng trong nhiệm vụ sắc cơ. Trước đó hắn đã đánh ngay được, La Tố cùng Phương Nguyên đều là chấp pháp đường đệ tử, mà theo hắn biết, Đoạn thời gian trước chết tại Thanh Sơn bên trong vị kêu kiệt xuất đệ tử cung tinh hỏa, chính là liệt dương bang trường lão, cung trường sinh trao trai. Tăng thêm hắn đột nhiên nghe nói nguyên bản chạy ra một kiếp hoàng quang chiếu không hiểu chết đi, còn có cùng cái này nhiệm vụ có liên quan vị kia nội vụ đường quản sự cũng mất tích bí ẩn, tự nhiên mà vậy, liền có suy đoán. Đối phương đây là muốn cầm tất cả cùng lần kia nhiệm vụ có liên quan người trôn cùng. Làm duy nhất may mắn còn sống sót bên ngoài người, bạch tử nhạc tự nhiên chạy không thoát thanh toán Cung trưởng sinh là trong bang trưởng lão, nghe nói thực lực vượt xa cùng là trưởng lão nhếp vân hạo, sớm đã đạt đến nhị lưu cao thủ trình độ. Bang vào ta trước mắt thực lực, lại là có chút khó lấy làm sao. Cũng may lấy thân phận của hắn, cũng không có khả năng thật tự mình động thủ. Nhiều lắm là phái ra như phương viên như vậy nội luyện người, hoặc là nội lực cảnh cường giả. Về phần tam lưu cao thủ, đoán chừng coi như cung trưởng sinh là cao quý trưởng lão, cũng rất khó thúc đẩy động. Đương nhiên, coi như hắn thật phái ra tam Lưu cao thủ Tại ta mà nói, cũng là không có quá lớn uy hiếp. Thật muốn tới, có một cái chạm một cái chính là, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn có thể phái ra bao nhiêu người tới. Bạch tử nhạc trong lòng lặng yên suy nghĩ, trong ánh mắt tuân ra một tia tinh mang. Bất quá, đây hết thể cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, hoặc là tử phụ tạo hóa công nhập môn, hoặc là thu được tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện, thực lực nhanh chóng tăng lên về sau, hắn lại nghi nắm, liền muốn nhìn ta có đáp ứng hay không. Bị người tính toán, coi như rộng lượng đến đâu người, trong lòng cũng sẽ không dễ chịu, càng đừng nói Bạch Tử Nhạc cũng không phải là cái gì rộng lượng người. Hắn từ trước đến nay thờ phụng đều là có cựu bao cửu, có toán ba toán, thực lực không đủ, hắn không làm nó nghĩ, chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Chỉ khi nào thực lực đầy đủ, nhưng cũng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Vĩ nhân nói, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám đem 5 tháng thay mới trời. Hắn mặc dù làm không được như vị nhân khổng lồ ý chí, nhưng cũng có bỏ được một thân nổi. Giám đem hoàng đế kéo xuống ngựa quyết tâm. Càng đừng nói, cung trưởng sinh cung trưởng lão, cũng chỉ bất quá là một cái tiểu địa phương bang phái cao tầng mà thôi. Do người nhốn nháo rộn ràng, đường đi bên trong huyên náo thanh âm, để Bạch Tử Nhạc hồi thần lại. Sau đó ngay sau đó, hắn trên mặt liền lộ ra một tia kinh ngạc. Trong đường phố, Tam giáo cửu lưu, tin tức truyền bá tốc độ thường thường cực nhanh. Chuyện nhà, tuy là trạng thái bình thường, nhưng một khi trong giang hồ có cái gì kinh thiên đại sự, càng biết tại ngay lập tức tại trong dòng người dẫn bảo tranh nhau nghị luận. Lúc này, đúng là như thế. Liệt Dương Bang cùng Cửu ấn phái ở giữa đại chiến, rốt cục bắt đầu bạo phát. Lần này, nghe nói Cửu ấn phái động tính rất lớn, đồng thời tại nhiều phương diện động thủ, trực tiếp đem Liệt Dương Bang Thanh Sơn quan sát, còn có Thanh Sơn dược viên đều phá hủy. Người tin tức này cũng còn không tính chấn động, ta mới từ ngô giang bến tàu bên kia tới, người dám tin tưởng? Ban ngày ban mặt phía dưới, lại có thủy phỉ xuất hiện ở bến tàu ven bờ, trực tiếp đối chung quanh thuyền vận tiến hành trắng trợn phá hủy. Muốn biết, cái này ngô giang bến tàu nhưng vẫn luôn là Liệt Dương bang sáng nghiệp, những này Thủy Phỉ là người nào, có thể tưởng tượng được. Là cái nào Thủy Phỉ? Không sợ phiền phức sau bị Liệt Dương bang trả thù sao? Liệt Dương bang dù sao cũng là bản địa đệ nhất đại bang, coi như nhất thời bắt không được cứu ấn phái, nhưng cũng không là bình thường Thủy Phỉ có can đảm trêu trọc. Đã đều động thủ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ sợ. Càng đừng nói, lần này người gây chuyện đến cùng phải hay không Thủy Phỉ, thế nhưng không nhất định đâu. Nô Giang bến tàu dù sao việc quan hệ toàn bộ Nô Giang huyện đụ tàu vận chuyển, cũng tương tự có quan phương thế lực đang xử lý, một khi bạo lộ ra, nhưng là muốn nhận quan phương cùng Liệt Dương Bang song trọng với công. Tốt 5 tốt 3 tiếng nghị luận, chuyên đến trong hai để bạch tử nhạc nhịn không được một trận những mày Liên tiếp bất lợi tin tức chuyển ra, để người nhịn không được có chút hoài nghi, trận này Liệt Dương Bang cùng cựu ấn phái chính chiến, thật có thể thắng. Liệt Dương Bang bên trong, cao thủ nhiều như mây, hẳn là sẽ không bỏ mặc loại chuyện này phát sinh a Mặc kệ là thanh sơn dược viên vẫn là thanh sơn quan sát, khoảng cách thành nội cũng không xa. Càng đừng nói thanh hà bến Tẩu liệt dương bang tùy thời đều có thể phái ra người tiến hành chi viện mới đúng A Có người nhịn không được nghi ngờ nói. Một người cười lạnh một tiếng, nói, cái này không thể không nói cựu ấn phái chỗ Ca minh. Nghe nói có một đầu hổ yêu đột nhiên phát cuồng, trực tiếp xâm nhập khoảng cách ngô giang huyện không xa giang ra gia bảo bên trong. kia giang ra gia bảo thế nhưng là liệt dương bang bang chủ giang đảo gia tộc sở tại địa, tự nhiên không cho sơ thất. Cho nên liệt dương bang trong bang cơ hồ đại bộ phận cao thủ, đều tiến đến đối phó đầu kia hổ yêu, này mới khiến được cựu ấn phái đánh lén đạt được, chứng cứ thượng phong. Ngay vậy, sở hữu người sợ hãi tháng phục, vòng này chứ một hoàn thủ đoạn, liệt dương bang không có chuyện, lúc này mới quái. Đương nhiên, liệt dương bang dù sao cũng là thành nội đệ nhất đại bang, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có phản chế tin tức truyền ra, đến lúc đó, song phương trong thành chèm giết, đều là có khả năng phát sinh. Mọi người gần nhất khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là ít đi ra ngoài vi diệu, không phải một không cẩn thận bị thai bay vạn gió, liền được không bù mất. Có người nhịn không được mở miệng, khuyên đủ nói. Lập tức, sở hữu người trong lòng đều là xếp chặt, rất nhanh liền có người top năm top 3 tán đi, hướng nhà của mỗi người mà đi. Thanh Sơn Dược Viên hủy. Bạch Tử Nhạc có chút khó có thể tin. Nhưng đi trên đường, rất nhiều tiếng nghị luận, để hắn không thể không tin tưởng điểm này. Nghĩ đến Thanh Sơn Dược Viên bên trong lão tiền. Đối phương bởi vì không có gia nhập thanh sơn chuyến đi, ngược lại trốn khỏi một kiếp. Chỉ bất quá lần này, hắn chỉ có thể chúc đối phương may mắn. Sự tình lần này huyên náo như thế lớn, cũng không biết trong bang cao tầng, đến cùng sẽ ứng đối ra sao. Bạch tử nhạc một chút cân nhắc, cũng không có đi nghĩ lại. Những chuyện này cũng không phải hắn đủ khả năng quan tâm sự tình, hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi. Về đến trong nhà, bạch tử nhạc cũng là thuận thế đem thu hoạch lần này cẩn thận kiểm lại một lần. 7 kiện binh khí chủ yếu là trường đao cùng trường kiếm, trong đó càng không ít tinh phẩm. Bạch Tử Nhạc đầu tiên nhìn về phía tự mình có trong bọc rất nhiều vũ khí, trường đao trường kiếm đều có, lại từng trôi đều có chút bất phàm, coi như không sánh bằng một chút tinh phẩm vũ khí, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Càng Đừng nói, cái này mấy món trong binh khí, đồng dạng có hai thành, đại khái đạt đến tinh phẩm trình độ, một thanh liền có thể bán hơn 500 lượng trở lên bạc dòng. Như thế tính xuống tới, chỉ là những vũ khí này thu hoạch, ta liền thu hoạch 2000 lượng tà hữu. Tăng thêm từ những người kia trên thân lục suất bạc. Bạch tử nhạc tính toán, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, 2.800 lượng. Khoản này bạc, thế nhưng là không ít. Mà lại, cái này còn không có tính toán hắn trong tay chôi này cực phẩm bảo đao. Chôi này bảo đao, có thể xưng vô giới chi bảo, nếu như xuất ra đi đấu giá, tuyệt đối có rất nhiều cao thủ nguyện ý tiêu tốn 5 vạn lượng trở lên đi mua hàng. Lại một lần nữa đánh giá mình trường đao trong tay, bạch tử nhạc có chút rút ra, thân đao ra khỏi vỏ, cứng một tiếng viên đan nhánh sát thân đao, ẩn ẩn có huỳnh quang hiện lên, gần như 300 cân trường đao, tại hắn trong tay nhẹ như không có vật gì. Phục, cũng không chút phí sức, Bạch Tử Nhạc nhẹ nhàng chém xuống, một cây chiếc ghế liền trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Thể nội nội lực phun trào. Ông, thân đao rung động, thông suốt, nội lực trực tiếp tràn vào bảo đao bên trong, càng tại mũi đao chỗ, phun ra một đạo trường dài ba, 4 tấc màu trắng ga mang. Trong lòng hiếu kỷ, Bạch Tử Nhạc dùng cái này chản ra đao mang trên ghế sẽ qua. Trường đao bản thể không có đụng chạm lấy cái ghế mảy may, lại chỉ nghe xùy một tiếng, đao mang đụng chạm qua địa phương, cái ghế đứt gãy, tùy tiện liền bị cắt mở. chương 175, hát thần đao. Đây chính là bảo đao sao. Không chỉ là cứng rắn sắc bén, trọng yếu nhất chính là đối với nội lực chuyển tính cực dai, thậm chí còn có nhất định tăng phúc. Bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt nhịn không được lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Lấy hắn đoan chừng, mình nội lực tại cái này trường đao phụ phía ph Uy lực lại đều xinh xinh để cao ba thành trở lên, đối ứng sức chiến đấu cũng theo đó được đến tăng vọt. Trách không được nhiều như vậy võ giả, đều đối với kia danh đao, danh kiếm đều chạy theo như vịt, loại này có thể trực tiếp tăng cường võ giả thực lực tốt độ vận, tự nhiên chân quý. Càng đừng nói ta cái này bảo đao, so với danh đao danh kiếm, còn càng hơn một bậc. Cũng chính là kia cự cửu ấn phái quản sự thực lực không đủ, không thể tu ra nội lực, không phải dựa vào cái này bảo đao đối nội lực tăng tác dụng, ta muốn đem hắn chém giết. Thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là đối chôi này, trường đao yêu thích không nỡ rời tay, một hồi lâu mới đem một lần nữa thu nhập vào đao. Nhìn xem thân đao chậm rãi không có vào vỏ đao thời điểm kia bôi đen men qua mang, hắn trong lòng nhịn không được khẽ động, thầm nghĩ, đã cái này trường đao toàn thân đen nhánh, lại có ánh ánh thần quang, không bằng liền đem chôi này đao, lấy tên là làm hắc thân đi. Hắc thần đao. Bạch Tử Nhạc hài lòng điểm điểm gật đầu, lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Bạch Tử Nhạc. Cảnh giới: Võ đạo, nội lực cảnh. Tiên pháp cảnh giới: Luyện khí cảnh tầng thứ 5. Linh lực: 8000. Võ công: Kim cương bất hoại thần công viên mãn, Tử phụ tạo hóa công trừa nhập môn. Võ kỹ: Bá đạo quyết viên mãn, Nhất tử quan thông quyền viên mãn, Vân tung bộ viên mãn, Thiên triền thủ viên mãn, Liêm tức thuật viên mãn, Xuyên tâm truy pháp nhập môn, Thần thông kiếm thuật nhập môn, Ưng kích thập thức nhập môn, Thất tinh cảnh nguyện chưa nhập môn. Tiên pháp: Tử khí quan thần pháp tầng thứ 5. Kỹ pháp, Phù lục chi thuật viên mãn, pháp thuật, linh Nhan thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, khinh thân thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, linh hỏa thuật viên mãn, linh quang thuần viên mãn, tẩy oán thuật viên mãn, thiên sơn phong nhận thuật viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn. Hồn năng, 75569. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, tại tham dự hành động lần này trước đó, ta hồn năng số lượng chỉ có hơn 3 vạn một điểm, bây giờ lại đã tăng vọt đến hơn 75,000. Nói cách khác, lần này hành động ta hồn năng số lượng tăng lên hơn 4 vạn điểm. Nhìn xem hồn năng điểm số, Bạch Tử Nhạc nhịn không được lộ ra vẻ hài lòng. Cho dù lần hành động này có chút không hiểu đấu, nhưng nếu như thu hoạch đều sẽ như lần này, hắn cũng là không ngại nhiều hơn mấy lần. Tiếp xuống tới mấy ngày, Bạch Tử Nhạc cũng không có đi ra ngoài. Tại siêng năng khổ luyện nội công tâm pháp tử phủ tạo hóa công, để có thể khiến cho môn này nội công tâm pháp mau chóng nhập môn đồng thời, cũng tại không ngừng thử nghiệm đem pháp thuật chuyển hóa trở thành phụ lục. Mấy ngày xuống tới thu hoạch tương đối khá bây giờ Bạch tử Nhạc đã dần dần đem Linh Nhãn thuật Linh Quang Tuấn hai môn pháp thuật lần lượt chuyển hóa trở thành phụ lụ tăng thêm trước đó linh Hòa thuật liền có 3 môn pháp thuật bị hắn chuyển hóa trở thành phụ lụ Linh Hỏa thuật Linh nhãn thuật Linh quang Tuấn cái này 3 môn pháp thuật Phù Văn kết cấu tương đối càng đơn giản hơn một chút chuyển hóa trở thành phụ lụ cũng tương đối dễ dàng hơn nhưng là Thiên Sơn phong nhận thuật cùng lạc lôi thuật Phù Văn phức tạp huy lực cường đại muốn chuyển hóa trở thành phụ lụ coi như có chút khó khăn Trừ vẽ bùa độ khó bên ngoài, lớn nhất hạn chế, vẫn là vật liệu phương diện. Phổ thông dị thú Gia lông cùng huyết dịch, giống như cũng không thể trèo chống hai loại phù lục chân chính thành hình. Bạch tử nhạc nhìn xem lại một lần hoạch định nửa đường mà tổn hại phụ lục, nhịn không được thở dài, ngừng xuống tới. Có trước đó liên tiếp thành công đặt cơ sở, hắn kỳ thật đối với đem thiên sơn phong nhận thuật cùng lạc lôi thuật chuyển hóa thành phụ lục, có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là, lá bùa chất liệu không đủ, đã trở thành chế hắn bùa thành công chốt Coi như hắn có niềm tin tuyệt đối, có thể luyện chế thành công, cũng là không bột đấu gột nên hổ, khó mà chân chính đem chuyển hóa phủ vẽ ra. Bất quá chỉ là linh hỏa thuật cùng linh quang thuẫn, lại tăng thêm một môn linh nhãn thuật, kỳ thuật cũng đã đầy đủ. Những pháp thuật này chuyển hóa phủ uy năng, đều là ta uy theo viên mãn trình độ pháp thuật chuyển hóa mà thành, uy lực so với chính ta thi triển, cũng chỉ là hơi yếu một bậc. Đối với luyện khí kỳ tu tiên pháp người đến nói, tác dụng nhưng tuyệt đối nhỏ không được. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ vẫn là tạm thời từ bỏ lần nữa mua cao hơn phẩm chất dị thú, thậm chí là yêu thú gia lông huyết nộc, luyện chế thiên sơn phong nhận thuật cùng lạc lôi thuật ý nghĩ. Một là đẳng cấp cao dị gia thú lông tinh huyết, phần lớn cũng sẽ không tại thành phố trên trận xuất hiện, càng đừng nói là yêu cái này một cấp bậc, quá khó tìm. Lúc trước hắn lấy được thanh lang dị thú gia lông cùng tinh huyết, nhưng cũng là hao tốn mấy canh giờ tìm kiếm, thậm chí còn không bằng chính hắn vào núi săn giết được nhẹ nhõm. Cái thứ hai là, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. 2 ngày trước, Bạch Tử Nhạc dõng nhiên được đến tại cổ thương đệ tử truyền tin, tiên pháp hội nghị sớm bắt đầu. Mà thời gian, ngay tại 3 ngày sau đó. Trừ tiên pháp hội nghị sự tình bên ngoài, lúc này Ngô Giang huyện trong ngoài, mặc dù nhìn như có chút gió êm sóng lặng, nhưng đây chẳng qua là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Thực tế tại kia bình tĩnh phía dưới, lại là sóng mây cổ quái, nguy hiểm trùng điệp. Bất cứ lúc nào cũng sẽ buộc phát một trận kinh thiên đại chiến. Bạch Tử Nhạc mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng hắn đối với ngoại giới lại cũng không là hoàn toàn không biết gì cả. Trong trang viên đám người hầu, đều là thai mắt của hắn, có thể vì hắn nghe ngóng rất nhiều nhàn nát tin tức. Mặt khác hắn cái kia tiện nghi sư hình, cũng thỉnh thoảng sẽ tới một chuyến, từ trong miệng hắn, bạch tử nhạc đối với ngô giang huyện bên trong tình thế, cũng có càng nhiều phán đoán. Trước đó cửu ấn phái ra tay với liệt dương bang tin tức chuyển ra, tất cả mọi người coi là liệt dương bang đã ở vào hạ phong. Ai biết ngay sau đó liền chuyển ra, liệt dương bang cũng tại cùng trong lúc nhất thời Đoũ Cửu ấn phái tiến hành mãnh liệt đánh trả. Cửu ấn binh khí phường bị diệt, Thiêu Hủy không còn, Cửu ấn phái thuộc hạ thế lực Vĩnh Hòa Đan phường đều bị đổ. Cửu ấn phái vận chuyển về Thiên Linh quận một nhóm giá trị 3 vạn lượng bạc hàng hóa, bị một đám sơn phỉ cấp sạch không còn, áp giải hàng hóa Cửu ấn phái một vị đường chủ, đầu một nơi thân một nẹo, chết tại trong đó. Từng kiện, dẫn bạo ra, làm cho toàn bộ Ngô Giang huyện đều tùy theo chấn động. Đều cảm thán, Liệt Dương Bang không hổ là Liệt Dương Bang, cái này một đợt trả thù Càng ngon lệ, cơ hội đều đánh vào cửu ấn phái chỗ đau. Cũng là bởi vì như thế, mặc kệ là liệt dương bang hay là cửu ấn phái, đều lần lượt tiên lặng, khôi phục bình tĩnh, tựa như trước đó một trận công sát, tất cả cũng không có phát sinh qua. Chỉ là, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, loại an tinh này, chỉ là tạm thời. Một trận càng thêm khổng lồ tranh đấu, tất nhiên tùy theo ấp ủ. Bất quá để vô số người không hiểu thấu chính là, tại tiếp xuống tới một đoạn thời gian rất dài bên trong. Liệt Dương Bang cùng cựu ấn phái lại thật yên tĩnh xuống tới. Tựa như trước đó Song Phương buộc Phát trận kia to lớn xung đột cũng không còn tồn tại. Sau đó, không hiểu đâu, nô Giang huyện bên trong một chút thế lực nhỏ xung đột, đột nhiên bắt đầu liên hồi. Tam đại tiêu cục, tứ đại võ quán, đều không thể ngoài ý muốn, từng hô ở giữa, bởi vì một chút tiểu ân tiểu oán, thường thường bắt đầu buộc phát ra kịch liệt xung đột. Cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy những thế lực này đệ tử tranh đấu thân ảnh. Cái này từng kiện Để vô số người kinh ngạc, có chút không hiểu đấu Nhưng tương tự cũng có một chút khôn khéo hàng người, xuyên thấu qua những ngày tranh đấu, nhìn đến liệt dương bang cùng cửu ấn phái hai thế lực lớn cái bóng. Lại là đã hiểu được, đây là hai thế lực lớn đang là nhất sau quyết chiến, thanh trạng. Nô Giang huyện bên trong từng cái thế lực, cũng khó khăn trốn chế hành. Hoặc là dựa vào hướng liệt dương bang, hoặc là đảo hướng cửu ấn phái, không có ai có thể không đếm xìa đến. Bạch phủ sân nhỏ, quan cảnh đài. Bạch tử nhạc xa xa nhìn qua xa xa lâu thuyền, tâm tư lại hoàn toàn không ở trong đó. Ngày mai, liền đem là tham gia tiên pháp hội nghị thời điểm. Có thể hay không chính đem tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện, liền nhìn ngày mai cái này một khi. Thực sự không được, ta cũng chỉ có thể dựa vào hồn năng thôi diễn công năng, thôi diễn ra kia tầng thứ 6 phương pháp tu luyện, ở trong đó tiêu hao sẽ phải lớn quá nhiều. Bạch tử nhạc ánh mắt loay ra, trong lòng cũng là có chút không chắc. Hắn cùng kia Lý huân. Duy nhất được xưng tụng giao tình, cũng chỉ bất quá là lúc trước thanh hà Trấn thanh hà bến tàu gặp mặt một lần. Mà lại, đối phương phải chăng còn nhớ ký hắn, đều còn không nhất định đâu. Nếu như đối phương một ngụm từ chối, hắn có thể lựa chọn, coi như không nhiều lắm. Hoặc là, tốn hao hồn năng, dựa vào hồn năng công năng thôi diễn ra đến tiếp sau phương pháp tu luyện. Hoặc là, thì chỉ có binh đi hiểm chiêu. Hai lựa chọn, đều không phải thượng sách. Bất quá, lúc này nghĩ lại nhiều đều là vô dụ. Ngày mai chuyến đi, Một khi coi là thật có thể trao đổi, ta cũng nhất định phải chuẩn bị sung túc tài lực. Cũng may trải qua mấy ngày luyện chế, ta trong tay pháp thuật chuyển hóa phù đã là không ít, cũng hẳn là đầy đủ. Ngược lại là cái này lần thứ nhất tham gia tiên pháp hội nghị, tùy tiện ở giữa, cũng không biết sẽ có cái gì nguy hiểm. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch, tất nhiên là tốt nhất, nhưng vạn nhất đâu. Tiêu tạ cổ thương, nhưng cũng không phải là một cái đáng giá tín nhiệm người. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, trên mặt cũng là lộ ra một tia lo lắng âm thầm Công chính giao dịch, hắn tự nhiên yên tâm. Nhưng tu tiên pháp chi nhân gian, nhưng cũng không có thân thiện như vậy thân mật, ở giữa tranh đấu, chém giết, thậm chí càng cao hơn võ giả. Hắn trong lòng, khó tránh khỏi sẽ có một chút lo lắng. Có lẽ ta cần mau sớm đem mình thực lực tăng lên. Chỉ là nội lực cảnh cảnh giới võ đạo, coi như tăng thêm luyện khí tầng thứ 5 tiên pháp thực lực, đối mặt một đám luyện khí đạt đến tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 8 tồn tại, cũng sẽ không có quá lớn cảm giác an toàn. Thế nhưng là Từ ta đem tử phủ tạo hóa công hối đoái xuống tới, cũng đã có 10 ngày qua thời gian. Mặc dù một mực cần luyện không ngừng, ta trong đan điển nội lực tiến độ cũng thu được nhất định tinh tiến, nhưng khoảng cách đem tu luyện tới nhập môn, lại còn kém một mảng lớn. bằng vào ta đoán chừng, chí ít còn cần hơn 10 ngày khổ tu, mới có thể chân chính đem môn này nội công tâm pháp tu luyện nhập môn. Kể từ đó, ngày mai chuyến đi, coi như có chút không an toàn. Bạch tử nhạc đối với mình mặc nhỏ, tự nhiên cực kỳ coi trọng. Một khi có khả năng tao ngộ nguy hiểm, trong lòng liền sẽ hiện ra bất an. Lúc này cũng chính là như thế. Đã như vậy, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Có lẽ có thể để cho ta đem nội công tâm pháp tử phủ tạo hóa công, thúc đẩy đến nhập môn cũng nói không chừng. Lại không tốt, thực lực cũng tất nhiên sẽ có một cái lớn tăng lên. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, cũng là hạ quyết tâm. Mà hậu chiêu lật một cái, một cái bình ngọc liền tùy theo xuất hiện ở hắn trong tay. Trong bình ngọc chứa, Chính là lúc trước lưu hàng giao cho hắn Thanh Vân Đan. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe trọn bộ chuyện nhé. chương 176, Tử Phụ Tạo Hóa Công Nhập Môn. Thanh Vân Đan, có thể khiến cho tam lưu cao thủ đều sẽ thực lực đại tiến, thậm chí trợ bọn hắn đột phá ràng buộc, đạt tới nhị lưu cao thủ cấp độ, có thể nghĩ nó chân quý chỗ. Hắn bởi vì chính mình trước đó thực lực không đủ, là lấy một mực giữ không có sử dụng. Lúc này hắn võ đạo thực lực đã đạt đến nội lực cảnh. Sơ bộ có phục dụng thanh vân đan điều kiện, tăng thêm muốn bức thiết đem tử phủ tạo hóa công nhập môn, cũng là không muốn tiếp tục chờ đợi. Tâm tư nhất định, Bạch Tử Nhạc không còn có tiếp tục tại quan cảnh đài bên trên dừng lại ý nghĩ, không chút do dự xoay người liền đi. Chó con ngay tại quan cảnh đài bên trên la lộn, thấy thế sững sờ, vội vàng đuổi đi theo. Chỉ bất quá trong lúc nhất thời thế sông quá mạnh, bước chân huyền khủng, trực tiếp liền từ quan cảnh đài bên trên trên bậc thang té lộn xuống. Rất nhanh vượt qua Bạch Tử Nhạc, sau đó bộ mặt chạm đất Chúng điệp đâm vào trên mặt đất. Chó con mắt chó bên trong một mảnh mờ mịt, ngay sau đó liền mười phần phẫn nộ dùng móng vuốt dùng sức bắt đạp đất mặt, tựa như muốn vì mình mặt chó báo thủ, trong chấp mắt liền có một đạo hành hố bị nó đào ra. Nhíu như mày, Bạch Tử Nhạc không chút do dự một cước đá ra. Cũng vô dụng kỉnh, chó con liền tựa như như lá tháo, bay thẳng liền sông ra ngoài, lập tức rơi xuống đến trong hồ nước. Gia hỏa này gần nhất bởi vì vừa mới tiến hóa, lực lượng khống chế không đủ, thường xuyên xuất hiện loại này dùng sức quá mạnh tình huống. Hết lần này tới lần khác lại có chút tiểu tâm nhãn, thích cùng đại địa hòn đá phân cao thấp, làm cho trong trang viên thường xuyên xuất hiện từng cái cái hố cùng đá vụn. Bạch Tử Nhạc đã sớm muốn tìm cơ hội giáo huấn nó một trận, cái này thời điểm tự nhiên thuận tay để nó thanh tỉnh một chút. Chó con tại trong hồ nước ngẹn ngào một tiếng, dường như chính không rõ làm sao trêu chọc tới tên kia, sau đó rất nhanh liền bị trong hồ nước một đầu hỏa hồng sắc cá chép hấp dẫn, vội vàng nhanh chóng đuổi theo tới. Về đến phòng, Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, đem một viên thanh vân đan độ ra, lập tức một mùi thơm tràn ra, để người thèm nhỏ dãi. Do dự một chút, Bạch Tử Nhạc đem thả đến bên miệng, đầu tiên là cẩn thận dùng đầu lươi liếm lấy một chút. Nháy mắt, liền có một cỗ thanh lương như gió lạnh hướng trong cơ thể hắn chui vào, mà sau khi được quá phần hóa, trong chớp mắt liền trở nên cực nóng, bị hắn nội lực đụng một cái, trong chốc lát, liền hấp thu chuyển hóa. Hắn lập tức liền cảm giác được, mình nội lực được đến nhẹ nhẹ lớn mạnh. Hẳn là không vấn đề gì. Bạch tử nhạc trong lòng thầm đủ, lại không có do dự, trực tiếp một ngụm đem thanh vân đan nuốt vào. T. Bạch tử nhạc hít sâu một hơi, thanh vân đan hóa thành thanh lương, tại thời khắc này tựa như khối băng, để hắn cả thân thể đều cảm giác được một mảnh lạnh bước. Bất quá rất nhanh, đan dược tiêu hóa, một cố bảng bạc cực nóng lực lượng, tùy theo khuyết tán ra đến, làm cho bạch tử nhạc toàn thân gân xương ra môi huyết nụ, thể nội ngũ tạng lục phủ, cùng nhau nóng lên, giống như ngâm tại trong nước nóng, có chút dễ chịu hô hút Đương nhiên, Bạch Tử Nhạc biến sắc, hít sâu một hơi, vận bịu khống chế thể nội nội lực, cấp tốc chuyển hóa hấp thu cố lực lượng này. Bởi vì hắn phát hiện, cỗ này cực nóng, càng thêm mãnh liệt, tựa như muốn đem hắn tất cả huyết nục đều cho đốt cháy hầu như không còn. Voeng! Voeng! Tựa như núi lửa bộc phát, nham tương bắn ra bốn phía, cực nóng năng lượng hóa thành bàng bạc khí hải, trong cơ thể hắn 4 phía dập dờn, trong đó dường như còn ẩn giấu đi một loại cực nóng hỏa độc khí tức, dọc theo thể nội nhanh chóng tăng lên, lên cao đang lên cao, trực tiếp hướng hắn thức hải ập đến, ý thức của hắn bị cố này hỏa độc chi khí sông lên, đều có trong nháy mắt ngừng trệ. Định, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực đại thịnh, chớp mắt liền đem cỗ này hỏa độc khí tức cho khu trục, khôi phục thanh minh. Ngay sau đó, hắn vội vàng không chế thể nội nội lực, cấp tốc tuân ra, từng chút từng chút đem những này năng lượng chuyển hóa trở thành nội lực. Cùng lúc đó, tử phủ tạo hóa công phương pháp vận hành, tại trong đầu của hắn nhanh chóng chạy suốt. Từng kia từng sợi thu nạp chi lực tùy theo sinh ra. Như thế, rốt cục tạm thời vượt trên kia cổ trích nhiệt đốt người cảm giác, thân thể được đến làm dịu, cũng làm cho hắn bắt đầu khôi phục khống chế đối với thân thể chi lực. Huyết nục nhanh chóng phun trào khống chế hạ, kia cổ trích nhiệt năng lượng, tại thời khắc này, bị hắn khống chế liền tựa như vô số tinh mịn trọng truy, không ngừng đối với hắn nục thân tiến hành rèn. Từng chút từng chút, theo hắn lực khống chế dần dần khôi phục, rèn hiệu quả cũng theo đó tăng cường. Mang ra, huyết nục, gân cốt, cốt thủy thậm chí ngũ tạng lục phủ, toàn bộ đều tại cố này cực nóng năng lượng ẩn dưỡng rèn phía dưới, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Để hắn lục thân lực lượng đều tùy theo chậm chạp gia tăng. Hòa độc tiếp tục sinh ra, muốn mơ hồ bạch tử nhạc ý thức, nhưng hắn tinh thần lực vô cùng cường đại, vững như Thái Sơn, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh minh. Tử phủ tạo hóa công vận chuyển. Dù là cỡ nào hung mãnh lực lượng, cũng theo đó bị cấp tốc chuyển hóa, trở thành nội lực, hóa thành hắn lực lượng nguồn suối. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Ban sơ hung manh qua đi, bạch tử nhạc càng thêm dễ dàng xuống tới. Sau nửa giờ, thể nội dược lực đều hấp thu, mà hắn cũng theo đó, chậm rãi mở hai mắt ra. Không hổ là thanh vân đan một viên xuống tới, liền để lực lượng của ta tăng gọn, so trước đó tăng lên 3 thành, trong đan điền nội lực, càng là từ nguyên bản 154 điểm, biến thành 384 điểm, trực tiếp tăng lên 230 điểm. y theo ta bình thường mỗi ngày tu luyện, cũng chỉ bất quá ra tăng 2-3 điểm nội lực chỉ số đến xem. Cái này thanh vân đàn coi như tương đương với vì ta giảm mất 2-3 tháng thời gian khổ tu. So sánh với mà nói, kêu mê hoặc tâm thần hỏa độc quấy nhếu tâm thần di chứng, ngược lại cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Bất luận cái gì đang dược, đều có đang độc, bản này chính là 10 phần bình thường sự tình. Càng đừng nói cái này thanh vân đàn là dùng kia xà yêu nội đàn luyện chế mà thành, trời sinh lực lượng cùng bạo. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, đối với cái này thanh vân đàn hiệu quả, vẫn là hài lòng. Gọi là thuốc 3 phần độc. Bản này chính là lẽ thường. So sánh hiệu quả của đan dược, một chút đan độc, lại là có thể nhịn chịu. Chỉ là đáng tiếc là, ta nội công tâm pháp tử phủ tạo hòa công, nhưng vẫn là không có thể vào cửa. Bất quá ta đã có thể rõ ràng cảm giác được, kỳ thật ta khoảng cách chân chính đem môn này nội công tâm pháp nhập môn, cũng chỉ kém cách xa một bước. Chỉ cần lâm môn một cước, liền có thể vượt tới. Bạch tử nhạc cảm nhận được thể nội công pháp vận chuyển hiệu quả, trên mặt lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Căn bản không có bất luận cái gì trần chờ hắn một lần nữa đem một viên thanh vân đan đổ ra. Cuối cùng cái này mai thanh vân đan, tất nhiên có thể nhất cử đem ta nội công tâm pháp, thúc đẩy đến nhập môn trở lên. Bạch tử nhạc trong đôi mắt, hiện lên thần quang, trực tiếp đem thanh vân đan nuốt vào trong bụng. Về phần thanh vân đan bên trong ẩn chứa đan độc, hắn đã không lắm để ý. Dù sao chỉ cần một đoạn thời gian tinh luyện, liền có thể bài trừ, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một phút, 2 phút 3 phút 20 phút sau, bạch tử nhạc lại một lần nữa mở hai mắt ra. Rốt cục, tử phụ tạo hóa công nhập môn. Nội lực chỉ số, cũng theo đó tăng lên đến 512 điểm. Nhìn xem giao diện thuộc tính phía trên tin tức, bạch tử nhạc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hứng phấn. Cho dù sớm coi đoán trước, dựa vào viên thứ hai thanh vấn đan, tất nhiên có thể làm cho mình nội công tâm pháp tu luyện nhập môn, nhưng chân chính đạt tới trong chấp nhóm này, tâm tình của hắn nhưng vẫn là hết sức kích động. Về phần nội lực tăng lên ít kém xa cái thứ nhất thời điểm, hắn cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng tịnh không thất vọng. Tử phủ tạo hóa công nhập môn, tự nhiên ta liền có thể sử dụng hồn năng, đối môn này công pháp tiến hành tăng lên. Ta thực lực cũng tất nhiên có thể tùy theo nhanh chóng tăng lên. Nghĩ đến nơi này, Bạch Tử Nhạc xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tử phủ tạo hóa công phía trên. Tiêu 15462 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công nội lực thiên tăng lên tới viên mãn. Nào nào, Bạch Tử Nhạc vốn cho rằng lần này tăng lên Sẽ là toàn bộ tử phủ tạo hóa công từ nhập môn đến tiểu thành, lại đến đại thành như vậy tăng lên, không nghĩ tới lại là cùng tử khí quan thần pháp, ngăn cách trở thành một cái nào đó thiên trương tiến hành tăng lên. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là bình thường. Mặc kệ là nội công tu luyện vẫn là tiên pháp tu hành, đều so trước đó tu luyện nhục thân thời điểm, muốn phức tạp, cũng phải cường hành hơn nhiều. Nếu như dựa theo trước đó như vậy phân chia, thực lực có lẽ thật có thể lập tức tăng lên tới cực cao trình độ. Nhưng cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng, cũng tuyệt đối là một cái to lớn trị số. Ngược lại không bằng như vậy, một bước một cái cầu thang tới ổn thỏa, cũng càng dễ dàng thực hiện. Thăng lên. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc rất nhanh định ra tâm thần, không có bất cứ chút do dự nào, lựa chọn tăng lên. Ông. Bạch Tử Nhạc trước mắt có trong nháy mắt mơ hồ, ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của mình từng đợt phát nhiệt, giống như trong nháy mắt này, hắn liền trải qua vô số khổ tu, đem tử phủ tạo hóa công vận chuyển trăm ngàn lần. Không chỉ có trong đầu đối với môn này nội công tâm pháp lý giải, đạt đến một cái độ cao mới, thể nội nội lực, cũng theo đó lớn mạnh, đạt đến trình độ nào đó cực hạn. Nguyên bản bởi vì liên tiếp nuốt thanh vân đan, mà lộ ra có chút lô mãng nội lực, cũng biến thành vô cùng ngưng thực, tựa như trải qua thiên truy bách luyện, giặt rào mà chạy, bàng bạc mà nặng nghề. Thậm chí tiểu liền kia cố đang độc chi khí, tựa như cũng theo đó bị loại bỏ ra ngoài, rốt cuộc không thể đối với hắn thân thể, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ phủ tạo hóa công nội lực thiên tăng lên tới viên mãn, ta thực lực cũng theo đó đạt được tăng vọt, đạt đến nội lực cảnh đỉnh phong cấp độ. Mà nội lực chỉ số, 1000 điểm. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên. 1000 điểm điểm nội lực, để hắn rõ ràng cảm giác được mình cường đại. Nói cách khác, hắn đã ở vào nội lực cảnh này cấp độ cực hạn. Tùy thời đều có thể bắt đầu đối với thể nội 12 đầu đứng đắn, tiến hành sưu kích. Một khi giải khai đầu thứ nhất kinh lạc, như vậy hắn thực lực cũng đem tùy theo tăng vọt có thể gọi là tam lưu cao thủ. Tam lưu cao thủ sao? Bạch tử nhạc mỉm cười, lại một lần nữa đem ánh mắt đặt ở tử phủ tạo hóa công phía trên. Tiêu hao 120.000 hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên, tăng lên tới viên mãn. Nhiều như vậy. Bạch tử nhạc tâm thần nhảy một cái, trên mặt không khỏi từng đợt có rúm. Cũng may, rất nhanh, giao diện thuộc tính phía trên, tin tức liền tùy theo chuyển biến. Tiêu hao 10.000 điểm hồn năng Có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong, thủ thái âm phế kinh quán thông. Tiêu hao 10.000 điểm hồn năng, có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong, thủ dương minh đại tráng kinh quán thông. Tiêu hao, có thể đem bên trong, túc thái âm tỷ kinh quán thông. Như thế chia nhỏ, 12 đầu chính kinh, toàn bộ đều có thể thông qua hồn năng tiến hành tăng lên. chương 177, Tam Lưu Cao Thủ. 12 đầu kinh mạch bên trong, chia làm thủ thái âm kinh, thủ thái dương kinh. Tục Thái Âm kinh cùng túc Tam Âm kinh 4 loại, phân biệt đối ứng võ giả hai tay hai chân. Một khi quán thông, chỗ đối ứng tay chân, tất nhiên có thể lực lượng đại tăng. Tỷ như, nếu như đem thủ Thái Âm kinh ba đường kinh mạch đạt thông, như vậy tay trái của ta lực lượng tùy theo tăng gọn, nội lực tràn vào thời điểm, cũng sẽ không có quá lớn tiêu hao, có thể hoàn chỉnh phát huy ra nội lực uy năng. Đạt thông túc Thái Âm kinh cũng là như thế. 12 đầu kinh mạch toàn bộ quán thông, hai tay hai chân liền đều có thể phát huy ra cường đại uy năng. Thậm chí có thể làm được dùng tay ngạnh kháng võ giả binh khí, một chút trường pháp, quyền pháp, mới có thể tùy theo phát huy ra tác dụng cực lớn. Bạch tử nhạc trong đầu, hiện ra có quan hệ tam lưu cao thủ một chút miêu tả, muốn đối ứng, rất dễ dàng liền có thể phát giác được tam lưu cao thủ, cùng phổ thông nội lực cảnh khác biệt. Nguyên lai tưởng rằng ta hồn năng số lượng, đủ để ta đem mình cảnh giới võ đạo tăng lên tới nhị lưu cấp độ, bây giờ xem ra, còn kém là có chút xa. Bất quá, 6 vạn điểm hồn năng cũng đầy đủ để ta đã thông trọn vẹn 6 đầu kinh mạch, thực lực đồng dạng sẽ thu hoạch được biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng coi là bên trên là không sai. Chỉ là rốt cuộc muốn lựa chọn tăng lên đầu kia kinh mạch đầu. Mắt nhìn mình còn lại hồn năng điểm số, Bạch Tử Nhạc không khỏi trầm ngâm. Võ công phương diện, ta thực lực tất cả đều tại trong hai tay, mặc kệ là bá đạo quyết, vẫn là thiên chiến thủ, đều cần dựa vào hai tay đến buộc phát huy năng. Tự nhiên hẳn là tăng lên trên tay kinh mạch mới có thể phát huy ra càng lớn uy năng tới. Rất nhanh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 Có thể đem tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên bên trong, thủ thái dương kinh bên trong, ba đường kinh mạch quán thông. Quán thông. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, nháy mắt liền lựa chọn đem thủ thái âm kinh cùng thủ thái dương kinh bên trong tổng cộng 6 đầu kinh mạch đều tăng lên. Ông, ông, ông. Bạch Tử Nhạc thể nội nội lực, tại trong chốc lát liền trở nên dâng trào lên, tựa như lợi kiếm, cấp tốc tràn vào đối ứng kinh mạch bên trong, cơ hồ trong chớp mắt, liền giảng cái này mấy đầu kinh mạch cho đều phá vỡ. Sau đó thật giống như trải qua vô số lần vận chuyển, làm cho cái này mấy đầu tân tiến phá vỡ kinh mạch, cấp tốc huyết trường trở nên rộng lớn mà cứng cỏi, tựa như kiên cố đường cái, dù là cỡ nào mãnh liệt nội lực đều không thể đem xông phá. Đồng thời theo kinh mạch huyết trương, bạch tử nhạc nội lực cũng đi theo cấp tốc lớn mạnh, ở trong kinh mạch chảy xuôi, liền tựa như quần cuộn Giang Hà, tùy ý lăn lộn. Thủ thái âm kinh cùng thủ thái dương kinh quấn thông, lớn mạnh, để ta đôi tay này. Lực lượng chí ít so trước đó lớn mạnh hơn 2 lần. Muốn biết, ta nguyên bản lực lượng thế nhưng là không yếu, mà lại Bạch Tử Nhạc không khỏi vươn hai tay của mình, tâm niệm vừa động, một cỗ nội lực cấp tốc xông ra. Xuy, xuy, một cỗ màu tím nhạt nội lực vọt thẳng ra, như kiếm bản sắc bén, ly thể chí ít một tấc, mới dần dần tiêu tán. Đây chính là tử phủ tạo hóa công sở tu ra nội lực sao? Bắt đầu so sánh, sát thực muốn so phổ thông nội công tâm pháp sở tu ra, vô cùng cứng hãn. Bạch tử nhạc đã từng cảm nhận được qua lưu đông cùng nhiếp vân hảo hai người nội lực, hai tướng so sánh, hắn rõ ràng có thể phát ra được, mình nội lực cô động trình độ, muốn vượt xa bọn hắn. Mà lại, cái này tử phủ tạo hóa công sở tu ra nội lực, còn có nhất định khôi phục thân thể tác dụng, coi như thụ thường, thông qua tử phủ nội lực, cũng có thể đạt được nhất định khôi phục. Thậm chí tiểu liền nội lực tiêu hao qua đi tốc độ khôi phục, đều muốn so với bình thường nội công tâm pháp, nhanh hơn nhiều, cũng không thẹn là định tiêm nội công tâm pháp. Cho đến lúc này, bạch tử nhạc mới đưa ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, bạch tử nhạc. Cảnh giới võ đạo, tam lưu cao thủ. Nội lực, 7.000. Tiên pháp cảnh giới, luyện khí cảnh tầng thứ 5. Linh lực, 8.000. Võ công, kim cương bất hoại thần công viên mãn, tử phủ tạo hóa công thập nhị chính kinh thiên, thứ 6 đầu quan thông. Võ kỹ, bá đao quyết viên mãn, nhất tử quan thông quyền viên mãn, vân tung bộ viên mãn, thiên triển thủ viên mãn, liêm tức thuật viên mãn Xuyên tâm truy pháp nhập môn, thần thông kiếm thuật nhập môn, ứng kích thập thức nhập môn, thất tinh cản nguyệt nhập môn. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 5. Kỹ pháp, phụ lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, linh nhan thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, khinh thân thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, linh hỏa thuật viên mãn, linh quang thuật viên mãn, tẩy oán thuật viên mãn, thiên sơn phong nhận thuật viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn. Hôn năng 107. Hôn năng chỉ còn lại có hơn 100 điểm. Xem ra là cần mau trong tiến hành bổ sung. Bất quá, tới tướng đối ứng, ta cuối cùng là chân chính trở thành một vị tam lưu cao thủ, tự liền kinh mạch, cũng đã xuyên suốt sáu đầu. Thực lực đại tiến, xưa đâu bằng nay, triệt để siêu việt vị kia áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Bạch tử nhạc đến bây giờ còn nhớ kỹ lúc trước vừa mới bước vào ngô giang huyện thời điểm, thuyền kia đầu lời nói, sinh con khi như Trần Thanh Vân. Loại này tán dương, hắn mặc dù cũng không phải là quá mức để ý, nhưng cũng không khỏi. Đem kia Trần Thanh Vân xem như mình một mục tiêu, một cái muốn siêu Việt mục tiêu. Mà bây giờ, cách hắn bước vào ngô giang huyện, còn không có một tháng thời gian, hắn liền đã bước vào tam lưu cao thủ hàng ngũ, chân chính thực lực cảnh giới phương diện, siêu Việt chỉ là vừa mới đột phá đến tam lưu cao thủ, kinh mạch xuyên suốt một hai đầu Trần Thanh Vân. Loại tâm tình này, thực sự để hắn có chút khuấy động. Không chỉ là siêu Việt Trần Thanh Vân, bằng vào ta cảnh giới võ đạo, tăng thêm viên mãn cấp độ bá đao quyết, không nói tam lưu cao thủ vô địch nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Coi như chân chính đối mặt nhị lưu cao thủ, cũng có thể đấu một trận. Bạch Tử Nhạc trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ tự tin. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc một thân trang phục, tay cầm đao vỏ, bên hông treo món kia được từ Ngũ Thông đạo trưởng tối gia thú, kình thẳng ra cửa. Lần này đi ra ngoài, hắn chính là muốn tham gia Ngô Giang huyện bên trong, từ tán tu lão nhân Ngô lão chỗ tổ chức mà thành tiên pháp hội nghị. Vì thế, hắn đã chuẩn bị đã lâu. La Lấy, chớ nhìn hắn trên mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động cùng thần trương. Ra ngoài phòng, bạch tử nhạc một đường đi thẳng, tiếp lấy vượt qua hai con đường, sau đó liền đứng ở một cái trong tiểu đình. Chỉ chốc lát sau, cũng chỉ thấy xa xa, một thân ảnh không nhanh không chậm nghị đến bên này đi tới. Đạo thân ảnh này, một thân áo bào màu đen, ngoài miệng hai đầu hoa dâm sợi dâu, trên mặt lại hồng nhuận cực kỳ, chính là lao tu tài tiện nghi sư hình, tạ cổ thương. Tạ tiên bối. Bạch tử nhạc vội vàng lên tiếng chào. Ừ đi thôi, lần này hội nghị an bài tại Kim Nhã Các." Tạ Cổ Thương hơi gật đầu, đi đầu đi thẳng về phía trước. "Kim Nhã Các." Làng Ngô Giang huyện tứ đại thương hội một trong, tại toàn bộ Ngô Giang huyện đều cực kỳ nổi danh, không chỉ có tọa lạc tại toàn bộ Ngô Giang huyện phồn hoa nhất đường đi, mà lại chiếm diện tích cực lớn, kinh doanh chủng loại phong phú, vượt ngang trọn vẹn trăm mét, đều thuộc về Kim Nhã Các phạm vi bên trong. Tinh xảo mà to lớn chiêu bài, vàng son lộng lẫy trang trí, bước vào trong đó, Lập tức liền có một cỗ đặc biệt mùi thơm ngát sông vào mũi, để người tâm thần cũng vì đó một thanh. Tĩnh thần hương. Bạch Tử Nhạc thăm dò tính hỏi hướng về phía Tạ Cổ Thương. Không tính chân chính tĩnh thần hương pháp hương, chỉ là mang theo một loại pháp hương đặc tính, chế tác tương đối muốn đơn giản rất nhiều, giá cả cũng không đắt. Đây cũng là ta tướng quân miếu một điểm nghiệp vụ đi, nếu không có điểm ấy duy trì, dựa vào tướng quân miếu hương hỏa nhân khí, đã sủng đổ. Tạ Cổ Thương nhàn nhạt nói một câu, thân hình nhất chuyển, trực tiếp bước lên lầu 2. Bạch tử nhạc trong lòng biết tướng quân miếu nghiệp vụ nhưng tuyệt không giống hắn nói tới đơn giản như vậy không nói vùng này rộng lớn kim nhã các chỉ là kia Tam đại tiểu lâu một trong thiên hương các, nhưng đồng dạng dùng tới kia mang theo pháp hương đặc tính kỳ Hương chỉ này hai nhà cung ứng liền đủ để tướng quân miếu sống 10 phần thoải mái càng đừng nói chân chính đầu to vẫn là kia rất nhiều như tính thần hương tụ thần hương tương đương dùng kỳ lạ Pháp hương bất quá như thế xem ra kia thiên hương các cùng cái này kim nhã các hiển nhiên đều cùng tu tiên pháp người có thiên tì vạn lũ quan hệ. Bạch tử nhạc lạng yên suy nghĩ, đi theo bước lên lầu 2. Lầu 2 đồng dạng thuộc về kim nhã các cửa hàng khu vực, bất quá kinh doanh, đều là loại kia giá cao chốt vót chi vật, phần lớn đều là hoàng kim trang sức, ngọc thạch mã não những vật này, có thể tới đây đi dạo, đều là rất có giá trị bản thân người. Không có tại lầu 2 dừng lại, bạch tử nhạc theo tạ cổ thường, rất nhanh đi vào thông hướng lầu 3 cầu thang miệng. Chỉ là tại nơi này, đang có hai cái một mặt nghiêm nghị người trong coi một bộ người sống chớ tiến bộ dáng Tại hai cái này thủ vệ người bên cạnh, thì còn có một vị quản gia bộ ráng lao giả. Nhìn thấy tạ cổ thường, quản gia kia vội vàng đi mau hai bước tiến lên, hồ, tạ hương sư ngài đến, lao ra cùng mấy vị tiên gia lao ra đã đến, ngay tại phía trên uống trà đâu, thượng đẳng kim kết linh dịp trà, lao ra nhà ta bình thường đều bảo bối vô cùng, hôm nay đều lấy ra chiêu đãi. Ồ, chú lao đầu bình thường thế nhưng là hẹp hỏi gấp, Hôm nay vậy mà bỏ được xuất ra cái này lình trà chiêu đãi, kia phải hào hảo nếm thử. Tạ cổ thương nhãn tỉnh sáng lên, thiếu dung chân thành nhẹ gật đầu, nói. Đúng rồi, Lý Đại Nhân đến chưa? Ngay sau đó, tạ cổ thương thuận miệng hỏi. Bạch tử nhạc trong lòng hơi động, biết hắn là mình mà hỏi, trong lòng không khỏi hiện ra một kia cảm kích. Lý Vân thế nhưng là hắn lần này hối đoái tử khí quan thần pháp hạ quyển mấu chốt. Đến, sáng sớm hôm nay liền đến. Quản gia kia bận bịu trả lời. Ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh giá bạch tử nhạc. Gặp hắn một thân võ giả trang phục, trong mắt không khỏi hiện lên một kia nghi hoặc, nhưng dù sao việc quan hệ tiên sư, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Bạch tử nhạc thở vào một hơi, đối quản gia kia nhẹ gật đầu, nói, tạ ơn. Cái này tiếng cảm ơn, lại không biết là hướng ai nói, quản gia kia đành phải mở mịt gật đầu đáp lại. Lên lầu 3 rất nhanh liền có một vị một thân tự y, thân hình cao gầy mị nữ thị nữ mang theo, đi vào một cái rộng rãi trong phòng. Tầm mắt nhìn tới Đang có top 5 top 3 7 người, chính riêng phần mình ngồi trên ghế, tỉ mỉ thưởng thức nước trà. Trong đó, kia trước kia cùng Bạch Tử Nhạc từng có gặp mặt một lần Lý Huân Lý Chủ Bạc, Thình Lình xuất hiện. chương 178, giao dịch. Trừ cái đó ra, cái khác đám người, Bạch Tử Nhạc tất cả cũng không có gặp qua, chỉ là mơ hồ cảm giác được. Có ít người trên người linh áp không nhỏ, hiển nhiên là đã đặt chân luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên tồn tại. Kiềm chế lại kích động trong lòng. Bạch tử nhạc một mặt bình tĩnh cùng tạ cổ thương bước vào trong đó. Chư vị, ta không tới chậm A. Tạ cổ thương mỉm cười, chào hỏi nói. Không có đâu, ngoại trừ ngươi còn có chương hiển sư không đến, mà khác ngô lão cũng còn chưa tới, không tính là mượn. Lập tức liền có người chào hỏi nói. Tạ lao hương, liền cho ngươi, tranh thủ thời gian nhập toạn. Ngôi ở vị trí đầu một vị láo giả, cũng là một mặt mỉm cười đứng dậy, tiếu dung chân thành mới nói. Ngay sau đó... Ánh mắt của hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn phía Tạ Cổ Thương sau lưng Bạch Tử Nhạc, vui đùa nói ra, "Tạ lão hương, ngươi có phải hay không biết ta lão Chu xuất huyết nhiều, lấy ra kim kết linh diệp trà chiêu đãi, lúc này mới dạ đồ đệ đến xin ăn uống tới. Ngươi Chu lão đầu keo kiệt tính ai không biết. Không có việc gì muốn nhờ, sẽ hào phóng như vậy." Tạ Cổ Thương hừ một tiếng, lúc này mới nói ra, "Vị này là ta mới quen một vị đạo hữu, Am Hiểu chế phủ, đồng dạng là một vị tán tu." Tại Hạ Bạch Tử Nhạc gặp qua chư vị đạo hữu tiền bối. Bạch Tử Nhạc chắp tay, mở miệng nói ra: Chế phủ, Lao tử xem ra ngươi là gặp gỡ đối thủ." Một vị nhìn chừng 30 tuổi, một thân đại hồng y bảo, tịch lệ hơn người mỹ phụ khép cười một tiếng, nhìn phía một bên một cái gầy gò nam tử trung niên, nói: Chế phủ, cũng không phải cái gì ghê gớm công việc, phàm nhân đúng phương pháp, đồng dạng có thể chế phủ. Đối với chúng ta đến nói, trọng yếu nhất còn có thể phát huy ra tác dụng uy lực pháp phủ." Ngày này a, Nhập môn đơn giản, nhưng chân chính cánh cửa, lại tại trong môn mặt. kia gầy gò trung niên nhân lắt đầu, xem thường nói. Bạch tử nhà kiên lặng không nói gì, mà là bất động thanh sắc đánh giá trong sảnh mọi người, dùng cái này đối chiếu tạ cổ thương trước đó giới thiệu. Trước đó thượng thủ, hẳn là cái này kim nhã các chủ nhân chu lập thành, cùng tạ cổ thương nói tiếp nên gọi là triệu ngũ can, tên hiệu ngũ lao can. Vị tiêu mỹ phụ, hắn không có đoán sai, chính là thiên hương các các chủ kỷ phượng nương, quả nhiên cùng hắn suy nghĩ thiên hương các phía sau, đúng là cùng tu tiên pháp người có quan hệ, chỉ là không biết, kia cùng thiên hương các nổi danh mặt khác hai nhà, lại là như thế nào. Về phần kia lao tử, tên là từ bằng hưng, cùng hắn, đều là giỏi về chế phụ, trước đó tiên pháp hội nghị bên trong, những người khác sử dụng phụ lục, phần lớn đều là từ hắn cung cấp. Mấy cái khác, lý huân lý chủ bạc từ không cần nhiều lời, còn có hai cái, một người là người đẹp hết thời bộ dáng, được xưng huyết nương tử, mặt mày một đài, cũng làm người ta cảm giác được một cố linh ý, dựa theo tạ cổ thương nói, cực không dễ trọng. Về phần còn lại một vị, Bạch Tử Nhạc đoán chừng hẳn là cùng Lý Vân cùng thuộc về quan phủ, bất quá lại là tại đăng tiên các nhậm chức buổi nguyên vũ. Cuối cùng hai cái, dĩ nhiên chính là kia Ngũ lao căn nói tới, Trương Hiển Sư cùng tán tu lão nhân Ngô lão. Trong đó kia Trương Hiển Sư nghe nói chính là một vị luyện đan sư, đan đạo tinh diệu, đặc biệt là hoa linh đan, nghe nói đối với ở vào luyện khí kỳ tu tiên pháp người, đều có cổ vũ tu vi hiệu quả, cực được hoan nghênh. Mang lô lão, tên hiệu tán tu lão nhân, nghe nói lúc này đã hơn 130 thọ, toàn bộ tiên pháp hội nghị, cũng đều từ hắn tổ chức mà thành, thực lực cũng là trong mọi người mạnh nhất, luyện khí kỳ tầng thứ 9, nghe nói đã sớm bắt đầu mưu cầu đột phá cơ hội. Rất nhanh, liền có thị nữ đưa lên linh trà, bạch tử nhạc đến tiếng cảm ơn, nghe mấy người từng hô ve mùa đông, nhịn không được mở ra chén trà, nhấp một miếng lá trà, Đối với cái này cái gọi là kim kết linh diệp trà, hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ vô cùng. Trà ngon. Bạch tử nhạc nhịn không được thốt ra. Hắn là nếm qua trà ngon, kiếp trước thời điểm, danh xương vạn nguyên một lạng đỉnh cấp lá trà, hắn cũng không phải không có hưởng qua. Nhưng cái này kim kết linh dịp trà, không chỉ có trời sinh trà vị so với loại kia đỉnh cấp lá trà không yếu, bản thân càng là ẩn chứa một cố linh khí, theo nước trà rót vào trong cơ thể của hắn, không ngừng cọ rửa, để nhân thân tâm cũng nhịn không được một trận rung động Tiếp lấy liền có cỗ thanh lương thoải mái dễ chịu cảm giác, không ngừng hiện hiện, không hổ là vì linh trà. Cái này kim kết linh diệp trà tự nhiên là trà ngon, 3 năm mới thành thục một gốc dạ, một gốc dạ cũng mới bất quá tám lượng. Bình thường chính ta đều không bỏ được uống một ngụm, hôm nay nhưng trực tiếp ngâm hai lượng xuống dưới. Làm cho lão chu ta a tâm can đều đau, so bị mất vạn lượng bạc còn đau lòng. chu lập thành ngay vậy, nhịn không được nói tiếp nói. chu láo đầu, hạ như thế đại vốn gốc. Tăng thêm lần này hội nghị cố ý đặt ở ngươi cái này Kim Nhã Các, nếu như ta không có đoàn sai, ngươi lần này khẳng định là có chuyện muốn nhờ. Tạ cổ thương cũng là nhịn không được nhấp miệng linh trà, sau đó chế nhạo mà hỏi. Vẫn là tạ lao thơm giải ta, bất quá cụ thể chuyện gì, vẫn là chớ ngô lao đến, lại cùng nhau phân trần. Chu Lập Thành cũng không xấu hổ, bật cười một tiếng, mở miệng nói ra. thấy thế những người khác cũng không miễn cưỡng, bạch tử nhạc thì là nhìn phía Lý Huân Lý Chùi Bạc, đang muốn mở miệng. Từng đạo hơi có vẻ thanh âm nhiệt tình lần lượt văng lên. Nô lão Nô láo tới, còn có trương hiển sư, các ngươi các ngươi làm sao một đường tới. Nô lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Yêu liên lý Huân cũng là có chút tôn kính mở miệng chào hỏi, bạch tử nhạc cũng không khỏi đem ánh mắt chuyển tới. Hoa dâm tóc, lại bị tinh xảo dùng đạo châm kim lên, thật dài sợi dâu, cơ hồ đem cổ đều cho che khuất, sắc mặt lại có vẻ trắng nón mà hồng luận, hai mắt đen nhánh mà có thần. Nhìn không chút nào giống đã hơn 130 tuổi láo giả, ngược lại càng giống là một cái năm 60 tuổi tiểu lão đầu. láo đầu. lão láo, Chu Đan Sư. Bạch Tử Nhạc cũng là đứng dậy, mở miệng trao hỏi. Ta cùng nô lão cũng là vừa vận tại cửa ra vào đụng phải. Trương Hiển Sư đầu tiên là trả lời một câu, tiếp lấy nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, nói, người mới. Đúng vậy, lại xuống Bạch Tử Nhạc, là tạ cổ thương tạ tiền bối giới thiệu mà đến. Bạch Tử Nhạc đáp lại nói, ừm, tạ lao hương đề cập với ta. Một bên ngô lão cũng là mở miệng nói ra. Nhẹ gật đầu, Trương Hiển Sư cũng không còn phân trần, cùng cái khác mấy người chào hỏi. Khẽ đảo Hàn Huyên qua đi, ngô lão nhấp một hớp linh trà, nói ra, lúc đầu lần này, cũng không muốn nhanh như vậy chào hỏi các vị người tham gia tiên pháp hội nghị. Bất quá trước mấy ngày chu lão đầu tìm tới ta, nói có chuyện quan trọng triệu tập mọi người, có việc muốn nhờ. Ta liền nghĩ, dứt khoát liền đem cái này tiên pháp hội nghị sớm, lúc này mới kêu gọi mọi người tới. Bất quá. Chu láo đầu sự tỉnh chúng ta trước tiên có thể áp về sau, quy củ cũ, chúng ta trước làm giao dịch. Những người khác cũng là nhau nhau gật đầu. Tiên pháp hội nghị, vốn là giao dịch làm đầu. Về phần chuyện khác, chờ giao dịch xong lại đi nói chuyện cũng không mượn. Vẫn là ta tới trước đi, các ngươi cũng biết ta đã hơn 130 cao linh, tự biết đại nạn sắp tới, nhưng tu tiên pháp cả đời hàng trăm năm, tự nhiên có một viên khẩn thiết lòng cầu đạo. Cho nên, ta vẫn là câu nói kia, ta cần một viên khai khiếu đan hoặc là lùi lại mà cầu việc khác, có pha trưởng đan cung thành, thậm chí chỉ cần có thể cung cấp tin tức, ta đều nguyện ý xuất ra cái này có thể kéo dài tuổi thọ dưỡng sinh ngọc ra, làm trao đổi. Dưỡng sinh ngọc bên trong ghi lại trường xuân công, tự nhiên cũng lập tức đưa lên. Dựa vào nó, ta lão nô mới có thể tại bây giờ hơn 130 tuổi thời điểm, duy trì sức chiến đấu, mới dám đi xung kích kia cấp bậc cao hơn cửa ải. Nói, nô lão một mặt mong đợi nhìn phía sở hữu người. Nô lão ngươi cũng biết Cái này ngô giang huyện dù sao quá nhỏ, mặc kệ là khai khiếu đan hay là phá trứng đan, đều không phải phổ thông linh đan, trừ phi triều đỉnh phong thường, nếu không thì không có khả năng xuất hiện tại chúng ta cái này tiểu địa phương. kia bùi nguyên vũ thở dài, nói, ai, tán tu gian năn a Ngô lão thở dài, lúc này mới nói ra, ta cũng chỉ là thông lệ hỏi thăm. Cái này mai gương đồng, là ta đoạn thời gian trước ra ngoài ngẫu nhiên đạt được chi vật, có định người tâm thần tác dụng. Tuy chỉ là 27 cấm chế pháp khí, nhưng cũng có nhất định giá dụng, ai muốn ra giá, giá. Rất nhanh, kia Thiên Hương các kỳ phượng nương cùng Chu Lập Thành đều mở miệng nêu giá, cuối cùng thì bị Chu Lập Thành lấy 30 khối lớn nhỏ không đều hạ phẩm linh thạch, tăng thêm một hộp trăm năm nhân sâm, đổi đến viên kia gương đồng pháp khí. Ngay sau đó, Trương Hiển Sư đi tới, mở miệng nói ra, "Gần nhất ta dự định luyện chế một lò Liên Tâm Đan, tài liệu khác đều đại khái chuẩn bị đầy đủ, còn thiếu Liên Tâm Đan một loại tên là khổ tâm thảo linh tài." ta có thể dùng ba cái hoa linh đan làm trao đổi. Hoặc là nếu như các người tin được ta trương mẫu người luyện đan kỹ thuật, một khi đan thành, ta cũng có thể đưa lên một viên liên tâm đan. Đúng, cái này liên tâm đan thế nhưng là có tăng trưởng tinh thần thần thức dịu dụng, đối với tinh thần lực yếu kém người, bổ sung hiệu quả vẫn là thật không tệ. Vừa vặn, ta đoạn thời gian trước ra ngoài, đụng phải một gốc khổ tâm thảo, chính khổ vì xử lý không tốt đâu, liền cùng trương đan sư trao đổi đi. kia ngũ lao căn liền vội vàng đứng lên tự mình cất giữ bên trong lấy ra một hộp linh tải, đưa tới, nói ra, cái này Liên Tâm Đan đã có thể để cho Trương Đan sư nguyện ý lấy Tam Muội Hoa Linh Đan làm đồng giá trao đổi, chắc hẳn 10 phần bất phàm. Vậy ta liền lựa chọn chờ đợi một hai, muốn bắt Liên Tâm Đan. Tốt. Trương Hiển sư lại hỷ, đồng ý xuống tới. Ngay sau đó, rất nhanh lần lượt đều có người tiến lên xuất ra mình muốn trao đổi vật phẩm, hoặc là cần những cái kia đồ vật, từng cái báo giá, ai trên thân có được, giá cả phù hợp, tự nhiên là có thể làm trao đổi. Đương nhiên cũng giống như ngô lão, cần thiết chi vật hoặc là quá mức trân quý, hoặc là quá mức thưa thớt, là lấy cũng không có người có tình huống. Như thế, đưa ra trao đổi người cũng chỉ có thể thất vọng. Trong đó, ngược lại là có huyết nương tử lấy ra một môn tên là tam sắc thuần nguyên pháp tu tiên chi pháp làm trao đổi chi vật, bạch tử nhạc ngược lại là lên một chút hứng thú. Dù sao cái này dù sao cũng là có thể trực tiếp tu luyện tới luyện khí tầng thứ 9 công pháp, nếu như lần này đổi lấy tử khí quan thần pháp không thành, cũng tốt là một cái bổ sung. Đáng tiếc, đối phương muốn hối đoái chi vật, chính là một loại thủy thuộc tính linh vật, nhất nguyên trọng thủy, lại không phải vật này không đổi, hắn cũng chỉ có thể không làm gì được. Đưa đến có một người đưa ra yêu cầu không thể thỏa mãn, thất vọng ngồi xuống, Bạch Tử Nhạc rốt cục nhẫn nại không ngừng, đứng lên, đối sở hữu người chắp tay, nói ra, các vị tiền bối, văn bối sớm mấy năm bởi vì may mắn, thu được tu tiên chi pháp, lúc này mới bước lên tu tiên pháp con đường. Bất quá, bởi vì cơ duyên nông cạn, thu được kia tu tiên chi pháp lại là một môn không trọn vẹn chi pháp. Chỉ có thượng quyền hoàn hảo, hạ quyền lại là không có. Cho nên, vãn bối muốn mượn lần này cơ hội, nhìn xem có thể hay không đạt được kia tu tiên chi pháp hạ quyền, mới tốt làm cho vãn bối không về phần không cách nào có thể tu, một mực trí trệ không tiến. chương 179, dẫn bảo, lại xuống sở tu chi pháp, là tử khí quan thần pháp. Nếu như ai có thể cung cấp hạ quyền phương pháp tu hành, lại xuống nguyện ý đồng giá trao đổi, thậm chí trả giá 1-2 cũng không phải không thể tiếp nhận. Đúng, đây là tại hạ luyện chế phù lục, phân biệt là bạo viêm hỏa phù, thần nhãn linh phù cùng thần quang thuần phù, uy năng tự nhận vẫn là 10 phần không tệ. Trong đó bạo viêm hỏa phù, hẳn là cũng có thể tương đương với luyện khí kỳ tầng thứ 5 tiên pháp người thúc đẩy 27 cấm chế công kích pháp khí một kích toàn lực. Thần nhãn phù lục, nhưng khám phá vô số huyễn cảnh huyền diệu, bình thường cố trận đều khó mà trốn qua thần nhãn linh phù thăm dò. Về phần cái này thần quang thuần phù, ngăn trở một vị luyện khí kỳ 4 5 tầng tu tiên pháp người công kích, cũng hẳn là không thành vấn đề. Bạch Tử Nhạc nói, hướng trong ngực sờ mó, lấy ra một trổng phù lục, theo thứ tự triển khai, lập tức sở hữu người liền ẩn ẩn cảm giác được có một cố linh áp, từ những đùa chú kia bên trong phát ra. Cái này bạo viêm hỏa phu uy lực, quả thật có lớn như vậy. Chu Lập Thành nhãn tình sáng lên, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Kia thần nhãn linh phù, coi là thật có thể nhìn thấu mê hồn trận pháp. Lưu Liên kia huyết nữ tử, cũng nhịn không được mở miệng một bộ có chút động tâm bộ dáng. Ánh mắt của những người khác tại thời khắc này cũng biến thành có chút lấp lóe lên, một bộ có chút động tâm bộ dáng. Nếu như Bạch Tử Nhạc phụ lục coi là thật có hắn nói tới uy lực như vậy, xác thực muốn so kia từ bằng hương luyện chế phụ lục, muốn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên là thật. Bạch Tử Nhạc tự tin gật đầu nói, cái này cái gọi là bạo viêm hòa phù, thân nhãn linh phù cùng thần quang thuần phù, chính là Bạch Tử Nhạc thông qua tự thân nắm giữ pháp thuật, vẽ ra pháp thuật chuyển hóa phù. Chỉ bất quá Mặc kệ là linh hỏa thuật hay là linh quang thuẫn, linh nhan thuật, kỳ thật đều thuộc về đẳng cấp thấp pháp thuật. Nếu như hắn nói thẳng thành là linh hỏa phụ, linh quang thuẫn phụ, ngược lại sẽ để cho người coi thường. Cho nên, hắn mới linh cơ khẽ động, đem danh tự như thế thay đổi. Bây giờ xem ra, hiệu quả không tệ. Không thể nào, người tiên pháp cảnh giới mới bất quá luyện khí 4-5 tầng, như thế nào khả năng trực tiếp luyện chế ra như vậy cường đại huy năng phụ lục. Từ bằng hương sắc mặt tâm trầm, trực tiếp chất vấn nói Vì không làm cho người ta hoài nghi, bạch tử nhạc lần này trực tiếp bung ra mình liễm tức quyết hạn chế, là lấy người ngoài mới có thể đủ nhìn thấu hắn tiên pháp tu vi. Ngay vậy, những người khác ánh mắt chính là thu vào, cũng có chút hoài nghi. Dù nói thế nào, Lao Tử cũng là một vị tinh thông đạo này chế phụ sư, bọn hắn trước kia sử dụng phụ lục, cũng phần lớn đều là đối phương cung cấp, giao dịch cũng coi như vui sướng, tự nhiên cũng nhiều mấy phần tín nhiệm. Phụ lục loại này đồ vật, chỉ bằng miệng nói, khẳng định khó mà làm cho người tin phục. Chúng ta những người này cũng thiếu khuyết loại kia có thể bằng vào phù lục Đường Vân, trực tiếp phán đoán phụ lục uy năng giám bảo sư. Cho nên, cho dù ta tin tưởng đùa này ý lực, nhưng cũng muốn đối thí nghiệm lật một cái, tiến hành phân biệt. Đương nhiên, trong đó tổn thất, tự nhiên cũng coi như tại trên đầu của ta. Không biết Tiểu Hữu có bằng lòng hay không. Đúng lúc này, tán tu lão nhân Ngô lão chấn định đứng dậy, nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Tổn Thất coi như xong, ta nguyện ý tin tưởng Ngô lão công chính. Bạch Tử Nhạc cũng không do dự, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Vậy thì tốt, ta cái này Huyền Quy Thuẫn là trước kia chém giết một đầu thông linh huyền rùa, lấy nó mai rùa luyện chế mà thành, trải qua tế luyện, bây giờ cũng có được 51 đạo cấm chế, không chỉ có bản thể phòng ngự kinh người, còn có thể tự động tràn ra một tầng linh quang. Cái này linh quang ngăn trở một vị luyện khí kỳ tầng thứ 5 tiên pháp người công kích cũng không thành vấn đề. Chúng ta liền nhìn xem, Bạch Đạo Hữu trong tay bạo viêm hỏa phù là có hay không có hắn nói tới lớn như vậy uy năng. Nô Lào nói, trực tiếp từ bên hông mình túi vỗ một cái, lập tức liền có một cái huyền quy thuẫn giáp xuất hiện ở hắn trong tay. Cũng không chút nói nhảm, hắn trực tiếp rót vào linh lực. Trong chốc lát, nguyên bản chỉ có bàn tay lớn nhỏ huyền quy thuẫn giáp liền lớn lên theo gió, hóa thành cao cỡ nửa người lớn. Ngay sau đó, huyền quy thuẫn giáp phía trên, huỳnh quang lấp lõe, sau đó ngay tại mai rùa biên giới, đan dệt ra từng đạo lưu quang, lưu quang tương hố kết hợp, nháy mắt tạo thành một cái màn sáng, lưu quang bốn phía ở giữa để người động dung. Túi chữ vật lớn nhỏ như ý cấm chế bạch tử nhạc trong ánh mắt bộc phát ra một tia tinh mang hắn một mức biết, cái này trên thế giới là có túi chữ vật loại này nhưng tại tu di giới tử bên trong mở ra không gian bảo vật. Loại này kỳ bảo không chỉ có luyện chế gian nan trong đó cần có vật liệu càng là thưa thất khó cầu nghe nói giá trị so với thượng phẩm pháp khí đều trân quý hơn một chút hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này tán tu lão nhân ngô lão trên thân Lại có một kiện. Về phần lớn nhỏ như ý cấm chế thì là một loại có thể đem pháp khí mở rộng thu nhỏ một loại kỳ lạ cấm chế, lần này Ngô lao thúc đẩy cái này Huyền Quy Thuấn Giáp, có thể khiến cho dựa theo tâm ý lớn nhỏ như ý, chính là ỷ vào cái này lớn nhỏ như ý cấm chế hiệu quả. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, bất quá Bạch Tử Nhạc vẫn là rất nhanh chấn định xuống tới, nói một tiếng, "Cẩn thận." Xoay tay một cái, Bạo Viêm Hỏa phù lập tức bị hắn kích phát. Hô. Trong chốc lát, một đoàn màu đỏ quấn hỏa diễm Liên Rao hét một tiếng, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào kia Huyền Quy thuần giáp trước đó đoàn kia linh quang phía trên. Phục Hỏa Diễm nổ tung, cơ hồ không có phí bao lâu thời gian, liền đem tầng kia phòng ngự mạn sáng cho phá vỡ, còn sót lại Hỏa Diễm vi năng, tùy theo liền rơi vào kia thuần giáp phía trên, một hồi lâu mới bởi vì linh quang tán đi mà mẫn diệt. T. Có người hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn qua Bạch Tử Nhạc trong tay linh phủ, ánh mắt tại trong chốc lát, liền trở nên cứng nóng. Ở đây sở hữu người Nhãn lực đều không yếu, tự nhiên có thể tùy tiện đánh giá ra hắn cái này bạo viêm hỏa phù huy năng, không chỉ có không yếu, ngược lại so với hắn nói tới, còn muốn mạnh hơn nhiều. Hiện trường một chút thực lực khá thấp người âm thầm đối so với về sau, càng là trong lòng bẩm nhưng, tự giác liền xem như mình, ngăn cản đều sẽ phí sức, một khi mấy đạo bạo viêm hỏa phù đánh ra. Bọn hắn trong lòng đều giật nảy mình dùng mình một cái, mặc kệ như thế nào, tuyệt đối phải thay đổi một hai tấm tới, loại bùa chú này. Tại thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể bảo mệnh. Cái này bạo viêm uy lực của hòa cầu, xác thực như bạch đạo Hữu nói, uy lực bất phàm. Lấy một viên tiêu chuẩn linh thạch tính toán, một chương bạo viêm hòa phủ, hẳn là giá trị 15 mai tà Hữu Xét thấy loại này linh phủ thưa thớt, 16-17 mai linh thạch một trường, cũng không phải không thể tiếp nhận. Tán tù láo nhân ngô lão trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Lời này vừa nói ra, xem như chính thức công nhận bạch tử nhạc phụ lục y năng. Không có người nào có can đảm lại đi chất vấn, coi như từ bằng hương không có cam lòng, cũng không dám lắm miệng. Dù sao ngô lão không chỉ có thực lực cường đại, hơn 130 tuổi hắn, kiến thức càng là huyên bác, tăng thêm những năm này tín dự cam đoan, sở hữu người trong lòng đều là tin phủ. Yêu liên kia thuộc về triều đình đăng tiến các, thực lực cũng có được luyện khí kỳ tầng thứ 7 bùi nguyên vũ, đều là như thế. Ngay sau đó, ngô lão lại lần lượt thí nghiệm thần quang thuẫn phủ cùng thần nhãn linh phủ. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ v Nói ra, thần quang thuất phủ, lực phòng ngự kinh người, bình thường luyện khí kỷ 4-5 tầng tu tiên pháp người, cũng khó có thể duy nhất một lần phá vỡ, đã có thể so với một chút đẳng cấp thấp pháp khí hiệu quả, giá trị linh thạch đồng dạng tại 15 mai tà hưu. Về phần thân nhãn linh phủ, tác dụng kỳ lạ, hiệu quả càng tốt, ta nguyện ý tốn hao 20 mai linh thạch, mua một trường. Bạch huynh đệ, trên người ngươi phủ lục tổng cộng có bao nhiêu ít, tỉ tỉ ta muốn hết. lô lao tiếng nói vừa mới rơi Thiên hương các các chủ kỷ phượng nương liền vội vàng dựa vào tới, nóng bỏng nói. kỳ tỷ cái này có chút không chính cống, muốn hết chúng ta làm sao bây giờ? Bạo viêm hỏa phù cùng thần quang thuẫn phù các đến 5 tấm, thần nhãn linh phù thì đến 3 tấm. Kim nhã các các chủ chu lập thành nói, mình cũng là vội vàng mở miệng, sợ mình chậm một bước, phù lục liền đoạt không đến. Không sánh bằng hai người các ngươi thổ hảo, nhưng những này pháp phù xác thực bất phàm, ta cũng nguyện ý mua bên trên hai tấm, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vũ Lao căn đồng dạng rựi vào tiến lên, hô. Nhao nhao nhốn nháo cảnh tượng, làm cho Từ Bằng Hưng sắc mặt tại thời khắc này cực kỳ khó coi. Bản thân cái này tiên pháp hội nghị bên trong, cũng chỉ có hắn một cái am hiểu chế phù người, bây giờ nhiều Bạch Tử Nhạc cái này một cái người cạnh tranh không nói, đối phương chế phù lục, càng là vượt xa mình, lập tức để hắn cảm giác đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Cũng may, hắn nhìn thấy bên người huyết nữ tử, Vũ, còn có cổ thương bọn người không có rựi vào tiến đến, trong lòng bùng lòng không khỏi cười nói ra, cái này linh phù tuy tốt, nhưng lại không nhất định là chính hắn luyện chế mà thành, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, thực lực không đủ, khó mà luyện chế ra mạnh hơn phù lục tới. Mấy vị chắc hẳn cũng có điểm ấy hoài nghi đi. Nay cũng không có, đối với chế phù chúng ta không hiểu, bất quá bạch đạo hữu trên người những đùa chú kia, hiển nhiên đều là đoạn thời gian gần nhất luyện chế mà thành. Nếu như phía sau hắn không có cái khác tu tiên pháp tiền bối, vậy những này phù lục hẳn là chính hắn luyện chế mà thành. Ma từ lúc trước hắn nói Không có đến tiếp sau công pháp đến xem, là chính hắn luyện chế ra khả năng tới ngược lại cực lớn. Huyết nương tử nhàn nhạt lắp đầu, nói, từ băng hương tiếu dung cứng đở. Chúng ta chi cho nên không dựa vào tiền đến, là bởi vì bạch đạo hưu trước đó liền để cập qua, hắn lần này tới là vì hối đoái đến tiếp sau tu tiên chi pháp. Tử khí quan thần pháp chính là triều dương đạo phái cơ sở tu tiên chi pháp, mặc dù cũng không cấm chỉ ngoại chuyện, nhưng chúng ta trên thân nhưng không có, cho nên mới không muốn lên đi góp cái này náo nhiệt cũng không phải không quay về phù lục cảm thấy hứng thú. Một bên Bùi Nguyên Vũ nhàn nhạt quét từ bằng hưng một chút, mở miệng nói ra. Đoạn này, đối với luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên cao dài tu sĩ, cũng là có thể phát huy tác dụng, lao tạ ta đều có chút động tâm. Sớm biết Bạch đạo hữu chế chi phù như vậy cường đại, nói không chừng lúc trước liền muốn thay đổi một chút tới. Tạ cổ thương ngay sau đó mở miệng, trên mặt còn lộ ra một bộ tiếc nuối đến cực điểm thần sắc. Từ bằng hương cứng ngắt mặt, sâu trong đáy lòng không khỏi hiện ra một tia kiệt khí, trong đôi mắt càng là có từng tia từng tia âm lánh chi sắc, quét về cách đó không xa Bạch Tử Nhạc. Bạch Tử Nhạc tất nhiên là không biết, trong bất chi bất giác, mình liền đã bị người ghen ghét hận, nhìn qua có chút nhiệt tình Kỵ Phượng nương cùng Chu Lập thành bọn người, chỉ là tỉnh táo mở miệng, nói ra, đa tạ chư vị đạo hữu tiền bối đối với Vãn Bối chế phụ lục yêu thích. Bất quá giống như ta trước đó nói, ta là vì Tử Khí Quan Thần Pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện mà đến. Trước mắt mà nói, những người chú này gia cũng chỉ muốn đổi lấy tử khí quan thần pháp hạ quyển. Cho nên, tại nơi này Vãn Bối cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Nói, Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong dư quang, vẫn không khỏi quét về vẫn ngồi ở nguyên địa Lý Vân. Trong lòng không tự chủ được, có tia sốt ruột. Chẳng lẽ, những người chú này cũng không thể để cho Lý Vân động tâm? Nói đến, trước đó Bạch đạo Hưu giống như đối ta môn kia Tam Sắc Thuần Nguyên Pháp thật cảm thấy hứng thú, có lẽ dùng thay đổi một chút phụ lục cũng là không tệ. Đương nhiên Huyết nương tử trong lòng hơi động, đưa tay không khỏi từ trong ngực sờ mó, móc ra viên kia ghi lại tam sắc thuần nguyên pháp ngọc giản đồng. Ngay vậy, bản một mực có chút do dự Lý Huân, rốt cục không trần chờ nữa, trực tiếp đứng dậy. chương 180, tử khí quan thần pháp hạ quyển tới tay. Bạch Đạo Hữu tại hạ sở tu, chính là tử khí quan thần pháp, không biết Đạo Hiếu phải chăng cảm thấy hương thú. Lý Huân đứng dậy, nhìn phía Bạch Tử Nhạc. Đương nhiên cảm thấy hương thú, không biết Lý Đạo Hiếu dự định đổi bao nhiêu tờ linh ph Bạch tử nhạc trong lòng kích động, vội vàng mở miệng nói ra. Tử khí quan thần pháp là triều dương đạo phái cơ bản pháp, hiệu dụng bất phàm, xa so với phổ thông tu tiên tri pháp muốn chân quý nhiều, định giá đều tại 800 mai linh thạch trở lên. Coi như đạo Hữu có được tử khí quan thần pháp thượng quyển, nhưng quý giá nhất, vẫn là hạ quyển. Cho nên, ta cái này tử khí quan thần pháp hạ quyển, định giá 600 mai linh thạch. Không biết đạo Hữu có thể nguyện ý. Lý Huân bình tĩnh nhìn qua bạch tử nhạc, nói. Không có vấn đề. Bạch tử nhạc gật đầu. Đừng nói là 600 mai tiêu chuẩn linh thạch, liền xem như 1 ngàn mai, hắn cũng sẽ nhịn đau giao ra. Dù sao đây là hắn cần thiết hiến pháp, không phải cái khác chi vật có thể so bị. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tiêu chuẩn linh thạch, là chỉ một viên linh thạch bên trong, ẩn chứa đại khái một vạn sợi linh khí linh thạch. Bình thường tu tiên pháp người dựa vào tinh thần lực cảm ứng, đều có thể tùy tiện đánh giá ra linh thạch quy cách. Ngay sau đó, bạch tử nhạc liền cùng Lý nghị Đem trong tay tổng số 35 cái phụ lục trong đó bạo viêm hỏa phụ 15 trường, thần quăng thuẫn phụ 11 trường, thần nhãn linh phụ 9 cái, đều giao cho đối phương. Còn kém một chút linh thạch, hắn tiếp lấy liền đem món kia được từ lao tu tài pháp khí tiểu đao tơ vàng đao, bổ sung cho đối phương. Cho dù có một chút chăn giá, nhưng đối với lần này giao dịch, hắn đã thỏa mãn. Cầm tới tử khí quan thần pháp hạ quyển ngọc giản đông ngáy mắt, bạch tử nhạc cơ hồ là không kịp chờ đợi, liền đem mình tinh thần lực ra Lập tức có quan hệ tại tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện, liền đều tại trong đầu hắn chạy xuôi. Trong đó, không chỉ có lấy thuộc về hạ quyển từ tầng thứ 6 đến tầng thứ 9 tu tiên tri pháp, lại còn bao quát một môn nguyên bộ tiên pháp kiếm thuật. Triều dương kiếm thuật. Không có nhìn kỹ, bạch tử nhạc ngay sau đó đem ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên, thấy trên đó cho thấy có thể sử dụng hồn năng tiến hành tăng lên chữ, lập tức minh bạch, cái này phương pháp tu luyện chính là chính phẩm, không có sai để loạn Trong lòng lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra, gật đầu tán thành, nói ra, không sai. Giao dịch, từ đó cũng thuận lợi hoàn thành. Đúng rồi, bạch đạo hữu nhìn có chút quen mặt, hẳn là cùng ta, đều là thanh hà chấn người A. Đồng nhiên, Lý Huân giống như là lơ đáng hỏi. Không sai, lần trước Lý Đại Nhân tiến về thanh hà Trấn thời điểm, chúng ta gặp qua một lần. Bạch tử nhạc mặt không đổi sắc, ngữ khí bình thản nói. Có thể tại thanh hà trấn loại kia tiểu địa phương đạt được tu tiên tri pháp. Cơ duyên coi là thật không nhỏ. Nói, Lý Vân thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, lúc này mới đi xuống. Hắn trong lòng đối với Bạch Tử Nhạc trên người Tử Khí Quan Thần Pháp Thượng Quyền lai lịch, đã có suy đoán. Rất có thể chính là nguồn gốc từ mình lúc trước giao cho Nhị Ca Lý Húc kia hai sách tiên pháp thư tịch, trong đó Tử Khí Quan Thần Pháp, vừa lúc cũng chỉ có thượng quyển. Khác một bản bách Phù Đồ Lục, cũng đúng lúc cùng đối phương nắm giữ chế phủ chi pháp đối ứng. Mặc dù hắn không biết, đối phương chế phù chi thuật tại sao lại như vậy cao minh, có thể luyện chế ra bạo viêm hỏa phù, thần nhãn linh phù cùng thần quang thuẫn phù chờ uy lực cường đại phù lục, nhưng cũng không ngại hắn đối với mình phán đoán khẳng định. Đoán tới rồi sao? Bạch Tử Nhạc con ngươi hơi co lại, sau đó rất nhanh trở nên thẳng nhiên. Coi như đoán đến lại như thế nào? Bản thân cơ duyên sự tình, liền khó mà nói rõ. Càng đừng nói hắn cũng không phải dựa vào trắng trận cấp đoạn, mới thu được tu tiên tri pháp, tự nhiên không cần vì thế lo lắng. Đối phương cũng đồng dạng không có lý do, lại đi tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, thực lực mới là bạch tử nhạc trở nên càng thêm thản nhiên nguyên nhân. Hắn đã có đầy đủ lực lượng, ứng đối hết thảy. Mặc dù không thể đổi được phụ lục, nhưng kỷ phượng nương, Chu Lập Thành mấy người cũng không có thất vọng. Lần lượt cùng bạch tử nhạc hẹn xong xuống lần tiên pháp hội nghị thời điểm, lại tiến hành giao dịch. Tiếp xuống tới hơn nửa giờ, sở hữu người riêng phần mình đều đem mình cất giữ đem ra, hoặc là tự mình giao dịch, hoặc là như tiểu thương phiến tiến hành, có kẻ mà cả. Bạch tử nhạc trên thân mặc dù không có gì dư tài, Nhưng lúc trước từ ngũ thông đạo trưởng trên thân, thế nhưng thu được hơn 10 mai linh thạch còn không có dùng xong. Nhờ vào đó, hắn cũng là từ kêu huyết nương tử trên tay, đổi được một môn tên là ngưng huyết thuật pháp thuật ngọc giản đồng. Pháp thuật này, cũng không phải cái gì ra tăng uy năng pháp thuật, mà là một môn có thể đem ra thú, dị thú thể nội khí huyết chi lực, cô động trở thành một đạo, cực lớn bảo tồn trong đó khí huyết chi lực pháp thuật. Cái này cô động mà thành khí huyết, kỳ thật cùng khí huyết hoàn, khí huyết đan trên lệnh không lớn. Đều có thể trực tiếp phục dụng, chỉ bất quá trong đó thiếu đi thảo dược trung hòa, dược lực có thể sẽ cuồng bạo hơn một chút, người bình thường có lẽ sẽ khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, cụ thể dược lực như thế nào, cũng cùng thi pháp đối tượng thể nội khí huyết mạnh yếu, còn có tu tiên pháp người đối với pháp thuật này trường khống trình độ có quan hệ. Trừ cái này ngưng huyết thuật bên ngoài, bạch tử nhạc cũng là còn coi trọng mấy loại pháp thuật, hoặc là cái khác linh tài bảo vật. Chỉ là bất đắc dĩ xấu hổ ví tiền dông tuyết, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chư vị đạo Hữu tiên pháp hội nghị tại nơi này liền xem như kết thúc chu đạo Hữu tiếp xuống tới kia mê vụ Sơn cốc sự tỉnh liền từ chính ngươi phân Trần đi tán tu lão nhân ngô lào nói đem ánh mắt đặt ở chu lập thành phía trên bản thân lần này tiên pháp hội nghị chính là do hắn mà ra đối phương vì thế cũng là lấy ra kim kết Linh diệp trà đến chiêu đãi hiển nhiên có mưu đổ sở hữu người trong lòng không hiểu đều có chút hiếu kỳ tất cả mọi người biết chu lão đầu ta kinh doanh cái này kim nhã các Sản nghiệp tại toàn bộ Ngô Giang huyện, cũng coi như được không tệ. Thủ hạ cũng có một bang hảo thủ thụ ta thuê, trong đó đồng dạng không thiếu kỳ nhân dị sĩ. Những người này, có một cái tên là từ bạn sáng, am hiểu xu lợi tránh hại, tìm mỏ tìm mạch. Ta sản nghiệp bên trong mấy cái đồng sắt khoáng mạch, chính là thông qua hắn thăm dò lúc này mới khai thác. Đoạn thời gian trước, từ bạn sáng bị thương mà về, nói cho ta một tốt một xấu hai cái tin tức. Nói đến nơi này, Chu Lập Thành hơi hơi dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra. Trong đó tin tức tốt là, hắn phát hiện một chỗ ngỏ bạc mạch, tin tức xấu thì là, tại chỗ kia trong ngỏ quạng, chiếm cứ một đám đại lực viên hầu. Đương nhiên, nếu như chỉ là bình thường đại lực viên hầu, coi như trong đó ra đời đại lực viên hầu vương, kia viên hầu vương thành yêu, ta cũng là không sợ. Mượn nhờ một số võ giả lực lượng, ta cũng đồng dạng có thể đem kia viên hầu vương diệt trừ. Nhưng ở bọn chúng chỗ ở chỗ, là một cái mê vụ sân cốc, ta đi thăm dò một lần về sau, không dám xâm nhập, liền vội vàng chạy trở về Sau đó tranh thủ thời gian liên hệ ngô lão Lúc này mới có lần này tiên pháp hội nghị sớm sự tình. Người phát hiện cái gì? Sở hữu người ánh mắt đều nhìn phía Chu Lập Thành, trong đó kia ngũ lao căn thiếu thốn nhất kiến nhẫn, nhìn không được mở miệng rò hỏi. Nơi đó, không chỉ có là một cái hiếm thấy linh điện, mà lại ở trong đó, ta còn phát hiện mấy chỗ trận pháp vết tích. chí ít tại phía ngoài nhất, có một cái mê hồn trận, nếu không phải ta xem thời cơ được nhanh, khả năng đều lâm vào đi vào. Cho nên ta suy đoán, bên trong rất có thể là một chỗ cổ tù đọc phủ. Chu láo đầu ta tự biết thực lực có hạ, cho nên mới nghĩ đến mời chư vị đạo hữu, cùng nhau thăm dò khẽ đảo. Lần này sự tình, mặc kệ thu hoạch như thế nào, chu láo đầu ta, đều nguyện ý thanh toán 200 mai linh thạch, xem như thủ lao chi dụ. Chu lập thành cắn răng, mở miệng nói ra, trừ cái kia trận pháp để người cảm giác khó giải quyết bên ngoài, hẳn là còn có cái khác chi vật uy hiểm à. Không phải chỉ là trận pháp. Dựa vào thủ đoạn tiến hành làm hao mòn Cũng đủ đem cái kia trận pháp làm hao mòn mất Tạ cổ thương cười lạnh một tiếng Mở miệng nói ra Người hiểu ta, tạ lao hương Cười khổ một tiếng Chu lập thành bất đắc dĩ nói ra Ta trước đó cũng đã nói Nơi đó là một khối ít có linh địa Cho nên chiếm cư tại kia trong sơn cốc xương ngủ Không chỉ có đám kia đại lực viên hầu Còn có một chút cái khác gì thú Trong đó, hẳn là không thể thiếu yêu Nói cách khác, không chỉ một đầu yêu Đối nguyên vũ cũng có chút biến sắc mà hỏi. Không sai, chứ đại lực viên hầu vương xác định là yêu bên ngoài, ta còn phát hiện một đầu cao cỡ một người cư hổ, đồng dạng cũng là yêu. Về phần còn có không có con thứ ba yêu, ta cũng không xác định. Chu lập thành trầm mặc một hồi, mở miệng nói ra. Liên biết ngươi chu láo đầu hẹp hỏi gấp, lần này làm sao lại hào phóng như vậy. Nguyên lai còn có như thế một cái hố to đang chờ. Tạ cổ thương hử lạnh một tiếng, trên mặt cũng có chút âm tình bất định. Rõ ràng. Chỗ kia mê vụ sân gốc, tất có kỳ quạc. Không nói khả năng này xuất hiện cổ tu động phủ, chỉ là kia linh địa khai phát thỏa đáng, nhưng đồng dạng có thể mở ra linh điền đến, trồng lên một chút linh gạo linh thực, lại phải người quản lý, thường thường lĩnh lợi cực lớn. Bực này linh điền, thế nhưng là vượt xa thanh sơn dược viên bên trong những thuốc kia ruộng. Dù sao, một cái chỉ là ẩn chứa một chút linh khí chi địa, dược liệu mượn nhờ chỉ là ngẫu nhiên phiêu tán tới linh khí sinh trường, càng nhiều vẫn là mượn nhờ thổ túi hoàn cảnh ánh sáng mặt trời sự quang hợp. Một cái thì là bản thân thổ túi phi nhiêu, trời sinh liền ẩn chứa có thể trợ linh vật sinh trưởng linh tính, tăng thêm thiên địa linh khí nồng đậm, thỉnh thoảng đổ vào sau khi, tự nhiên sinh trưởng chi vật sẽ rất là khác biệt. Hai nơi trong đất trồng ra đồ vật, coi như bản thân giống nhau, đợi cho thành thục thời điểm, cũng sẽ xuất hiện ngày đêm khác biệt biến hóa. Cái này trong linh điền bồi dưỡng mọc ra chi vật, mới là tu tiên pháp người trọng yếu nhất sản xuất cùng thu hoạch. Nhưng trong đó nguy hiểm cũng là rõ ràng. Hai cái, thậm chí càng nhiều yêu vật, cũng không phải tốt như vậy đối phó. Có chút trời sinh cường hành yêu vật, coi như luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên tiên pháp người, đồng dạng đều sẽ cảm giác được khó giải quyết. Sự tình, tất cả mọi người biết, đến cùng muốn hay không tham gia, toàn từ các vị đạo hữu tự làm quyết định. Đúng, Nô Lao đã đồng ý gia nhập. Chu Lập Thành nói, đồng nhiên tận lực nhắc nhở. Nô Lao đã đồng ý. Ngũ Lao căn kinh ngạc hỏi. Ừm, ta đã 130 tuổi, tu tiên pháp người. Coi như giống ta như vậy tu luyện có thể kéo dài tuổi thọ trường xuân công, cũng nhiều lắm là có thể sống đến 150 tuổi. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Đã lần này, kia trong sơn quốc xương mù có cổ tu động phủ xuất hiện, nói thế nào ta cũng muốn đi thử một lần, có lẽ có thể có cơ duyên cũng nói không chừng. Coi như không thể có thu hoạch gì, ta cũng sẽ tại gần nhất 2 năm, mạo hiểm khai khiếu. Không phải, qua một đoạn thời gian nữa, thân thể cơ năng héo rút thoái hóa, ta thành công phá cảnh cơ hội sẽ càng thêm xa vời. Tán tu lão nhân ngô lão thanh âm trầm thấp mà quyết nhiên nói. Trước 181, chẳng lẽ là hắn? Tán tu gian nan, không ngoài như vậy. Ngũ lao căn trầm mặt một hồi, nói, sở hữu người không khỏi im lặng. Hiện trường sở hữu người, chứ hương hỏa đạo tạ cổ thương cùng đăng tiên các đùi nguyên vũ, nhiều lắm là lại tăng thêm một cái xuất thân không biết lý hân, đều là tán tu xuất thân. Tự nhiên rõ ràng tán tu gian nan chỗ. Liền xem như bạch tử nhạc tu luyện võ công Bởi vì trực thuộc tại liệt dương bang bên trong, mới tính có chút trợ lực có thể mượn, không về phần không cách nào có thể tu. Nhưng ở tiên pháp một đạo bên trên, hắn cũng là khắp nơi dựa vào cố gắng của mình cùng phân đấu. Liên nói cái này tử khí quan thần pháp hạ quyển, nếu như có tông môn truyền thừa, hắn căn bản không cần cẩn thận từng ly từng tí, ẩn giấu đi thân phận của mình cùng thức lực, càng không cần như thế trăm phương ngàn kế, tham gia lần này tiên pháp hội nghị. Tiên đạo không dừng tận, tương lai hoành hàng ở trước mặt hắn không chỉ có riêng chỉ là công pháp thiếu thốn. Tán tu gian nan, chỉ có liều mạng. Lần này vân vụ sơn cốc sự tình, ta tham gia. Bất quá lợi ích phân phối sự tình, nhất định phải trước đó nói xong, không phải nhưng khó đảm bảo sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Huyết nương tử bỗng nhiên đứng lên, mở miệng nói ra. Có huyết nương tử xuất thủ, lần này nắm chắc càng lớn hơn một chút. Lợi ích phân phối, đương nhiên cần sớm nói rõ ràng. Chứ mỗi người cấp cho 200 mai linh thạch, kêu vân vụ sơn trong cốc dị thú Yêu thú yêu đan huyết nục ta có thể toàn bộ không cần. Các người có thể tự lấy mình thương nghị, hoặc là mời ngô láo tiến hành quyết định phân phối sự tình. Ta chỉ cần khối kia linh địa là được rồi. Về phần kia cổ tu động phủ, ai cũng không biết tình huống như thế nào, có lẽ không thu hoạch được gì, có lẽ liền có bảo vật gì, đến thời điểm đều bằng bản sự chính là. Chu lập thành đại hỷ, ngay sau đó vội vàng mở miệng nói ra. Huyết nương tử tán thành nhẹ gật đầu. Linh địa, rõ ràng. Tất nhiên là thuộc về Chu Lập Thành. Dù sao cái này mê vụ Sơn Quốc vốn chính là đối phương trước hết nhất phát hiện. Bây giờ nguyện ý cung cấp thủ lao không nói, còn tự nguyện từ bỏ tất cả thu hoạch, đã được cho hiền hậu. Càng đừng nói, kia cũng chưa biết cổ tu động phủ, đối sở hữu người đến nói đều được cho một cái cơ duyên. Nói không chừng bọn hắn đều muốn nhận hắn một cái tình, tự nhiên không thể lại đi lòng tham không đấy. Đã như vậy, vậy ta cũng gia nhập. Ta cổ thương trầm mặt một hồi, mở miệng nói ra. Ta cũng gia nhập cũng coi như ta một cái. Linh điệu bên trong, tất có linh vật, có lẽ có thể có một chút thu hoạch ngoài ý liệu cũng nói không chừng, ta lại là nguyện ý đi một chuyến. Ngay sau đó, kỳ phượng đương, ngũ lao căn còn có luyện đan sư trương hiển sư lần lượt mở miệng, đồng ý xuống tới. Ta tự biết thực lực thấp, liền không góp cái này náo nhiệt. Các người biết, ta chỉ am hiểu chế phủ, cũng không có cái gì tiện tay pháp khí cho nên ta cũng không tham gia. Lý Vân cùng từ bằng hương lại là lắp đầu, tự tuyệt. Đối với cái này Chu Lập Thành cũng là sớm có đoán trước, là lấy không chút nào ngoại lệ, mà là đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc, cùng cuối cùng còn không có tỏ thái độ Bùi Nguyên Vũ trên thân. Cảnh giới bương lỏng, đang định bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, liền không đi. Bùi Nguyên Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngay vậy, Sở Hữu người không khỏi động dung, huyết nương tử nhịn không được mở miệng hỏi, Bùi Đại ca là chuẩn bị đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8 sao? Có thể hay không đột phá, còn chưa biết được. Bùi Nguyên Vũ chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Dù vậy, đại đa số người trên mặt nhưng vẫn là toát ra vẻ hâm mộ. Luyện khí kỳ tầng thứ 7, bản thân coi như được cường đại, ở đây trong mọi người cũng chỉ có Tạ Cổ Thương, huyết Nương Tử, Bùi Nguyên Vũ ba người ở vào cảnh giới này. Luyện khí kỳ tầng thứ 8, tự nhiên càng mạnh. Một khi Bùi Nguyên Vũ đột phá, nô giang huyện tu tiên pháp người bên trong, có lẽ cũng chỉ có tán tu láo nhân nô láo, mới có thể lấy luyện khí kỳ tầng thứ 9 thực lực, ổn ép một đầu. Ta cũng gia nhập đi. Bạch Tử Nhạc một chút cân nhắc. Cuối cùng đồng ý xuống tới. Đối với kia cái gọi là cổ tu động phủ, hắn cũng không hề quá lớn chờ mong. Nhưng kia trong sơn quốc xương mù đại lượng dị thú cùng yêu thú, lại làm cho hắn trong lòng hơi đậu. Võ công tu hành, ngay cả mở sáu mạch. Thoải mái là đã thoải mái, thực lực cũng sát thực được đến tăng vọng. Nhưng hắn hồn năng, nhưng cũng tùy theo cạn tuyệt, không dư thừa bao nhiêu. Bây giờ, tử khí quan thần pháp đến tiếp sau phương pháp tu luyện đã tới tay, hắn tự nhiên muốn mau trong góp nhạt hồn năng, đến để thăng tiên pháp cảnh giới Cái này mê vụ sân cốc, hắn thấy chính là một cơ hội. Tốt, thời gian cụ thể, vẫn là sẽ từ ngô láo cái khác thông chi. Chu lập thành hài lòng gật đầu, mở miệng nói ra. Bạch Đạo Hữu đây là truyền tin pháp bản, xem như một loại đẳng cấp thấp pháp khí, chỉ cần tại trong phạm vi chăm giảm, ta đều có thể thông qua cái này pháp bản đối ngươi tiến hành truyền tin. Tiên pháp hội nghị thời gian địa điểm, bình thường cũng là thông qua cái này truyền tin pháp bản xác nhận. Ngô lão mỉm cười, đem một khối bàn tay lớn nhỏ trận bàn bộ dáng đồ vật đưa cho Bạch Tử Nhạc, nói: "Tạ Ngô lão." Bạch Tử Nhạc tự nhiên biết cái này truyền tin phát bản, trước đó cũng từ Tạ Cổ Thương trong miệng có hiểu biết. Cái này truyền tin phát bản, kỳ thật cùng hắn kiếp trước kiểu cũ điện thoại chênh lệnh không lớn, xuyên thấu qua phát bản, Bạch Tử Nhạc có thể trực tiếp cùng Ngô lão tiến hành liên hệ. Tại cái này thế giới, hẳn là cũng xem như cực kỳ nhanh gọn vật. Sơ nghe Tạ Cổ Thương nhắc lên, hắn cũng mười phần ngoài ý muốn, bất quá đang nghĩ đến cái này thế giới tiểu liền tu tiên thành đạo cũng có thể Có thể chế tạo ra cái này chuyển tin chi vợ, cũng không có như vậy đáng giá ngạc nhiên. mà khác, cái này mê vụ sơn quốc sự tình, ta hy vọng các ngươi sở hữu người, đều không cần ngoại chuyện. Không phải, một khi bị ta phát hiện, cũng đừng trách lão ngô ta không để ý nhiều năm tình cũ, hạ ngoan thủ. Ngay sau đó, ngô lão đột nhiên nghiêm sắc mặt, ánh mắt xâm nhiên nhìn phía sở hữu người, ý cảnh cáo, mời rõ ràng hiện. Sở hữu người trong lòng một bẩm liền vội vàng gật đầu xưng là... Ngô láo trăm năm tu hành năm tháng, tự nhiên không có khả năng thuận buồn xuôi gió, càng đừng nói hắn còn là một vị tán tu, trưởng thành đến bây giờ, đều là một đường chém giết mà thành. Không có ai sẽ hoài nghi, đối phương nói lời này quyết tâm cùng năng lực. Đây chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9 cường giả tuyệt đỉnh vì xem sao. Quả nhiên vượt xa chính mình. Lúc trước đầu kia uy thế vô song xả yêu, tại cái này ngô láo trước mặt, đoán chừng cũng chỉ có thể kẹp đuôi mà chạy. Cho dù chỉ là thoáng hiện. Nhưng Bạch Tử Nhạc nhưng vẫn là nháy mắt cảm giác được sợ hãi cả kinh, có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Cũng không biết luyện khí kỳ tầng thứ 9 lão, cùng võ giả bên trong nhất lưu cao thủ sẽ có bao nhiêu lớn khác biệt. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong lòng không hiểu liền hiện lên vấn đề này. Sau đó liền rất nhanh lắc đầu, đem ý nghĩ này khu trục. Trong đôi mắt, tại thời khắc này, lại không tự chủ được, lóe ra một câu ngang dương đầu trí. Mình võ công đạt tới nhất lưu cao thủ, tiên pháp cảnh giới bước vào luyện khí kỳ tầng thứ 9. Hắn không hết thể liền đều minh bạch rồi. Bước ra Kim Nhạc Các, Bạch Tử Nhạc đầu tiên là cùng Tạ Cổ Thương bọn người cáo biệt, lúc này mới một chút phân do phương hướng, liền hướng nhà mình Trô ở mà đi. Đối với lần này tiên pháp hội nghị chuyến đi, hắn trong lòng thế nhưng là cực kỳ hài lòng. Không chỉ có nhà mình chế tác pháp thuật chuyển hóa phù rất được hoang nên, tương lai tất nhiên có thể trở thành một hạ ổn định tài lộ, trọng yếu nhất chính là, hắn rốt cục đem Tử Khí Quan Thần Pháp hạ quyển đổi trở về, giải quyết triệt để không cách nào nhưng tu xấu hổ cảnh ngộ. Tiếp xuống tới, chỉ cần làm từng bước góp nhạt hồn năng, sau đó trực tiếp đem tiên pháp cảnh giới tăng lên là được rồi. Bạch tử nhạc lặng yên suy nghĩ, khỏe miệng nhịn không được hiện ra vẻ tươi cười. Bởi vì trước kia đã đem tử khí quan thần pháp tu luyện nhập môn, bây giờ hắn tăng lên cảnh giới, ngược lại không cần lại đi chờ đợi. Bây giờ chế thức hắn, kỳ thật cũng chỉ có hồn năng điểm này mà thôi. Võ công tu luyện tăng lên, cần hải lượng hồn năng, cái này tiên pháp cảnh giới tăng lên, cần có hồn năng càng thêm khổng lồ. ta hồn năng thu hoạch tốc độ Còn giống như là quá mức chậm chạp một chút. Hy vọng lần này trong sơn cốc xương ngủ, có thể tận khả năng nhiều gia tăng một chút hồn năng đi. Bạch Tử Nhạc gầm thầm cảm khái, mắt sáng lên, bước chân đột nhiên dừng lại. Chân Thanh Vân, tại hắn phía trước một đầu trong hẻm nhỏ, đột nhiên một đạo một thân áo bào màu xám thanh niên nam tử, có chút túi đầu, thần thái trước khi xuất phát vội vã từ bên trong đi ra, thân hình nhất chuyển ở giữa, rất nhanh liền biến mất tại trong dòng người. Cho dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Bạch Tử Nhạc nhãn lực 10 phần không yếu. Tự nhiên một chút nhận ra, kia bước nhanh đi ra thân ảnh, chính là ngô giang huyện bên trong thế hệ thanh niên bên trong, có một không hai lập tức thiên tài võ giả, áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Chỉ là, đối phương lúc này một thân áo xám, đồng thời cũng lộ ra có chút thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, để hắn trong lòng không khỏi sinh ra một tiêu nghi hoặc. Cử động của đối phương, nhìn tựa như là tại trốn tránh người nào a Bạch tử nhạc không khỏi đi mau hai bước, nhìn phía ngõ hẻm kia bên trong. Phá hỏng rồi. Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi nhíu một cái. Đầu này cái hẻm nhỏ, chỉ là xâm nhập 5-6m, liền trực tiếp bị phá hỏng, căn bản không thể ra vào. Sau đó hắn ngẩn đầu lên. Mấy phút qua đi, Bạch Tử Nhạc từ đầu kia trong hẻm nhỏ đi ra, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu. Rõ ràng, kia Trần Thanh Vân trong lòng, tất nhiên ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật. Đúng rồi, hắn cầm trên tay, tựa như là đao. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mạng. Vừa đúng lúc này, Bạch tử nhạc cũng chỉ thấy cách đó không xa một nhóm liệt dương ba người tại hai bên đường phố, nhanh chóng loại bỏ lấy cái gì, ánh mắt cảnh giác, cơ hồ không bông tha bất kỳ một cái nào người kháng nghi. Nơi xa, còn có càng nhiều liệt dương ba người, cấp tốc tràn vào hai bên đường phố từng cái cửa hàng, bắt đầu loại bỏ hỏi thăm. Ở trong đó, bạch tử nhạc còn nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc, vội vàng đi ra phía trước. Sư Minh, chuyện gì xảy ra? Bạch tử nhạc vỗ đường triển phi bà vai, do hỏi. Là sư đệ người A. Đường triển phi nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới một mặt lòng vẫn còn sợ hai nói ra, sát thủ lại xuất thủ. Lần này, chết là Hạ Vân Cường. Cái gì? Liệt dương bang tam kiệt bên trong cuối cùng một kiệt cũng đã chết. Bạch tử nhạc trừng mắt, thất kinh hỏi. Đúng vậy à, ngay tại một nén hương trước đó, chúng ta chạy đến thời điểm, Hạ Vân Cường đã sớm đã chết đi hô hấp. Nguyên lai tưởng rằng kia sát thủ đã yên tĩnh một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy lại lần nữa ra tay, thực sự là. Nói. Dù là đường triển phi tâm lớn, lúc này cũng không khỏi hiện ra một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Một nén hương trước đó. Chết tại cái gì địa phương? Bạch tử nhạc đống nhiên nghĩ đến trước đó kia trong hẻm nhỏ vội vàng đi ra áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân. Chẳng lẽ là hắn? chương 182, Thu Tiên gia tộc địch ra. Thanh phường đường phố Liêu Đông Cảng, lúc ấy hắn vừa mới trong tiểu lâu uống rượu xong ra, cùng hắn đồng hành còn có lần trước tại thiên hương cắt so với người vợ mấy vị, chú Ú Nì Bì Ú chết nhị trọng tổn thương Cũng chính là kia sát thủ mục đích chủ yếu là Hạ Vân Cường, không phải không có một cái có thể sống. Đường triển phi thuận miệng giải thích nói. Thanh phường đường phố liêu đông cảng, có phải là tại ngõ hẻm kia phía sau? Bạch tử nhạc đống nhiên chỉ hướng ngõ hẻm kia, nhẹ dọng hỏi. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện, tại trên nóc nhà đang có mấy vị thân ảnh đang nhanh chóng loại bỏ lấy cái gì, trong đó không thiếu chấp pháp đường mấy vị truy tung cao thủ. Không sai. Khẳng định gật gật đầu, đường triển phi nói ra. Chính là có người phát hiện hắn từ nóc nhà đào thoát, trong bang mới trực tiếp phái chúng ta tới trên con đường này loại bỏ. Sư đệ có phải là có cái gì phát hiện? Nói, đường triển phi đột nhiên sướng sở, thanh âm bỗng nhiên đẻ thấp. Ta khả năng biết sát thủ là ai? Bạch tử nhạc thấp giọng nói. Ai? Đường triển phi thân thể chấn động, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng rồi sư huynh, không biết trừ hạ vân cường, chết còn có ai? Bạch tử nhạc lại rời đi chủ đề, nói. Đường triển phi thần sắc cũng là một cảnh. Con mắt bất động thanh sắc quét về bốn phía, thấy không ai chú ý tới bọn hắn, lúc này mới vi vi ra hiệu, để Bạch Tử Nhạc đi theo hắn, vừa đi, một bên nói ra, Khương Nguyên Khôn, Lý ứng Như, mặt khác Ngô Tuấn hào cùng Trương Phóng đều là trọng thương. Hơi gật đầu, Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý, rất nhanh liền cùng đường Chiến Phi đi vào một châu ngóc ngách. Bây giờ trong bang, đối với cái này sát thủ có thể nói là hận thấu xương, chỉ là cung cấp manh mối, liền có thể thu hoạch được 500 điểm công hiến. Nếu như có thể xác nhận thân phận của đối phương, như vậy chính là 2.000 điểm. Tăng thêm kia sát thủ càng thêm hung hăng ngang ngược, đoán chừng cái này cống hiến sẽ còn tăng lên. Sư đệ ngươi xác nhận ngươi thật biết đối phương là ai. Nếu như xác nhận, cũng không cần nói với ta, chúng ta cùng đi tìm triệu đường chủ, triệu đường chủ trưởng quản nội vụ đường, rất là công bằng, tất nhiên có thể làm cho cái này cống hiến hoàn chỉnh rơi vào đến ngươi trong tay. Đường triển phi cái này thời điểm cũng tỉnh táo xuống tới, sau đó thật nhanh nói. Bạch Tử Nhạc ngoại ý muốn nhìn đường chiến phi một chút, lớn như vậy phương chính trực cũng không giống như là tác phong của hắn. Ta chỉ là có tự mình hiểu lấy mà thôi, sư đệ tương lai tiềm lực trưởng thành, tất nhiên vượt xa ta, có cái này 2000 điểm cống hiến, phát triển cũng tất nhiên sẽ càng thêm cấp tốc. Mà ta, có như nhiều cái này 2000 điểm cống hiến, cũng không đột phá nổi nội lực cảnh, còn không bằng ôm chặt lấy sư đệ đuổi, tương lai mới có thể mưu đoạt càng nhiều phát triển. Đồng thời ta còn biết Các người nhóm này thập đại kiệt xuất đệ tử bên trong, sẽ có một cái gia nhập tu tiên gia tộc cơ hội. Bình phán tiêu chuẩn, chính là cái này điểm cống hiến. Sư Minh coi như lại tham lam, cũng sẽ không đoạt đi sư đệ cái này một đại cơ duyên. Đường triển phi trên mặt nghiêm một chút, nói nghiêm túc. Tạ Sư Minh, cho dù không biết mình tiện nghi lời của Sư Minh, đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả, đối phương lúc này lại đúng là vì hắn cân nhắc, bạch tử nhạc đương nhiên phải nhận chuyện này. Sau nửa giờ... Bạch Tử Nhạc cùng đường triển phi trực tiếp đứng ở liệt dương bang tầng bộ, một chỗ tiếp khách đại sảnh bên trong. "Ngươi nói ngươi biết kia sát thủ là ai?" Một vị thân hình có mấy phần nho nhã trung niên võ giả, ánh mắt lại mang theo vài phần lăng lệ nhìn qua dưới tay Bạch Tử Nhạc. Đây là một loại thuộc về Tam Lưu Đỉnh Phong tinh thần uy hiếp, người bình thường ở vào loại này uy hiếp bên trong, có khả năng ngay cả lời đều nói không nên lời, tự nhiên càng không khả năng tại bực này nhân vật trước mặt nói láo. Đây cũng là đại đa số cao thủ thích vận dụng thủ đoạn Không sai, trước đó chỉ là hoài nghi, nhưng thẳng đến lần này, ta rốt cục xác nhận kia sát thủ thân phận. Bạch tử nhạc lông mày nhữ lại, giống như mày may đều không có nhận kia cố uy xem ảnh hưởng, trên mặt bình tinh nói. Trên thực tế, sơ tại lúc trước Trần Thanh Vân lần thứ nhất xuất thủ, hắn liền đã có một chút hoài nghi. Lúc trước Giang Hà công tử bị rết tin tức truyền đến thiên hương các thời điểm, đại đa số người đều bởi vậy chấn động, toàn bộ vây ở mấy cái kia cảm kích người trước mặt. Nhưng chỉ có ở vào thiên hương các hoa khôi trong lầu các Trần Thanh Vân, là trễ nhất hiện thân. Chỉ là hắn lúc ấy mặc dù có chút hoài nghi, nhưng dù sao đối phương là cùng Nguyệt Nga cô nương cùng một chỗ, là lấy cũng không thể xác nhận. Mà bây giờ, hắn tận mắt thấy Trần Thanh Vân từ kia ngõ cụt bên trong đi ra, tăng thêm lại vừa vận phát sinh sự kiện ám sát, biết được sát thủ là từ nóc nhà bên trong đào tẩu, hắn tự nhiên trong nháy mắt, liền xác nhận kia sát thủ thân phận. Là ai? Triệu lôi triệu đường chủ vội vàng truy vấn. Áo trăng kiếm khách, Trần Thanh Vân. Bạch tử nhạc trầm giọng nói. Là hắn. Thế nào lại là hắn? Triệu lôi cùng đường triển phi đồng thời kinh hô. Phong vân cư, nghe nói trước kia chính là một vị tự xưng phong vân cư sĩ văn nhân nhà thơ, đối nhà mình nơi ở nhà xưng. Về sau bởi vì hoàn cảnh ưu Mỹ, giả sơn nước chạy bố trí kỳ lạ, thậm chí tiểu liền khí tức đều trở nên mười phần nghi nhân, lúc này mới danh tiếng vang xa, thường xuyên có người cùng sở thích văn nhân, lần lượt đi vào cái này phong vân cư Ngâm thơ làm thơ, giao lưu văn nhã khôi hải sự tỉnh. Chỉ bất quá, tại 20 năm trước, phong vân cư sĩ bởi vì công khai nghị luận chiều chính, mà bị người báo cáo lang đang vào tù, cái này phong vân cư, cũng liền tùy theo hoang phế xuống tới. Thẳng đến mấy năm, mới có người tử quan phủ văn khế bên trong, mua xuống tới. Bây giờ chăn trọc, lại là rơi đến áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân trong tay. Tại bạch tử nhạc nói ra sát thủ thân phận ngáy mắt, cho dù triệu lỗi đồng dạng có chút hoài nghi, nhưng vẫn là mười phần quả quyết Dẫn đầu một đám người, thẳng đến lấy phong vân cư mà tới. Bạch tử nhạc là người biết chuyện, đương nhiên phải tùy tính mà tới. Đương nhiên, cùng bọn hắn đồng hành, còn có một vị trung niên bổ khoái đồng dạng họ triệu, nghe nói chính là ngô giang huyện bổ đầu một trong, thực lực cũng tại nội lực cảnh cấp độ. Đông đông đông, một trang tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó rất nhanh, liền có một vị quản gia bộ dáng người, mở ra đại môn, nhìn thấy bạch tử nhạc một nhóm người, sắc mặt chính là biến đổi, cả kinh nói, các ngươi là ai. Ta chính là quan phủ bổ đầu, có vụ án muốn tìm các ngươi lao ra, cũng chính là Lục Thanh Vân hiểu rõ một chút. Triệu bổ đầu đứng dậy, có chút khách khí nói. Trần Thanh Vân tại toàn bộ Ngô Giang huyện danh hiệu, quá vang rội. Coi như bạch tử nhạc đã xác nhận hắn vì giết chết liệt dương bang tam kiệt hung thủ, hắn cũng không dám quá mức làm càn. Dù sao mọi thứ đều có vạn nhất. Vạn nhất hắn không phải đâu. Một cái tam lưu cao thủ, vẫn là một cái chỉ có 20 tuổi tam lưu cao thủ, cũng không phải hắn đủ khả năng đã tội. Ta đi trước xin chỉ thị một chút. Quản gia kia thấp giọng lên tiếng, bịch một tiếng, liền đem đại môn lần nữa đóng lại. Không thích hợp. Mọi người tại đây, cái nào không phải kinh nghiệm giang hồ phong phú hạng người. Quản gia kia dị dạng, tự nhiên nhìn rõ ràng. Phá tan. Triệu lôi thét to lên một tiếng, rất nhanh liền có hai cái trong bang đệ tử cấp tốc sung ra, riêng phần mình không trô vũ khí của mình, hung hăng bổ xuống. Vâng. Vâng. Liên tiếp hai tiếng thật muốn, đại môn bỗng nhiên phá tan. Trần Thanh Vân, ngươi sự tình phạm vào, theo chúng ta đi một chuyến. Triệu bổ đầu lúc này cũng xác nhận đối phương có quỷ, quắt to một tiếng, đi đầu vọt vào. Ngay sau đó, cấp tốc liền có hơn 10 vị trong bang hảo thủ cấp tốc xông vào phòng vân cư bên trong. Liệt dương bang làm việc, sở hữu người không được hành động thiếu suy nghĩ, không phải giết chết bất luận tội. Liên tiếp thét to lên âm thanh chuyên gia, từng đạo thân ảnh liền vọt vào. Bạch tử nhạc tự nhiên theo sát phía sau. Đầu tiên khắp sâu vào hắn mắt, là một cái bình phòng. Bình phong phía trên, là một cái sơn thủy mực họa, rất có loại khí quyển mạnh mẽ cảm giác, vượt qua bình phòng đây là một cái giả sơn nước chảy, cây liếu phiêu diêu, hoa cỏ hương thơm trang viên bộ ráng đình viện. Xa xa, cũng chỉ thấy vị kia quản gia bước nhanh hướng về trong hậu viện phong đi, một bên cực sông, một bên hô lơn nói thiếu da, chạy mau Muốn chết! Một thanh trường kiếm, thựa như một đạo lợi kiếm, cấp tốc đâm ra. Mắt thấy là phải đâm vào quản gia kia phía sau lưng bên trong. Đồng nhiên cũng chỉ thấy một khối tảng đá, cấp tốc bắn ra. Đang một thanh chấn vang, trường kiếm lại trực tiếp đứt đoạn, Lưu liền vị kia cầm kiếm liệt dương bang võ giả, trong miệng cũng đồng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bị hòn đá bên trong lẫn chứa nội lực, cho sinh sinh chấn thương. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bại lộ, ta còn tưởng rằng ta nấp rất ký đâu. Một vị toàn thân áo trắng, mày kiếm mắt sáng thân ảnh, trực tiếp từ hậu viện bên trong đi ra, tự lầm bầm nói. Mà tại bên cạnh hắn, lại còn đi theo một lần trước tráng. Hai cái diện mục rất giống thân ảnh. Người thừa nhận liền tốt. Triệu bổ đầu hét lớn một câu, nhưng cũng không dám động đạn. Hắn mặc dù có nội lực cảnh thực lực, nhưng đối đầu với đã là tam Lưu cao thủ Trần Thanh Vân, lại là kém xa tích tắp. Càng đừng nói, ở bên cạnh hắn, còn có hai cái xem xét liền không kém cao thủ. Liêu viên thắng, liêu thanh. Phụ tử các ngươi không phải thiết y phái đệ tử sao, tại sao lại đi theo Trần Thanh Vân, đối ta liệt dương ba người hạ thủ. Triệu lôi thân thể chấn động. Tiếp lấy hít sâu một hơi nói, thiết y phái, thế nhưng là bị cửu ấn phái cho Chu Diện. Lúc trước thiết y phái đệ tử, chết thì chết, trốn thì trốn. Cái này liêu thị phụ tử, tại 3 năm trước đây trận kia sau đại chiến liền mất tích bí ẩn, không nghĩ tới lại một lần nữa lộ diện, vẫn đứng ở liệt dương bằng mặt đối lập Triệu đương chủ, không nghĩ tới chúng ta hôm nay mới vừa vặn trở lại ngô giang huyện, liền đụng phải một người quen cũ. Liêu viện thắng ngoại ý muốn những mày, sau đó mở miệng nói ra, về phần thiết y phái đệ tử. Chúng ta đã sớm không phải. Bây giờ, chúng ta cùng Trần Huynh Đệ cùng một chỗ, đều là địch ra muôn khách. Chúng ta cũng không sợ nói cho ngươi, nô giang huyện, đã bị chúng ta địch ra nhìn chúng. Ngươi liệt dương bang nếu như thức thời, có lẽ còn có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian, nếu không, tất nhiên khó thoát hủy diện hạ trạng. Địch ra. Thiên linh quân, tu tiên gia tộc địch ra. Triệu lôi hít sâu một hơi, sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn tự nhiên biết địch ra. Chính là thiên linh quân hai đại tu tiên gia tộc một trong. Nam gần đây phát triển tình thế, cực kỳ tấn mãnh chính ở vào không ngừng khuyết trương bên trong. Thiên linh quân bên trong, đã có mấy cái huyền thành, trừ quan phủ bên ngoài, đều đã ở vào địch ra trưởng khống phạm vi bên trong. Không nghĩ tới, lần này địch ra nhìn chúng ngô giang huyện. Không nghĩ tới áo trang kiếm khách Trần Thanh Vân, công khai cự tuyệt thiên linh quân trọng kiếm phái mời chào lại là bởi vì sớm đã trèo lên cành cao. Chỉ là, chỉ là một cái môn khách. Ngược lại để người xem trọng không đứng dậy. Đồng nhiên, một thân ảnh từ bạch tử nhạc bọn người sau lưng chậm rãi đi vào, thanh âm chậm thấp khàn khăn nói. chương 183, đại chiến bắt đầu. Liệt Dương bang thủy vụ đường đường chủ Lý chiêu Ha ha ha, nguyên lai ta Trần Thanh Vân mặt mũi vậy mà như thế lớn, có thể trêu đến Liệt Dương bang hai vị đường chủ đồng thời xuất hiện. Trần Thanh Vân cười sang sảng một tiếng, trong lòng ngược lại là hiện ra một cỗ hào khí, bất quá, người xem nhẹ ta môn khách thân phận. Lại là quên các ngươi liệt dương bang bằng chủ, thiên đao giang đảo, nhưng đồng dạng là môn khách xuất thân. Ngươi xem trọng chính ngươi, ta hiện tại là lấy một cái phụ thân thân phận, đến vì mình nhi tử báo thủ. Mối thù giết con, không đội trời chung, đừng nói ngươi chỉ là địch ra một cái môn khách, liền xem như địch ra thiếu ra, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Nói, Lý Chiêu không còn có nói nhảm dự định, bước chân dừng lại, mặt đất đống nhiên băng liệt, sau đó hắn thân hình liền tựa như mũi tên, manh liệt bắn mà ra. Một thanh to lớn đại khảm đao, tại hắn trong tay lại tựa như nhẹ như không có vật gì, cấp tốc vung vẩy, vạch phá bầu trời ở giữa, làm cho không khí đều phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Xem ra, hôm nay chết trong mấy người, liền có một người là ngươi nhi tử. Đối với cái này ta chỉ muốn nói, coi như hắn không may. Trần Thanh Vân Thanh Em không thay đổi, sắp đến một tiếng, một thanh trường kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ, kiếm quang trong cơn chấn động, cấp tốc hóa thành chấm chấm đầy sao, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Giết! Liêu thị phụ tử liếp nhau, trường đao như hồng, cấp tốc sông ra. 3 năm không gặp, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi lớn bao nhiêu tiến bộ. Triệu lội am hiểu, đồng dạng là trường đao, bất quá hắn đao, nhưng lại xa xa so với bình thường người trường đao, càng thêm khinh bạc một chút, đao quang đỏ sẩm, trường đao vung vẩy thời điểm, càng là sẽ phát ra từng đạo thân đao rung động thanh âm. Ông! Ông! Ông! Đao quang càng quét, nhanh đến cực hạn, cấp tốc liền cùng Liêu thị phụ tử đứng chung một chỗ ch� Đương. Đương. Vô số vũ khí tương giao thanh âm trong chiến trường văng lên. Ngẫu nhiên đao mang thi triển, rơi vào giả sơn cự thạch phía trên, đều có thể đèm xinh xinh chém thành hai nửa, ẩm ẩm vang vọng bên trong, khí thế kinh người. Lên. Một vị nội vụ đường đệ tử khẽ quát một tiếng, cấp tốc xông về liêu thị phụ tử bên trong nhi tử, liêu thanh. So sánh với liêu viện thắng tam liêu cao thủ cảnh giới, liêu thanh cùng hắn, đều là nội lực cảnh, tự nhiên có thể một trận chiến. Một thanh trường kiếm. Hóa thành một đạo ngân quang, trong nháy mắt đâm ra. Đang Liều Thanh biến sắc, liều Mạng tránh thoát triệu lỗi một đao về sau, lại đi ngăn trở một kiếm này, ngược không khỏi khó chịu một ngụm máu tươi. Nhưng có thể trở thành địch ra muôn khách, hán tự có một thân bản sự, trường đao ngăn trở trường kiếm nháy mắt, khát một tay nắm tâm bỗng nhiên biến đỏ, như chậm thực nhanh đánh ra. Đúng vào lúc này, một thanh trường đao nghiêng nghiêng đâm ra. Chính là Triệu Bổ đầu xuất thủ. Bốn cái tam lưu cao thủ, ba cái nội lực cảnh cường giả. Giao thủ thời điểm, nội lực mạnh liệt, kiếm mang, đau khí tung hành, động tĩnh cực lớn, cuốn lên không khí, đều rất giống ống bê phát ra kịch liệt chiến minh thanh âm. Một bên liệt dương bang đệ tử, thậm chí đều có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Cao thủ giao thủ, chỉ là khí kình, đều để bọn hắn khó mà ngăn cản. Bạch tử nhạc trong lòng ngược lại là bình tĩnh, nhưng cũng cảm giác mở rộng tầm mắt. Hắn rất nhanh liền đánh giá ra, bốn vị tam lưu cao thủ bên trong, triệu lỗi thực lực mạnh nhất, 12 đầu đắn Trọn vẹn mở ra chín đầu trở lên. Coi như thân đao nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn nội lực hùng hậu, thân đao chém đúng ra, mềm lúc như thanh phong cuốn lên, cứng rắn lúc nhưng đao phá cả khôn hư thực giao nhau, làm cho kia Liêu Viện thắng cực kỳ trận vận, trong khoảng thời gian ngắn, trên thân liền có thêm 7, 8 đạo vết đao. Cho dù vết thương đều không sâu, nhưng cũng là máu chạy ồ ạt, khí lực dần dần tiêu hao. Một bên khác, Lý Chiêu làm liệt Dương Bang thủy vụ đường đường chủ, thực lực tự nhiên cực mạnh, chỉ bằng Bạch Tử Nhạc phán đoán, Hắn hẳn là cùng mình, đều là mở ra sáu đầu kinh mạch, lại cùng hắn, mở đều là thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh kinh mạch, nội lực thâm hậu, lực lượng mười phần, cho dù tay cầm nặng nghề bấy thước đại khảm đao, nhưng vẫn là nhẹ như không có vật gì. Đào quang rơi chỗ, đại địa băng liệt, giả sơn bay tứ tung. Trần Thanh Vân mở hiển nhiên là túc tam âm kinh kinh mạch, bước chân có chút linh xảo, thường thường có thể ở giữa không dung phát thời khác, tránh thoát một kích trí mạng, phối hợp kia lăng lệ mà cao Minh kiếm thuật nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, nội lực tiêu hao quá lớn, hắn hiển nhiên có chút không chịu nổi. Màu ra tay. Đông nhiên, đi đầu vị kia liệt dương bang đệ tử chào hỏi một tiếng, trường kiếm như ngân, thật nhanh đâm ra. Bạch tử nhạc đã sớm kích động, chỉ bất quá không muốn biểu hiện quá mức, lúc này mới chỉ có thể cùng cái khác người đứng ở một bên. Lúc này nghe nói chào hỏi, thân hình khẽ động, bước chân vọt tới, liền vượt ra mấy mét. Vân tung bộ. Một thanh trường đao nghiêng nghiêng một đâm. Một đau kia cũng không như thế nào lăng lệ, lại cực kỳ xảo trá, trùng hợp ở vào kia liêu thanh lóe lên một cái rồi biến mất không môn phía trên. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, làm cho Liêu Thanh mí mắt nhanh chóng nhảy lên, con người hơi co lại ở giữa, không thể không thu hồi trường đao, hướng cánh tay chố một ngăn. Đao quang nhất chuyển trường đao lại tại trong chốc lát rời đi vài tấc. Phục. Lấy hát thần đao sắc bén, cho dù Bạch Tử Nhạc Sử xuất hết sức cũng không tính lớn. Nhưng vẫn là tùy tiện cắt liêu thanh cánh tay mẳng ra, máu tươi nháy mắt chảy ngang. Cùng lúc đó, những người khác lần lượt đã gia nhập chiến trường, đao quang cuốn lên, kiếm ảnh giống như lưới trực tiếp đem liêu thanh cho bà phủ. Lùi. Một tiếng kinh uống, liêu viện thắng vội vàng liều mạng lấy cùng triệu lôi trường đao đụng vào nhau, sau đó thuận thế bay ngược đến liêu thanh phụ cận, trường đao cắn quét, muốn giúp mình nhi tử giải vây. Hắn biết, nếu ngươi không đi, coi như hắn có thể sống, mình nhi tử cũng tất nhiên sẽ bị loạn đao chém chết Là lấy căn bản sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã quá muộn. Triệu lôi cười lạnh một tiếng, như bóng với hình, cấp tốc vào tới. Cảm giác được một thanh trường đao, tựa như ngân hạ cuốn ngược, chính hướng về đánh tới, đường triển phi thân thể kịch liệt đầu động, sợ hãi tại trong chốc lát hút vào trong lòng. Xong. Trốn không thoát. Tam lưu cao thủ một kích, tốc độ quá nhanh, hắn coi như phát hiện, cũng căn bản không kịp phản ứng. Vừa đúng lúc này, một đạo sống đao. Ở sau lưng của hắn hung hăng vỗ, cương đại kinh lực, sinh xinh đem hắn thân thể rời đi vài tấc. Cái kia đạo đạo đàm mang, chỉ là có chút phá vỡ y phục của hắn, lại không có thể thương tổn được hắn mảy may. Là sư đệ. Ánh mắt quét qua bên cạnh, lại chỉ thấy Bạch Tử Nhạc kia nguyên bản có chút khoan hậu thân thể, bỗng nhiên co rút lại, thân hình càng là trong ngáy mắt, thấp nằm xuống tới, vô thanh vô tức ở giữa, trường đao đâm ra. Phục đang muốn chạy ra vòng vây liêu thanh bản chân mắt lạnh, thân hình đột nhiên ngã. Cơ hội Triệu Bổ đầu nhãn tỉnh sáng lên, một đao cấp tốc vạch ra. Hoành đao phản quang chém. Phốc. Liêu Thanh Đẩu, nháy mắt chia liễu ra. Chết. Ta muốn các ngươi chết. Liêu Viễn Thắng con mắt bỗng nhiên trợn to, hai mắt tại trong chốc lát trở nên xích hồng, căn bản không thèm để ý nội lực tiêu hao, đao quang cuốn lên, hóa thành từng đạo tấm lụa, hung mãnh tới cực điểm. Lùi. Bạch Tử Nhạc tại đứng dậy nháy mắt, liền bay ngược ra, trùng hợp tránh thoát đao quang cần quét. Mấy cái cơ linh võ giả Còn có vừa vặn chú ý tới Bạch Tử Nhạc Đường trên phi, cũng là vội vàng tránh lui, tránh né ra. Nhưng tương tự có vài vị trong bang đệ tử, né tránh không kịp, bị Liêu viên Thắng ôm hận một kích, sinh xinh chém thành hai đoạn, thậm chí tiểu liền kia Triệu Bổ Đầu, cũng tại ngạnh kháng đối phương một đao về sau, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bất quá cái này thời điểm, Triệu Lỗi cũng theo đó cảm thấy, vài đao ở giữa, liền đem Liêu viên Thắng cho đỡ lại, đồng thời thuận thế tại đối phương hai chân phía trên, giẫm phần mình lưu lại hai đạo lỗ hổng. Hiện nhiên, lần này không thể dù cho cuốn lấy liêu viên thắng, để hắn cảm giác đến vô cùng phẫn nộ, trong khi xuất thủ, càng lộ vẻ lăng lệ. Mấy chiêu ở giữa, liền để liêu viên thắng hiểm tượng hoàn sinh, cách hắn lạc bại bỏ mình, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vâng! Lại một lần nữa đao quang chém ra, hung hăng bủ vào một chỗ trên núi giả, đem tiêu cao đến một người cự thạch, xinh xinh chém thành hai nửa, lý chiêu lại tựa như không biết mỏi mệnh, hoành đao vạch một cái. Trần Thanh Vân trên thân nhìn như không có gì vết thương. Nhưng hắn sắc mặt lại là trắng bệnh, trên khỏe miệng một đầu vết máu, trực tiếp tràn ra, nhuốm đỏ hắn xiêm y màu trắng, lại căn bản chú ý trì không kịp. Trước đó bởi vì né tránh không kịp, hắn bất đắc dĩ cùng Lý Chiêu liều mạng một đạo, lại là bị kia cường đại hết sức cùng mãnh liệt nội lực cho trấn thương. Nhất định phải chạy trốn. Quét mắt chiến trường, Trần Thanh Vân âm thầm lo lắng. Tiếp tục tiếp tục chờ đợi, hắn nhất định thai kiếp khó thoát. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng hung ác, trường kiếm đồng nhiên phân hóa, một hóa 2. 2 hoa 4, 4 hóa 8. Nhất nguyên lưỡng nghi phân hóa kiếm thuật. Kiếm mang điểm điểm, hàn quang tùy ý che đậy mà xuống, tựa như tạo thành một cái lưới lớn, đem Lý Chiêu toàn bộ bao vào. Điều trùng tiểu kỵ. Lý Chiêu hừ lạnh một tiếng, dài bảy thức đại khảm đao chỉ là một cái bổ ngang, cùng kiếm quang chạm vào nhau. Ùng. Muốn chạy trốn. Nhẹ như không có vật gì cảm xúc, nháy mắt để Lý Chiêu phản ứng lại, trong lòng lạnh leo, lại nháy mắt bỏ qua binh khí trong tay, nghịch chuyển lấy thân hình vọt lên tiến lên, một cặp móng, tại trong chốc lát liền xung huyết biến thành đen. Muốn chết. Trần Thanh Vân trong lòng giận dữ, ánh mắt lại tại trong chốc lát lóe lên một tia sáng, thân hình nhất chuyển, lại không đang lẩn trốn chạy, ngược lại là cấp tốc vô cùng đâm ra một kiếm. Không có vũ khí, Lý Chiêu thực lực, mười thành liền đi năm thành, hắn thậm chí có năm chắc trong khoảng thời gian ngắn, phản sát đối phương, tự nhiên không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Hừ. Đối mặt Trần Thanh Vân đâm ra một kiếm này, Lý Chiêu sắc mặt không thay đổi. Căn bản không có làm ra bất kỳ cái gì né tránh, móng nuốt nô ra, dùng sức tại trên thân kiếm một chảo. Phúc! Lý chiêu ngón tay huyết nhục văng tung tué, lộ ra trong đó sâm bạch xương ngón tay, mơ hổ còn có thể thấy xương ngón tay bên trong, tinh mịn vết rách. Một kiếm này, trực tiếp để bàn tay hắn thu đến trọng thường, coi như có thể khôi phục, cũng tất nhiên là tại mấy năm về sau. Nhưng hắn sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa, thân hình như điện tới gần, khác một cái tay cấp tốc chụp được. Trần Thanh Vân kinh dị bay ngược liều mạng muốn né tránh. Không còn kịp rồi. Suy nghĩ cùng một chỗ, Trần Thanh Vân hít sâu một hơi, vội vàng cổ động thể nội nội lực, hóa thành một đạo bình trướng, cấp tốc ngăn tại trước người của mình. Dừng tay. Vừa đúng lúc này, một đạo thanh em hùng hậu truyền ra, ngay sau đó, sở hữu người liền cảm giác được, có một cô kinh người khí thế, ở phía xa bay lên. Lý Chiêu mặc kệ không để ý, trưởng ấn điên cùng rơi xuống. Và anh! Trần Thanh Vân trước người nội lực bình trướng, nháy mắt vỡ nát Kia trưởng ấn dư lực không giảm, trực tiếp rơi vào hắn trên lồng ngực. Rang rắc. Xương ngực đứt đoạn thanh âm chuyển ra, Trần Thanh Vân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt giống như giấy bạc trắng bệnh. Chương 184, Triều Dương kiếm thuật. Thứ 2 trưởng. Lý Chiêu đôi mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Thứ 3 trưởng. Mối thù giết con, không đội trời chung. Vì nhi tử tiên đồ, hắn bỏ ra rất nhiều, kết quả đột nhiên, nhi tử chết rồi. Thật giống như tín niệm sụp đổ. Lý Chiêu trong lòng tại thời khắc này, chỉ còn lại có cửu hận. Giờ này khắc này, liền xem như thiên vương láo tử, cũng đừng nghĩ ngăn cản hắn giết người. Giết! Giết! Giết! Một trường qua đi, lại là một trường, hắn đem hết toàn lực, cơ hồ đem Trần Thanh Vân lồng ngực toàn bộ xuyên thủng. Phúc! Đông nhiên, Lý Chiêu cảm giác được trên tay không còn, bàn tay hoàn toàn từ Trần Thanh Vân nơi lồng ngực, xuyên thấu mà qua, tại hắn trên lưng hiện lộ ra. Mà cái này thời điểm... Trần Thanh Vân sớm đã đã mất đi âm thanh, tựa như vải rách, treo ở hắn trước người, chết rồi. Ứng như, vi phụ, báo thủ cho ngươi. Lý Chiêu trong lòng đầu tiên là có trong nháy mắt mờ mịt, ngay sau đó, cười thảm một tiếng, huyết hồng hai mắt bên trong, nổi lên một đạo nước mắt. Muốn chết. Cái kia đạo thanh em hùng hậu, giống sự tình đã giận dữ, cấp tốc xuất thủ. Sau đó cũng chỉ thấy một thanh bảy tấp tiểu kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa lần nữa lần xuất hiện Lạc Như cũ đến Lý Chiêu phụ cận. Cẩn thận. Một tiếng kinh hô thanh âm truyền ra. Lý Chiêu dù sao cũng là Tam Lưu cao thủ, tự nhiên cảm giác đến kia cấu nguồn gốc từ phía sau kinh người thanh thế, càng cảm giác được kia nhanh chóng kích xả mà đến công kích. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, để hắn mí mắt của loạn, tê cả da đầu, nhưng cũng trong nháy mắt liền phản ứng lại, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, nửa không trung đem Trần Thanh Vân thi thể vung lên, tựa như vũ khí, vòng hướng về phía sau lưng. Chỉ là, cho dù hắn phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn là trễ. Kia bảy thước tiểu kiếm, tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào hắn thân thể, xuyên thấu qua. Phốc. Cơ hồ không có chút nào trở ngại, phi kiếm từ thân thể của hắn bên trong truyền ra, sau đó hơi chầm lại, mới như yến chim về tổ, cuốn ngược mà quay về. Cho đến lúc này, Sở Hữu người mới nhìn đến, tại cách bọn họ ngoài mấy trượng, một vị thân hình gầy gò, thân hình lại tính không được cao lớn bao nhiêu thân ảnh, từ Trần Thanh Vân sân nhỏ chỗ sâu đi ra. Pháp khí vi kiếm. Tu tiên pháp người, sắc mặt của mọi người đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Địch tiên sư, ngài tới. Trễ. Liêu Viễn thắng cười thảm một tiếng, thân hình đột nhiên quỷ dạp xuống đất, một thanh trường đao lại là từ hắn trước ngực xuyên thấu mà qua. Tại vị này Địch tiên sư hô lên trợ thủ nháy mắt, Triệu Lôi tự biết tình huống có biến, cũng là nháy mắt xuống tay đoạt, triệt để đem Liêu Viễn thắng giải quyết. Luyện khí kỳ tầng thứ 7. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong, tinh quang lóe lên. Viên mãn cấp bậc linh nhãn thuật, đã đem lai lịch của đối phương cho ló ra. Đồng thời kết hợp Liêu Viễn thằng trước đó nói, đối phương rõ ràng chính là tu tiên gia tộc, địch ra người. Lùi. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ kiên rẻ, Triệu Lôi trầm giọng nói. Dứt lời, cái khác rất nhiều liệt dương bang đệ tử như được đại xá nhanh chóng lui bước, đương nhiên trước khi đi, cũng tương tự không quên đem liệt dương bang chết đi đệ tử thi thể, một khối mang đi. Triệu Lôi đồng dạng chậm rãi lui lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm kia địch tiên sư. Thân hình kéo căng, lòng cảnh giác tăng lên đến tối cao. Một khi kia địch tiên sư có chỗ cử động, hắn đều có thể ngay lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng ứng đối. Tu tiên pháp người, thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị, trời sinh để người kiên kỵ, bất quả nếu như chỉ là điểm ấy, tự nhiên sẽ không để cho triệu lỗi cái này, một cái đã tu tới Tam Lưu hậu kỳ, mở ra chín đầu trở lên đứng đắn kinh mạch cao thủ, như thế dứt khoát lui bước. Chân chính để hắn kiên kỵ, nhưng thật ra là cái này địch tiên sư phía sau, tu tiên gia tộc địch ra Đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ tồn tại, liền xem như Liệt Dương bang so sánh cùng nhau, cũng là kém xa tích tấp. Hắn tự nhiên cần cẩn thận ứng đối. Kia địch tiên sư nhìn qua triệu lỗi bọn người, ánh mắt lấp loé trong chốc lát, cuối cùng không có xuất thủ. Thân là tu tiên pháp người, càng là là cao quý địch ra bản tộc tu sĩ, hắn trời sinh tự nhận là cao nhân nhất định, xem thưởng võ giả chi lưu. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, võ giả bên trong không thiếu cường giả. Hắn chỉ có một người, gia tộc tu sĩ bên trong Những người khác có chuyện quan trọng muốn làm, cần qua một thời gian ngắn mới có thể đến đến, hắn tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, phức tạp. Đi, thấy thuận lợi thối lui ra khỏi phong vân cư, triệu lôi mới khẽ quát một tiếng, sắc mặt tâm trầm hướng về liệt dương bang tổng bộ mà đi. Lần này hành động, lúc đầu cực kỳ thuận lợi, nhưng cuối cùng xuất hiện địch ra tu sĩ, lại đại suất hắn sở liệu, để hắn trong lòng không khỏi hiện ra một tia vẻ lo lắng. Triệu đương chủ, đã sát thủ đã túi đầu, vậy tại hạ xin từ biệt. Chắc hẳn triệu đường chủ tiếp xuống tới một đoạn thời gian, cũng sẽ có sự tình phải bận rộn. Mắt thấy đã bước vào đường đi khu vực an toàn, triệu bổ đầu rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở miệng nói ra. Kia triệu mô liền không lưu bổ đầu, lần sau có cơ hội, lại mời bổ đầu uống rượu. Nhẹ gật đầu, triệu đường chủ cũng là chấp tay, nói. Trở lại chỗ ở, đã là nửa đêm thời gian. Lần này hành động, liệt dương bang mặc dù đạt thành mục tiêu. Không chỉ có xác nhận sát thủ thân phận chính là danh truyền giang hồ áo trắng kiếm khách Trần Thanh Vân, càng đem hắn cho chém giết, xem như gạt bỏ một cái đại địch. Thậm chí còn nhân tiện chém giết sắp ra tay với Liệt Dương Bang liều thị phụ tử, xem như có khác thu hoạch. Nhưng là, Lý Chiêu Đường chủ chết đi, còn có tu tiên gia tộc địch ra ngoi đầu lên, lại cho Sở Hữu người đón đầu một kích. Tiêu Liên Bạch Tử Nhạc cũng không nghĩ tới, kia Trần Thanh Vân sẽ cùng Thiên Linh Quận tu tiên gia tộc địch ra dính líu quan hệ, vẫn là địch ra một cái môn khách. Mặc kệ như thế nào, ta đã làm đến ta phải làm. Về phần kia địch ra sự tình, liệt dương bang sẽ ứng đối ra sao, tự nhiên sẽ có bang chủ trở cao tầng đi quan tâm. Ngược lại là kia lý chiêu. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, trong mắt cũng toát ra một kia phức tạp. Hắn cùng kia lý chiêu, là có một trận đơn đoán. Đối phương lúc trước vì mình nhi tử kiệt xuất đệ tử thân phận sự tình, sai sự triệu tĩnh ra tay với hắn, về sau càng là uy bức lợi dụ hắn từ bỏ tẩy tùy đan, đều khiến cho hắn. Đối đối phương sinh ra sát ý. Lúc đầu bây giờ thực lực tăng lên đi lên, hắn liền muốn xuất thủ, tiến hành trả thủ sự tình. Không nghĩ tới đối phương lần này vì thay mình nhi tử báo thủ, điên cuồng như vậy kiên quyết, cuối cùng thậm chí bởi vậy bỏ mình, cũng làm cho hắn đều sinh ra một kia bội phục. Đã người đã chết, ân oán cũng tự nhiên tiêu tán theo. Có lẽ với hắn mà nói, có thể tại thay mình nhi tử báo thủ về sau bỏ mình, cũng coi là một loại may mắn. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là buông xuống trong lòng một kia thành kiến. Sau đó mới đưa ánh mắt, đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Hồn năng, 24862. Hồn năng số lượng, cuối cùng được đến một chút bổ sung. Bạch tử nhạc trên mặt nở một nụ cười, ngay sau đó, mới vội vàng lấy ra hai viên ngọc giản đồng. Một viên, chính là được từ Lý Hân Tử Khí Quan Thần Pháp hạ quyện. Trước đó chỉ là vội vàng xem, thêm nữa mai ngọc giản này đồng, như có điểm đặc thủ, cũng không phải là loại kia chỉ có thể quan sát một lần vật phẩm, là trở về sau hoàn chỉnh bảo tồn tại hắn trên tay về phân một cái khác ai, thì là hắn tốn hao 10 làm khối linh thạch, từ trên thân huyết nương tử đổi được ngưng huyết thuật. Mặc dù tính không được cái gì tinh diệu tuyệt luân pháp thuật, nhưng cũng xem như có chút đạt thủ, thêm nữa theo hắn ngay lúc đó tài lực, có thể chọn lựa đồ vật cũng không nhiều, tự nhiên là chỉ có thể lựa chọn pháp thuật này. Cũng may, cái này pháp thuật cũng là có một chút chỗ kỳ lạ. Hắn cũng sẽ không bởi vậy xem nhẹ. Đầu tiên, Bạch Tử Nhạc cầm lấy cái kia trợ tử khí quan thần pháp hạ quyển ngọc giản đồng, tới gần Mi Tâm. Nháy mắt, Nội dung bên trong, liền toàn bộ tại trong đầu hắn hiện hiện. Tử khí quan thần pháp tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, đều ghi chép ở trong đó. Như thế, ta tiên pháp tu hành, cuối cùng trở nên một mảnh đường bằng thẳng, không về phần như trước đó, lâm vào không cách nào có thể tu quấn bách bên trong. Về phần đẳng cấp cao hơn phương pháp tu luyện, tự đắc sau này hay nói. Bạch tử nhạc biết, pháp không thể khinh truyền, có thể được đến tử khí quan thần pháp hạ quyện. Có thể một đường tu hành đến luyện khí kỳ tầng thứ 9, hắn đã cực kỳ thỏa mãn. Về phần đẳng cấp cao hơn phương pháp tu hành, hắn cũng có mạch suy nghĩ, cũng không hề như vậy vội vàng. Mà lại trọng yếu nhất chính là, trong đó còn có một môn tiên pháp kiếm thuật. Triều dương kiếm thuật. Bạch tử nhạc trong đầu, nháy mắt chạy xuôi có quan hệ triều dương kiếm thuật phương pháp tu hành. Nguyên lai like cái này triều dương kiếm thuật, chính là một môn cùng tử khí quan thần pháp tương hỗ xứng đôi tiên pháp kiếm thuật. Chiếu môn tiên pháp này kiếm thuật khống chế pháp khí tiểu kiếm tiến hành công kích, chỉ là nhập môn, liền có thể gia tăng 3 thành uy lực. Một khi tiểu thành, thì nhưng gia tăng 5 thành, đại thành, thì là một lần. Về phần viên mãn, trực tiếp có thể khiến cho pháp khí tiểu kiếm uy năng, so đơn thuần tinh thần ném kiếm, bạo tăng 2 lần. Bạch tử nhạc vội vàng cẩn thận tính toán môn tiên pháp này kiếm thuật phương pháp tu luyện, gắng đạt tới mau chóng, đem môn tiên pháp này kiếm thuật cho tu luyện nhập môn. Loại này có thể thật sự chính ra tăng thực lực kiếm thuật pháp môn, tự nhiên để hắn động tâm. Một chỗ rộng rãi đỉnh viện bên trong, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh tươi đẹp, trầm trầm thanh phong quét hạ, một thân ảnh, tại rộng rãi trong đỉnh viện một chỗ trên đất trống, thì thi triển một môn nhìn như cực kỳ chậm rãi đạo pháp. Cái này đạo pháp, dường như gánh chịu lấy thi triển đạo pháp người toàn bộ hết sức, mỗi một lần thôi động, nhưng lại giống như thừa nhận thiên địa áp bách, cho người ta một loại trọng áp bên trong tiến lên cảm giác. Thừa như trôi qua thật lâu, lại hình như chỉ là trong nháy mắt. Kia thi triển đao phát người, một đao hư chạm Và anh, không khí đều giống như bị lực lượng nào đó cho nghiền ép xuống tới, tầng tầng khí lãng, càn quét mà ra, lan lộn đến trọn vẹn 10 mét có hơn, mới dần dần tiêu tán, hóa thành vô hình. Xa xa, còn có thể nhìn thấy, hư chém hết đầu, kia hổ nhỏ bên trong, xuất hiện một cái rõ ràng khí kình chèn ép vết tích, tựa như đem toàn bộ mặt hồ, đều chia cắt trở thành hai nửa. Được. Hét lớn một tiếng Ngay sau đó một vị nam tử trung niên bước vào đỉnh viện bên trong, mở miệng nói ra, bang chủ đao thế, càng thêm kinh khủng. Đoán chừng không được bao lâu, liền muốn hình thành đao ý a Trong đao ẩn chứa võ giả ý chí, coi là thật có thể tính võ giả thần thông. Đao thế cũng còn không có đại thành, nói gì đao ý. Giang đào khoát khoát tay, mười phần chính rõ ràng tình huống, sau đó hắn mở miệng nói ra, triệu lỗi, có phải là có chuyện gì hay không. Hắn biết, nếu như không có chuyện gì, trong vòng vụ đường bận rộn triệu lỗi là sẽ không tìm được trong nhà mình tới. Là có chuyện, ra đại sự. Triệu lỗi nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói. chương 185, mục trường chóng đốc. Thiên linh quận tu tiên gia tộc địch gia. Hơi biến sắc, giang đào mở miệng nói ra, đã sớm biết, tiểu ấn phai sau lưng, đứng một thế lực, không nghĩ tới lại là địch gia. Chỉ là bây giờ tiểu liền địch gia tu tiên pháp người đều tự mình lộ diện động thủ, đại biểu ý nghĩa coi như hoàn toàn khác biệt. Không sai. Bởi vì không biết địch ra đến cùng có bao nhiêu ít người đi vào ngô giang huyện, tăng thêm đối phương thế lực sắc thực quá lớn, cho nên ta không dám coi thường vòng động Chỉ là đáng tiếc, Lý chiêu đường chủ bỏ mình, đối ta liệt dương băng cũng là một tổn thất lớn. Triệu lôi thở dài, khó tránh khỏi sinh ra một tiêu cảm khái. Địch ra sao? Chúng ta phía sau, cũng không phải không ai. Triệu đường chủ, ta lập tức viết một lá thư, từ ngươi tự mình mang đến thiên linh quận lâm ra. Địch ra thế lớn, chúng ta chỉ có thể mời trợ thủ. Mà khác, ta cũng sẽ lập tức phái người tiến hành loại bỏ, nhất định phải tra rõ ràng, đến cùng có bao nhiêu ít địch ra người, đặt chân Ngô Giang huyện. Nếu như thật coi ta Liệt Dương băng là quả hờ mềm, ta cũng tất nhiên muốn băng liệt hắn địch ra mấy quả răng cửa. Giang Đào hư lạnh một tiếng, một chút suy tư, lập tức làm ra an bài. Vâng. Triệu lôi gật đầu xác nhận, đồng thời rất nhanh tiếp tục nói ra, "Mà khác ta cũng phải người nhìn chầm chằm kia địch ra tiên sư, trừ đối phương biết bay, không phải tuyệt khó chạy thoát chúng ta theo dõi." Ngươi làm việc, ta yên tâm." Nhẹ gật đầu, Giang Đào rất nhanh liền về chính đến gian phòng bên trong, sau đó viết một lá thư, đưa cho Triệu Lỗi, nói ra, "Mau chóng giúp ta đưa đến Lâm gia trưởng lão Lâm động trong tay, hắn sẽ giúp chúng ta giao cho Lâm gia gia chủ." "Vâng." Triệu Lỗi nhẹ gật đầu, chỉnh trọng thu nhập trong ngực. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc không kịp chờ đợi, liền lên quan cảnh lại. Khi mặt trời mới mọc dâng lên ngay mắt, hắn vội vàng y theo tử khí quan thần pháp bên trong tiếp dẫn tử khí pháp môn. Sau đó dựa theo tầng thứ 6 phương pháp tu luyện, đem mặt trời mới mọc tử khí cấp tốc luyện hóa. Một sợi, hai sợi, ba sợi. Chứa được linh lực thượng đan điền bên trong, từng kia từng sợi linh khí, trong chốc lát sinh ra, sau đó rất nhanh liền bị công pháp chuyển hóa, tạo thành từng đạo mới linh lực. Linh lực, rốt cục tăng lên. Cảm giác được mình trong đan điền linh lực số lượng, rốt cục đột phá 8.000 hơi lương quan, bây giờ đã đạt đến 8003 điểm, bạch tử nhạc vui sướng trong lòng, liền từng đợt đánh tới Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa ổn định xuống tới Lại một lần bắt đầu tiếp dẫn tu luyện Thời gian trôi qua Cùng ngày bên cạnh mặt trời hoàn toàn dâng lên Bạch tử nhạc cũng vừa lúc đem cuối cùng một sợi tử khí Đặt vào thể nội Chuyển hóa trở thành linh lực Linh lực, 8.015 Mắt nhìn mình linh lực số lượng Bạch tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng Đã mất đi mới biết chân quý Gần như hơn 2 tháng không co tăng lên Bây giờ rốt cục nhìn đến tiến bộ Tự nhiên để hắn mừng rỡ đứng r� Bạch tử nhạc hạ quan cảnh đài, liếc mắt liền thấy, tại quan cảnh đài phía dưới, đang dùng lực đạp đất mặt chó con. Đồng nhiên, chó con trong miệng phát ra mừng rỡ tiếng gào thét, một con ngón cái lớn nhỏ con run bị nó từ trong đất bùn đào ra, sau đó nó vội vàng chạy đến bên hồ, có chút ném một cái. Con run rơi vào nước hồ bên trong. Rất nhanh liền có hai ba con cá chép bị hấp dẫn, vui sướng bơi tới. Thấy thế tiểu cẩu cẩu mắt sáng lên, tay mắt lenh lẹ, dùng sức ở trên mặt nước vỗ. 3. 3. Bọt nước văng khắp nơi, hai con cá chép liền hôn mê bất tỉnh, nổi lên mặt nước. Sau đó bị nó cách cách một tiếng, bắt lấy đuôi cá, cắn một cái xuống dưới. Bạch tử nhạc trên mặt có chút có rúm, những này cá chép, thế nhưng là hắn bỏ ra mấy chục lượng bạc chuyên môn mua cá kiểng, bản thân liền không có có bao nhiêu ý đầu, trước đó đứng tại quan cảnh đài bên trên hắn còn cảm thấy kỳ quái, làm sao cá chép càng ngày càng ít, không nghĩ tới nhưng đều là chó con kỳ tác. vừa vạn, ta muốn thí nghiệm một chút kiêng ngưng huyết thuật hiệu quả liền lấy ngươi thử nghiệm. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt quét chó con kia có chút to mọng thân thể một chút, trong đầu nháy mắt lóe lên ngưng huyết thuật pháp thuật phù văn kết cấu. Chó con đang vui nhanh ăn cá chép, bỗng nhiên cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, vội vàng cảnh giác nhìn phía bốn phía. Mặt hồ gió hêm sóng lặng, bốn phía gió nhẹ nhẹ phẩy, còn có chút mát mẻ, về phần Bạch Tử Nhạc, tức thì bị nó cho không thèm đếm xỉa đến. Thấy không có gì nguy hiểm, nó tất nhiên là bươm xuống cảnh giác, một lần nữa đem con kia cá chép nuốt vào bụng bên trong. Sau đó rất nhanh Nó liền đem đầu thứ hai cá chép vớt đến bên miệng. Bạch Tử Nhạc đưa tay có chút một chiều, trực tiếp thi triển ra pháp thuật ngưng huyết thuật. Mấy tức qua đi, một đoàn tối tăng mở mịt quang mang, nháy mắt bao phủ tại chó con phía trên. Ngay sau đó, từng tia từng sợi huyết sắc khí tức, liền theo nó trên thân rút ra mà ra, hóa thành một đạo huyết hồng sắc lưu quang, đảo ngược về đến Bạch Tử Nhạc phụ cận, quay tít một vòng, liền tạo thành một cái ngon cái lớn nhỏ huyết hồng sắc viên thịt, rơi vào hắn trên lòng bàn tay. Ngao Chó con thân thể run lên, lắc một cái, trong miệng phát ra hoảng sợ chu lên thanh âm, ngáy mắt liền cảm giác được mình trở nên suy yếu rất nhiều, nguyên bản để nó vô cùng hài lòng mỡ, lại đều rút nhỏ mấy phần, Cửu liền tinh thần cũng biến thành có chút đề bại. Nó nức nở, giống như là nhớ ra cái gì đó, tựa như giống như bị chạm điện buông ra trong tay cá chép, hai chân liên tiếp lui về phía sau, thật nhanh vọt đến Bạch Tử nhạc sau lưng, mắt chó khẩn trương nhìn xem mặt hồ, giống như tại kia trong mặt hồ, ẩn giấu đi vô cùng kinh khủng tồn tại. Bạch Tử Nhạc sờ lên cái mũi, ngược lại là có chút không tốt ý tứ. Nghi nghi, thiệt tay liền đem trong tay viên thịt ném xuống. Chó con hơi nghi hoặc một chút, mắt chó nghiêng nghiêng nhìn xem Bạch Tử Nhạc, có chút mê mang, lại có chút xem thường, lấy lòng chó đại gia. Muốn để chó đại gia đối phó trong hồ quái vật, không có khả năng, chó đại gia mới không nguyện ý. Bất quá, thịt này viên thuốc thơm quá, hương vị phải rất khá. Chó con vội vàng một ngụm nuốt vào, chó trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một tia vẻ đắc ý. Xem đi, ngươi kẻ ngu này, chó đại gia ăn ngươi đồ vật, nhưng liền không giúp ngươi làm việc. Sau đó, nó có chút hưng phấn mánh lung lay cái đuôi của mình, cẩn thận dọc theo rời xa nước hồ vị trí, thật nhanh nhảy lên cách mà đi. Nó đột nhiên cảm giác được có chút chống đỡ, cần hảo hảo tiêu hóa một chút thịt này viên thuốc. Ừm, mùi vị không tệ. Tiện tay đem phù bút đặt ở một bên, Bạch Tử Nhạc nhìn xem một bên chồng lên mười mấy chương phụ lục, lông mày lại là hơi nhíu lại. Có thể gánh chịu pháp thuật chuyển hóa phù lá bùa, không có. Tiểu liên phù mực, cũng theo đó cạn kiệt. Cũng không biết kêu mê vụ sơn cốc bên trong, đến cùng sẽ có cái gì nguy hiểm. Chuẩn bị thêm một chút phù lục, cũng cũng may thời khắc nguy cấp thi triển. Chỉ là cái này mười mấy chương, nhưng còn thiếu rất nhiều. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, tiện tay đem cái này mười mấy chương phù lục để vào trong túi quần, trực tiếp quay người, đi ra ngoài. Thừa dịp ngô lão còn không có triệu tập, hắn rốt cục vẫn là dự định, lại nhiều chuẩn bị một chút dị ra thú lông huyết nụ, đến luyện chế pháp thuật chuyển hóa phù chư dùng riêng bên ngoài, cũng là vì cùng Chu Lập thành bọn người hoàn thành giao dịch, kiếm một món tiền. Mà lại, Bạch Tử Nhạc lúc này cũng có chút kích động, muốn vẽ ra Thiên Sơn Phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật hai môn uy lực cường đại pháp thuật chuyển hóa phụ tới. So sánh với linh hoạt thuật, cái này hai môn pháp thuật không chỉ có phạm vi công kích càng rộng, lại uy lực vô tận, đủ để cho hắn ứng đối vô số nguy cơ, tự nhiên bị hắn cực kỳ coi trọng. Không chần chờ, Bạch Tử Nhạc tay cầm trường đao, trực tiếp đi ra sân nhỏ. Nghĩ nghĩ, Bạch Tử Nhạc một tiếng chào hỏi, chó con liền vui sướng từ đằng xa chạy ra. Ngoại Giang huyện phủ cận, dị thú mặc dù xa xa nhiều quá Thanh Hà trấn, nhưng cũng không có có bao nhiêu đến mỗi ngày đều có thể bị đi săn đến tình trạng. Lần trước mua kia thanh lang dị gia thú long cùng tinh huyết, hắn đều hao tốn thời gian mấy tiếng mới may mắn tìm tới, lần này hắn muốn chế tác, vẫn là huy lực mạnh hơn Thiên Sơn phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật chuyển hóa phủ, cần có dị ra thú long, tự nhiên càng tốt chân quý, liền tuyệt không phải dễ tìm như vậy. Cho nên Hắn cuối cùng dự định, tự mình động thủ, trực tiếp săn bắt vật liệu. Mà chó con cái mũi, thiên nhiên thông linh, nếu như xuất hiện tại giã ngoại, chắc hẳn có thể cho hắn trợ giúp lớn hơn. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc cùng chó con một đạo, đi ra cửa thành. Chú ý đồng núi, nghe nói chính là một tòa hoang vu đại sơn, rừng cây tươi tốt, giã thú rất nhiều, tự liền dị thú cũng là không ít. Thậm chí, bên trong còn có yêu. Lần trước, cựu ấn phái người, chính là từ chú ý đồng trong núi dẫn xuất một đầu yêu vật. Làm cho Giang gia bảo đại loạn, mới dẫn ra rất nhiều trong bang cao thủ, làm cho liệt dương bang tổn thất nặng nghề. Bây giờ, đầu kia yêu mặc dù đã chém đầu, nhưng bên trong dị thú, khẳng định còn có một chút. Có lẽ liền có thể có một hai con đỉnh cấp dị thú, có thể làm cho ta thu lấy ra lông tinh huyết, luyện chế pháp thuật chuyển hóa phủ. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, hơi phân rõ phương hướng, rất nhanh hướng về phía tây mà đi. 2 giờ qua đi, bạch tử nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ tươi tốt rừng cây bên trong. Từng cây cao lớn mấy người khó mà ôm hết cây tối, đứng vững tại núi rừng bên trong, che khuất bầu trời, đem tất cả sáng ngợi đều cho che chắn, làm cho dưới cây đều lộ ra cực kỳ u ám. Từng tia từng tia đục ngầu chứng khí, hỗn hợp có từng tia từng sợi linh khí, để người thường có chút hô hấp, đều cảm giác đều choáng hoa mắt, không dám xâm nhập. Liền xem như bạch tử nhạc, hô hấp đều đạn, thời gian dài thu nạp loại này chứng khí, cũng sẽ xuất hiện một tia khó chịu. Bình thường phi thường hoạt bát cho con, tại nơi này Nhưng cũng khó được hiện ra mấy phần trầm ổn, cảnh giác hướng về đánh giá chúng quanh. Ngao ngao. Đông nhiên, chó con kêu to, dường như có chút lo lắng. Ken. Một tiếng trường đao ra khỏi vỏ giòn vang chuyên gia. Phúc. Một cái đầu trừng nắm đấm lớn nhỏ rán độc, liền trực tiếp bị bạch tử nhạc chém thành hai nửa. Đã mất đi đầu rán độc, thân thể còn cuốn tại trên đại thụ, thân thể bỗng nhiên kéo căng, đem vỏ cây đều siết ra từng đạo ngân sâu, lại đã không có ý nghĩa, rất nhanh liền đã mất đi âm thanh Không nghĩ tới mới vừa vẫn bước vào chú ý đồng núi, liền đụng đến như vậy to lớn gián độc, đây vẫn chỉ là ẩn chứa mỏng manh linh khí chỗ, nếu như là Chu Lập Thành nói tới, mê vụ sân quốc, lại nên như thế nào? Bạch tử nhạc thầm nghĩ, nhìn phía độc này rắn thân thể, suy nghĩ cùng một chỗ, tinh thần lực phun trào, cấp tốc quan tưởng ra ngưng huyết thuật. Linh lực phun trào ở giữa, nháy mắt một đoàn tối tăm mở mịt khí tức, liền bao phủ tại độc kia rắn trên thi thể. Rất nhanh, liền có một kia huyết sắc khí tức, bị trực tiếp rút ra. Sau đó cuốn ngược mà quay về, rất nhanh liền trên tay Bạch Tử Nhạc, ngưng tụ thành vì một cái nho nhỏ mang theo lấy một cỗ mùi tanh viên thịt. Chó con thân thể lắc một cái, không khỏi có chút kinh nghi nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mục trường chó ngốc. Chương 186, đỉnh cấp dị thú. Chân tướng rõ ràng. Trước đó, là người ám toán chó đại gia. Tiểu cầu cầu mắt lắc nghiêng nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ u đoán. Ừm. Cái này pháp thuật, tác dụng tại tử vật phía trên tác dụng. Giống như còn mạnh hơn nhiều Bạch tử nhạc nhìn xem trên tây Đã khô quắt rắn độc Coi lại mắt trong tay ngón cái phẩm chất viên thịt Có phán đoán So sánh với trước đó pháp thuật tác dụng tại chó con trên thân Hắn là có thể rõ ràng cảm giác được Một cố kháng cự chi ý mà tại độc này rắn phía trên Có lẽ là bởi vì nó đã chết đi Cho nên có chút nhẹ nhóm liền huyết nục của nó tinh khí cho móc ra Không tiếp tục tại nguyên chỗ dừng lại Bạch tử nhạc ngâng lên bước chân Liền muốn giống chú ý đồng núi chỗ sâu mà đi đồng nhiên Hắn thân hình dừng lại, phát giác được chó con cũng không cùng bên trên, không khỏi quay đầu nhìn lại, lại vừa lúc đối mặt chó con kia nghiêng nghiêng, có chút hú hoán tiểu ánh mắt. Kêu ánh mắt giống như đang nói, ngươi cái này lừa đảo. Nào nào, bạch tử nhạc không khỏi có chút bật cười. Sau đó hắn có chút dương lên mình trong tay huyết hồng sắc viên thịt, dù dô nói, muốn không. Tiểu cầu cầu mắt sáng lên, nháy mắt trở nên có chút nhăn nhó, đừng tưởng rằng chỉ là một viên viên thịt, liền muốn tùy tiện hối lộ bản chó đại gia. Chỉ là nghĩ đến trước đó nếm qua kia viên thị hương vị, tiểu cẩu cẩu miệng bên trong, không khỏi chảy ra một đạo dịch nhần, tư trượt một tiếng, dịch nhần bị hắn hút vào trong miệng. Thật muốn ăn. Đuổi theo. Bạch tử nhạc xoay tay một cái, khoe miệng hơi vệnh, lại đem kia viên thị thu vào. Chó con ngao ô một tiếng, mắt chó nhìn chầm chậm bạch tử nhạc bàn tay, trong lòng có chút kích động. Nó đang suy tư, mình có thể không thể từ bạch tử nhạc trong tay cướp được viên kia viên thịt. vất quá. Khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt trên người nó quét qua, nó lập tức liền trung thực lên, cũng đuôi vội vàng hướng trước vào tới. Nó còn chưa quên lần trước bị Bạch Tử Nhạc một cước đạp xuống hồ bên trong chẳng cảnh. Hừ, chờ chó đại gia mạnh lên, nhất định cũng làm cho ngươi nếm thử chó đại gia chân chó đá ra thư vị. Càng là xâm nhập chú ý đồng núi, các loại động vật thì càng nhiều, lâu lâu còn sẽ có một chút còn không phải dị thú, lại đã so với bình thường dã thú càng cường tráng hơn động vật ở phía xa xuất hiện. Bình thường đến nói Chỉ cần đối phương không trêu trọc đến trên đầu của hắn, bạch tử nhạc cũng sẽ không tận lực đem đối phương chém giết. Chỉ là phổ thông dã thú trô gia tăng hồn năng, đã không lớn bị hắn để ý. Đương nhiên, nếu như đối phương không có mắt, hắn cũng không để ý đưa đối phương đoạn đường. Chân mũi lại tiểu, nó cũng là thịt không phải. Mấy chục điểm hồn năng góp nhặt xuống tới, cũng có thể hàng trăm hàng ngàn. Càng đừng nói, từ giã thu trên thân, hắn cũng có thể thi triển ngưng huyết thuật, cô động trở thành một viên huyết sắc viên thịt. Hắn mặc dù còn không có nghĩ đến có thể sử dụng cái này huyết sắc viên thịt làm những gì, nhưng căn cứ cần kiệm tiết kiệm không lãng phí ý nghĩ, mỗi một con dạ thú huyết nhục tinh khí, hắn đều không có bỏ qua. Ừm. Rốt cục đụng đến con thứ nhất dị thú. Đông nhiên, bạch tử nhạc xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía ngoài mấy chục thực một đầu man yêu. Đầu này man yêu, so phổ thông bỏ rừng trọn vẹn cao lớn một lần trở lên, thân thể hùng tráng, cường tráng mà hữu lực. Cho dù chỉ là sơ cấp dị thú Nhưng coi như rất nhiều trung cấp dị thú, cũng không nguyện ý trêu chọc đối phương. Lúc này, thân thể của nó đang gắt gao tựa vào một khối tảng đá bên cạnh, trên giới rèn luyện, giống như là tại ma luyện ra của mình màng. Cái này man nhu dị thú, ra lông tinh huyết mặc dù không thể chế tác Thiên Sơn phong nhận thuật cùng Lạc Lôi thuật chuyển hóa phủ, nhưng chỉ là linh hỏa thuật chuyển hóa phủ, cũng đầy đủ. Bạch Tử Nhạc trầm ngĩ, thân hình khẽ động, tựa như từng đạo huyết ảnh, trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Thất tinh cảnh nguyện Môn này khinh thân công phu, Bạch Tử Nhạc chỉ là vừa mới tu luyện nhập môn, nhưng ở nội lực khu độc hạ, nhưng vẫn là để tốc độ của hắn, được đến tiêu thăng. Mấy chục mét khoảng cách, chấp mắt sẽ qua. Ngang. Man Nhu dị thú rất nhanh phát hiện Bạch Tử Nhạc tới gần. Thân là dị thú, Man Nhu vốn cũng không giống phổ thông nuôi trong nhà Hoàng Nhu dịu dàng ngoan ngoãn. Điên cuồng, tàn bạo, mới là bản tính của nó. Đối với bất luận cái gì có can đảm nhích lại gần mình tồn tại. Nó đều sẽ cấp cho vô tình va chạm cùng nghiền ép, cho đến đối phương tử vong cho đến. Maniu chà đạp. Bang. Bang. Bang. Thân thể cao lớn, giẫm đạp tại đại địa phía trên, làm cho mặt đất phát ra ầm ẩm, ẩm vang vọng. Dớp đường, một gốc trường thường nhân bột tử thô mảnh cây cối, tại nó va chạm nghiền ép phía dưới, ngay mắt hóa thành mảnh gỗ vụt, băng liệt sụp đổ tại một bên. Thân thể cao lớn, tựa như một tòa núi thịt, phối hợp nó kia vô song Maniu chi lực, mang theo vô tận khí thế, Không có người muốn nếm thử cùng nó chạm vào nhau. Chỉ là, bạch tử nhạc sắc mặt, lại vô cùng bình tĩnh. Tại man như sắp đụng vào mình nháy mắt, bước chân đập mạnh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn lần nữa xuất hiện, liền đã đi vào man như bên cạnh thân. Căn bản không có bất luận cái gì trần trở, một thanh đen nhánh trường đao, nhanh chóng tuyệt luân, trực tiếp chém xuống. Hắc thần đao. Bá đao quyết. Phúc. To lớn vô cùng đầu trâu, trực tiếp rớt xuống xuống tới. Mang như kia thân thể cao lớn lần nữa xông về phía trước đụng mười mấy mét, sau đó liền ẩm vang sụp đổ. Vô số đỏ thắm huyết dịch, chạy xuôi một chỗ, kia mới mẻ còn mang theo nhiệt khí huyết dịch, phun ra nháy mắt, lại khiến cho không khí có chút vằn mèo huyết dịch đổ vào, mặt đất rất nhanh liền bị nhuộn đỏ. Lấy bạch tử nhạc thực lực, phối hợp tuyệt thế bảo đao hát thần đao, đừng nói chỉ là khu khu một đầu sơ cấp dị thú, liền xem như đỉnh tiêm dị thú, thậm chí là yêu, cũng có thể bị hắn tùy tiện chém giết không chần chờ Bạch tử nhạc cấp tốc rút đao, đao đi long xà, cơ hội là trong chấp mắt, liền đem cái này mang như túi da cho lộn ra. Sau đó tiện tay nạo cái ống trúc trực tiếp rót đầy tinh huyết, lúc này mới có chút đứng dậy. Những này mang như túi da tinh huyết, đã đầy đủ chế tắc hơn 100 tấm pháp thuật chuyển hóa phủ. Bất quá lấy cái này màng ra bên trong lẩn chứa linh tính nhìn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chế tác linh hỏa thuật chuyển hóa phủ chờ tương đối phẩm dai thấp hơn phủ lục. Bạch tử nhạc thầm nghĩ Tiện tay lại lần nữa đánh ra một đạo Ngưng Huyết thuật. Một đạo tối tăm mờ mịt màn sáng, nháy mắt bao phủ tại máu thịt be bét man như trên thi thể. Trong chốc lát, huyết khí cuốn ngược mà quay về, bạch tử nhạc trong tay, lại là nhiều hơn một viên anh hải nắm đấm lớn nhỏ viên thịt. Mà tới đối đầu, nguyên bản máu me đầm địa man lưu thi thể, lại đột nhiên trở nên vô cùng khô cạn, tựa như trải qua hơn 10 ngày hồng khô bạo chiếu, lộ ra 10 phần quỷ dị. Ngưng Huyết thuật vốn là một môn một chính một tà pháp thuật. Bạch tử nhạc không cảm thấy kinh ngạc, nghĩ nghĩ, một đạo linh hỏa thuật đánh ra, trực tiếp đem cái này màn ngư thi thể triệt để hủy diện, lúc này mới biến mất ngay tại chỗ. Hai giờ qua đi. Không trung bên trong, mặt trời dần dần ngã về tây, ánh mặt trời chiếu xuống, mặt đất đều bày biển ra một mảnh kim mang. hiển nhiên, không cần bao lâu thời gian, mặt trời liền đem triệt để rơi vào núi bên kia, sắc trời cũng theo đó trở nên ú ám. Xem ra, là thời điểm rời đi. Đáng tiếc. Cuối cùng không có đụng phải đỉnh cấp dị thú. Mạnh nhất, cũng mới bất quá là một đầu cao cấp dị thú tơ vàng mãng. Cái này tơ vàng mãng túi ra, dùng để chế thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phụ, cũng hẳn là là đủ, nhưng là muốn bằng này chế tạo ra lạc lôi thuật chuyển hóa phụ, đoán chừng vẫn là có chút miễn cưỡng. Bạch tử nhạc thầm nghĩ, khẽ thở dài một cái, khiến mấy trăm cân các loại dị ra thú lông, liền muốn đường cũ trở về. Nga ô! Đột nhiên, chó con trong miệng phát ra cảnh giác chu lên thanh âm giống Một đạo toàn thân màu da cam, thân hình cường tráng lôi báo trong miệng phát ra huy hiếp giống to thanh âm, sau đó tựa như như chấp giật, đánh tới. Lôi báo dị thú, đỉnh tiêm dị thú. Bạch tử nhạc nhãn tỉnh sáng lên. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ tại hắn sắp từ bỏ thời điểm, đột nhiên gặp được đầu này đỉnh cấp dị thú cấp bậc lôi báo. Ngược lại là sẽ tìm đúng thời cơ. Bạch tử nhạc nhìn xem cấp tốc đánh tới lôi báo, vừa lúc chạm đến đến đối phương kia băng lánh mà xảo trà ánh mắt trong lòng cũng là phát ra cảm khái. Đối phương hiển nhiên đã sớm nuốt ở trung quanh, ưu liền cái mũi cực kỳ nhạy cảm chó con, đều không thể phát giác được nguy hiểm giáng lâm, thẳng đến đối phương phát động công kích ngay mắt, mới có phát giác. Nó xảo trá vô cùng, kiên nhẫn 10 phần, cho đến đợi đến Bạch Tử Nhạc nâng lên kia mấy trăm cân dị ra thu lông, trong lúc nhất thời không tránh thoát thời điểm, mới đột nhiên xuất thủ. Bất quá, dù là ngươi như thế nào tính toán, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, nhưng cũng không dùng được. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, một thanh bảy tốc tiểu kiếm liên hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc nên đón tiếp lấy. Tiểu kiếm nhanh đến tử hạ, trực tiếp đâm về phía đối phương kia mềm mại bụng. Lôi báo không hổ là đỉnh cấp dị thú, lực lượng cường đại, thân hình càng là nhanh nhẹn tới cực điểm. Trong lòng cảnh giác phía dưới, nó coi như thân ở nửa không chung, nó thân hình nhưng vẫn là đột nhiên co rụt lại, lại hư không chung mượn lực xoay chuyển, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt đất. Xoẹt xẹt. Toàn thân kinh lực phong trào, lôi quang nổ tung, nháy mắt một đạo màu bạc trắng kia lôi dẫn tựa như một đạo tiêm điện, vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc phụ cận. Lôi báo, trời sinh liền đã thức tỉnh lôi điện sức công kích, không chỉ có tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, lúc này xuất thủ, càng là phát ra lôi điện chi lực, khiến cho lôi quang nổ tung, trực kích mà ra, coi là thật nhanh đến cực hạn. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, một thanh trường đao hóa thành một đạo ngân quang, trực tiếp bổ vào kia lôi điện phía trên. Tứ tư, tư tiếng vang bên trong, lôi điện chi lực cấp tốc chôn vùi, sau đó đao mang kia duyệt tính không giảm, tầng tầng thúc đẩy, Tựa như có thể chạm phá không khí, không chút nào dừng lại, trực tiếp chui vào lôi báo đầu bên trong. Phốc. Tựa như tối khô là hủ, bá đạo tuyệt luân. Lôi báo kia cứng rắn vô cùng xương đầu, trực tiếp bị cắt chém trở thành hai nửa, sinh sinh liên lụy tại nó trên cổ, ngược lại lộ ra càng thêm huyết tinh cùng bố. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ tam lưu cao thủ thực lực, thủ tam âm kinh cùng thủ tam dương kinh đều bình thường, rót vào thân đao bên trong nội lực, cỡ nào kịch liệt mà hứng mãnh. Lôi báo coi như thiên phú bất phàm. Có thể phát ra lôi điện, nhưng hắn dù sao vẫn chỉ là dị thú cấp bậc, lực lượng có hạn, sức chiến đấu nhiều lắm là bằng được nội lực cảnh võ giả, lôi điện uy lực, tự nhiên xa xa không phải hắn đối thủ. Băng vào ta thực lực, liền xem như chân chính yêu vật, cũng đều không sợ, càng đừng nói chỉ là một đầu dị thú. Trong lòng nghĩ như vậy, bạch tử nhạc rất nhanh động thủ, liền đem cái này lôi báo ra lông tinh huyết đều lột ra thu thập. Sau đó, hắn mới một lần nữa thi triển ra ngưng huyết thuật pháp thuật. Rất nhanh liền có một đoàn tối tăm mở mịt màn sáng, trực tiếp rơi vào lôi báo trên thân. Liên tiếp 3 lần pháp thuật qua đi, bạch tử nhạc trong tay, liền xuất hiện ba cái tản mát ra nồng đậm mùi tanh, lại ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực viên thịt. chương 187, phục kích, đao mang ly thể. Mà tới đối đầu, lôi báo huyết nhục tinh khí, tùy theo khô cạn, trở nên tựa như gỗ mục, ngay sau đó lập tức liền bị một đám lửa cho bao khỏa, đốt cháy hầu như không còn. Đi! Bạch tử nhạc tâm tình không sai Tiện tay ném ra một viên huyết sắc viên thịt, nương theo lấy chó con hưng phấn tiếng gào thét bên trong, hướng về lai lịch trở về mà đi. Một cố kéo xe ba gác, một cái to lơn chiếu, bạch tử nhạc lôi kéo xe, trực tiếp liền hướng cửa thành phương hướng mà đi. Lấy hắn thực lực, trực tiếp khiêng vài đầu dị thú ra lông, trong đó còn bao gồm đỉnh tiêm dị thú ra lông, vẫn là có chút chắc nhãn. Cho nên, hắn mới chuyên môn từ một cái nông hộ trong tay, mua những này đồ vật, xem như điểm hộ. Nô Giang huyện Nam thành cửa ngoài mời ngo Một cái có chút dốc đứng đường núi, được xưng mười dằm sân núi. Mười dằm sân núi kết nối các nơi, phía đông nhưng hướng đông sắp xếp thôn, phía tây thì nhưng vượt qua xích sát cầu, tiến vào cầu nguyên thôn, về phần phía bắc, thì có thể chạy suốt giang ra bảo, coi là một đầu yếu đạo. Lúc này, chính là tại cái này mười dặm sân núi không xa, một cái dốc đứng bên cạnh, đang có hai vị võ giả thân phối trường kiếm, lạng lặng trốn ở một bên. Phó ca, người nói đường chủ chuyên môn nhờ binh khí phường chế tạo này bảo ch Thật sẽ tại người này trên thân sao? Ta lại cảm thấy, càng đều có thể hơn có thể, là tại kia vương bằng trên thân. Dù sao mặc kệ là thực lực hay là thân phận, hắn đều là lần kia hành động bên trong cao nhất. Trong đó một người ánh mắt tại bốn phía nhất chuyển, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Vương bằng bên kia, tự nhiên có những người khác đi tìm hiểu. Hai chúng ta, chỉ cần nhìn chầm chầm cái này bạch tử nhạc là được rồi. trôi này bảo đao, thế nhưng là đường chủi hao phí cực lớn đại giới, thu thập thiên ngoại vẫn thạch. Tăng thêm rất nhiều tài liệu quý giá rèn đúc mà thành, giá trị vạn kim trở lên. Lần này mất đi, làm cho đường chủ tức giận, mệnh lệnh không tiếc bất kỳ giá nào, đều muốn cướp đoạt trở về. Mà lại, còn không thể lộ ra ra ngoài, gây nên những người khác chú ý. Cho nên, coi như kêu bảo đao không thể rơi trên tay bạch tử nhạc, chúng ta cũng nhất định phải đem hắn cầm cầm xuống đến, tiến hành ép hỏi. Vị kêu phó ca sắc mặt trình trọng, nghiêm túc nói. Yên tâm đi phó ca. Đừng nói có ngại cái này một vị đã đột phá đến nội lực cảnh võ giả xuất thủ, chỉ là ta một người, cũng đủ để đem hắn cầm cầm xuống tới. kia hơi có vẻ tuổi trẻ một chút võ giả một mặt tự tin nói. Theo bọn hắn biết, kia bạch tử nhạc thực lực, nhiều lắm là chỉ có ngoại rèn đỉnh phong cấp độ, coi như từ thanh niên võ hội bên trong chuyển gia bá đào thủ giang hồ danh hiệu, sức chiến đấu cũng nhiều lắm là cùng nội luyện lục phủ võ giả ngang hàng. Đối đầu hắn cái này một vị thực sự nội luyện đỉnh phong võ giả, nhưng hoàn toàn không đáng chú ý Càng đừng nói còn có nội lực cảnh phó ca tọa chấn, quả thực là dễ như chở bàn tay. Đến rồi. Đột nhiên, phó ca khẽ quát một tiếng, thanh niên kia liền vội vàng đem đầu của mình thấp nằm xuống dưới, theo sắp ánh mắt nhìn phía nơi xa. Chỉ thấy ở phía xa trong núi trên đường, một thanh niên ngồi tại trên xe ba gác, một bộ thư giãn thích dí biểu lộ. Mà tại xe ba gác phía dưới, thì là một đầu toàn thân đen nhánh chó đất. Chó đất trên thân của xe ba gác dây cương chó khắp khuôn mặt là vui sướng Nó lôi kéo xe ba gác, lại giống lao như kéo xe bình ổn mà có lực. Cái này chó. Người võ giả kia trận mắt hốt mồm. Bình thường chó đất, khẳng định không có lớn như vậy kinh lực, xem ra đây là một con dị thú. Phó ca đồng dạng có chút kinh nghi, ánh mắt lại rất nhanh trở nên cực nóng. Một đầu bị thuần phục dị thú, giá trị cũng không nhỏ. Nguyên bản được phái tới đối phương bạch tử nhạc cái này, một cái thực lực thấp võ giả còn có chút không cam lòng hắn, đột nhiên có chút chấn phấn. Bạch tử nhạc tự nhiên không biết còn có người chuyên môn chờ ở 10 dặm dòngm núi đến chính đối phó lần này chú ý đồng núi chuyến đi hắn thu hoạch tương đối khá cấp thấp dị ra thú lông huyết nục Nam tấm Trung cấp dị thú 3 tấm cao cấp dị thú một trường còn có đỉnh cấp dị thú một trường có thể nói là rất có thu hoạch chí ít tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn không cần lại vì không có chế tác pháp thuật chuyển hóa phủ vật liệu mà lo lắng đặc biệt là kia lôi báo chính là đỉnh cấp dị thú da lông bên trongẩn chứa dồi dào mà phong phú linh tính Đã hoàn toàn có thể trẻo chống hắn chế tác lạc lôi thuật chuyển hóa phù, mà sẽ không bởi vì chất liệu linh tính không đủ không chịu nổi pháp thuật chuyển hóa mà vỡ vụn vấn đề đặc biệt là kia lôi báo trời sinh liền mang theo lôi thuộc tính linh tính vừa vặn cùng lạc lôi thuật hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh có lẽ còn có thể để hắn chế tác lạc lôi thuật uy lực tăng thêm hơn mấy phần uy năng cũng nói không chừng lấy kia lôi báo ra lông lớn nhỏ hẳn là có thể cắt chế được 30 tấm lá bừa coi như lấy 1/3 xác suất thành công tính cũng đủ để ta chế tạo ra 10 tấm lạc lôi thuật chuyển hóa phủ bạch tử nhạc Lạng Yên suy nghĩ trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang trên thực tế lấy bạch tử nhạc chế phủ chi thuật thủ đoạn tỷ lệ thành công là cực kỳ không tệ một khi ổn định sẽ rất ít có thất bại khả năng 30 tấm chế phủ vật liệu hắn đoán chừng mình chí ít có thể thành công chế tạo ra 20 tấm tới về phần chó con tại sao lại khéo léo như thế các nguyện xung làm khổ lực kéo cái này xe ba gác tự nhiên là hắn lợi dụng kết quả lần này Bạch tử nhạc không chỉ lấy lấy được rất nhiều dị da thu lông, trên thân còn nhiều hơn 20 khỏa viên thịt. Những này viên thịt, đối với chó con vô cùng có sức hấp dẫn, chỉ là một viên, liền có thể hắn ngoan ngoan nghe lời, làm một chút trước kia tuyệt không nguyện ý làm sự tình. Bước vào 10 dặm sườn núi, bạch tử nhạc trong lòng không hiểu có chút bất an. Ngừng. Bạch tử nhạc vội vàng kéo một phát dây cương. Chó con ngừng bước chân, quay đầu, mắt chó nghiêng nghiêng nhìn qua bạch tử nhạc, chàn đầy vẻ khinh bị. Bản chó đại gia đều xem thấu. Ngươi có phải hay không muốn đổi ý? Vẫn tưởng đồ thay người, sau đó không cho chó đại gia viên thịt. Cùng ngươi nói, không cửa, không có khả năng. kia viên thịt bản chó đại gia chắc chắn phải có được. Không để ý đến chó con kia khinh bị ánh mắt, bạch tử nhạc trực tiếp nhảy xuống xe ba gác. Không nghĩ tới còn rất cảnh giác. Thanh niên võ giả trêu tức nói một câu, rất nhanh từ một bên ngại ra kia phó ca theo sau lưng, không nhanh không chậm, mắt nhỏ lại trực câu câu đánh giá chó con. Ánh mắt kia, làm cho chó con nhịn không được run lập cỡ, trong lòng một trận trong lòng đã có cách, sao thế? Coi trọng bản chó đại ra rồi. Các ngươi là ai? Bạch tử nhạc như mày, đôi mắt chỗ sâu, thần quang hiện lên. Một cái nội lực cảnh, một cái nội luyện đỉnh phong cũng là không tính yếu. Chỉ là có kiện sự tình, muốn nghĩ ngươi nghe ngóng một chút. Không biết ngươi là có hay không còn nhớ rõ mấy ngày trước, kiểu ấn binh khí phường sự tình, chúng ta đường chủ, ném đi kiện binh khí, cẩn. Thanh niên kia võ giả không nhanh không chậm hướng về Bạch Tử Nhạc đến gần, ngự khí nhìn như bình thản, ánh mắt lại chăm chú khóa chặt hắn, một khi hắn có chỗ di động, đều có thể tại chính cam đoan trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp đi, đem đối phương nhất cử cầm nã. Chỉ là, hắn rất nhanh liền bị đánh gãy. Là cái này sao? Bạch Tử Nhạc mỉm cười, đem trường đao tử vỏ đao bên trong rút ra. Hắc ngọc đao, động thủ. Một bên Phó Ca cũng là hơi sửng sở, ngay sau đó sắc mặt đại biến, nháy mắt liền từ nguyên địa xung ra. Tựa như như chớp giật, xông về Bạch Tử Nhạc. Một bên khác thanh niên võ giả bởi vì khoảng cách Bạch Tử Nhạc thêm gần, phản ứng tự nhiên cũng càng nhanh, toàn thân hết sức phun trào, bước chân dùng sức trên mặt đất một đạp, thần hành liền tựa như bay cao ngóng trời, lăng không bay ra. Ken! Trường đao ra khỏi vỏ, vỏ đao trực tiếp bị hắn ném bay, mà trường đao lại là kinh hồng lóe lên, đã chém dựng xuống dưới. Đã bảo đao là tại Bạch Tử Nhạc trong tay, bọn hắn tự nhiên là không cần đem hắn cầm cầm xuống đến tiến hành ép hỏi trực tiếp chém đúng giết, ngược lại càng thêm dứt khoát thuận tiện. Hắc Ngọc đao, cũng là xem như tên không tệ, bất quá bây giờ, nó gọi Hắc thần đao. Bạch Tử Nhạc khẳng định gật gật đầu, trong miệng lại vẫn không quên giải thích một câu, vừa dứt lời thời điểm, thần đao, nhưng cũng tùy theo bị hắn chém đúng ra. Một đao ra, không khí nổ đùng. Đao quang trực tiếp cùng đối phương trường đao chạm vào nhau, chỉ là hơi chậm lại, lại tại nháy mắt liền đem đối phương trường đao chặt đức, sau đó thế như trẻ che Từ cái này thanh niên võ giả đỉnh đầu không có vào, từ dưới chân lướt đi. Phúc! Nhất đao lưỡng đoạn. Người kia ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, lại đã chết đi. Thật can đảm. Hào đao. Phó ca sắc mặt đại biến, căn bản không nghi tới, đồng bạn của mình vậy mà nhanh như vậy liền bị đối phương giải quyết. Có chút trần chờ ở giữa, cũng chỉ thấy một đạo đao quang tại trước mắt của mình nổ tung. Một đao kia, bá đạo tuyệt luân, nhưng lại có được vô tận lực hấp dẫn. Để hắn tâm thần không tự chủ được toàn bộ hãm sâu đi vào. Thời gian tại thời khắc này đều giống như trở nên vô cùng chậm chạp. Trong mắt của hắn không còn có cái khác, chỉ có cái kia đạo đạo quang. Đương nhiên, hắn mi tâm lo lắng, trong cõi u minh như có loại đặc thù cảm ứng, để hắn nháy mắt tránh thoát cái này tâm thần dẫn rát, sau đó vô tận mồ hôi lạnh, say xưa rơi thẳng, hắn vội vàng nhấc lên song đao, ngang tại đỉnh đầu của mình. Thể nội nội lực liền tựa như quần cuộn răng hà, bị hắn đều tràn vào song đao bên trong. Một đau kia, quá mạnh. Thậm chí để hắn sinh không nổi lòng thắng cự. Ken. Đau quang lóa mắt, chém xuống. Coi như phó ca rót vào vô số nội lực, nhưng lại bạch tử nhạc trường đau trước mặt, lại tựa như không có đưa đến mảy may tác dụng. Dựng lên sông đau, nháy mắt đoạn thành hai mảnh, trường đau dư lực không giảm, rơi thẳng mà xuống. Phó ca trong tay nhất trọng, chậm nhẹ, chỗ nào còn không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng lui nhanh. Trong đan điền nội lực, tại thời khắc này cơ hộ bị hắn dành thời gian Rốt cục, hắn thấy đến đao kia nhọn từ trước mắt sẽ qua, cách mình, trọn vẹn khoảng 7 tớp. An toàn. Phó ca mừng rỡ, manh buông lỏng một hơi, lại đột nhiên phát rác được, mi tâm của mình, cái mũi, miệng, còn có lồng ngực hương xuống, đều vô cùng đâm nhói. Một đầu thật dài vết máu, chậm rãi từ những này bộ vị tiêu tán mà ra. Đao mang lý thể. Nội lực cảnh. Phó ca mờ mịt, chỉ có nội lực cảnh trở lên cường, giả, thúc đẩy nội lực tràn vào binh khí bên trong, mới có thể làm cho binh khí Hình thành đao mang kiếm mang ly thể công kích, bình thường đến nói, binh khí phẩm dai càng cao, như vậy hình thành đao mang lại càng tăng lăng lệ, cường hành, khoảng cách cũng càng dài càng xa. Bạch tử nhạc trường đao trong tay sát thực coi là bảo đao, nhưng cùng thiên đao giang đào không minh đao tương đương, nhưng bạch tử nhạc rõ ràng mới là một cái ngoại rèn nội luyện võ giả, làm sao có thể phát động đao mang. Nông đầm nghi hoặc, tại trong đầu của hắn xoay quanh, lại căn bản không kịp suy tư, ý thức của hắn liền rất nhanh bị kéo vào vô biên hắc ám bên trong Rốt cuộc không thể tỉnh táo lại. Bình một tiếng. Phó ca ngã xuống, đã mất đi âm thanh. Chết. chương 188, triệu lôi kỳ ngộ. Quả nhiên, hắc thần đao loại này bảo đao, coi như kiểu ấn phái chiến đường đường chủ loại kia nhân vật, cũng không cam chịu tâm mất đi. Bất quá từ người kêu lời nói bên trong, lại không khó nghe ra, bọn hắn cũng không có xác định, cái này hắc thần đao đến cùng rơi vào ai trong tay. Bạch tử nhạc mắt nhìn trường đao trong tay, cho dù liên chạm hai người. Trên thân đao cũng không có chút nào vết máu nhiễm, vẫn là như vừa mới ra khỏi vỏ, sạch sẽ chân tru, Huỳnh quang bốn phía. Đem trường đao thu hồi, bạch tử nhạc mới đưa ánh mắt rơi vào hai cỗ trên thi thể, đột nhiên nao nao. Rất nhanh, hắn liền từ kia phó ca trên thi thể, nhặt lên một chương như kim mà không phải kim cứng rắn chất giấy cứng. Cái này giấy cứng, bị kia phó ca thiếp ngực đặt vào, liền xem như bạch tử nhạc đau mang, đều không thể đem chẳng phá, chỉ là theo ý phục của hắn vỡ vụt, mà vẩy xuống ra. Cái này đồ vật, giống như cùng ta lúc trước từ ngũ thông đạo trưởng trên thân lấy được một trường, trên lệch không lớn. Bạch tử nhạc cơ hồ là không kịp chờ đợi, đem ánh mắt đặt ở giấy cứng phía trên, phía trên vô cùng rõ ràng, hiện ra từng đầu đường núi. Đường núi khúc chết, nhưng rõ ràng là một bộ địa đồ không thể nghi ngờ. Quả nhiên, bạch tử nhạc cám đạo quả nhiên, không khỏi từ tùy thân trong hành trang, đem khắc một trường ngang nhau chất liệu giấy cứng lấy ra, hai hạng so sánh, rất nhanh liền so sánh ra, biên giới phù hợp vị trí Rất rõ ràng, cái này hai tấm cứng rắn tấm, đều là nguyên một chương hoàn chỉnh trên bản đồ một bộ phận, chỉ là bị chuyên môn cắt chém thành mấy phần, lưu lạc tại bên ngoài. Bất quá rất rõ ràng, cứng rắn chất dây cứng rõ ràng không chỉ hai tấm, ta trong tay cái này hai tấm, cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Coi như ghép lại với nhau, tạm thời cũng không phát hiện được cái gì. Bạch tử nhạc so sánh địa đồ, bất đắc di lắc đầu, đành phải một lần nữa đem hai tấm cứng rắn tấm thu vào. Bốn phía quét mắt, sắc trời u ám Trung quanh cũng không có người nào, thế là bạch tử nhạc tiện tay đánh ra một đạo linh Hỏa thuật, đem hai người thi thể đốt cháy trong không. Sau đó, hắn mới một lần nữa ngồi lên trên bản xa, mặc cho lấy chó con, năm kéo hướng về thành nội mà đi. Sau nửa giờ, bạch tử nhạc thuận lợi về đến chỗ ở. Một chỗ núi rừng bên trong, triệu lôi kịch liệt thở hào hẹn sắc mặt trắng bệnh, trên thân một đạo vết đao, sâu đủ thấy xương Tốt một cái chiến đường đường chủ, tốt một cái dư dũng. Nhìn xem trước ngực vết đao. Triệu lôi trên mặt không có rung động mấy cái Lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ Đêm qua hắn trong đêm ra khỏi thành Muốn mau chóng chạy tới thiên linh quận Đem bang chủ phong thư đưa đến tu tiên gia tộc lâm ra trong tay Ai biết mình hành tung Hoàn toàn ở cửu ấn phái trưởng khống bên trong Mới vừa vặn ra khỏi thành Liền bị người theo dõi Bang vào hắn thủ đoạn Mặc dù rất nhanh liền đem truy tung mấy người giải quyết Nhưng ở hôm nay buổi chiều thời gian Hắn vẫn là bị cửu ấn phái chiến đường đường chủ dư dũng đuổi theo Đối phương thực lực So với hắn càng hơn một bậc, chính là thực sự nhị lưu cao thủ. Hắn coi như thập nhị chính kinh thông suốt chiến đầu, nhưng cũng không phải đối thủ. Nếu không phải đối phương một đường đuổi theo, sức chiến đấu khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, hắn giờ phút này khả năng đã nuốt hận. Bất quá dù là như thế, hắn cũng là chúng vào vừa đến, mới rốt cục đáo thoát ra. Không thể ngừng, không phải nhiều nhất nửa giờ, hắn liền muốn đuổi theo tới. Miễn cưỡng cho tổn thương trên miệng phát thuốc, triệu lôi dây rũa lấy bỏ lên, dự định tiếp tục đi đường. Hắn biết, lấy thủ đoạn của đối phương, hắn muốn thoát khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy sự tỉnh. Quan đạo hiển nhiên không thể đi, chỉ có tại cái này liên miên quần sân trong, mới có thể tránh thoát hắn truy tung. Dùng cái này tính toán, nguyên bản chỉ có 2 ngày lộ trình, khả năng trí ít cần 5 ngày mới có thể đổi tới. Triệu lỗi bước chân kiên cố, rất nhanh quyết định phương hướng, cho dù đùi cây vội vàng, cây rừng dày đặc, ẩn tàng nguy hiểm tuyệt đối không ít, nhưng cũng là không lo được. Đồng nhiên, hắn bước chân không còn. Thân thể nháy mắt ngã quỵ, liên tiếp lộn mấy chục vòng mấy lúc sau, hắn cuối cùng nương tựa theo võ giả đối với lực lượng trưởng khống chi lực, chăm chú bắt lấy một viên cây nhỏ, chống đỡ xuống tới, mới không về phần ngã vào kia dốc đứng vô cùng bực sâu bên trong. Thật có thể nói là là nhà rột gặp trong đêm mưa a Triệu lôi cười khổ, ánh mắt nhìn về phía mình nắm lấy cây nhỏ, đột nhiên khẽ giật mình, nghi ngờ nói, đây là. Chỉ thấy tại cái này cây nhỏ bên trên, kết lấy một viên nắm đấm lớn nhỏ, toàn thân màu vỏ quyết Trái cây này, tại ban đêm bên trong, đều rất giống tản mát ra hào quang, trong lúc mơ hồ cẳng có một cố mê người mùi thơm ngát chi khí truyền ra. Linh quả. Triệu lôi hô hấp lập tức dồn dập cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, liền trực tiếp đem trái cây này lấy xuống, hơi chần chờ hắn liền đem trái cây này nuốt vào trong bụng. Hắn biết, lấy mình lúc này trạng thái, lần nữa tao ngộ dư dũng, căn bản không có có thể chạy thoát, chẳng bằng đụng một cái, thử một chút cái này linh quả hiệu quả có lẽ sẽ có cái gì chuyển cơ. Giống. Đông nhiên, triệu lôi bông nhiên nghe được nơi xa, có một đạo to lớn thú giống thanh âm chuyển ra, sau đó núi rừng cự chiến, mơ hổ còn có loạn thạch bay băng thanh âm chuyển ra. Không tốt, là yêu. Triệu lôi ánh mắt quét về phía cái này linh quả cây, nhìn thấy tại bên cạnh một cái to lớn, rõ ràng là yêu vật chiếm cư thủ hộ mà lưu lại vết lóm, chỗ nào còn không biết tình huống, không có bất cứ chút do dự nào, thân hình nhanh chóng leo lên liền hướng nơi xa đi nhanh mà đi. Kêu bị hắn nuốt vào trong bụng linh quả, tại thời khắc này giống như cho hắn vô tận lực lượng, để hắn người nhẹ như hiến, lực lượng đều tùy theo tăng gọn. Hắn đột nhiên có cỗ trực giác, mình nhặt được đại tiền nghi. Từ khi lần trước thu hoạch một số lớn dị ra thú lông tinh huyết, Bạch Tử Nhạc tại tiếp xuống tới mấy ngày, đều không có đi ra khỏi cửa phòng một bước, xử lý ra lông, cắt đứt thành lá bữa, điều phối tinh huyết, chế thành phủ mực. Một bước đi theo một bước Khi Bạch Tử Nhạc chân chính bắt đầu chế tác pháp thuật chuyển hóa phủ, kỳ thật đã là tại một ngày sau đó. Ngày thứ ba, Bạch Tử Nhạc cầm trong tay phú bút, có chút huyền không, giống như có thiên quân trọng áp rơi xuống, lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đột nhiên, tay của hắn động. Một bút tại một chương màu da cam da thú phía trên rơi xuống, bút tẩu long xả, nhưng lại lộ ra cực kỳ trầm chạm, kia hun đẩy phù mực phú bút, giống như có thể nét chữ cứng cáp, làm cho mỗi một bút đều khác thật sâu nhập tại lá bùa phía trên. Một hơi, hai hơi, Ba hơi. Chọn vẹn chín hơi qua đi, bạch tử nhạc cánh tay vạch một cái, phù lục cuối cùng một bút thành hình thu đủ. Pháp thuật chuyển hóa phủ, xong rồi. Bất quá, đến lúc này, bạch tử nhạc trên mặt, nhưng không có mảy may vẻ bông lòng linh lực trong cơ thể, liền tựa như nước sông cuộn cuộn, kịch liệt tuân ra. Ông. Phù lục phía trên, một đạo ánh ánh quang mang hiện lên, rất nhanh liền đem bạch tử nhạc tràn vào linh lực, đều thu nạp. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Chọn vẹn 4,900 đạo linh lực, toàn bộ bị thu nạp tiến vào phù lục bên trong, làm cho bạch tử nhạc, đều cảm giác được trong cơ thể mình có chút khốn cùng. Cho đến lúc này, trên mặt bàn phụ lục, màn sáng mới hoàn toàn biến mất đi vào, trở nên có chút thường thường không có gì lạ. Nhưng chỉ cần tinh thần lực hơi có chút nhạy cả người, liền có thể tùy tiện cảm nhận được, tại cái này thường thường không có gì lạ phù lục bên trong, ẩn chứa năng lượng, là bực nào bàng bạc mà khủng bố. Rốt cục thành công đem lạc lôi thuật chuyển hóa phủ luyện chế thành công. So sánh với Thiên Sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù, cái này lạc lôi thuật chuyển hóa phù độ khó, tăng lên đâu chỉ một lần A. Vốn cho rằng chỉ là thất bại 3-4 lần, thì có thể thành công vẽ ra, ai biết trọn vẹn thất bại 9 lần, mới tại lần thứ 10 thành công đem vẽ thành. Nhìn xem trên mặt bản phù lục, bạch tử nhạc rốt cục thở vào một hơi, nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Liên tiếp 9 lần thất bại, nhưng làm hắn trò phiền muộn mang thai. Bất quá phù lục mặc dù thành công. Nhưng lấy một tấm đùa chú thành hình, đồng dạng muốn rút ra cùng thực chiến pháp thuật tương đương linh lực tiến hành bổ sung đến xem. Liền xem như ta, duy nhất một lần cũng chỉ có thể đủ vẽ ra một chương tới. Cảm giác được thể nội thượng đan điền bên trong, sắp cạn kiệt linh lực, bạch tử nhạc cũng không khỏi khẽ thở dài một cái. Hắn thể nội linh lực số lượng cũng mới hơn 8.000 nói. Xoay tay một cái, một viên linh thạch bị hắn từ trong ngực lấy ra. Đây là hắn trên thân duy nhất một khối linh thạch, ẩn chứa năng lượng vừa xa tiêu chuẩn linh thạch Đầy đủ hắn duy nhất một lần đem hao tổn linh lực bổ sung viên mãn. Hắn dự định rèn sắc khi còn nóng, tận khả năng nhiều luyện chế ra lạc lôi thuật chuyển hóa phụ ra. Đồng nhiên, hắn trên mặt khẽ giật mình, tay hướng bên cạnh túi da thú bên trên sờ mó, rất nhanh liền có một cái nho nhỏ mâm tròn xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này mâm tròn, chính là trước đó, nô lão giao cho hắn truyền tin bản Giờ này khắc này, truyền tin bàn phía trên tản mát ra có chút ánh sáng, càng có chấn động nhẹ nhẹ thanh âm truyền Bạch Tử Nhạc thể nội linh lực tại truyền tin trên bàn nhất truyện. Ngáy mắt, chấn động biến mất, ngay sau đó ngô lão kia có chút giản mùa thanh em hùng hậu, lập tức từ kia truyền tin bàn phía trên truyền ra. Bạch đạo hữu, sáng sớm ngày mai, Nam Thành mười dặm sườn núi hội tụ. Minh Bạch. Bạch Tử Nhạc nao nao, mười dặm sườn núi, há không đúng là hắn trước mấy ngày chém giết hai cái cựu ấn phái đệ tử nơi ở. Xem ra Chu Lập Thành nói tới mê vụ sơn cốc, vẫn là tại thành phương nam hướng. Bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền lên tiếng đồng ý xuống tới. Hắn đối với cái này mê vụ sơn cốc chuyến đi, thế nhưng có chút chờ mong. Thừa dịp còn có thời gian, tranh thủ thời gian lần nữa vẽ ra mấy chương lạc lôi thuật chuyển hóa phụ tới. Chỉ là một chương, hiệu quả nhưng không lớn. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, rất nhanh liền lần nữa xuất ra một chương màu da cam lá bùa, rơi vào trên mặt bàn. Tay cầm phú bút, hun đẩy phù mực về sau, hắn tính khí ngưng thần, rất nhanh liền lần nữa bút tẩu long xạ. Ngày thứ hai, Bạch Tử Nhạc trước kia đứng dậy, Đi ra khỏi phòng. Cho dù đêm qua không ngừng chế phù, hao tổn vô hình rất lớn, nhưng ở tiếp tục nhóm lửa tụ thần hương pháp hương tu bổ phía dưới, hắn lúc này, tinh khí thần đủ, trạng thái nhưng vẫn là vô cùng tốt. Nga Ngao. Vừa đúng lúc này, ghé vào Bạch Tử Nhạc cổng chó con lập tức đứng dậy, cùng ở phía sau hắn, kích động. Gần nhất nó, đặc biệt thích trước mặt Bạch Tử Nhạc lắc lư, thỉnh thoảng còn cố ý làm ra một chút động tĩnh, giống như là cố ý biểu hiện bình thường, muốn gây nên chú ý của hắn. Bạch Tử Nhạc tự nhiên rõ ràng đối phương ý nghĩ. Vì kia ẩn chứa dã thú, còn có dị thú huyết nhục tinh khí huyết sắc viên thịt, chó con có thể nói tiết tháo mất hết, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Một bên đợi đi. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, trực tiếp lấy ra một viên huyết sắc viên thịt, có chút bắn ra. Chó con vội vàng ngọ lên, nhẹ nhõm nhảy ra cao hơn 2m, xa ba, 4m, sau đó một ngụm liền đem viên kia huyết sắc viên thịt cho tiếp được, một ngụm nuốt vào. Mắt chó nhắm lại, chó trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn chi sắc. Đón lấy, chó con lại không để ý tới bạch tử nhạc, lung lay đầu, tự mình hướng về một bên chạy tới, không có chút nào trước đó nhiệt tình. Nó biết, bạch tử nhạc mỗi ngày nhiều lắm là chỉ làm cho nó một viên viên thịt, tự nhiên không nguyện ý lại đi lãng phí tinh lực. chương 189, dẫn linh trận. Gió nhẹ phơ phất, không khí rõ ràng mà mát mẻ. Xa xa nhìn lại, núi non trùng điệp tựa như đều bị sương ngủ bao phủ, đúng là nhiều hơn một loại phiêu miểu như tiên cảnh cảm giác. Sáng sớm, Thành Nam Thành cửa sớm đã mở rộng, Bạch Tử Nhạc không nhanh không chậm đi ra cửa thành, tâm thần bình tĩnh, tự có một cô dân trào chi khí. Rất nhanh, mười dặm sần núi thấy ở xa xa. Xa xa, hắn còn chứng kiến mấy đạo thân ảnh, lạng lạng chờ ở mười dặm sần núi cái khác một chỗ đình nghỉ mát chỗ. Bạch Đạo hưu tới. Bạch Tử Nhạc tới gần, rất nhanh liền có một đạo tiếng chào hỏi vội vàng vang lên, chính là lần hành động này tổ chức người, Chu Lập Thành. Mà ở một bên. Thì là tán tu lão nhân ngô lão cùng thiên hương các các chủ kỷ phượng nương. Xem ra ta tới không còn sớm cũng không muộn. Bạch tử nhạc nói một tiếng, lần lượt cùng ngô lão cùng kỷ phượng nương bọn người lên tiếng chào hỏi. Chỉ là tại nhìn về phía kỷ phượng nương thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi có chút lấp lẻ. Nếu như hắn không có đoán sai, cái này kỷ phượng nương vị trí thiên hương cắt, thế nhưng là cùng tu tiên gia tộc địch ra có chút quan hệ. Không phải lúc trước lục thanh vân hành thích giết sự tình thời điểm, thiên hương các hoa khôi liền sẽ không vì hắn giấu giếm yểm hộ. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn đến cùng không có lộ ra cái gì cái khác thần sắc tới. Lần này hắn chỉ đại biểu người, sắp thực không nên cùng Liệt Dương ban sự tình sinh ra cái gì liên lụy. Với lúc đạo Hữu tới trước một bước, không biết có thể nguyện ý đi đầu giao dịch khế đạo. Lần này Mê vụ Sơn cốc chuyến đi, thiếp thân thế nhưng là có nhiều thấp họng, mà đạo Hữu bạo viêm hỏa phủ, uy lực không tầm thường, thần quang thuần phủ phòng ngự cũng cực mạnh, thiếp thân xác thực muốn cầm lên mấy chương, tốt làm bảo mệnh chi dụng. Kỳ phượng nương chầm rãi tới gần, một bộ có chút nu nhược bộ dáng. Bạch đạo hưu, lại xuống đối với đạo hưu phù lục, thế nhưng có chút động tâm, không biết có thể cũng đồng đều bên trên mấy trường, cũng tốt bản thân. Chu lập thành cũng là vội vàng mở miệng nói ra. Hai vị đạo hưu khách khí, chỉ là tại hạ dù sao tinh lực có hạn ngắn ngủi thời gian, cũng không thể chế tạo ra mấy cái linh phù ra. Mình còn không đủ dùng, cũng không dám chia đều ra ngoài. Cho nên, tại nơi này chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Bạch tử nhạc lắc đầu, cự tuyệt nói, đã chính đạo hữu đều không đủ dùng, kia lão ngô ta cũng không tốt làm khó, vốn còn nghĩ có thể cùng đạo hữu đòi hỏi mấy cái thần nhãn linh phủ, xem ra chỉ có thể thất vọng. Tiếc nuối thở dài, ngô lão cũng là nói theo. Hắn đối với kia thần nhãn linh phủ, coi trọng nhất. Thi triển về sau, linh nhãn thanh quang tác dụng tại hai mắt của mình bên trong, lại so chính hắn thi triển linh nhãn thuật nhìn càng xa, càng thêm rõ ràng, thực sự là hiếm thấy mà khó được, trong lòng sớm có chút động tâm. Lần này lại đúng lúc gặp muốn đi chính là tràn ngập mê vụ sơn cốc, thêm nữa còn có mê hồn trận pháp ba phủ, cái này thần nhãn linh phủ tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc đã mở miệng tự tuyệt, thực sự để hắn có chút tiếng rối. Thần nhãn linh phủ, ngược lại là có thể chia đều mấy chương ra. Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Hắn sớm đã đem linh nhãn thuật tăng lên đến pháp thuật bản năng trình độ, động nghiệm ở giữa liền có thể đem pháp thuật này thi triển đi ra, lại tiêu hao linh lực cũng không nhiều. Là lấy đối với cái này thần nhãn linh phủ, ngược lại không phải quá mức coi trọng. Nói, tay hắn hướng trong ngực sờ mó, tam tấm thần nhãn linh phủ liền xuất hiện ở bàn tay của hắn phía trên. Tốt, có mấy vị đạo hữu tại, lão ngô ta cũng không thật nhiều chiếm, vậy ta trước hết lấy bốn cái đi. Dù sao cũng là tới gần tiến về mê vụ Sơn gốc, một viên ta định giá 25 mai linh thạch cho ngươi, như thế nào? Nô lão trong lòng vui mừng, vội mở miệng nói. Tự nhiên có thể, đây là ta chiếm tiện nghi. Bạch tử nhạc vội vàng ngợt đầu, đồng ý xuống tới. Một viên 25 mai linh thạch, nhưng so sánh lần trước định giá, cao 5 mai. 8 tấm thần nhãn linh phù, hán thế nhưng là có thể nhiều kiếm 40 mai linh thạch. Đã như vậy, còn lại 4 cái, liền từ thiếp thân cùng chu láo móc chia đều đi. Kỳ phượng nương nghe vậy, cũng là vội vàng nói. Mặc dù không có thu hoạch được nhất muốn bạo viêm hỏa phù cùng thần quang thuất phù, nhưng cái này thần nhãn linh phù đã bị ngô lão như vậy coi trọng, hiển nhiên tuyệt đối là một cái tốt đồ vật nàng tự nhiên cũng không muốn từ bỏ. Thế là rất nhanh, giao dịch đạt thành. Bạch tử nhạc trên thân, cũng nhiều 200 mai linh thạch. Ngay sau đó, còn không có chờ một lúc, xa xa liền gặp tạ cổ thường, ngũ lao căn cùng trương hiển sư ba người cùng một chỗ, đi tới. Đã nhân số đều đến đông đủ, vậy chúng ta cũng không chậm trễ, đi. Từng hô đến chào hỏi về sau, chu lập thành nói một tiếng, đi đầu nghĩ đến nơi xa đi đến. Không đổi. Nô lao đạo một tiếng, nhẹ nhàng ngảy lên trực tiếp vượt lên đỉnh nghỉ mát phía trên. Ngay sau đó, hắn hai mắt lóe lên, lộ ra một vẻ thần quang, bắt đầu hướng về tứ phía bát phương quan sát. Một hồi lâu, hắn mới từ đỉnh nghỉ mát phía trên nhảy xuống, mở miệng nói ra, "Tiên đạo gian nan, tán tu càng gian nan hơn, nhiều một phần cảnh giác, cũng liền nhiều một phần an toàn." Nói, hắn mới ra hiệu cho lập thành dẫn đường. Một đường, vì đi đường, mỗi một người đều thi triển khinh thân thuật, tại núi rừng bên trong nhảy vọt, tốc độ cực nhanh ở giữa. Các loại cảnh tượng đều tại trước mắt của bọn hắn lướt qua. 2 giờ qua đi, sở hữu người xuất hiện ở một chỗ sơn phong chỗ giữa sườn núi. Là ở phụ cận đây sao? Chương hiện sư thấy Chu Lập Thành ngừng thần hành, không khỏi nhìn phía tình huống chung quanh, hơi nhịu nhữ mày Nơi đây bủi cây tươi tốt, vết chân giải rác, tiêu liền linh khí, đều tính không được cỡ nào rồi rào. Muốn nói nơi đây chính là kia mê vụ sơn cốc trố linh địa, thực sự để người khó mà tin tưởng. Tự nhiên không phải. Bất quá. Mê Vụ Sơn quốc khoảng cách nơi đây, cũng chỉ còn lại có vài dặm khoảng cách, cũng không tính xa. Chỉ cho nên tại nơi này dừng lại, là vì để chư vị khôi phục linh lực, không phải đợi chút nữa một khi giao chiến, nhưng khó có khôi phục cơ hội. Chu Lập Thành nói, tự lo tìm cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên linh thạch, bắt đầu khôi phục Những người khác nhẹ gật đầu, cũng không có ở nhiều lời, toàn bộ tìm cái đất trống, bắt đầu khôi phục Liên tiếp 2 giờ đi đường co như chỉ là thi triển khinh thân thuật bực này tiêu hao linh lực ít pháp thuật, nhưng liên tiếp thi triển, đại gia linh lực cũng tiêu hao gần nửa. Lấy loại trạng thái này, tự nhiên không tốt nên đón tiếp xuống tới đại chiến. Bạch Tử Nhạc ngồi ở một khối trên tầng đá, đồng dạng lấy ra một viên linh thạch. So sánh với dựa vào hồn năng tiến hành khôi phục, Bạch Tử Nhạc đồng dạng càng muốn sử dụng linh thạch. Hồn năng khôi phục linh lực, mặc dù thuận tiện mà mau lẽ, tiêu hao giống như cũng không phải là quá lớn, nhưng hắn hồn năng từ đầu đến cuối ở vào không đủ thiếu tổn trạng thái. Hắn tự nhiên phải có chỗ tiết chế. Còn nữa nói, người bên ngoài trước mặt đương nhiên là sử dụng linh thạch, mới càng thêm mổn thỏa một chút. Mấy phút về sau, một viên linh thạch hóa thành một phấn, tận lực bồi tiếp khối thứ hai. Khi viên thứ hai linh thạch bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí chỉ còn lại một nửa về sau, bạch tử nhạc rốt cục hoàn toàn khôi phục, mở hai mắt ra. Cái này thời điểm, những người khác cũng lần lượt khôi phục linh lực, toàn bộ đạt đến trạng thái đỉnh phong. 10 phút sau, một cái cơ hồ đều bị mê vụ bao phủ to lớn sân cốc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên ngoài thung lũng, cây rừng tươi tốt, nhưng cũng có thể rõ ràng phát giác được, chỉ là loan thoáng, có mấy đầu giống như là thú đạo đường nhỏ, nhưng xâm nhập trong cốc. Quả nhiên chứa trận pháp, từ trung quanh linh lực đi hướng đến xem, tựa như là dẫn linh trận. Nô lão quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, trong miệng nói: Dẫn linh trận. Bạch Tử Nhạc nghi ngờ hỏi một câu. Dẫn linh trận là một loại dẫn dắt linh khí trận pháp. Liền xem như một chỗ phổ thông chi địa, nếu như bố trí dẫn linh trận về sau, Thiên địa linh khí đều sẽ dần dần trở nên nồng nặc lên. Quanh năm suốt tháng phía dưới, linh khí chìm xuống, còn có thể cải biến một chỗ địa phương địa thế, khiến cho phổ thông chi địa biến thành linh địa. Bất quá muốn dẫn phát loại hiệu quả này, chí ít cũng cần trên trăm năm tích lũy mới được. Ngô lão mở miệng giải thích dơ lên, trầm mặc một hồi, ngay sau đó lại nói ra, trước đó nghe Chu đạo Hưu nói, nơi đây chính là một chỗ linh địa. Mà lão Ngô ta tu hành trăm năm, tại cái này Ngô Giang huyện cũng ngây người tròn vẹn hơn 60 năm. Chưa từng nghe nói có vị nào tu sĩ đạo hưu, ở hai nơi này phụ cận, cũng chưa nghe nói qua, nơi đây có cái gì linh địa Cho nên rất rõ ràng, cái này mê vụ sân cốc, chính là một chỗ trải qua linh khí chìm xuống cải biến, trải qua trăm năm trở lên, mới tân tấn hình thành linh địa Mà lại, đoán chừng phải có trên trăm năm thời gian, không có người đặt chân qua. Coi như thực sự có người đặt chân, đoán chừng cũng sớm đã chết tại bên trong. Thì ra là thế. Bạch tử nhạc giật mình gật đầu, những người khác sắc mặt tiên lặng gật đầu có chút tán thành. Tốt, đi vào đi, loại này địa phương, xác thực đáng giá chúng ta thăm dõi một phen. Nô lão nói, cũng không thì ra lớn, đem mình mấy món thường dùng pháp khí đều là lấy ra, lúc này mới đi đầu hướng sơn cốc kia đi đến. Những người khác theo sát phía sau, không có một người ngoại lệ lấy ra riêng phần mình pháp khí, có ít người trên tay, càng là nắm thật chặt một hai tấm phụ lục cũng may ngay lập tức liền đem chi kích phát. Theo càng đến gần, bốn phía mê vụ thì càng nồng nặng. Cho dù là lấy nhãn lực của bọn hắn, có thể thấy phạm vi cũng là rất có hạn, liền xem như bạch tử nhạc, linh nhãn thuật tăng lên tới pháp thuật bản năng trình độ về sau, nhãn lực tăng nhiều, cũng chỉ có thể thấy rõ phía trước 30 mét khoảng cách. Đương nhiên tới đối đầu, bọn hắn cũng đồng dạng có thể cảm giác được, chung quanh thiên địa linh khí trở nên nồng nặc rất nhiều. Cùng bên ngoài so sánh, chí ít cũng là gấp 3-4 lần khác biệt, nói là linh địa, cũng xác thực không quá đáng. Cẩn thận! Ngũ lao căn bống nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, sở hữu người liền thấy từng cái hòn đá nhanh chóng hướng về bọn hắn kích xạ kích xạ mà tới. Là đại lực viên hầu, không nghĩ tới vừa mới tiến vào cái này mê vụ sân cốc, liền nhìn đến tung tích của bọn nó. Chu Lập Thành nói, vội vàng kích phát trong tay phòng ngự tính pháp khí Thanh Đẳng Thuẫn. 33 cầm chế pháp khí Thanh Đẳng Thuẫn phía trên, trực tiếp chống đỡ lên một cái màu xanh nhạt phòng ngự màn sáng, trực tiếp đem kia thế đại lực trầm hòn đá đều ngăn trở. Ngay sau đó, hắn có chút một chiêu, một thanh bảy tốc tiểu đao Liền hóa thành điện quang, bắn ra, đánh ra ngoài. Linh quang thuẫn. Bạch tử nhạc suy nghĩ phun trào, trực tiếp tại trước người mình ra chỉ linh quang thuẫn pháp thuật. Sau đó, suy nghĩ phun trào, không chế thanh quang kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chém về phía một đầu đại lực viên hầu. Phúc. Kêu đại lực viên hầu dùng sức ném ra đầu người lớn nhỏ hòn đá, lại tùy tiện bị thanh quang kiếm chém vỡ. Sau đó thế như trẻ tre, trực tiếp từ trên đỉnh đầu nó không có vào, toàn bộ xuyên thủng. Nháy mắt. Cái này đại lực viên hầu liền đã chết đi. chương 190, đại lực viên hầu vương. Trong chấp mắt, lần này đột nhiên tập kích bọn họ hơn 10 đầu đại lực viên hầu, liền đều đã bị chém giết trong không. Cũng chỉ có bực này tràn ngập linh khí chi địa, mới có thể khiến được nhiều như vậy phổ thông viên hầu, tiến hóa thành vì dị thú. Có chút cảm khái một tiếng, ta cổ thương nhìn về phía cái này linh địa ánh mắt, cũng có chút có chút lấp lẻ. Bực này linh khí rồi rào chi địa, tu tiên pháp người trưởng kỳ đợi tại nơi này tu luyện. Nhưng đồng dạng có thể tăng lên tốc độ tu luyện, tuyệt đối được xương tụng một chỗ bảo địa Cũng khó trách chu lao móc sẽ ca nguyện hạ lớn như vậy vô liếng, cũng phải thanh lý khẽ đảo. Trong ngắn hạn trả ra đại giới có lẽ không ít, trừ chính hắn bên ngoài 6 người mỗi người 200 mai linh thạch, cũng không phải là một con số nhỏ, càng đừng nói hắn còn tự động từ bỏ trong sơn cốc xương mù lần này tất cả thu hoạch sản xuất. Nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới, hắn chỗ lấy được chỗ tốt nhưng lại xa xa tháng qua lúc này chỗ nỗ lực. Thậm chí nếu như chu lập thành lòng có chí lớn, hoàn toàn có thể đem chỗ này linh địa xem như nhà mình nội tình, chậm rãi phát triển, tương lai chưa hẳn không có khả năng hình thành một cái tu tiên gia tộc tới. Bạch tử nhạc đối với cái này linh địa đến không có quá mức để ý, mà là đem ánh mắt đặt ở nhà mình hồn năng số lượng phía trên. Hồn năng, 58423. Ánh mắt có chút lóe lên, bạch tử nhạc trên mặt nhịn không được toát ra một tia thỏa mãn. Quả nhiên đi theo những người khác cùng một chỗ hành động. Thu hoạch hồn năng tốc độ đều tùy theo tăng nhiều. Lúc đầu chỉ có 4 vạn tả hữu hồn năng hắn, lúc này liền tiêu thăng đến hơn 58,000 điểm. Tiêu hao 48.000 điểm hồn năng, liền có thể để ta đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 6. Bây giờ 58,000 điểm, tăng lên về sau thậm chí còn có còn thừa. Bất quá, đối với người khác trước mặt tăng lên, tổng có chút không tiện, vẫn là tạm thời áp về sau, chờ trở về thời điểm lại nói. Bạch tử nhạc có chút ngo ngoe nghe muốn động. Nhưng nghĩ tới chúng quanh tạ cổ thường, nô lão bọn người, đành phải tạm thời đem tăng lên ý nghĩ áp sau. Cho dù hắn sớm đã đem liễm tức quyết tăng lên đến viên mãn trình độ, nhưng cũng không dám cam đoan có thể tại luyện khí kỳ tầng thứ 7 trở lên tồn tại trước mặt ẩn tàng xuống tới. Đặc biệt là nô lão, thế nhưng là luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại. Ai cũng không biết hắn phải chăng có thủ đoạn gì, do xét đến hắn một chút biến hóa, hắn đương nhiên phải nhiều mấy phần cẩn thận. Bất quá, bất kể nói thế nào, lần này thu hoạch của ta Tất nhiên cực lớn. Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, có lẽ chờ lần này đem mê vụ sơn cốc triệt để thanh lý một lần, ta hồn năng điểm số, sẽ tiêu thăng đến 15 vạn, thậm chí 20 vạn trở lên. Bạch tử nhạc có chút hứng phấn, âm thầm mong đợi. Cũng không có thu thập cái này đại lực viên hầu thi thể, bạch tử nhạc một nhóm người liền tiếp tục thâm nhập sâu đi vào. Dù sao mục đích của bọn hắn chính là muốn đem nơi đây dị thú thậm chí là yêu thú đều chém giết, chờ đem những này uy hiếp xử lý sách sẽ, lại thu thập cũng không mượn. Thiên quỷ thảo, lục ngạch chi, nhiếp dương thảo, còn có trăm năm linh chi. Nơi này quả nhiên không hổ là một chỗ linh địa, mặc dù bởi vì thiếu khuyết người phản ứng, những này linh tài phẩm chất đều tính không được tốt bao nhiêu, nhưng thắng ở năm đủ, dược lực tự nhiên cũng mạnh phi thường, đều là luyện chế linh đan tài liệu tốt ta. Trương Hiển sư Lương Phấn đánh giá trên mặt đất sinh trưởng một chút linh tải, mắt lộ tinh quang chi sắc. Đang lúc hắn dự định hái thời điểm, mê vụ chỗ sâu, nhiên có cây rừng băng liệt thanh âm truyền đến, ngay sau đó Liền có từng đạo đại lực viên hầu chu lên thanh âm, nhanh chóng văng lên. Ô, ô, ô, từng tiếng gầm rú, tựa như từ bốn mặt bát phương chuyển đến. Giống, càng xa xôi, thậm chí có một đầu kinh thiên tiếng hổ gầm, vang lên theo. Cái này đại lực viên ma tổng cộng có bao nhiêu ít đầu? Huyết nương tử sắc mặt lạnh lẽo, đột nhiên hỏi. Không rõ ràng, lần trước ta chỉ tao ngộ 5-6 đầu, tại xâm nhập trăm mét về sau, liền cảm giác được mê hồn trận hiệu quả không dám xâm nhập liền tranh thủ thời gian lui ra. Chu lập thành do dự một hồi, mở miệng nói ra. Hơi rắc rồi rồi, cái này đại lực viên ma số lượng chí ít tại 80 đầu trở lên, cái này còn không có tính đến trước đó bị chúng ta chém giết hơn 10 đầu. Nếu như đều chỉ là dị thú con tốt, sợ liền sợ trong này, không chỉ đại lực viên hầu vương một con tu luyện thành yêu. Ngũ lao căn vừa dứt lời, hai đầu thân thể khổng lồ, đứng thẳng chừng cao khoảng một trượng, đen lưng lông dài, diện mục dữ tợn. Ngoài miệng một loạt răng nanh càng lái nô lên, sen vào nhau như răng cưa, cắn xé ở giữa, tựa như hai cái cương đao giao kích, vang rội ken ken. Tứ chi của bọn nó tráng kiện mà hữu lực, trước ngực cơ bắp nô lên, tựa như cứng rắn hòn đá, bị chính bọn chúng nắm đấm truy động đều phát ra tựa như hồng trung trống to thanh âm. Yêu. Chỉ từ khí tức đến xem, cái này hai đầu đại lực viên hầu, tuyệt đối là yêu. Mà lại, cũng không phải là một con, mà là hai con. Sở hữu người ánh mắt nhịn không được nhìn ngũ lao căn một chút, nhịn không được có chút nói thầm. Rất nhanh, càng nhiều đại lực viên hầu liền từ chung quanh hiện lộ, đều sát mặt giữ tợn nhìn qua bạch tử nhạc bọn người. Sơ lược khe đếm, hơn 80 đầu, chỉ nhiều không ít. Một cái tộc đàn, chỉ có thể có được một cái thu vương, nơi này liền có hai đầu thành yêu, chẳng phải là nói, còn có một đầu càng thêm cường đại đại lực viên hầu vương. Ngũ lao căn nhìn qua cái này hai đầu thân thể khổng lồ đại lực viên hầu yêu thú. Nhịn không được mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, "Ô ô ô", một tiếng to lớn đại lực viên hầu tiếng giống truyền ra, ngay sau đó cũng chỉ thấy từng đầu đại lực viên hầu nhảy ra. Rất nhanh, một con chừng một trượng nửa cao đại lực viên hầu, chậm rãi từ phía sau đi ra. Đầu này đại lực viên ma, so trước đó kia hai đầu càng cao hơn lớn, khuôn mặt cũng càng thêm dữ tợn, đặc biệt là trên đầu, lại vẫn lớn đoàn nhỏ tóc vàng, nhìn lộ ra càng khác biệt. Đại lực viên hầu Vương Tất cả mọi người khỏe miệng có chút co giật nhìn Ngũ lao căn một chút. Cái này miệng, khai quang đi. Ba đầu yêu. Mà lại rất rõ ràng, đầu kia đại lực viên hầu vương thực lực, vượt xa mặt khác hai đầu. Càng đừng nói còn có rất nhiều sơ cấp, trung cấp, thậm chí cao cấp dị thú cấp bậc đại lực viên hầu phụ trợ. Ba đầu yêu hầu, giao cho ta cùng Tạ đạo hữu, huyết nương tử ba người, cái khác đại lực viên hầu, liền giao cho các ngươi. Nô lão phân phó một câu, thể nội linh lực phun trào, nháy mắt liền đem mình pháp khí tế ra. Hán chỗ thúc đẩy, chính là một cái hình tròn đao bản xoay tròn ở giữa, sắc bén vô cùng. Cái này pháp khí, chính là hán mấy năm trước tiến về thiên linh quận tốn hao đại đại giới mua mà đến, chính là một kiện 63 cầm chế pháp khí, là một kiện chân chính cao dài pháp khí. Đao bàn tựa như như chấp giật, vọt thẳng ra, công về phía đại lực viên hầu vương. Ô, đại lực viên hầu vương trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét, ngay sau đó đại địa phung trào, một tòa tường đất nháy mắt phóng lên tận trời. Trực tiếp đưa nó ngăn cản tại tường đất phía trên bản mệnh pháp thuật, đại điệu thành tường Vâng Đao bàn hung hăng đâm vào tường đất phía trên Có chút rung động ở giữa Đem tường đất sông hủy Chỉ bất quá sau một khắc Đại lực viên hầu vương lại đã tựa như địa quang Từ tường đất về sau, bắn ra, lao đến Tại ngô láo động thủ nháy mắt Huyết nương tử cùng tạ cổ thương Cũng là lần lượn tế ra riêng phần mình pháp khí Công về phía mặt khác đại lực viên hầu yêu thú Bọn hắn hai người đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người, coi là cao dai tu sĩ, linh lực hùng hậu, pháp khí công kích, cũng mười phần lăng lệ, rất nhanh liền lần lượt đem hai đầu yêu thú, áp chế xuống. Đi. Bạch tử nhạc có chút một điểm, thanh quang kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bắn ra. Sau đó có chút nhất chuyển, một đầu đại lực viên hầu đầu liền đã tách rời mà ra, ngay sau đó thanh quang kiếm lần nữa sung lên, rất nhanh liền chui vào bên kia đại lực viên hầu đầu, theo nó sau đầu sung ra. Không chỉ có là Bạch Tử Nhạc, Chu Lập Thành, Kỳ Phương Nương, Ngũ Lao Căn, thậm chí là Trương Hiển Sư cũng là lần lượt xuất thủ, riêng phần mình tế ra mình pháp khí, tận khả năng chém giết đại lực viên hầu. Chỉ bất quá, cho dù bọn hắn thủ đoạn lăng lệ, tựa như đồ sát, cơ hội nháy mắt liền có thể chém giết một lượng đầu đại lực viên hầu. Nhưng chúng nó số lượng, vẫn là nhiều lắm một chút, toàn bộ vào tới, tăng thêm có chút đại lực viên hầu sẽ ném ra to lớn hòn đá tiến hành quay nhiễu. Rất nhanh liền có mấy đầu đại lực viên hổ xông đến bọn chúng phụ cận. Muốn chết. Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, một đoàn màu da cam hỏa diễm liền bắn ra. Phốc. Oa oa. Một đầu đại lực viên hổ gào lên thê thảm, liền bị ngọn lửa vây kín mít, đốt cháy thành một đoàn cháy đen huyết dụ. Bên kia đại lực viên hổ từ khía cạnh nháy mắt xông ra, chu lên, dùng sức hướng về Bạch Tử Nhạc lệnh cho tới. Đại lực viên hổ, lực lượng cực lớn, cánh tay vòng trừy, đánh đi ra thời điểm coi là thật có thể lực đạt ngàn cân trở lên. Một đoàn trong suốt màng ánh sáng, tại bạch tử nhạc trên thân hiện hiện. Pháp thuật, linh quang thuần. Ngoan. Một thanh chấn vang, bạch tử nhạc không nhúc nhích tí nào, đại lực viên mà thân thể vừa lui, kia giữ tận trên mặt không khỏi lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng rất nhanh, một thanh trường đao dỗng nhiên sẽ qua, liền đem nó chém thành hai nửa. Bạch tử nhạc kia kinh khủng cự lực, phối hợp hắc thần đao kia vô cùng sắc bén lưỡi đao chém ra, coi như không có ra chỉ nội lực. Cũng có thể nhẹ nhóm đem đại lực viên hầu cho chém giết. Bất quá, dù sao cũng là cùng tu tiên pháp người cùng một chỗ giết địch, hắn tự nhiên không dễ chịu nhiều triển lộ ra võ công của mình thực lực. Cho nên rất nhanh, hắn đưa tay sờ mó, một cái màu đen lá cờ vải bị hắn kia tại trong tay. Chính là được từ ngũ thông đạo trưởng đồ đệ tụ hồn thiên. Trải qua hắn tế luyện tăng lên, vốn chỉ là hạ phẩm pháp khí tụ hồn thiên, đã tấn thăng trở thành trung phẩm pháp khí, có được 33 đầu cầm chế, uy lực đã không kém. Thể nội linh lực phun trào, hóa thành dòng sông, trực tiếp chui vào tụ hồn phiên bên trong. Ông, ông, ông. Một trận kịch liệt run run thanh âm truyền ra, nháy mắt liền có vài chục đạo quỷ hồn, phát ra kinh thiên quỷ khóc thanh âm, nhao về phía nhích lại gần mình đại lực viên hầu. Diệt. Kỳ phượng nương nắm giữ, chính là một loại tên là tử mẫu ngân châm pháp khí, từng chiếc ngân châm, tựa như khắp trời đầy sao sông ra, trực tiếp liền có thể đưa nàng trước người trong phạm vi 10 thước đại địa viên hầu đều bao phủ. Toàn bộ muốn bị Ngân châm đâm vào. Nếu như chỉ là đâm vào ra lông chỗ còn tốt, đại địa viên hầu ra sơ thịt giày, một chút đau đớn cũng không thèm để ý. Nhưng một khi bị Ngân châm không có vào đầu bên trong, liền xem như chúng cao cấp dị thú, cũng phải nháy mắt mất mạng. Những người khác, tại thời khắc này, cũng là thi triển thủ đoạn, cho dù có chỗ giữ lại, nhưng đều lộ ra cực kỳ thông rong. Hồn năng 256, 623, 454, 524, Bạch tử nhạc thừa cơ quét mắt giao diện thuộc tính, nhìn xem kia nhanh chóng ra tăng hồn năng số lượng, trên mặt không có lộ ra phân chấn chi sắc. chương 191, ngươi cái này miệng, thật khai quang đi. Bất quá, hắn nhưng cũng không có đại lực biểu hiện, thi triển ra càng thêm cường đại thủ đoạn, tỉ như thiên sơn phong nhận thuật, hoặc là lạc lôi thuật ra. Những pháp thuật này mặc dù cường đại, nhưng kỳ thật cùng hắn biểu hiện ra tiên pháp cảnh giới không hợp. Không khỏi gây nên phiền thoái không cần thiết, tăng thêm bọn hắn đã vững vàng chiếm cư phòng Hắn tự nhiên không cần thiết tranh làm biểu hiện, đồ làm cho người ta hoài nghi. Giống. Đại lực viên hầu vương trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên giống to, cái này tiếng giống bên trong, mang theo lo lắng, sợ hãi, còn có một tia tuyệt vọng. Chỉ thấy một cái đao bàn, quay tròn xoay tròn lấy, biên giới kia vô cùng sắc bén lơi đao, chính vây quanh đại lực viên hầu vương trên giới chuyển động, nó kia cứng rắn vô cùng ra lông. Tại đao bàn trước mặt, tựa như mảy may không có tác dụng, bị tuy tiện cắt, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn Nó trên thân liền xuất hiện từng đạo khắc sâu vết thương, máu chảy ồ ạt, nhìn cực kỳ thê thảm. Đột nhiên, đại lực viên Hầu Vương trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn, hai mắt trợn lên ở giữa, bạo ngược khí tức tùy theo tỏ khắp. "Giống." Một cố đạm kim sắc qua mang, tại nó trên thân chợt lóe lên, ngay sau đó hai tay của nó dùng sức một truy. "Wen." Đao bàn bỗng nhiên dừng lại, lần thứ nhất không công mà lui. Ngay sau đó, đại lực viên Hầu Vương thân hình cuồng bạo, hướng về Ngô lão băng băng mà tới. Đối với cái này, nô lao sắc mặt lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, càng không có lui lại nẹ tránh, hắn chỉ là đưa tay ở phía trước một điểm. nháy mắt một đạo pháp thuật phát ra. Lưu xa thuật. Đại lực viên hầu vương dưới chân bùn đất, nháy mắt xa hóa, hóa thành lưu động bùn cắt lan lột, làm cho nó thân hình đều tùy theo ham sâu, nguyên bản cuồng bạo thế sông tự nhiên tùy theo dừng lại. Ngay sau đó, đao bàn lần nữa cấp tốc chém ra. Lần này, trực tiếp chạm tại đại lực viên hầu vương đầu tóc vàng phía trên đang Tựa như sắt thép giao kích, đại lực viên hầu vương trên đỉnh đầu tóc vàng, từng chiếc đứng lên, tựa như cưng châm, lại cứng rắn tới cực điểm. Một kích này, chỉ là đưa nó trên đỉnh đầu tóc vàng, cho chém dụng mấy chục cây. Lại đến, lô lao sắc mặt không thay đổi, lần nữa khu sử đao bàn chém xuống. Phúc, vẫn là đồng dạng vị trí, đao xoay quanh chuyển ở giữa, sinh sinh không có vào đại lực viên hầu vương xương đầu phía trên. Làm cho đại lực viên hầu vương trong miệng đều phát ra sợ hãi kêu rên. Lại rơi. Lần này, đao bản rốt cục hoàn chỉnh không có vào đại lực viên hầu vương đầu bên trong, đưa nó hốc đều rào vỡ nát. Tự nhiên, nguyên bản dãy rũa muốn thoát đi lưu xa đại lực viên hầu vương, thân hình dừng lại ở giữa, liền ngã trổng vò xuống, chết để đã mất đi âm thanh, chết. Hồn năng 7742. Bạch tử nhạc mắt sáng lên, trên mặt không có lộ ra vẻ vui mừng. Lần này, quả nhiên là chuyến đi này không tệ, trong khoảng thời gian ngắn liền làm cho hắn hồn năng số lượng, tăng vọt một mảng lớn. Từ cái này hồn năng điểm số ra tăng biên độ đến xem, cái này đại lực viên hầu vương thực lực, hẳn là xa xa là tháng qua thanh hà chấn đầu kia xả yêu. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là đại khái cùng võ giả bên trong nhị lưu cao thủ, hoặc là cùng tu tiên pháp người bên trong luyện khí kỳ tầng thứ 8 tương đương. Bạch tử nhạc hơi so sánh, tính ra ở giữa, cũng có chút cầm không chuẩn. hắn mặc dù có thể thông qua thu hoạch được hồn năng nhiều ít, đại khái tính ra ra đối phương cấp độ thực lực nhưng ở này trước đó dù sao không có chém giết qua này cấp độ tồn tại, tự nhiên không thể tiến hành phán đoán chuẩn xác. Bất quá, nô lão thực lực, cũng đúng là mười phần cương đại. Bực này cường hãn hầu yêu vương đều bị hắn tùy tiện chém giết, cũng không biết khi hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng thời điểm, sẽ là kinh khủng cỡ nào rồi. Bạch tử nhạc nói thầm, tự nhiên nhìn ra được, nô lão tại chém giết đầu này hầu yêu vương thời điểm, từ đầu đến cuối ung dung không nội, không chút hoang mang, hiển nhiên cũng không có sử xuất toàn suất to Ô. Đại lực viên Hầu Vương chết đi nháy mắt, Nguyên Bản còn có chút phấn không để ý chết đại lực viên Hầu nhóm nháy mắt kinh hoàng, có chút càng là xoay người bỏ chạy. Yêu liền còn lại hai đầu yêu hầu, cũng là sinh lòng vô hạn sợ hãi, muốn thoát đi ra ngoài. Chỉ bất quá, huyết nương tử cùng tạ cổ thương hai người tự nhiên không nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội, lần lượt làm ngoan thủ, cơ hội là cùng trong lúc nhất thời, liền đem kia hai đầu yêu hầu chém giết. Ma đổi thành một bên, Bạch Tử Nhạc mấy người cũng rất nhanh kết thúc chiến đấu. Trừ số ít mấy cái đại lực viên hầu thấy tình thế không ổn có thể đào thoát bên ngoài, còn lại đều đều bị bọn hắn chém giết. Lúc này lại nhìn, hiện trường nguồn ngang lộn xộn nằm một chỗ đại lực viên hầu thi thể, huyết dịch chảy xuôi, tựa như dòng sông, đem đại địa đều cho ấn đỏ, lộ ra một mảnh hốn đột. Hồn năng, 108512 Ta hồn năng điểm số, rốt cục một lần nữa đột phá 10 vạn. Hít sâu một hơi, bạch tử nhạc vẫn là khó mà kiềm chế lại mình kích động trong lòng. Bất quá, còn chưa đủ Theo thực lực tăng lên, dựa vào hồn năng tăng lên cần có hồn năng điểm số, cũng càng thêm kinh khủng. Điểm ấy hồn năng, còn chưa đủ ta đem tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 7 đâu. Bạch tử nhạc nghĩ nghĩ, lại rất nhanh tỉnh táo xuống tới. Tử khí quan thần pháp tăng lên tới tầng thứ 6, liền cần 4.8.000 điểm, tầng thứ 7, hắn đoán chừng có lẽ còn là gấp bội tăng trưởng, 9.6.000 điểm. Khi một hơi thật sâu, hắn chỉ có thể cảm khái, vẫn là nghèo A. Tiếp xuống tới. Hẳn là chu lao móc trước đó nói tới đầu kia hồ yêu. Từ cái này đại lực viên hầu bầy bên trong liền có ba đầu yêu đến xem, lần này chúng ta đối mặt, đoán chừng liền không chỉ là một đầu hồ yêu. Mắt thấy ngô lão huyết nương tử cùng tạ cổ thương mấy người lần lượt từ ba đầu yêu hầu trong đầu lấy ra yêu đàn, ngũ lao căn vẻ hâm mộ lẽ lên một cái rồi biến mất, sau đó cảm khái nói. Vừa dứt lời, tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi nhìn chầm chằm về phía hắn. Sao? Thế nào? Ngũ lao căn một mặt kinh ngạc. Hỏi. một hồi lâu, thấy xung quanh cũng không có gì lớn động tĩnh, những người khác lúc này mới ám buông lòng một hơi, đang muốn xuất ra linh thạch khôi phục hao tổn linh lực, bỗng nhiên một đạo kinh thiên hổ khiếu tại cách đó không xa nổ vang. Ngay sau đó, một đầu toàn thân đen nhánh, chỉ là đầu lâu liền có vạc nước tráng kiện to lớn mãnh xả, liền từ mê vụ chỗ sâu, cấp tốc xuyên qua tới. Từng tia từng tia, phun ra lưỡi, trường dài đến hai thước, một viên cản đường cây nhỏ bị thư của nó tử va chạm, một tiếng liền đứt gãy ra. Sụp đổ xuống dưới. Hồ yêu. Sa yêu. Còn có. Hát hùng yêu. Một cái khác phương hướng, một tiếng kịch liệt tiếng gầm truyền ra, sau đó liền có một đầu cao khoảng bá trượng, toàn thể đen nhánh to lớn hát hùng, nhanh chóng lao đến. Ánh mắt mọi người, lập tức sâu kín nhìn phía ngũ lao can Ngươi cái này miệng, thật khai quang đi. Ta. Ngũ lao căn hà to miệng, muốn giải thích cái gì, lại trực tiếp bị đánh gãy. Ngầm miệng. Nên địch. Diêu Liên Ngô Lão đều là gầm thét một tiếng, lại một lần nữa đem mình pháp khí đao bản cho Triệu Hoán mà ra, cơ hội là không chút nghĩ ngợi, liền công về phía mình chính phía trước đầu kia xả yêu. Bạch Tử Nhạc mấy người cũng vội vàng xuất thủ, trong đó Tạ Cổ thường, Chu Lập Thành, Chư Hiện Sư ba người đón nhận đầu kia hát Hùng yêu, mà Bạch Tử Nhạc, Huyết Nương tử cùng Kỳ Phượng nương thì là đối mặt đầu kia Hồ yêu. Huyết Nương tử vây tay, một cái bình ngọc liền bị nàng tế ra. Cái này bình ngọc, màu trắng trong suốt, Tản mát ra lấp lánh chi quang, cấp tốc vọt tới hổ yêu trước mặt nháy mắt, khuynh đảo mà ra. Vâng! Khuynh đảo mà ra, lại là một đoàn đen đậm như mực nước bẩn. Hác thủy bên trong, giống như tràn đầy vô tận ô hế, chỉ là khí tức lan lột, lại đều để trên mặt đất một chút cỏ cây, nhanh chóng khô héo. Giống! Hổ yêu giống to, một đoàn nồng hậu dày đặc khói đen, trực tiếp đón nhận kia nước bẩn, cả hai đụng nhau nháy mắt. Phúc! Mặc kệ là nước bẩn vẫn là khói đen, đều kịch liệt k Lại có rằng có chi tướng. Ngay sau đó, Hồ Yêu lần nữa giống to, từng đầu các loại dị thú quỷ hồn, liền theo nó trên thân sông ra. Tranh quỷ. Hồ Yêu thuần âm, trời sinh nắm giữ một loại luyện hóa quỷ vật, hình thành một loại có thể cung cấp mình thúc đẩy tranh quỷ. Lúc này cái này hơn 10 đầu quỷ vật, chính là từ hắn khống chế tranh quỷ. Đi. thấy thế, Bạch Tử Nhạc không chút do dự đem tụ hồn phiên tới ra, trong chấp mắt, liền có vài chục đầu chủ hồn bị hắn triệu hoán mà ra. Sau đó vọt thẳng hướng về phía đám kia chằn quỷ, hung tàn chủ hồn, mỗi một đầu đều có tương đương với ngoại rèn đỉnh phong võ giả thực lực, cấp tốc cùng những cái kia cầm quỷ quấn quít lấy nhau, kịch liệt chém giết. Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc linh lực phun trào, thanh quang kiếm hóa thành một đạo điện quang, hung hăng chém về phía đầu kia hồ yêu. Phục, hồ yêu móng vuốt hung hăng gỗ, Bạch Tử Nhạc thanh quang kiếm liền không công mà lui. Nhưng tại hạ một khắc, lại có từng đạo tựa như điểm điểm tinh mang ngân châm, trực tiếp đâm xuyên mà ra. Cơ hồ toàn bộ rơi vào hồ yêu phía trên, chính là kỳ phượng nương xuất thủ. Nàng tử mẫu ngân châm pháp khí, đồng dạng là trung phẩm pháp khí, đồng thời cấm chế số lượng càng là đạt đến 42 cái, uy lực 10 phần không kém. Thêm nữa ngân châm bản thân liền có ẩn nấp hiệu quả, lúc này mới có thể nhất cử thành công. Xuy, xuy, xuy. Từng chiếc ngân châm, trực tiếp đâm vào hồ yêu phía trên, lại đều chỉ là miễn cưỡng đâm vào da thịt của nó, liền đã đã mất đi động lực. Hồ yêu gia lông. Cứng cõi tới cực điểm, luận lực phòng ngự, vừa xa trải qua ngoại rèn nội luyện võ giả. Có lẽ chỉ có những cái kia chuyên môn rèn luyện nhục thân võ giả, mới có thể tới bằng được. Giống, cho dù ngân châm không thể cho nó mang đến thương tổn quá lớn, nhưng kia cô nhói nhói, vẫn là để nó phát cuồng, hổ khiếu ở giữa, nháy mắt sung ra, tựa như chấp dở, vọt thẳng đến bạch tử nhạc đám người phụ cận. Đi! Bạch tử nhạc thân hình mánh lui, trong tay nhưng trong nháy mắt xuất hiện ba, bốn tấm phụ lục Không có bất cứ chút do dự nào đem kích phát. Hô! Hô! Hô! Từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, cấp tốc bay ra. Bạo viêm hỏa phủ. Đang muốn đối diện vọt tới hổ yêu, còn chưa kịp phát động công kích, liền bị tứ đoàn hỏa diễm cho bao khỏa. Và anh! Bạo liệt hỏa diễm, cơ hồ là trong chốc lát liền dọc theo thân thể của nó lan tràn ra. Hổ yêu cuồng hống, nồng đậm yêu khi đem thân thể của mình bao khỏa, muốn ngăn cản hỏa diễm xâm nhập. Chỉ là sau đó một khắc, một thanh huyết hồng sắc tiểu h đột nhiên bắn ra, chỉ là một cái thoáng mà qua ở giữa, liền tiến vào hồ yêu thể nội. Chính là huyết nương tử xuất thủ. Cây đao nhỏ này chính là nàng huyết luyện pháp khí, càng là nàng huyết nương tử danh hiệu tồn tại. Suy. Huyết sát tiểu đao phía trên, tản mát ra kịch liền hồn quang, sau đó một cỗ cường đại thôn phệ chi lực tùy theo sinh ra. Rút ra huyết dịch, cấp tốc bị huyết sắc tiểu đao cho thôn phệ, hồ yêu kêu bàng bạc mà hùng hậu khí huyết, trong chốc mắt liền suy yếu xuống tới, yêu liền bên ngoài cơ thể tỏ khắp yêu khí. Cũng lập tức trở nên bất ổn, hư hào ở giữa, chấp mắt liền bị kia tỏ khắp hỏa diễm cho sông phá. Hô một tiếng, hỏa diễm lan tràn, hổ yêu ra lông nháy mắt bị nhen lửa. chương 192, cổ tu di chỉ. Giống. Hổ yêu gầm thét, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng gầm, nhưng là ngay sau đó, tiếng gầm gừ liền biến thành kêu rên. Một cây ngân trầm, tựa như địa quang, vô thanh vô tức ở giữa đâm ra, trực tiếp chui vào nó kia to lớn mắt hổ bên trong. Thời khắc mâu chốt. Kỳ Phượng nương tế ra mình phát khí. Huyết nương tử khống chế hạ, huyết sắc tiểu đao tiếp tục phát huy tác dụng, hổ yêu trên thân quần quận không ngừng huyết dịch, khí huyết lập tức bị kêu huyết sắc tiểu đao thôn phệ, làm cho hổ yêu càng thêm suy yếu. Cơ hội. Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, có chút vung lên, thanh quang kiếm hóa thành một đạo điện quang, cấp tốc đâm ra, trong chớp mắt liền tiến vào hổ yêu khác một con mắt bên trong. Phục. Cơ hồ không có thu được bất kỳ ngăn cản, tiểu kiếm liền thật sâu không có vào, sau đó bị hắn khống chế hạ kịt liệt dao động. "Giống." Hồ Ưu giống to, lại tại nháy mắt hoàn toàn mà dừng, sau đó bịch một tiếng, hung hăng té lăn quay trên mặt đất, rốt cuộc không thể bỏ lên. Không có Hồ yêu khống chế, những cái kia vốn đang có thể cùng Bạch Tử Nhạc tụ hồn phiên chủ hồn chống đỡ tranh quỷ, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, lập tức ngay tại Bạch Tử Nhạc cùng Kỷ Phượng Nương xuất thủ hạ, đều đều bị chém giết, hồn phi phế tán. Lúc này lại nhìn một bên khác, mấy người khác cũng lần lượt đem Hắc Hùng Ưu cùng Sả Ưu chém giết vừa lúc dừng lại xuống tới. Không nghĩ tới Bạch Đạo Hưu không chỉ chế phù lợi hại, tiêu liền thủ đoạn đều bất phàm như thế, coi là thật để thiếp thân bội phục. Kỳ Phượng nương sóng mắt lưu chuyển nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, mở miệng nói ra. Kỳ đạo Hưu đối với năm chắc thời cơ, mới khiến Bạch mỗ mặc cảm đầu. Bạch Tử Nhạc khách khí trả lời một câu, ánh mắt lại bất động thanh sắc đánh giá một bên huyết nương tử. Lúc này nàng huyết sắc tiểu đao còn thật sâu đâm vào đầu kia hổ yêu trên thi thể. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy. Đầu kia hổ yêu nhục thân liền trở nên khô quát lên huyết khí tinh khí đều đều bị thu nạp chống không mà tới đối đầu huyết Nương Tử kia nguyên bản bởi vì liên tiếp chiến đấu mà lộ ra có chút mỏi mệt tinh thần liền bắt đầu khôi phục nhanh chóng lên tựu liền sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận như lúc ban đầu trói lỏi một hồi lâu huyết Nương Tử mới có chút vây một cái đem trôi này huyết sắc tiểu đào triệu hoán mà ra một lần nữa thu vào nghỉ ngơi trước một chút khôi phục hao tổn linh lực lại nói về phần thu hoạch Đến lúc đó cùng một chỗ xử lý không mượn. lô lão chào hỏi một tiếng, đang muốn cái địa phương khôi phục hao tổn linh lực, đột nhiên liền gặp ngũ lao căn muốn mở miệng, biến sát, vội vàng nói, ngươi ngầm miệng, không cần nói, hết thể chờ khôi phục lại nói. Những người khác cũng là nhìn chầm chầm ngũ lao căn, rất có người dám nói, liền muốn ngươi đẹp mắt tư thế. Ta chỉ là muốn nói, hiện tại hẳn là an toàn. Ngũ lao căn ủy khuất nói một câu, cũng không dám lại nhiều nói, vội vàng tìm cái địa phương, khuynh chân khôi phục Bạch tử nhạc yên lặng đi đến một chỗ trên đất trống, cũng vô tình mặt dơ giấy bẩn thỉu khoanh chân ngồi xuống về sau, lập tức lấy ra linh thạch, một bên hấp thu, một bên chuyển hóa, rất nhanh trong cơ thể hắn tiêu hao linh lực, liền bắt đầu cấp tốc khôi phục vui. Thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa, bạch tử nhạc ánh mắt càng là rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Hồ năng, 147.566. Hồ năng số lượng, đã đạt đến 147.000 nhiều một chút, khoảng cách 15 vạn điểm cũng chỉ kém hơn 2000 điểm rồi. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên hồn năng điểm số, Bạch Tử Nhạc trong lòng kích động không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên, tướng hồn có thể số lượng tăng thêm đến nhiều như vậy tình trạng. 147,0000 nhiều một chút hồn năng, kỳ thật đã đầy đủ để ta đem Tử Khí Quan Thần Pháp trực tiếp từ tầng thứ 5 tăng lên tới tầng thứ 7. Đồng thời, cũng đầy đủ ta đem võ đạo thực lực tăng lên tới Tam Lưu cao thủ đỉnh phong, thậm chí thuận thế đột phá, đạt tới Nhị Lưu cao thủ trình độ. Bước này thực lực tiêu thăng tốc độ, đoán chừng coi như lại thiên tài người, cũng không dám tưởng tượng đi. Bạch tử nhạc ánh mắt loay ra, cuối cùng vẫn là kiềm chế lại trực tiếp tăng lên ý nghĩ. Mặc kệ là võ đạo thực lực vẫn là tiên pháp cảnh giới tăng lên, đều tất nhiên sẽ để cho khí tức của hắn, phát sinh biến hóa. Bây giờ bên người có tạ cổ thương, huyết nương tử, còn có ngô lão chờ thực lực tồn tại cường đại, hắn tự nhiên không tiện tiến hành tăng lên. Bất quá, tại thời khắc này, hắn nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được yên lặng mong đợi. Chờ mong mình thực lực chân chính tăng lên, tiêu thăng một khắc này. Gần phân nửa giờ qua đi, bạch tử nhạc bọn người vừa mới khởi hành không bao lâu, liền toàn bộ cảm giác được đầu chầm xuống. Ngay sau đó, bọn hắn liền phát giác được hoàn cảnh bốn phía, trở nên hư hảo, tựa như cả người đều ở vào mê vụ bên trong, không chỉ có phương hương khó phân biệt, tự liền chỉ cách lấy mình mấy mét bên ngoài những người khác, đều nhìn không đến. Cẩn thận, chúng ta đã ở vào mê hồn trận phạm vi bên trong. lô lão cảnh cáo nói một câu mình cũng là vội vàng thi triển ra linh nhãn pháp thuật. Trong trước mắt, tại trước mắt hắn cảnh tượng lại bắt đầu chuyển biến, đồng thời cũng nhìn đến khoảng cách gần nhất ngũ lao can, chu lập thành hai người. Chỉ có 5 mét đáng nhìn khoảng cách. lô lão trong lòng cảm giác nặng nghề, cái này mê hồn trận hiệu quả, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đông nhiên, hắn trong lòng hơi động, đông nhiên nhớ tới trước đó từ bạch tử nhạc kia trao đổi thần nhãn linh phủ, không khỏi lấy ra một trường, lập tức kích phát ông Hai đạo hào quang màu tím nhạt từ trên linh phụ trợt lóe lên, trực tiếp chui vào hắn hai mắt bên trong. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác được hai mắt nóng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, 30 m phạm vi cảnh tượng, vô cùng rõ ràng tại trước mắt của hắn hiện hiện. Đồng nhiên, hắn trong lòng giật mình, liền tranh thủ mình pháp khí tế ra. Phúc! Chỉ nghe một tiếng vang dọn khoảng cách kỳ phượng nương chỉ có chừng 5 m một đạo âm hồn, liền lập tức bị đánh vỡ nát. Tạng ngô láo xuất thủ tương trợ. Kỳ Phượng Nương vừa mới đem được từ Bạch Tử Nhạc Thần nhãn linh phủ kích phát, thấy rõ quỷ vật bộ dáng, vội vàng cảm kích nói: "Thiện tay mà thôi." Lô lão nhàn nhạt nói một câu, có chút một chiêu, liền đem mình pháp khí triệu hồi. Tại bước vào mê hồn trận mấy mắt, Bạch Tử Nhạc liền đã phản ứng lại, hai mắt thần quang lóe lên, liền đem đặt thành pháp thuật bản năng linh nhãn thuật cho kích phát. Nháy mắt, quanh thân 50m phạm vi, liền trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Tự nhiên cũng lập tức nhìn đến, tại cái này mê hồn trận bên trong, phiêu đãng rất nhiều quỷ vật. Cái này mê hồn trận hiệu quả, cũng quá mạnh a Trương Hiển sư khiếp sợ nói. Hắn coi như thi triển ra thanh mục linh quang thuật, cũng chỉ có thể thấy rõ trước mắt 7-8 m phạm vi, càng xa xôi, kiêm chức một mảnh mê vụ, mảy may nhìn không rõ ràng. Muốn biết, hắn thanh mục linh quang thuật, chính là so linh nhãn thuật càng thêm cao minh pháp thuật, bình thường huyết cảnh, đều khó mà đào thoát hắn thanh mục linh quang rò xét. Bình thường mê hồn trận, tự nhiên không có mạnh như vậy hiệu quả Bất quá cái này mê hồn trận có chút khác biệt, bởi vì có rất nhiều sinh linh hồn phách không hiểu cuốn vào cái này mê hồn trận bên trong, không biết phương hướng, không thể tránh thoát. Quanh năm suốt tháng hạ, quỷ vật tâm khí, còn có mấy chục trên trăm năm không ai đặt chân âm chướng chi khí cùng mê hồn pháp trận kết hợp, lúc này mới khiến cho cái này mê hồn trận hiệu quả trở nên như vậy cường đại. Bất quá, chỉ cần đem cái này mê hồn trận quỷ vật dọn dẹp sạch sẽ, mê hồn trận hiệu quả tự nhiên cũng sẽ đại giảm. Thậm chí trực tiếp bị phá trừ. Tạ cổ thương nói một câu, đột nhiên đem mình pháp khí tế ra. Hắn pháp khí, chính là một thanh dài khoảng 7 tức xích sát, đang bay ra nháy mắt, lại đã rơi vào cách hắn hơn 10 mét chỗ một đầu quỷ hồn phía trên. 3. Một tiếng vang dọn, quỷ vật liền bị hắn đánh hồn phi phách tán, tiêu tán tại hư không trung. Bạch tử nhạc chờ người sống, huyết khí, đối với chỗ này tại mê hồn trận bên trong mấy chục năm quỷ vật đến nói, quả thực là vật đại bổ Quanh năm suốt tháng xuống tới, tất cả bước vào mê hồn trận sinh linh đều sẽ bị bọn chúng thôn phẹ trống không là dùng cái này lúc đang có đông đảo quỷ vật giống như là nghe đến mùi thành con dù rồi nhanh chóng đánh tới có lẽ tại di vãng những này quỷ vật bởi vì trời sinh không có thực thể giá thú dị thú thậm chí là ngộ nhập trong đó yêu vật đều khó mà đối bọn chúng tạo thành bao lớn uy hiếp nhưng là giờ phút này bọn chúng đối mặt chính là bạch tử nhạc một nhóm tu tiên pháp người các loại pháp thuật các loại thủ đoạn cơ hồ thiên nhiên khắc chế những này quỷ vật cho nên Đợi cho những này quỷ vật hứng thú bừng bừng tụ đến thời điểm, chờ đợi bọn chúng cũng không phải là ăn Anone, mà là thai hỏa ngập đầu. Các loại pháp khí lưu quang, pháp thuật, phụ lục, đều ném ra. Không ấy đạo quỷ vật, cũng theo đó hồn phi phách tán, tiêu tán tại hư không chung. Ngay sau đó, bạch tử nhạc bọn người lập tức liền phát ra được, bao phủ tại hư không chung mê vụ, giống như trở nên mở đi xuống tới, con mắt đủ khả năng nhìn thấy phạm vi, cũng theo đó tăng nhiều. Một đường tiến lên, bất luận cái gì quỷ vật đều không thể ngăn trở bọn hắn mảy may. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, một đầu cuối cùng quỷ vật chết đi nháy mắt. Ông, ông, ông. Thiên điểu thanh minh, kia nguyên bản bao phủ tại phòng nguyên trong vòng mấy trăm trượng mê hồn trận, cũng lập tức tiêu tán. Sau đó, một cái nhìn như tùy thời đều muốn sụp đổ, lộ ra cực kỳ cổ xưa nhà gỗ nhỏ, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà tại nhà gỗ nhỏ phía trước, thì là một cái tam phương tả hữu tiểu dược điển, phía trên mới trồng rất nhiều dược liệu những vật này. Coi như chừng trăm năm không ai quản lý, cũng có đại bộ phận sống được. Càng bởi vì nơi đây linh khí dần dần dồi dào, những dược liệu này, cơ hội toàn bộ sinh trưởng trở thành linh tài. Dược tính cực mạnh, lại đại bộ phận đều là trăm năm trở lên. Cổ tu di chỉ. Cho dù là là trầm ồn nhất ngô lão, hai mắt tại thời khắc này, cũng biến thành có chút nóng dựt lên. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, hắn thân hình liền tựa như địa quang, bán ra. Tạ cổ thương, huyết nương tử mấy người không dám chút nào lãnh đạo nhanh chóng đuổi theo. Bạch tử nhạc ánh mắt có chút lấp lé ở giữa, cũng không có động đậy. Hắn chuyến này căn bản mục đích, kỳ thật chính là vì tận khả năng góp nhạt hồn năng, để mà tăng lên thực lực. Trước đó cơ hồ đem toàn bộ mê vụ sơn cốc thanh lý không còn, đã coi như là đạt thành hắn mục tiêu. Về phần cái này cổ tu chô ở, hắn cũng không phải coi là thật không có chút nào hứng thú. Mà là hắn có tự mình hiểu lấy, bằng hắn thủ đoạn, có lẽ có thể tại tạ cổ thương, huyết nương tử bọn người trước mặt giành giật một hồi. Nhưng ở ngô lão cái này luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại trước mặt, hắn cảm thấy mình vẫn là đừng quá mức nhảy thoát tốt. Càng đừng nói hắn biểu hiện tại bên ngoài tiên pháp cảnh giới, nhưng cũng không cường đại. Một khi lên tranh chấp, hắn không chút nghi ngờ, huyết nương tử bọn người sẽ ngay lập tức đem hắn bực này tương đối nhỏ yếu người, cho dọn dẹp lại nói. Cuối cùng, hắn cùng những người này, nhưng cũng không có cái gì giao tình. Liền xem như tạ cổ thường, đối với hắn cũng không có quá mức thân cận chi ý, một khi đọc thủ. Tất nhiên cũng sẽ không lưu tình chương 193, túi chữ vật. Đến nơi này, liền không có cái gì nguy hiểm. Ngũ lao căn ánh mắt lấp lẽ nhìn phía kia phòng, không có bất cứ chút do dự nào, liền bay thẳng tới. Trương hiển sư, chu lập thành theo sát phía sau, thân như huyết ảnh, cực tốc bay lượn mà đi. Hiển nhiên, bọn hắn đối với cái này cổ tu di chỉ bên trong đồ vật, đồng dạng vô cùng có hứng thú. Bạch đạo hưu tựa hồ đối với cái này cổ tu di chỉ bên trong đồ vật, cũng không cảm thấy hứng thú. Một bên kỷ phượng nương cười tươi, tò mò hỏi, ta chỉ là có tự mình hiểu lấy, biết bằng tại hạ bản sự, căn bản không tranh được cái gì, cũng liền không muốn tự chuốc đục nhã, ngược lại là kỷ các chủ, không phải cũng đồng dạng không có đi vào. Bạch tử nhạc trả lời một câu, trong lòng đồng dạng ẩn ẩn có chút kỳ quái, cái này kỷ phượng nương đối với hắn chú ý, giống như nhiều lắm một chút. Bất quá, hắn nhưng cũng không muốn cùng kỷ phượng nương tại nơi này lãng phí thời gian, mà là thân hình khẽ động, nhanh chóng đi vào thuốc kia chỗ hái Lơi này linh tài không ít, nhưng đồng dạng là có giá trị không nhỏ chi vật. Chỉ là, kia Kỷ Phượng Nương rất mau cùng đi qua, một bên đồng dạng nhanh chóng đào ra linh tài, một bên sóng mắt lưu chuyển nói ra, "Thiếp thân cùng Bạch Đạo Hữu, tự biết thực lực có hạn, cũng liền không đi góp cái kia náo nhiệt." Ngược lại là Bạch Đạo Hữu, một thân tiên pháp bản lĩnh, vì sao ca nguyện tại giang hồ môn phái nhậm chức? Hơn nữa còn là một cái lúc nào cũng có thể hủy diệt giang hồ bang phái. Nếu như Đạo Hữu cảm thấy hứng thú, không bằng gia nhập Ta Thiên Hương Các. Cái khác không dám cam đoan, một cái phó các chủ tên tuổi, khẳng định là không thiếu được. Phó các chủ. Kỳ các chủ ngược lại là hào phóng, chỉ bất quá ta tại một cái địa phương ngốc quen thuộc, cũng không muốn đổi địa phương. Bạch Tử Nhạc thuận miệng cự tuyệt, bất động thanh sắc rời đi thân hình. Có lẽ là bởi vì biết được Kỳ phượng nương cùng tu tiên gia tộc địch gia có chỗ liên hệ, hắn trong lòng từ đầu đến cuối đối nàng cực kỳ cảnh giác. Loan Pháng ở giữa, cũng rất giống có thể từ nàng trên thân cảm giác được một cỗ nhàn nhạt nguy hiểm chi ý là lấy cũng không dám tới tiếp xúc quá gần. Kỳ quả nhiên là quá mức đáng tiếc. Kỳ phượng nương nói, xoay tay một cái, đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm. Đang lúc nàng muốn có hành động thời điểm. Và anh, một thanh chấn vang đỗng nhiên truyền ra. Sau đó cũng chỉ thấy nguyên bản lung lay sắp đổ nhà gỗ nhỏ, ầm vang sốc đổ, vô số tấm văn gỗ, càng là tùy theo bắn tung bốn phía ra. Nô lão, tạ cổ thương, huyết nương tử bọn người, càng là tại cùng thời khắc đó, tựa như t Nhanh chóng từ lầu các bên trong xung ra. Kỷ Phượng Nương xoay tay một cái, đem ngân châm một lần nữa thu hồi, trên mặt cũng không khỏi có chút kinh nghi bất định. A! Một tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng tiếng vang lên, Bạch Tử Nhạc phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức liền gặp Ngũ Lao căn kia có chút to mọng thân thể, đột nhiên bị một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố, khỏe miệng càng là bên ngoài lật ra hai cái thật dài răng nanh thân ảnh chộp vào trong tay. Không có bất cứ chút do dự nào, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên nhào cắn lấy Ngũ Lao căn trên cổ nháy mắt, một cỗ nồng hậu dày đặc máu tươi, còn có huyết nhục tinh khí, liền toàn bộ chạy ngược tiến vào nó trong miệng. A, cứu ta. Ngũ Lao căn kinh hô, kịch liệt dãy rủa run rẩy, thanh âm lại dần dần yếu ớt, rất nhanh đã mất đi âm thanh. Mà hắn kia nguyên bản to mọng thân thể, cũng lập tức chậm dai trở nên khô quắt khô cạn. Cương thi! cơ hồ là lần đầu tiên, Bạch Tử Nhạc liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Khôn Vân Lao đạo, quả nhiên thật tác động, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Nô lao tức hồn hẹn tức miệng mắng to nói. Khôn vân lao đạo. Ta giống như ở nơi đó nghe nói qua. Ta cổ thương mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là 100 năm trước, tại thiên linh quận trắng trận cướp đoạt cổ tiên các vị tiêu ngân nhân. Huyết nương tử giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi hoảng sợ nói. Không sai, lúc trước cổ tiên các bên trong, chuyến ra có được phá trứng đan, sau đó liền bị khôn vân lao đạo cùng một nhóm tán tu tìm tới cửa trắng trận cướp đoạt đi. trọn vẹn qua 5 năm Mới nghe có người nói đám kia tán tu, cơ hồ đại bộ phận đều bị hắn cho lửa giết. Không nghĩ tới cái này, Khôn Vân lão đạo vậy mà núp ở Ngô Giang huyện cảnh nội. Hiển nhiên, hắn là dự định tại nơi này bí mật đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9 bình cảnh, bước vào một cái khác cấp độ. Mà lại, nói đến nơi này, Ngô lão có chút dừng lại, mới tiếp tục nói ra, mà lại, hắn còn làm hai tay chuẩn bị. Một khi thành công đột phá, tự nhiên là không thể tốt hơn. Một khi không thành, hắn liền trực tiếp mượn nhờ trận pháp đem mình chuyển hóa trở thành cương thi. Cương thi chi vật, mặc dù bất tử bất diệt, nhưng linh hồn khóa tại bực này tử vật bên trong, cơ hồ thời thời khắc khắc đều muốn nhận âm khí xâm nhập ăn mọn, giống như vô gian địa ngục, lại vĩnh thế cũng bị mất một lần nữa đầu thai khả năng. Bực này tàn nhẫn, bực này quyết tâm, coi là thật không phải người bình thường dám hạ. Ngay vậy, sở hữu người trong lòng run lên, đều có chút ngớ ngác. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của bọn hắn lại đều không khỏi có chút khó coi bây giờ cương thi phía trước Kỳ Khôn Vân lão đạo cố nhiên tấn thăng thất bại, linh hồn cũng lập tức phải bị ăn mòn hủ hóa, thống khổ không chịu nổi. Nhưng bọn hắn nhưng cũng đồng dạng cần đối mặt đã biến thành Cương Thi Khôn Vân lão đạo. Lấy đối phương lúc trước luyện khí kỳ tầng thứ 9, sắp đột phá đến khai khiếu kỳ thực lực, coi như bây giờ không có chuyển hóa thành cương thi, pháp thuật thủ đoạn không tại, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa luyện thi, thiết thi. Giống. Cương Thi gầm thét, tiện tay liền đem đã hút thành người Khâu Ngũ Lao căn vứt bỏ, sau đó thân hình bay lượn. Cấp tốc hướng về nhất là đến gần tạ cổ thương phóng đi. Đi. Tạ cổ thương biến sắc, thức thẳng pháp khí cấp tốc đánh ra. Đông. Thức thẳng pháp khí không công mà lui, nhưng kêu cương thi bốc đồng, nhưng cũng tùy theo yếu bớt, tại nguyên châu ngừng lại một chút. Nhân cơ hội này, tạ cổ thương vội vàng đưa tay hướng mình ra thú bao bên trên một vòng, rất nhanh một luật năm, 6 cây pháp hương liền bị hắn xuất ra. Trong chấp mắt, hắn liền đem nó bên trong một cây pháp hương nhóm lửa, cơ hội là như chấp giật. Cây kia pháp hương liền từ đầu đốt hết đến hương đuôi, một cỗ đậm đặc tới cực điểm màu da cam sương ngủ, lập tức xuất hiện ở tạ cổ thương trước mặt. Đưa tay hướng phía trước một điểm, cỗ này đậm đặc tới cực điểm màu da cam sương ngủ, liền hóa thành một đoàn sương ngủ, đem kia cương thi cho bào phủ. Xì xì xì. Tựa như dầu nóng đổ vào, màu da cam pháp hương chi khí, nhanh chóng hủ thực cương thi trên người âm khí, làm cho khí tức của nó đều tùy theo trở nên sáng tối chập trởn. Giống. Cương thi giống to Trên người âm khí bỗng nhiên đại thịnh, kia cố màu da cam pháp hương chi khí, lại rất nhanh bị đuổi tản ra ra. Đang. Đỗng nhiên, một kiện đao bản cấp tốc xoay tròn, hóa thành một đạo tiệm điện, trực tiếp đánh vào cương thi phía trên. Xuy. Xuy. Đao bản kia sắc bén vô cùng công kích, rơi trên người cương thi, lại dẫn tới tia lửa tung tóe, mặc dù cắt vỡ cương thi trên người quần áo, cùng hắn trên người một chút bằng ra, nhưng đối cương thi bực này tử vật đến nói, căn bản sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Một thanh huyết sắc tiểu đao, hung hăng một chảm, rơi vào cương thi trên đầu, đồng dạng phát ra một tiếng văng trầm, nhưng cũng chỉ là làm cho cương thi thân hình lui về sau tản ba bước. Đồng loạt ra tay, không phải ai cũng trốn không thoát. lô lão quát chói thai một tiếng, trên tay đột nhiên nhiều hơn một cái năm, sáu tấm phụ lục, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp kích phát. Vânh! Vânh! Vânh! Trong chấp mắt, 5-6 đạo màu da cam hỏa diễm, trực tiếp bắn ra. Đùa này! Đúng là Bạch Tử Nhạc luyện chế Bạo Viêm hòa phủ. Hiển nhiên, hắn tại lần kia tiên pháp hội nghị về sau, từng chuyên môn đi tìm Lý Vân, tốn hao đại giới từ trên thân Lý Vân, đổi lại một chút túi chữ vật. Bạch Tử Nhạc nhìn qua cương thi trên thân treo một đoàn màu sáng túi, con mắt không khỏi sáng lên. Như thế thức, cùng Ngô lão trên thân túi chữ vật không khác nhau chút nào, hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Chỉ là, Bạch Tử Nhạc đang muốn có hành động, đột nhiên biến sắc, trong chấp mắt liền đem trong ngực một chương thần quang thuần phù kích phát. Trong trước mắt, một tầng trong suốt sáng ngời, liền trực tiếp đem hắn toàn bộ bào khỏa. Sau đó hắn thân như điện chớp, nhanh chóng đột tiếng né tránh. Phúc, phúc, phúc. Sau đó chỉ gặp, trọn vẹn ba bốn đạo ngân châm, trực tiếp đâm vào trước người hắn phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Rất nhanh, phòng ngự lồng ánh sáng phía trên liền hiện đầy lít nha lít nhít vết dạng, soạt một tiếng vỡ thành vô số khối nhỏ, tiêu tán tại hư không trung. Bất quá cái này mai phụ lục, nhưng cũng tại thời khắc này, cho bạch tử nhạc thở dốc để nàng cuối cùng từ kia vô số ngân châm bao phủ bên trong, đào thoát ra. Kỳ cắt chủ là cái gì ý tứ? Bạch tử nhạc sắc mặt tâm trầm, suy nghĩ chấp động ở giữa, trên thân lại lần nữa xuất hiện một tầng trong suốt lồng ánh sáng. Lần này, hán mượn nhờ chính là bản thân mình lực lượng thi triển ra linh quang thuẫn pháp thuật, thiên nhiên năng lực phòng ngự, so với dựa vào pháp thuật chuyển hóa phủ, mạnh lên hai thành trở lên. Không có gì, thanh chàng mà thôi. Kỳ phượng nương hơi ngoại ý muốn nhìn bạch tử nhạc một chút rất nhanh nở nụ cười xinh đẹp, nói vừa dứt lời, cũng chỉ thấy ở phía xa, một nhóm mấy người nhanh chóng bay lượn mà qua, nhích tới gần bạch tử nhạc thả ánh mắt đi trên mặt lúc này biến đổi bốn cái tu tiên pháp người, 5 vị võ đạo cường giả, cái này 9 người bên trong, hắn lại có mấy cái người quen, không chỉ có tiên pháp hội nghị bên trong cùng hắn cùng thuộc chế phụ sư từ bằng hưng, Trần Thanh Vân gia đình bên trong, gặp qua một lần vị kia địch ra tu sĩ, còn có trước đó thanh sơn dược viên phía sau núi vị kêu cửu ấn phái tam lưu cao thủ khôn trường lão khôn ngũ nguyệt. Những người này thực lực, đều không kém. Càng đừng nói ở bên cạnh họ mấy vị khác, thực lực không chỉ có không yếu, ngược lại có mấy cái, càng hơn một bậc. Nên ta địch ra thị vượng, chỗ này linh địa thuộc về chúng ta. Vừa mới bước vào, trong đó một vị cao gầy tu tiên pháp người liền phát ra hét dài một tiếng, hương phấn nói. Kỳ phượng nương, người muốn chết. Nô lão vừa kinh vừa sợ, chỗ nào còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống. rõ ràng Chính là kỳ phượng nương thừa dịp bọn hắn không chú ý, vụng trộm thi triển thủ đoạn, lúc này mới dẫn tới này một đám địch ra cùng cửu ấn phái người, đi vào nơi này. Từ bằng hưng, ngươi liền không sợ ngươi từ ra, bởi vậy hủy diệt sao. Huyết nương tử nhìn qua trong đám người chế phụ sư từ bằng hưng, trong mắt lẽ lên một tia hung quang, nói. Huyết nương tử, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Lần này, các ngươi có thể không thể sống lấy trở về còn nói không chừng đâu. Từ bằng hưng hừ nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo điện quang Xông về kỷ phượng nương bên này, hét lớn, kỷ các chủ, chúng ta một đạo, trước giải quyết cái này tiểu tử lại nói. Đầu tiên nói trước, hắn trên người chế phụ chi thuật, nhất định phải giao cho ta. Nói, từ bằng hương vội vàng ném ra ngoài một khối nho nhỏ phương ấn, phương ấn vừa mới xuất hiện, liền lớn lên theo gió, trong chấp mắt liền hóa thành 2 mét vuông đại ấn. Gào thét ở giữa, đại ấn liền nhanh chóng hướng về bạch tử nhạc phương hướng rơi xuống. chương 194, liên sát ba người. Trước đó tiên pháp hội nghị. Từ bằng hương vốn là đối với Bạch Tử Nhạc đoạn hắn danh tiếng cực kỳ ghê gớm, đương nhiên càng đối với hắn nắm giữ kia chế phủ chi thuật, mười phần nắm mắt. Sau đó bị kỷ Phượng Nương tìm tới cửa, dừng lại thuyết phục, tăng thêm còn có địch ra ba vị tu tiên pháp người ra mặt, lúc này sẽ đồng ý xuống tới, mượn nhờ mình nắm giữ một môn độc môn truy tung chi pháp, đi theo tại Bạch Tử Nhạc đám người sau lưng. Lúc này mắt thấy Bạch Tử Nhạc ở trước mặt, hắn lập tức nhẫn nại không ngừng hưng phấn trong lòng, vội vàng trùng sát đi qua. Yên tâm Chỉ cần kia chế phủ chi thuật tại hắn trên thân, liền tuyệt đối là thuộc về từ lão hữu. Kỳ phượng nương nói, thể nội linh lực phong trào, tử mẫu ngân châm lại lần nữa hóa thành điểm điểm tinh mang, hướng về Bạch Tử Nhạc kích xạ mà đi. Thật cho là ăn chắc ta rồi. Bạch Tử Nhạc trong lòng cười lạnh, lập tức xoay tay một cái, xuất hiện một tấm đỗ chú. Thiên Sơn phong nhận thuật chuyển hóa phủ. không có bất cứ chút do dự nào, hắn liền đem tờ phụ lục này kích phát. Trong chớp mắt, toàn bộ hư không, phương viên mấy bên trong, Nhiệt độ chợt hạ xuống, vô tận hàn lưu bao phủ phía dưới, trên mặt đất thổ địa nháy mắt khô nước, cứng ngắc, trực tiếp bị đông cứng. Ngay sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo, hàng trăm hàng ngàn đạo dài đến một xích, tựa như lưới đao băng đao, khoan thai hiện hiện. Sau một khắc, băng đao như nước mưa, bán ra, phúc, phúc, phúc. Từng đạo băng đao, trực tiếp rơi vào từ bằng hưng phương ấn pháp khí phía trên, tựa như từng nhát trọng truy, trực tiếp đánh phương ấn bắn bay, đông kết. Sau đó lại rất nhanh va chạm băng lửa ra. Nắt. Pháp khí vỡ vụn, từ bằng hương tâm thần không khỏi chấn động, trong miệng đông nhiên đã tuân ra một ngụm máu tươi. Nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể cố nén, thân hình bay ngược ở giữa, nhanh chóng xuất ra một kiện hạ phẩm 24 cấm chế phòng ngự pháp khí ngăn tại trước người của mình. Chỉ là, vô dụ. Tiêu liền trung phẩm pháp khí phương ấn đều khó mà ngăn cản băng nhận công kích mà vỡ nát, húng chi là hạ phẩm phòng ngự pháp khí. Hạ phẩm phòng ngự pháp khí tại tiếp nhận trọn vẹn mấy chục đạo băng nhận công kích về sau, rất nhanh liền chia 5 xẻ 7, ngày rách ra ra. Ngay sau đó, lại lần nữa có hay không mấy đạo băng nhận, trực tiếp đem hắn bao phủ lại. Từ đó, từ bằng hưng mới vừa vặn lộ diện mới chỉ mấy tức thời gian, liền đã chết đi, quả nhiên là đến cũng bội vàng, đi cũng bội vàng. Một bên khác, kỳ phượng nương tao ngộ cùng từ bằng hưng không khác nhau chút nào. Tựa như tồi khô là hủ, ngân châm pháp khí đụng phải kia lít nha lít nhít băng đao. Rất nhanh liền bị dìm lập, mà băng đao dư thế không giảm, trực tiếp liền đem kỷ phượng nương bào phủ. Chỉ bất quá cùng từ bằng hưng khác biệt chính là, kỷ phượng nương thân ra càng thêm giàu có một chút, là lấy pháp khí càng nhiều, càng mạnh. Rất nhanh liền tế ra một cái chung nhỏ vàng nóng bộ dáng pháp khí. chung nhỏ xuống ra, lớn lên theo gió, sau đó ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem mình bao bọc lại. Đông. Đông. Đông. Vô số băng đao rơi vào chung nhỏ phía trên, mặc dù phát ra thông thiên vang vọng. Nhưng Thủy chung không có thể đem chi công phá. thấy thế, Bạch Tử Nhạc trong lòng hung ác, thanh quang kiếm cấp tốc bắn ra. Một kiếm này, Bạch Tử Nhạc không khỏi sử xuất chiếm được tử khí quan thần pháp bên trong, chiều dương kiếm thuật kỹ xảo. Cho dù vẫn không có thể đem môn này ngự kiếm khống vật tiên pháp kiếm thuật tu luyện nhập môn, nhưng hắn một kiếm này, nhưng cũng so với chỉ là đơn thuần thúc đẩy pháp khí món nhỏ tiến hành công kích, muốn mạnh hơn mấy phần. Và anh, một kiếm hung hăng chạm tại kim sắc trung nhỏ phía trên Vốn là tràn ngập nguy hiểm kim Trung, lập tức nổi lên từng đạo tinh mịn với dạn, lại chém. Bạch tử nhạc ánh mắt băng lãnh, một kiếm lần nữa chém ra. Oan. Rốt cục, tại thời khắc này, kim Trung nháy mắt vỡ vụn, hướng về tứ phía bật nát ra, mà tại nguyên chỗ, cũng lập tức nổi lên sắc mặt tái nhận, một mặt yếu đối chi tướng, Kỷ phượng nương. Bạch đạo hữu tha mạng, chúng ta vốn không thù hận, làm gì tàn sát, ta nguyện ý nỗ lực ngàn viên linh thạch, lại giúp ngươi vì địch lão tiên sinh cầu tình. Tuyệt đối có thể làm cho người gối cao không lo, còn có thể cùng địch ra sinh ra liên hệ, tại con đường tu tiên bên trên, càng thêm thông suốt. Kỷ phượng nương trong lòng sợ hãi, trong miệng cùng hô nói. Thật sao? Nhưng kỳ các chủ vừa rồi ra tay với ta, cũng không giống như là không có thủ hận bộ dáng. Bạch tử nhạc cười lạnh một tiếng, thanh quang kiếm lần nữa bắn ra. Phúc! Thanh quang kiếm nháy mắt liền đem kỳ phượng nương đầu xuyên thủng, đem chém giết. Dừng tay! Cũng là tại thời khắc này, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim. Tựa như điện quang, bắn ra, trực tiếp hướng về Bạch Tử Nhạc đâm tới. Chính là vậy còn giữ lại 3 vị địch gia tu sĩ bên trong một vị, xuất thủ. Lần này địch gia xuất động 3 vị tu tiên pháp người, một vị chính là luyện khí kỳ tầng thứ 9, Kham Vi đỉnh cấp luyện khí tu sĩ, còn lại hai vị, nhưng đều là luyện khí kỳ tầng thứ 7 tồn tại. Một cái ở vào tầng thứ 7 đỉnh phong, một cái chi thức mới vào. Lúc này xuất thủ, chính là vị kia luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong địch gia tu sĩ. Chỉ là lúc này xuất thủ lại là hơi chậm một chút nhưng hắn một thanh này kiếm nhỏ màu vàng kim lại đồng dạng lăng lệ đến tụ điểm còn không có tới gần liền để bạch tử nhạc trong lòng không khỏi hiện ra một cô đại họa Lâm đầu cảm giác trong lòng run lên Bạch tử nhạc sớm đã đạt tới pháp thuật bản năng khinh thân thuật pháp thuật linh quang tại trên thân lló lên một cái rồi biến mất thân hình nhanh trong bán liền biến mất ngay tại chỗ với anh cái tiêu kim sắc tiểu kiếm ẩ vang rơi xuống lại là đâm cái không thật sâu chui vào đạiệu bên trong lần nữa xuất hiện Bạch tử nhạc liền đã đi vào kỷ phượng nương bên người, đưa tay nhanh chóng trụt tới, liền đem nàng trên người bao khỏa nhạt lên, sau đó lần nữa lóe lên, tránh khỏi đột nhiên từ trên mặt đất sông ra kiếm nhỏ màu vàng kim, đi vào từ bằng hương thi thể trước mặt, lần nữa chụp tới. Muốn chết! Người kia giận dữ, kiếm nhỏ màu vàng kim nháy mắt nổ đùng, tốc độ tại thời khắc này, càng là tăng vọt mấy bậc. Hừ! Bạch tử nhạc đưa tay tại một bức tranh bên trong một điểm, nháy mắt ở phía sau hắn, liền nổi lên hai đầu diều hâu một cái kiếm khách thân ảnh. Đúng là hắn đem món kia diều hâu kiếm khách đổ, cho kích phát ra. Bất quá, mặc dù Triệu Hoán ra ba đạo thân ảnh, nhưng Bạch Tử Nhạc thân hình, nhưng không có mảy may dừng lại, giống như khói nhẹ, nhanh chóng hướng về nơi xa bay lượn mà đi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn dự định chạy trốn. Cho dù kia cương thi trên người túi chữ vật để hắn cực kỳ tâm động. Nhưng địch ra tu sĩ cùng cựu ấn phái đệ tử xuất hiện, nhưng vẫn là cho hắn vô tận cảm giác nguy cơ. Đặc biệt là trong đó còn có luyện khí kỳ tầng thứ 9 tồn tại. Trừ cái đó ra, cựu ấn phái bên trong, lần này vậy mà cũng phái ra hai vị nhị lưu cao thủ, ba vị tam lưu cao thủ. Mặc kệ là nhân số vẫn là thực lực, địch ra cùng cựu ấn phái phương diện, đều chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Càng đừng nói ngô lão bọn người, còn bị cố kia cường thi cho dây dưa. Lựa chọn như thế nào, tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn cùng ngô lão tạ cổ thương đám người giao tình, nhưng cũng không có đến sinh tử tương giao trình độ. Kiếm nhỏ màu vàng kim, tựa như điện quang, cấp tốc xé qua, trong chấp mắt liền đem hai đầu Diều Hâu cùng Kiếm Khách cho đầu ngược không còn, làm cho hóa thành từng đạo linh quang. Theo Bạch Tử Nhạc đối mặt địch nhân thực lực tăng cường, Diều Hâu Kiếm Khách đồ tác dụng cũng liền càng thêm yếu đất. Bất quá Diều Hâu Kiếm Khách xuất hiện, nhưng cũng cho hắn tranh thủ thời gian nhất định, cũng rốt cục khiến cho hắn tránh thoát kiếm nhỏ màu vàng kim quá chặt. Đặt tới pháp thuật bản năng khinh thân thuật, tăng thêm khinh công thất tinh cảnh nguyện, làm cho Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh. Vô số cảnh sắc ngược lại cướp mà qua Nhanh ngăn lại hắn Kêu địch ra tu sĩ sắc mặt triệt để âm trầm xuống tới Không nghĩ tới mình liên tiếp xuất thủ Nhưng vẫn là không thể thuận thế chém giết đối phương Thực sự để hắn có chút giận dữ Muốn chạy trốn Không có cửa đâu Mắt thấy bạch tử nhạc lại dự định từ mình Cái này phương hướng đào thoát mà đi Khôn trưởng lao sắc mặt tâm trầm Trường đao cấp tốc cuốn lên Từng đạo đau mang Tựa như giống như cuồng phong bạo vũ chém ra Bạch tử nhạc khôn mặt để hắn ẩn ẩn cảm giác được có chút quen thuộc, nhưng hắn trong khi xuất thủ nhưng vẫn là không lưu tình chút nào. Một cái tu tiên pháp người, cận thân phía dưới, nhưng tuyệt không phải võ giả đối thủ. Lan đi. Bạch Tử Nhạc giống to, trường đao ra khỏi vỏ. Ba một tiếng, cuồng bạo vô cùng chém ra. Một đau kia chính là bá đao quyết. Bá đạo tung thả, giống như thiên địa duy nhất bá đao quyết. Viên mãn cấp bậc bá đao quyết, phối hợp bảo đao cấp bậc hắc thần đao, giờ khắc này kết hợp phía dưới uy lực, khủng bố tuyệt luân. Tại một đao kia trước mặt, giống như bất luận cái gì đạo pháp đều sẽ trở nên ảm đạm vô quang. Nhanh, nhanh đến cực hạn, cũng bá đạo đến cực hạn. Xuỵ, Hắc Thần đao cùng Khôn Trưởng lao trường đao chạm vào nhau, chỉ là có chút ngưng lại trệ, Khôn Trưởng lao trường đao liền đoạn mất. Bảo đao cấp bậc Hắc Thần đao, sắc bén mà cứng rắn, phối hợp Bạch Tử Nhạc kia quần quần tử phủ tạo hóa công nội lực, coi là thật quần bá vô cùng, Khôn Trưởng lão đây chẳng qua là phổ thông tinh phẩm trưởng vũ khí, làm sao có thể tới bằng được? Sau đó, hắc thần đao nhân thể như phá trúc, kinh thẳng chém xuống. Làm sao có thể? Khôn trưởng lão trong mắt, toát ra nồng đậm không thể tin thần sắc. Bạch tử nhạc, không phải tu tiên pháp người sao. Cái này đao pháp, lực lượng này, còn có kia quen thuộc nội lực khí tức. Hắn vẫn là một cái võ giả. Ngay sau đó, hắn hai mắt bên trong thần sắc, liền đều chuyển hóa thành sợ hãi. Hắn đột nhiên phát hiện, mình đã rơi vào tuyệt cảnh. Đối phương trường đao màu đen tại chặt đứt thân đao của mình về sau. Căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, liền dáng lâm chính đến đỉnh đầu. Các loại, cái này trường đao màu đen. Suy nghĩ vô ý thức chuyển động, hắn trên mặt không khỏi lộ ra một tia kẻ nhạt vô vị thần sắc. Coi như cái này trường đao màu đen chính là chiến đường đường chủ dư dũng khổ tìm trôi này bảo đao, lại có gì ý nghĩa? Mình chung quy phải chết. Phúc! Khôn trường lao toàn bộ thân hình, thuận thế liền bị một đao, chém thành hai nửa. Một đao chém giết trận đánh lúc trước lúc chỉ có thể bỏ chạy khôn trường lao. Bạch tử nhạc sắc mặt không có chút nào biến hóa, tựa như phủ quang lực ảnh, nhanh chóng đột tiến, xông về sơn quốc bên ngoài. Hừ, trốn không thoát. Địch ra tu sĩ mắt bước sinh hỏa, căn bản không cho phép một vị nho nhỏ luyện khí kỳ tầng thứ 5 tu sĩ trước mặt mình đào thoát, đồng dạng thân như huyết ảnh, cấp tốc truy kích mà đi. Về phần đối phương trước đó thi triển kia vô số bác nhận, đối luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu sĩ có lẽ sẽ coi uy hiếp, đối với hắn nhưng không có tác dụng. mà lại hắn thấy vụ phụ lục chẳng qua là bạch tử nhạc gáp đấy hòm bảo mệnh chi vật, trên thân phải chăng còn có, còn không nhất định đâu. Hắc ngọc đao. Đang lúc bạch tử nhạc sử xuất hắc thần đao chém giết khôn trưởng lão nháy mắt, một bên khác một vị nhị lưu cao thủ ánh mắt bên trong, đột nhiên tuân ra một đạo tinh mang. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, hắn trực tiếp quay người mà ra, thi triển kinh công, nhanh chóng hướng về bạch tử nhạc thoát đi phương hướng, vọt tới. Chương 195, 12 đầu kinh mạch quán thông, tam lưu cao thủ viên mãn. Vị này nhị lưu cao thủ, rõ ràng là kia Thiên Tân Vạn Khổ thu thập vô số vật liệu chế tạo cực phẩm bảo đao, sau đó còn chưa kịp vào tay liền mất đi, bị Bạch Tử Nhạc vụng trộm tán thưởng làm hậu cần tiểu phân đội đội trưởng, chiến đường đường chủ Dư Dũng. Bạch Tử Nhạc tốc độ rất nhanh, khinh thân thuật hình thành pháp thuật bản năng, để hắn thân hình nhẹ như lông tơ, mỗi một cái nhảy vọt chính là 4-5 trượng khoảng cách, phối hợp khinh thân công phu Thất Tinh Càn Nguyệt, coi là thật tựa như phù quang lực ảnh, chớp mắt chính là 30 mét khoảng cách. Nhưng là sau lưng hắn Địch gia tu sĩ tốc độ không chậm chút nào. Hắn mặc dù không có một môn tu luyện đến viên mãn trình độ thân pháp pháp thuật, nhưng Địch gia dù sao cũng là một cái tu tiên gia tộc, tu tiên pháp người trên trăm, Địch gia lão tổ càng là tu tiên đại phái Triệu Dương đạo phái đệ tử, nội tình thâm hậu. Một môn bách Bộ Đạp lăng thuật, để hắn tựa như phiêu phù ở hư không trung, một bước đi theo một bước, lại có thể tại hư không trung giẫa bước. Trọn vẹn 7, 8 bước về sau, hắn mới có thể từ hư không trung rơi xuống, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái lại lần nữa bay lượn mà ra. Dư Dung Thân Pháp không có như vậy phiêu giật, nhưng hắn động tĩnh lại cực lớn. Nhị Lưu cao thủ hắn, sớm đã đem túc Tam Ẩm Kinh cùng túc Tam Dương Kinh quán thông, nội lực quấn vào kinh mạch, coi như không thi triển khinh công, đều có thể để tốc độ của hắn tăng nhiều, hơn xa Tam Lưu cao thủ. Phối hợp tượng thân bộ khinh công, cho dù mỗi bước ra một bước, đều có thể để mặt đất lõm, phát ra vang vọng, nhưng dậm chân qua đi lập tức cung cấp động lực, lại có thể để hắn cấp tốc bay lượn xa bảy so với kia địch ra tu sĩ đều nhanh hơn một bậc tình huống không ổn A Bạch tử nhạc trong lòng cảm giác nặng nghề tụ hồn phiên lập tức cầm đến trong tay linh lực rót vào phía dưới, âm khí tràn ngập ở giữa mấy chục đạo khủng bố mà giữ tận quỷ vật lập tức hướng về sau lưng hai vị thân ảnh đánh tới bất quá hắn biết chỉ bằng lấy những này quỷ vật căn bản không có khả năng đối kia địch ra tu sĩ cùng chiến đường đường chủ dư Dũng tạo thành nguy hiếp cùng diềuêu hâu kiếm khắc đổ mạnh nhất chỉ có ngoại rèn đỉnh phong cấp độ tụ hồn chủ hồn Kỳ thật đã khó mà đối với hắn chiến đấu, đưa đến quá lớn trợ giúp. Nhiều lắm là chỉ có thể đưa đến một chút kéo dài tác dụng. Lấy tốc độ của bọn hắn, sớm muộn có thể đuổi kịp ta. Mà một vị luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người, tăng thêm một vị nhị lưu cao thủ, ta coi như thủ đoạn ra hết, cũng không thể nào là đối thủ. Bạch Tử Nhạc cấp tốc bay lượn, trong đầu cũng đang nhanh chóng tự hỏi đối sách. Hắn đối với mình thực lực là có rõ ràng nhận biết. Võ đạo thực lực, sáu đầu kinh mạch thông suốt hắn, phối hợp bá đao quỷ không nói Tam Lưu cao thủ vô địch, nhưng cũng không sai biệt lắm. Nhưng là đối mặt nhị lưu cao thủ, hắn trong lòng liền có chút không có lực lượng. Mà tu tiên pháp thực lực, hắn mặc dù vẫn chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 5, nhưng bằng mượn viên mãn cấp bậc thiên sơn phong nhận thuật, kỳ thật đã có thể đối luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu tiên pháp người, tạo thành uy hiếp. Nếu như thi triển lạc lôi thuật, liền xem như luyện khí kỳ tầng thứ 8 tu tiên pháp người, tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng phải nuốt hận. Nhưng hắn lúc này đối mặt lại cũng không là bình thường luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu sĩ a. Xuyên thấu qua linh nhãn thuật, hắn có thể rõ ràng nhìn ra, vị này địch ra tu sĩ, vừa lúc ở vào luyện khí kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Lại tăng thêm đối phương bối cảnh, tất nhiên nắm giữ rất nhiều cường đại pháp khí thủ đoạn. Cho nên, ta nhất định phải tăng lên một đợt. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh, ánh mắt vội vàng đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tên danh, Bạch Tử Nhạc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 Tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 5. Kỹ pháp, phụ lục chi thuật viên mãn. Pháp thuật, linh nhan thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, khinh thân thuật viên mãn, pháp thuật bản năng, linh hỏa thuật viên mãn, linh quang thuẫn viên mãn, tẩy hoán thuật viên mãn, thiên sơn phong nhận thuật viên mãn, lạc lôi thuật viên mãn, ngưng huyết thuật nhập môn, chiều dương kiếm thuật trừa nhập môn. Hồn năng, 225.429. Hồn năng điểm số đã hơn 20 vạn. Bạch tử nhạc đầu tiên là mắt nhìn hồn năng số lượng trong lòng càng là đại định. Nhiều như vậy hồn năng, đã đầy đủ để hắn thực lực hung hăng tăng lên một đợt. Với ta mà nói, đầu tiên là muốn cam đoan có thể sống mệnh, cho nên tốc độ mới là mấu chốt. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt liền đặt ở khinh công thất tinh cảnh nguyện phía trên. Trước đó hắn đem môn khinh công này tu luyện tới nhập môn thời điểm, liền nghĩ muốn tốn hao hồn năng đem tăng lên. Chỉ bất quá lúc ấy hồn năng không đủ, tăng thêm hắn càng nóng lòng chính là muốn đem tiên pháp cảnh giới tăng lên, lúc này mới kiềm chế xuống tới. Lúc này hồn năng không ít, tăng thêm sau Lương Địch ra tu sĩ cùng dư dung cách hắn càng ngày càng gần, mắt thấy là phải đuổi theo mà lên, hắn tự nhiên không trần chờ nữa. Về phần tụ hồn phiên kia vô số chủ hồn, hiển nhiên không thể đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Nhị lưu cao thủ xuất thủ, đại khí bằng bạc, khí huyết tràn đầy, thậm chí chỉ là khí huyết đổ vào không có có thể để chủ hồn hồn phách chấn động, cơ hồ nhưng bị sinh sinh ma diệt. Bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn chủ hồn, đều chỉ có bị nhất đao lưỡng đoạn hạ chẳng. Về phần địch ra tu sĩ, xuất thủ càng đơn giản hơn, xoay tay một cái, một viên hạt trâu màu đen liền xuất hiện tại hắn trong tay. Linh lực rót vào, nháy mắt liền có một tầng quang mang đen kị từ hạt trâu màu đen bên trong bán ra. Bất luận cái gì chủ hồn, tại đụng chạm lấy hào quang màu đen này nháy mắt, đều rất giống ngược lại hành, ngã trổng vò xuống. Cái này hạt trâu màu đen, đúng là một loại chuyên môn khắc chế âm hồn cường hoánh pháp khí. Cảm giác được sau lưng động tĩnh, bạch tử nhạc trong lòng cảm giác cấp bách càng l Vội vàng tại khinh công thất tinh cản nguyệt về sau có chút một điểm. Tiêu hao 20.722 điểm hồn năng, có thể đem thất tinh cản nguyệt tăng lên tới viên mãn. Tăng lên. Bạch tử nhạc đầu có chút một ngộng, ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của mình, đặc biệt là hai chân từng đợt phát nhiệt, giống như đang tìm cùng một ngáy mắt. Hắn liền kinh lịch vô số khổ tu, đem môn khinh công này tu luyện nghìn lần và lần. Đối với thất tinh cản nguyệt lý giải, càng là đạt đến một cái trình độ kinh người. Thất tinh nguyệt, viên mãn Trong lòng Minh Ngộ, Bạch Tử Nhạc đỗng nhiên cảm giác được thân thể mình chợt nhẹ, sau đó tốc độ của hắn tại thời khắc này lần nữa được đến tiêu thăng. Viên mãn cấp bậc Thất Tinh Càn nguyện, để hắn thân hình thật giống như truy đổi mặt trăng cự nhân, bảy bước thành hình, tốc độ chính là một cái bay vọt. Đến lúc này, tốc độ của hắn rốt cục cùng địch ra tu sĩ, còn có Nhị Lưu cao thủ dư Dũng, ngang hàng. Bất quá, còn chưa đủ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt thanh lãnh, lộ ra cực kỳ tỉnh táo. Hắn biết Tốc độ của mình chi cho nên không bằng Dư Dũng, cũng không phải là bởi vì hắn viên mãn cấp bậc Thất Tinh Cảnh nguyện không bằng đối phương Tượng thân Bộ, mà là hai chân của hắn kinh mạch cũng không có quán thông. Tự nhiên ngang nhau trình độ nội lực, rót vào phía dưới, tốc độ liền muốn yếu hơn một mạng lớn. Tiêu hao 30000 điểm hồn năng, có thể đem Túc Tam âm kinh quán thông. Tiêu hao 30000 điểm hồn năng, có thể đem Túc Tam dương kinh quán thông. Quán thông. Quán thông. Cơ hội không có bất cứ chút do dự nào, hắn liền lựa chọn quán thông. Trong chốc lát, bạch tử nhạc liền cảm giác được trong cơ thể mình nội lực, trở nên kịch liệt mà dâng trào lên. Tựa như từng nhánh mũi tên, mang theo bệ nghệ hết thẻ khí thế, thế như trẻ che rót vào mình túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh. Cái này sáu đầu đứng đắn bên trong. Vâng! Vâng! Vâng! Tựa như chống trận oanh truy, kinh mạch bế tắc, bị nội lực tồi khô lạp hủ cho xuyên qua. Lập tức liền có vô số nội lực, tùy theo sinh sôi, gia tăng, rất nhanh liền đem hắn đan điền bổ sung Cơ hồ đem đan điền mở rộng hai lần, làm cho hắn nội lực càng thêm hùng hậu mà mãnh liệt. Mà cái này hùng hậu vô cùng, cũng mãnh liệt vô cùng nội lực, lại tại trong chấp nhóm này, nhanh chóng tại những cái kia thông suốt kinh mạch bên trong, vừa đi vừa về cọ rửa, để ép chấn động. Trong khoảng thời gian ngắn, Túc Tam âm kinh cùng Túc Tam dương kinh sáu đầu kinh mạch, liền đều bị khuyết trương tới cực điểm, trở nên cứng cỏi mà rộng rãi, tựa như có thể thông xe ngựa lại đạo, dù là cỡ nào mãnh liệt nội lực rót vào đều không thể đối kinh mạch tạo thành tổn thương. 12 đầu kinh mạch quan thông, tam lưu cao thủ đỉnh phong. Bạch Tử Nhạc tâm thần khế động, rõ ràng cảm giác chính đến tường đại. Hắn có loại trực giác, lấy mình lúc này lực lượng, coi như thật trực diện sau lưng đuổi theo vị kia nhị lưu cao thủ, cũng có thể nhẹ nhõm đem nghiền ép. Đồng thời, Bạch Tử Nhạc một lần nữa thi triển khinh công, Thất tinh can nguyệt. Trong chớp mắt, tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt hơn 2 lần, quả nhiên là giống như ảnh. Trong chấp mắt liền cùng sau lưng địch ra tu sĩ cùng dư dung kéo ra khoảng cách, đồng thời theo thời gian trôi qua, khoảng cách đang muốn bị càng kéo càng lớn. Làm sao có thể? Địch ra tu sĩ trứng mắt, trận mắt hốt mộn. Bạch tử nhạc lần thứ nhất tốc độ tăng vọn, hắn còn không có quá mức để ý, chỉ cho là đối phương là thi triển một loại nào đó kích phát tiềm năng thủ đoạn, lúc này mới có thể để tốc độ của đối phương, trong khoảng thời gian ngắn cùng mình ngang hàng. Thời gian vừa tới, tốc độ tự nhiên là sẽ suy yếu xuống tới. Cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng lúc này, tốc độ của đối phương lại một lần tăng vọn, so trước đó tăng lên, còn phải mạnh hơn hơn hai lần, liền để hắn có chút khó có thể tin. Đây là gặp quỷ sao. Chẳng lẽ một người tốc độ, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn, hai lần tăng vọn, đồng thời còn một lần gia tăng so một lần nhiều. Hay là nói, đối phương lúc trước liền tận lực đem tốc độ giảm bớt. Chỉ là, nếu thực như thế, hắn mục đích lại là như thế nào? Vô tận nghi hoặc bao phủ trong lòng để hắn cũng theo đó trở nên kinh nghi bất định. Tam lưu cao thủ lĩnh phong. khoảng cách địch ra tu sĩ không xa dư dũng, trong miệng đột nhiên quát lớn, trong lòng không khỏi sinh ra một tia trần trở cùng nghi hoặc. Trước đó Bạch Tử Nhạc bởi vì tận lực thi triển liễm tức quyết, chỉ biểu lộ ra tu tiên pháp thực lực cảnh giới, võ đạo tu vi thì là hoàn toàn đận tàng. Nhưng lúc này, bởi vì đột phá cảnh giới, thông suốt kinh mạch, võ đạo tu vi tùy theo hiện lộ, tự nhiên cũng bị dư dũng nhìn cái rõ ràng. Nhưng chính vì vậy, hắn trong lòng mới sẽ như thế kinh hãi. Hắn là biết đến, võ giả thập nhị chính kinh bên trong, túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh quán thông, bình thường tốc độ đều sẽ đạt được tiêu thăng. Bạch tử nhạc trước đó tốc độ tăng lên, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng cùng kia địch ra tu sĩ, tưởng rằng thi triển một loại nào đó kích phát tiềm năng thủ đoạn. Nhưng ở giờ khác này, bạch tử nhạc tốc độ đột nhiên mãnh liệt bộc phát, biên độ lớn tăng lên, tăng thêm bỗng nhiên hiển lộ ra tam lưu cao thủ đỉnh phong khí thế bằng bạc lập tức để hắn sinh ra một loại không hiểu liên tưởng. Chẳng lẽ, chương 196, Luyện khí kỳ tầng thứ 7. Chẳng lẽ, trong nháy mắt này, bạch tử nhạc liền đem túc tam âm kinh cùng túc tam dương kinh sáu đầu kinh mạch, đều xuyên suốt. Cái này lại làm sao có thể? Chỉ là, bất kể có phải hay không là, hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia thoái ý. Bạch tử nhạc quỷ dị, đã đưa tới hắn cảnh giác. Nội lực số lượng, đạt đến một vạn 5.000 điểm rồi. Xem ra đây chính là tam lưu Đỉnh phong mức cực hạn Tiếp xuống tới, ta hẳn là tăng lên, chính là mình tiên pháp cảnh giới. Nội lực hơn vạn, trùng trùng điệp điệp. Bạch tử nhạc cũng xác thực cảm giác chính đến lúc này cường đại. Chỉ là, còn lại hồn năng số lượng mặc dù không ít, cũng quả thật có thể để hắn cảnh giới võ đạo, lần nữa tăng lên một mảng lớn. Nhưng hắn càng muốn tăng lên, lại là mình tiên pháp cảnh giới. Vì giờ khắc này, hắn đã đợi quá lâu, cũng không nguyện ý lại đi chờ đợi. Tiêu hao 47885 điểm hồn năng, có thể đem Tử khí Quan Thần Pháp tăng lên tới tầng thứ 6. Tăng lên. Căn bản không có bất cứ chút do dự nào, Bạch Tử Nhạc liền lựa chọn tăng lên. Nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được trong đầu của mình đối với Tử khí Quan Thần Pháp lý giải, cảm nộ, tăng lên rất nhiều. Mà hắn cũng giống như trải qua vô số ngày đêm gian khổ tu luyện, thể nội thượng đang điền tại mở rộng, từng sợi linh khí, từng đạo linh lực nhanh chóng sinh sôi. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn linh lực số lượng liền từ ban đầu hơn 8000 điểm, tăng lên đến 1 vạn 5000 điểm trình độ. Cũng không biết nội lực 15000 điểm, cùng linh lực 15000 điểm, khác nhau ở chỗ nào. Bạch Tử Nhạc trong lòng thâm đủ, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Tử Khí Quan Thần Pháp phía trên. Đã đã bắt đầu tăng lên, vậy liền dứt khoát tăng lên cái đủ. Tiêu hao 96000 điểm hồn năng, có thể đem Tử Khí Quan Thần Pháp tăng lên tới tầng thứ 7. Tăng lên. Cố nén kích động trong lòng, Bạch Tử Nhạc tiếp tục tiến hành tăng lên. Trong chốc lát, Xa xa so trước đó mạnh mấy bậc trở lên càng ngộ tại trái tim của hắn hiện hiện, linh lực trong cơ thể, càng là tại thời khắc này, điên cuồng tăng vọng, để hắn đan điển, cũng theo đó nhanh chóng khuyết trương. Linh lực, ba Bạch tử nhạc trong ánh mắt, lóe lên một tia tinh mang. Trên thực tế, hắn trong lòng phi thường rõ ràng. Từ luyện khí kỳ tầng thứ 6 đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 tăng lên, xa xa không chỉ linh lực số lượng tăng lên, càng bao quát tinh thần lực, ý thức, ý chí, lục thân trở phương phương diện mặt tăng lên Thậm chí tiểu liền linh lực bản thân, đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Tam lưu cao thủ đỉnh phong. Luyện khí kỳ tầng thứ 7. Đến giờ khắc này, vốn là có chút kinh nghi bất định địch ra tu sĩ cùng dư dũng, lập tức ngừng thân hình, đứng ở nguyên địa, có chút không biết làm sao. Bạch tử nhạc lần này biến hóa, thực sự để bọn hắn có chút chấn kinh. Trải qua lần này tăng lên, ta hồn năng, cũng rốt cục cáo hơi thở, chỉ còn lại có 822 điểm. Bất quá! Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét mắt giao diện thuộc tính, hít một hơi thật sâu, sau đó đột nhiên quay người, đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa địch ra tu sĩ cùng kia dư dũng trên thân. Giao diện thuộc tính, hồn năng tăng lên thủ đoạn, chính là đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất bí mật. Căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào biết. Cho nên, không có bất luận cái gì chần chờ, Bạch Tử Nhạc trong chốc lát trở về, lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn, hướng về hai người cực sông mà đi. Muốn chết. Địch gia tu sĩ trong lòng giận dữ. Hắn mặc dù không biết đối phương là dựa vào thủ đoạn gì, mới đưa mình thực lực tăng lên đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 trình độ. Nhưng nếu như đối phương coi là bằng này liền có thể cùng mình chống lại, kêu coi là thật liền lộ ra có chút buồn cười. Một cái tán tu, cho dù có chỗ cơ duyên, không có trưởng bối bảo vệ chỉ điểm, không có gia tộc cung cấp tài nguyên, lại làm sao có thể bằng được bọn hắn loại này trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng gia tộc tu sĩ. Chỉ là pháp thuật, pháp khí, nắm giữ giết địch thủ đoạn giữa hai bên liền có tựa như hồng cầu khác biệt là lấy cho dù hai người ở vào cùng một cái cảnh giới nhưng hắn nhưng vẫn là có 10 phần lòng tin có thể đem đối phương cho nhất cử danh sát tâm niệm vừa động một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hóa thành một đạo kim sắc quanh Mang lập tức bắn ra cùng lúc đó hắn trên tay rất nhanh liền xuất hiện một viên màu xanh nhạt hạt trâu hạt Châu này mặc dù nhìn như không đáng chú ý nhưng kỳ thật chính là trải qua cao Minh luyện phí sư thu thập rất nhiều hỏa lôi thuộc tính vật liệu Lấy đặc thù nào đó thủ pháp luyện chế mà thành hòa lôi châu. Nho nhỏ một viên, lại có thể buộc phát ra có thể so với luyện khí kỳ tầng thứ 6 tu tiên pháp người một kích toàn lực uy năng, có thể xương cường hãn. Hiển nhiên, cho dù hắn trong lòng đối bạch tử nhạc khinh thị, nhưng ở thực hành thời điểm, cũng không có mảy may vương lòng Về phần một bên khác dư dũng, do dự khẽ đảo về sau, cũng không có xúc động dựa vào tiền đến, mà là đứng tại nguyên địa, lảng lặng quan sát. Bạch tử nhạc quỷ dị, để hắn trong lòng Không khỏi nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Đáng tiếc. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đứng tại càng xa sôi dư dũng một chút, bạch tử nhạt thở dài một tiếng. Đông nhiên ở giữa, giữa bầu trời nhiệt độ chợt hạ xuống. Xì xì xì. Trên mặt đất, phương viên mấy chục mét phạm vi, đông nhiên ngưng hiện ra từng mảnh nhỏ bằng xương chi khí. Sau đó, hư không chung, đột nhiên liền xuất hiện lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn, lóe ra vô tận hàn mang băng đào. Những này băng đào, lơ lửng tại nửa không chung. Tựa như từng cây lăng không băng tiễn, cho dù chỉ là mắt thường tương vọng, đều có thể cho người ta vô tận hàm ý. Đi." Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động. Trong chốc lát, cái này hơn ngàn đạo lơ lửng tại nửa không trung băng đao, liền hóa thành từng đạo như chớp giật, cấp tốc liền sông ra ngoài. Thiên Sơn Phong Nhận Thuật. Lần này, Bạch Tử Nhạc thi triển chính là Thiên Sơn Phong Nhận Thuật. Đồng dạng một đạo pháp thuật, bởi vì cảnh giới khác biệt, ẩn chứa trong đó linh lực khác biệt, còn có pháp thuật bên trong ẩn chứa tinh thần ý chí khác biệt. Uy lực tự nhiên cũng sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 7 hắn, thi triển ra viên mãn cấp độ thiên sơn phong nhận thuật, Huy lực so trước đó thông qua phủ lục thi triển, tăng lên đâu chỉ một lần. Bất quá, tại pháp thuật phát ra nháy mắt, hắn cũng phải ứng đối địch ra tu sĩ trốn thả ra kiếm nhỏ màu vàng kim. Tiểu kiếm này, rất rõ ràng chính là một thanh thượng phẩm pháp khí, phối hợp đối phương hùng hậu linh lực, huy lực tuyệt luân. Bạch tử Nhạc thanh quang kiếm tới chạm vào nhau. Vậy mà tại trong chốc lát liền bay ngược mà quay về, đồng thời trên thân kiếm, còn đập phá một cái lỗ hồng. Ngay sau đó, cái kia kim sắc tiểu kiếm dư thế không xây cất, cấp tốc hướng về bạch tử nhạc vọt tới. Ông! Một tầng màu trắng nhạc, hiện đầy tinh mịn đường vân lồng ánh sáng, đột nhiên tại bạch tử nhạc trên thân hiện hiện. Một khối mục thuẫn, cũng theo đó bị bạch tử nhạc ném ra. Vâng! Mục thuẫn vỡ nát, kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức rơi vào bạch tử nhạc trước người phòng ngự chiếu sáng phía trên Chỉ là hơi ngưng lại trệ, lồng ánh sáng liền đã vỡ vụt, băng tán. Tình huống này hạ, nếu như là bình thường tu tiên pháp người, tất nhiên khó thoát một tiễn xuyên tim, thân tử đạo tiêu kết quả. Nhưng bạch tử nhạc không chỉ có là tu tiên pháp người, càng là một vị thực lực cường đại, nhãn lực càng kinh người hơn võ giả. Kiếm nhỏ màu vàng kim đâm rách hắn trô thi triển linh quang thuẫn thời điểm, chỗ sinh ra trong nháy mắt ngưng trệ, trực tiếp bị hắn phá bắt đến, hắc thần đao như như ánh chớp lướt qua, chém ra một đào Đang. Cho dù kim quang tiểu kiếm lại là cứng hãn, tại thời khắc này cũng chỉ có thể không công mà lui, cuốn ngược mà quay về. Cái này pháp thuật. Không tốt. Địch ra tu sĩ sắc mặt đại biến, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, liền đem trong tay hỏa lôi trầu ném ra. Sau đó không chút nghĩ ngợi, liền lấy ra một khối cắt xì ẻn, quần cuộn linh lực dốc vào, cắt xì ẻn lớn lên theo gió, trực tiếp đem hắn toàn bộ ngăn tại sau lưng. Đến lúc này, hắn vẫn là không dám bung lỏng, tay sờ một cái, trong tay lập tức xuất hiện vài trường phụ lục Tiện tay kích phát. Ngáy mắt, một tầng lại một tầng phòng ngự chiếu sáng, đủ mọi màu sắc, liền đem hắn bào phủ. Và anh. Hỏa lôi trâu đụng chạm lấy băng nhận nháy mắt, đông nhiên nổ tung ra. Mấy chục trên trăm đạo băng nhận, tùy theo vỡ nát, hóa thành một phấn. Nhưng là còn có càng nhiều băng nhận, ẩm vang rơi xuống, đều rơi vào kia phe phòng ngự thuẫn phía trên. Đông. Đông. Đông. Từng tiếng kịch liệt tiếng vang trầm trầm chuyển ra, làm cho phương kia thủng thủng rung động không ngừng băng nhận Hóa thành mưa tên, cho dù phương kia thuẫn năng lực phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng rốt cục không chịu nổi cái kia liên miên không ngừng xung kích, rất nhanh nổi lên từng đảo tinh mịn vết rách. Những này vết rách cấp tốc phóng đại, sau đó rốt cục đạt tới cực hạn. Wen, PCI ẩn vỡ nát, chia 5 x 7, lập tức hiển lộ ra bên trong địch gia tu sĩ thân ảnh. Xuỵ, xuỵ, xuỵ. Ngũ quang thập sắc các loại phòng ngự phụ lục phòng ngự chi quang, đồng dạng cấp tốc chôn vùi. Băng đao như lao chạm, Đều rơi vào kia địch ra tu sĩ trên thân, hắn thống khổ kêu thảm, muốn nói điều gì lại rất nhanh liền bị băng nhận bao phủ lại. Làm sao có thể? Dư dung sợ ngây người, căn bản không có nghĩ đến, kia địch ra tu sĩ chỉ là trong ngáy mắt, liền bị bạch tử nhạc cho chém giết. Loại này trước sau chuyển biến cực lớn, để hắn tâm thần cũng vì đó hoàng hốt. Trốn. Chỉ có chạy trốn tới sâu trong thung lũng, mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng ngay sau đó, hắn trong lòng chính là run lên, không chút do dự xoay người liền chạy. Bạch Tử Nhạc Quỷ Dị cùng cương đại đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, để hắn đều có chút sợ hãi. Người trốn không thoát. Bạch Tử Nhạc tự nhiên sẽ không tùy ý đối phương đạo thoát, căn bản không để ý đến trên mặt đất kia địch ra tu sĩ thi thể. Thanh quang kiếm hóa thành một đạo điện quang, bán ra, sau đó hắn đem khinh thân thuật, Thất tinh cảnh nguyệt khinh công thi triển đến cực hạn. 12 đầu kinh mạch thông suốt, tăng thêm viên mãn cấp bậc Thất tinh cảnh nguyệt, pháp thuật bản năng khinh thân thuật, làm cho Bạch Tử Nhạc tốc độ coi là thật đạt đến trình độ nào đó cực hạn. Chỉ là ba bốn cái nhảy vọn, Bạch Tử Nhạc liền đã đi vào dư dụng sau lưng. Hô hô tiếng do hú, làm cho dư dung tâm thần rung động, tê cả ra đầu. Mi tâm bên trong càng là từng đợt đâm nhói, tựa như cũng không làm hành động, liền muốn đại họa lâm đầu. Đồng nhiên, hắn bỗng nhiên quay người, một đao như giống như giải lụa trừ ra. Đang. Trương đao cùng Bạch Tử Nhạc thanh quang kiếm hung hang đụng vào nhau. Lại làm cho thanh quang kiếm lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Mà lại, tại thanh quang kiếm cùng đối phương trường đao đụng nhau nháy mắt, mãnh liệt cương kình chi khí, càng quét mà ra, càng là tại thanh quang kiếm phía trên, tung ra một cái lỗ thủng to lớn. Dù sao cũng là một cái nhị lưu cao thủ, dư dũng một đau kia, ôm hận mà phát, uy lực tự nhiên có thể xương tuyệt luân. Chỉ bất quá, Bạch Tử Nhạc thanh quang kiếm mặc dù không công mà lui, còn có chút tổn hại, nhưng cũng để Bạch Tử Nhạc rốt cục chân chính chạy tới. Sau đó, hắc thần hóa thành một đạo rải lụa màu đen tựa như cửu thiên thần lôi, chém vào má xuống. Chương 197, đợt thứ ba người, theo đuôi.